một tiếng la lên tại đại trận biên duyên có cái tóc trắng xóa quần áo thể diện lao nhân v ẩ t ra trực tiếp đứng tại vương thăng người phía trước ngay sau đó có bốn nam một nữ xông ra đại trận biên duyên ngăn ở vương thăng trước mặt vương thăng nhũ mày lại chỉ có thể ngựa đầu thở dài khỏe mắt có chút cảm thấy chát cái thứ bảy cái thứ tám thứ chín một loạt con tin đứng dậy bao vây tại vương thăng t r u n g quanh ngăn tại vương thăng người phía trước có hải tử muốn lao ra bị người giữ chặt có càng nhiều người hướng về phía trước phun trào từng bước một đi ra đại trận ánh mắt mang theo kiên quyết mang theo sợ hãi mang theo sợ hãi mang theo phẫn nộ vương đạo trưởng ngươi đi nhanh đi chúng ta ngăn đón bọn họ một hồi có cái mười bốn mười lăm tuổi tiểu cô nương mang theo tiếng khóc n ứ c nở đứng tại vương thăng phía sau hô hào cảm ơn ngươi tới cứu chúng ta ngươi đi nhanh đi ngươi một người đánh không lại bọn hắn như vậy nhiều đi thôi vương đạo trưởng đi có thể sống một cái là một cái lao tử vừa vặn đầu thai đi bái sư học pháp thuật chơi chết mấy tên khốn kiếp này vương đạo trưởng vương đạo trưởng vương thăng gắt gao nắm chặt quần trái hắn nghĩ muốn lao ra nhưng vô linh kiếm tuân ra một cỗ linh quáng đem hắn toàn thân báo khỏa đủ rồi g ã l ý n a đột nhiên gầm lên giận dữ tay bên trong ngưng ra một viên năng lượng màu đỏ ngầm cầu ánh mắt bên trong mang theo lửa giận n ồ n g đậm đ ố i vương thăng đập tới vương thăng nghĩ muốn ra sức nhảy lên nhưng vô linh kiếm lại phát lực đem vương thăng kéo xuống mà vương thăng người phía trước lao nhân kia quay người nào về phía vương thăng muốn dùng chính mình không có chút nào tu v i thân thể đi ngăn cản huyết tộc nữ vương thế công pháp lực nguyên anh kiếm ý giao vân, giao vân. vương thăng trố mắt muốn nứt đáy lòng không ngừng gầm t é t nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kia khỏa tuyệt vọng chi cầu không ngừng tới gần dưới chân hắn đã xuất hiện một đạo nhàn nhạt pháp trận kia là giao vân sau cùng linh lực có thể đem vương thăng trực tiếp đưa về đại hoa quốc quốc nội vương thăng chậm rãi hai mắt nhắm lại đáy lòng nổi lên bất lực cảm giác bỏng hắn đạo tâm người đã tận lực giao vân nhẹ nói trận pháp sắp khởi động vương thăng hai mắt vô lực khép kín c h u n g q u a n h có không ít người đều hướng về bên này đánh tới nghị muốn dùng huyết n ụ c chi khu bảo vệ vương thăng mặc dù bọn hắn căn bản không kịp vương thăng không dám nhìn tới này đó người khuôn mặt nhưng hắn biết chính mình cả đời này đều đem nhớ kỹ bọn họ nhớ kỹ chính mình giờ phút này vô lực đi mạnh lên đi trở nên đủ mạnh có thể đi thủ hộ chính mình muốn đi thủ hộ hết thảy xin lỗi mỹ mắt sắp khép kín trước vương thăng đột nhiên thấy được chút gì thấy được một mặt không biết từ đâu mà tới khi sám đem k i a khỏa bay tới huyết cầu trực tiếp bao lấy t u n hướng về phía bầu trời không chung như là có một ngôi sao nhẹ nhàng lấp l ó i hạ vương thăng chỉ cảm thấy chính mình bị người kéo lại cánh tay dưới chân trận pháp đột nhiên biến mất chung quanh nào h tới phảm nhận quỵ dị lâm vào đ ư n g im một đầu giống như bạch ngọc điêu chắc mà thành đầu ngón tay rôi đến tại hắn mặt bên trên nhẹ nhàng lướt qua lại giống là giống như bị chạm điện rụt trở về mà vương thăng cũng nghe đến kia dây thanh thở dài quen thuộc tiếng nói không sao vương thăng kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác thấy được kia trường khuôn mặt quen thuộc cũng nhìn thấy kia đầu bị co lại tóc trắng h á n tâm huyền buông lỏng cả người ngã mặt xuống dưới vẫn luôn tại dáng chống đỡ nguyên anh gần như hoàn toàn mất đi q u a n trạch khí hải trở nên yên ắng thiên phủ ưu ám không sáng mà t r ợ g i ú p vương thăng người tới đem vương thăng thuận thế bông xuống làm hắn có thể ngồi xếp bằng đầu ngón tay hướng về một bên gậy hạ chung quanh chen chúc phạm nhân tất cả đều hướng về phía sau đầy ra ngồi ở trận vách tường biên liên bọn họ như là bị làm định thân pháp cùng nhau ngậm bức nhìn cái này rõ ràng bề ngoài rất trẻ trung lại cho người ta một loại tuổi già sức yếu cảm giác thiên nhân từng tia từng tia tiên quang tại vương thăng đầu vai hội tụ nho nhỏ tiên tử lần nữa xuất hiện nhưng tiên tử gương mặt bên trên tràn đầy băng lãnh mạnh bà không muốn thả đi một cái tuân điện hạ ý chỉ mạnh bà cung kính n h ư n g mới tay trái hư nắm một đầu một quả trượng xuất hiện tại tay bên trong xoay người sang chỗ khác ánh mắt nhìn chăm chú vào kia vị mặt mũi tràn đầy k i ề n kỵ huyết tộc nữ vương mạnh bà mặt mũi bình tĩnh thượng lộ ra một chút tức giận đông Quả i trượng nhẹ nhàng đốn ngồi trên mặt đất quả i trượng cuối cùng có y ê u đ ớ t hào quang màu xám lấp lóe chỉ là đảo mắt phương viên mười cây số nơi hóa thành một tòa cự đại t r ậ n bàn này đó ngoại cảnh tà tu hoàn toàn chưa kịp phản ứng một cỗ khí xám tại trận bàn bên ngoài phóng lên tận trời đảo mắt đem bầu trời tràn ngập tại bốn vương tam hương cấu khởi thật dày màu xám bình t h ư ớ n g các ngươi man di không phục g i á o hóa giết hại sinh linh l ớ n ta thiên đình làm lục ta thiên đ ỉ n h công chúa điện hạ chịu tội làm hôi phiên l i ệ t đông lại là một tiếng văng nhỏ tại mạnh bà bên n g một cỗ khí xám theo khắp mặt đất xông ra nương trong ụ thành một mặt cánh cửa khổng lồ. Sau đó, khi sang biến mất, một tòa thạch t cánh khổng khi phường bài biến đứng Sam cửa Sau lồ. đó, trên đó, ở ê n mang đó t h e h h phi, t ư ợ n lúc nhất thời h á cám trận doanh vô số cường giả như lâm đại địch không ít người đều xem rộng lúc này đều là không biết làm sao chỉ có gã lì nạ trong mày bởi vì nàng có thể trực quan cảm nhận được cái này đột nhiên xuất hiện tiên nhân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nếu như nàng trực tiếp ra tay phe mình tất cả mọi người sẽ bị nháy mắt bên trong q u é t ngang mạnh bà đã muốn chạy tới quỷ môn quan trước đó tay bên trong k h ả i trượng lần nữa nhấc lên chậm rãi nói nhiên bản tiên đang chấp hành nhiệm vụ không được phạm sát sinh sự t ì n h nay mời hiện thế chư vị tu hành chi sĩ đến đây cùng các ngươi làm cái kết thúc nói xong q u ả i trượng rơi xuống sau lưng nàng quỷ môn quan quang mang đại tác như là có một cái ngũ hành cửa lớn bị người đ ẩ y ra ba đạo tiêm ảnh trước hết vọt ra trước hết hai người đều là thiên điệu bên trong khó tìm nữ tử đằng sau bị một đoàn pháp lực b a o khỏa còn lại là ngây thơ chưa thoát thiếu nữ các nàng hướng về chung quanh đánh giá vài lần vọt thẳng hướng về phía vương thăng vị trí đều mang mấy phần cấp sắc dĩ nhiên chính là m ộ quản huyên hề liên vương tiểu diệu hệ liên muốn dẫn vương tiểu diệu ngược lại là sư tỷ nhanh nhất v ọ t tới vương thăng bên người tay nhỏ lập tức để tại vương thăng l ư n g bên trên sư tỷ kêu lòng nóng như lửa đốt bộ dáng hơi chút g dò xét vương thăng thể nội gần như sắp nghẹn ngào khóc lên t i ể u phi ngữ ngươi thế nào lao ca lao ca ngươi không sao chứ không Không. vương thăng suy yếu hò khan thanh sư tỷ đã phát hiện vương thăng nội thương không nặng nhưng tự thân tình huống vô cùng hằng bét lập tức dừng lại vì hắn rót vào dương thuộc tính pháp lực lúc này hắn nhất định phải tính dưỡng chậm rãi khôi phục không thể nóng đội sau đó sư tỷ cứ như vậy ngồi quỳ chân tại bên cạnh hắn che hắn bị xuyên thùng vai trái quay đầu nhìn về phía bên cạnh đ á m kia bị mạnh bà hù sợ ngoại cảnh t à t u tiểu diệu m ụ t quản huyên thấp giọng nói câu đem vương thăng thận trọng đẩy lên vương tiểu diệu lồng ngực bên trong chậm dại đứng dậy nàng hai con ngươi bên trong xuất hiện hai cái nho nhỏ âm dương thái c ự c đồ tự thân khí tức không ngừng dơ lên ánh mắt bên trong lửa giận cơ hồ có thể đốt lên nơi đ â y mượn khí hề liên khuôn mặt âm chầm đánh giá các nơi sau đó cùng m ộ quản huyên sóng vai mà đứng đại tỷ ngược lại là kéo lại m ộ quản huyên để nàng không nên xông vào trước nhất trên c h á n một k i a mái tóc dài màu trắng bạc hóa thành huyết hồng các ngươi này đó nước ngoài người tu hành thật là chính mình muốn chết đâu hề liên tươi cười có chút vũ mị nàng về phía trước phóng ra nửa bước một cô đáng sợ khí thế ở trên người nàng tuân ra một đôi mắt đẹp khóa định gạ lì nạ trên người gạ lì nạ gắt gao n h ư mày lơ lửng giữa không trung nàng như lâm đại địch đã tại suy nghĩ như thế nào rút đi nhưng hề liên thân hình đột nhiên loay lên tại chỗ lưu lại mấy đạo tàn ảnh trực tiếp xuất hiện tại gạ lì nạ trước mặt thân thể nghiêng về phía trước cái kia nắm tay nhỏ không có chút nào sức tưởng tượng phía trước tạp g ã lý nạ kỵ sĩ t r ư ở n g kiếm chỉ là miễn cưỡng dựng thẳng lên miễn cưỡng ngăn chở hề liên q u y ề n phong nhưng tự thân lại bị đánh trực tiếp bay ngược ra ngoài tốc độ lực lượng khi dễ nhà ta tiểu phi ngữ tỉ tỉ ta hôm nay xé ngươi nha hề liên híp mắt cười thanh âm lại vẫn mang theo vài phần vũ mị nàng trực tiếp làm lơ dưới chân những cái đó một mặt thất kinh tà tu dù bận vận đ ung dung về phía trước phóng ra hai bước thân hình lần nữa biến mất không thấy ở phía xa mang ra một thanh âm bạo trực tiếp xuất hiện tại huyết tộc nữ vương trước mặt cùng lúc đó một quản huyên hai tay đã liên tục kê tấn âm dương nhị khí hạo nguyên trận thi triển ra đem xung quanh ngàn mét phạm vi bao trùm cấp quỷ môn quan đã đi ra kêu mấy chục đạo thân ả n h phụ thượng âm dương nhị khí sau đó không nói một lời xông về phía trước c h i địch giờ phút này bước ra quỷ môn quan đạo trưởng đã có hơn sáu mươi người tóc trắng xóa lao đạo có mười mấy vị phía trước nhất bốn người đồng thời bay vào không trung long h ổ sơn lão thiên sư hai tay háo cổ đảng vô số phụ lục bay ra lại có che khuất bầu trời c h i tượng kiếm tông thanh long đạo nhân quanh người vờn quanh sáu thanh phi kiếm tựa như tiện tay một chút sáu thanh phi kiếm phá không mà đi thế nhưng tại giữa không trung dẫn phát một hồi kiếm quang phong bạo lại có một vị lão đạo nắm lấy kiếm g ô đảo lầm không v é p b ù a mạnh bà tiên nhân bố trí đại trận bên trong đảo mắt mây đen dày đặc và lôi vận sức chờ phát động mà tại bọn họ bên người lúc này liền giống như một viên húc nhật thanh ngôn tử nắm chặt song quyền hai mắt bên trong lửa giận tựa hồ có thể đem nơi đây đều tiêu h hủy giết thanh ngôn tử hét lớn một tiếng hiển nhiên đã tức thì nóng giận phía dưới đã đi ra quỷ môn quan hơn sáu mươi vị đạo trưởng đồng loạt ra tay giống như thiên nữ tán hoa từng người phá không mà lên nguyên khí quần quận mà đến mênh mông pháp lực trào lên mấy trăm đạo phản á kích ngọn lửa quân chủ hét lớn một tiếng quanh người ngọn lửa tăng vọt cấp cho phe mình để trấn sĩ khí nhưng mà hắn quanh người ngọn lửa đột nhiên vặn mẹo hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng đột nhiên xuất hiện tại dưới chân trở tay không kịp sau khi ngọn lửa quân chủ này thân thể khôi ngâu ngựa ra sau bị này hai c ố lực đạo trực tiếp kéo vào giữa không trung ngay phía trước một quản h u y ề n thân hình nhảy lên một cái tay trái mở ra đem một trường phi tốc xoay tròn địa âm dương thái cực đồ đẩy về trước trực tiếp đánh tới hướng người này cái c h á n ngọn lửa quân chủ nổi giận gầm lên một tiếng quanh người ánh lửa tăng vọt một quyền đối thái cực đồ đập tới làm bộ muốn đem một quản h u y ề n cái này lực lượng rõ ràng so với hắn thấp một cái cấp độ tu sĩ đánh chết nhưng mà bị lôi đến giữa không trung ngọn lửa quân chủ căn bản không biết chính mình đối mặt chính là cái gì được nhân hắn vừa mới bộc phát mấy chục thanh phi kiếm liền từ các nơi gào thét mà đến bảy tám đạo xét chém bổ xuống đầu càng có mấy món có thể rời tay tạp n g ự i pháp khí kéo lấy hào quang đôi tráng hán này thân thể các nơi đ ậ p tới phi ngữ lúc này đã thân bị trọng thương các gia đạo trưởng làm sao có thể làm bất ngữ lại bị ác địch gây thương tích thanh long đạo trưởng càng là tự mình ngự kiếm vào tới kiếm chỉ đối với này ngọn lửa quân chủ một chút hai kiếm truy phong đi ba kiếm gậy thương lan bản chương s o n g chương ba trăm sáu mươi sáu trước mắt tu sĩ mạnh nhất thiên đoàn chương ba trăm sáu mươi b ố trước mắt tu sĩ mạnh nhất thiên đoàn、Ai? đã chậm qua một hơi vương đạo trưởng tựa ở chính mình mội mội vai bên trên nhìn chăm chú vào phía trước kia xem không được chẳng cảnh ánh mắt đi theo sư tỷ bóng lưng đáy lòng bình sinh cảm khái sư tỷ tức giận chỉ là bóng lưng đều như vậy đẹp đạo môn cao thủ thật sự không có hạng người bình thường chính mình trước đó đúng là có chút tự đại lúc này gặp đến già thiên sư thanh long đạo trưởng mao sơn trưởng môn còn có mới vừa đột phá đến nguyên anh cảnh nhà mình sư phụ ra tay thật sự cho hắn mở ra không giống nhau ý nghĩ cũng coi là da kiếm đạo bên ngoài tầm mắt lao thiên sư tinh thông phụ lục đại đạo Phất tay chính tay lúc à ngàn là hành vạn lá bừa, đem lục chi đạo thế lớn nhất phát huy đến hạng, như ngưng dùng nhỏ bé pháp lực tiến đạo hoạt. lá lục lục, lực l phát cái pháp pháp bừa, bé tựa đem mỗi một phụ phụ chi thế huy thuật, kích cực ưu kết này lão thiên sư vung ra những đụa chú này cũng là tiêu hao vài ngày sư nói tồn kho một người tương đương với mấy trăm tu sĩ thôi động chú pháp nhưng có thể đồng thời ngự sử như vậy nhiều phụ lục bản thân cũng làm người ta sợ h ã i thản p h ụ thanh long đạo trưởng đem kiếm tông ngự kiếm thuật u y lực thôi phát đến nguyên anh sơ kỳ tu vi cảnh giới có thể đạt tới cực hạn càng là tu hành đến có thể đồng thời khống chế sáu thanh vi kiếm thi c h u ể n ra ngự kiếm thuật y lực chân chính cường h à n h kiếm chiêu mao sơn trưởng môn càng đem phụ lục dẫn lôi chi pháp dùng xuất thần nhập hóa có này ba vị đại lao ra tay đừng nói là nơi đây mấy ngàn hắc cám trận doanh người tu hành chính là lại đến gấp mười cũng phần lớn chỉ là đám m ỗ hợp so ra mà nói vương thăng kiếm đạo tại loại này phạm vi sát thương bên trên có hạng ngự kiếm thuật cũng bởi vì quá hao phí pháp lực tại cùng cao thủ tranh phong thường có chút phát không thượng lực n à y đó đều là vương thăng kế tiếp tu hành tăng lên chính mình thực lực phương hướng gừng càng già càng tay các vị đạo gia đạo trưởng tu đạo đến nay thực lực thật sự đều là không kém lúc này hung mánh nhất nhưng vẫn là nhà mình sư phụ bất ngôn đạo trưởng thanh ngôn tử sư phụ cùng nhị đồ đệ đồng dạng đều là không am hiểu phạm vi lớn pháp thuật nhưng thanh ngôn tử đối với thuần dương tiên quyết nghiên cứu chi sâu đối với các gia đạo thuật độc lướt qua rộng đều bị hắn như ý vận dụng đến đấu pháp bên trong chỉ bằng vào một đôi tay không thanh ngôn tử đem hai tên hiện thế đại huyết tộc thân vương gắt gao áp chế đã đem máu me đầy đầu t h â n tộc vương trụ cùng thổ máu tươi thân thể nựa tản tự nhiên vương thăng cũng sẽ không tự coi nhẹ chính mình hắn lúc này thực lực đúng là có thể đứng ở tu đạo giới trước năm lúc này chiến cuộc mới vừa mở nhưng đã không có gì kịch liệt nói chuyện hắc ám trận doanh người tu đạo hoàn toàn không thể xưng là liên tục bại lui mà là trực tiếp sụp đổ sáu vị thiên phủ cảnh đạo trưởng vây công kia đầu ác ma hình bóng bên trong lão mãi mãi đã bị đánh không ngừng thổ huyết đại tỷ hề liên cách xa nhau mười ba năm lần nữa bạo phát ra cường hãn chiến lược ở vào khả khống sơ bộ nhập ma trạng thái ở phía xa không trung bên trong đem gã luy nạ trở thành bóng chuyển chính đánh tới lại đánh tới dù là gã luy nạ thực lực mạnh mẽ nhưng thủy trung không cách nào cùng độ tiên cảnh thực lực hề liên so sánh nếu hề liên tay bên trong có đem thần binh lợi nhận lúc này sớm đã đem đầu này xinh đẹp huyết tộc nữ vương hủy đi thành linh kiện không tính những cái đó thật giả lẫn lộn người tu hành hắc ám trận doanh cao giai cường giả lúc này bị số lượng cùng thực lực hoàn toàn nghiền ép đạo môn của bọn họ c h ú n g đạo trường toàn diện áp chế lao thiên sư mấy vị nguyên anh cảnh đại lao liên tục thi pháp mạnh bà tiên nhân làm liền đại trận bên trong đã hóa thành tu la luyện n g ụ c đồng dạng đó cũng không phải chiến tranh cũng không phải hắc ám trận doanh huyễn tưởng quyết chiến xem ảnh một lúc này bọn họ rốt cuộc hiểu rõ thiên kiếp trưởng khống giả khó chơi cũng không phải là chỉ một nhà ấy những thủ đoạn này chống chất đạo pháp tinh xảo so với năm đó quét ngang anh đảo quốc tu hành giới lúc thực lực lại có bay vọt đạo môn tu sĩ mỗi một cái đều là như thế khó chơi đây chỉ là đơn phương bị đổ quỷ môn quan bên trong lại có mấy mười tên đạo trưởng nối đuôi nhau mà ra bởi vì quỷ môn quan lúc này rời xa tiểu địa phủ mà mạnh bà tiên nhân thiến lâm học tỷ vẫn không có thể hoàn toàn khống chế này phần lực lượng vận chuyển năng lực có hạn bên trong mấy trăm vị đạo trưởng muốn từng nhóm ra tới đương nhiên trước hết ra tới chính là mạnh nhất này nhất ba đằng sau này đó đạo trưởng cũng chỉ có thể g i h o a trên cấm căn cứ lúc này hắc cám trận doanh người tu hành đổ xuống tốc độ tính toán dự tính đợt thứ ba tu sĩ có thể miễn cưỡng ra tới giết một hai địch nhân đợt thứ tư lúc sau ra tới tu sĩ chỉ có thể tiểu địa phủ ổ quy ly núi du lịch một ngày mạnh bà kỳ thật vốn hẳn nên trước tiên vài phút đến nơi đây nhưng bởi vì mạnh bà đến đại hoa quốc cảnh nội tây bắc c h i ế n bị tổ thứ hai mươi tám h ả o căn cứ lúc đạo môn cao thủ đã ngồi máy bay vận tải xuất phát bất đắc dĩ mạnh bà đợi vài phút khiến gái này đạo trưởng theo máy bay vận tải thượng n đ y ra ngự không bay trở về căn cứ bên trong bước vào quỷ môn quan nhưng cũng còn tốt mạnh bà tới coi như kịp thời chỉ cần trận một giây vương thăng liền bị giao vân dịch hồi đại hoa quốc a tràng bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng c u ồ n g bạo gầm thét vương thăng nguyên bản h i ế p hai mắt lập tức t r ợ n tròn có chút khẩn trương nhìn sư tị vị trí nơi nào toàn thân trên giới tràn đầy kiếm thương ngọn lửa quân chủ ngựa đầu gầm thét nhưng hắn ngực đã phá vỡ lỗ lớn tự thân k h í tức tại nhanh chóng trượt xuống thanh long đạo trưởng hư lạnh một tiếng kiếm chỉ vung lên tay áo của bãi sáu thanh phi kiếm từ trên trời giàn xuống giống như một đá máu mai nở rộ thân là kiếm tông trường môn đương nhiên không thể làm như vậy nhiều người mặt đọc lên ngự kiếm chú vị đạo trưởng này chỉ là b này sáu thanh phi kiếm quang mang đại chán trực tiếp đem ngọn lửa quân chủ cuối cùng buộc phát ra ngọn lửa chính diện đánh tan sáu thanh phi kiếm kia cử trọng được h ì n h như chậm m à nhanh cảm giác thật sự làm cùng là kiếm tu vương thăng xem tâm thần bành trướng hoa mai thổi qua đã là n ỏ mạnh hết đà ngọn lửa quân chủ đầu thân tách ra lại có hai đạo cường hoành âm dương khí tức từ đôi đến đầu xoắn tới đem ngọn lửa quân chủ toàn thân sắp nổ tung ngọn lửa cùng hắn thi thể cùng nhau bay tới bầu trời sư tỷ đại nhân n i t miệm nhỏ dẫn tại băng ly thân kiếm bên trên lần nữa xông về đối phương cao thủ nhiều nhất địa phương、h、cám trận doanh bốn nàng bởi vì sư đệ bị thương mà thực lực toàn bộ triển khai như vào chỗ không người đem một đám lại một đám hắc cám trận doanh người tu hành bay tới bầu trời một bên tự có đạo pháp phi kiếm bộc p h á p lấy đi này đó tả tu tính mạng hơi có chút tiếp nối chính là một quản huyên lúc này chưa bước vào nguyên ánh cảnh không phải sư tỷ bằng âm dương hòa hợp chi đạo huyện liền diệu đấu pháp thực lực hẳn là không tại thanh long đạo trường h ạ lại có một đám đạo trưởng gia nhập chiến cuộc vốn chính là nghiêng về một bên tình hình chiến đấu bắt đầu gia tăng tốc độ đi hướng cố định kết cục vương thăng cuối cùng triệt để yên tâm xuống tới cũng nhìn thấy mấy cái quen thuộc thân hình nhất là phi luyện t ử đạo trưởng cùng cao thủy hành đạo trưởng tự a hồ lại xảy ra tranh chấp hai người trùng s á t nhấm nhất đã giết tới ổ quý ly dưới núi thẳng đến gạ d ì tỉnh tổng căn cứ cửa vào nơi nào lập tức xuất hiện đông đúc tiếng súng pháo vang mà mạnh bà tiên nhân đã đứng tại không trung lẳng lặng nhìn chăm chú vào phía dưới từng cảnh tượng ấy nàng bố trí đại trận hoàn toàn ngăn cách này đó nước ngoài người tu hành khả năng đào tẩu đối chiến anh đảo q u ố c lúc dù là có huyết cự liền hận tu đạo giới cũng không có đổi tận giết tuyệt nhưng hôm nay đối diện với mấy cái này chạm đến đại hoa quốc điểm mấu chốt hát cám trận doanh người tu hành này đó đạo t r ư ân giao vân đáp ứng một tiếng liền không có tiếng vang vương thăng còn tưởng rằng nàng đã đi nghỉ ngơi trước đó na di trận pháp mặc dù cuối cùng đánh gãy nhưng hao tổn linh lực lại sẽ không trở về c ẩ n chậm rãi bổ sung linh thể tu hành vốn cũng không dễ giao vân lần này sợ là lại muốn tu dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục nguyên khí sau này cho dù chỉ có thể gửi thân vô linh kiếm bên trong ta cũng không hiểu ý bên trong không t â m lòng giao vân đột nhiên như thế nói câu làm vương đạo trưởng đột nhiên liền cảm giác có chút ngượng ngùng lần này kiếm linh đúng là ngủ say đi đi qua lần này cùng bốn cự đầu chém giết kiểm nghiệm vương thăng cũng coi như xác lập đối với chính mình kiếm đạo uy lực lòng tin kiểm nghiệm chính mình rất nhiều không đủ cảnh giới mới là trận chiến đầu tiên nỗ lực không cảnh giới Pháp lực chất lực lượng liền cùng đúng không đi lên, kiếm kế kiếp, chiêu lực liền sẽ bị hạn chế.、Tu、hành cảnh tranh thủ thoát thai, chóng phía thành minh lên, liền vẫn là muốn lấy đạo làm bản, kế tiếp còn tiếp tục bế quan tăng lên ngày tiên quang giới, đi đạo độ đại đạo. đ tiếp tiếp lực là lấy làm bế sớm mau tục bước uy Tu về sẽ bị rồi quang minh quang minh trận doanh vương thăng khỏe miệng co quắc một trận chính mình trước đây đối với giờ ale nói câu kia uy hiếp xem ra là muốn ứng nghiệm sống chết mặc bây n g ư ông đắc lợi quả thật là không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác không phải một cái tư tưởng lên không được một cái đầu giường đặt gần lò sưởi vương thăng nhìn này đầy trời đạo gia đạo trường gáy lòng nổi lên nổi một, tới tới, một, một, một, một, một trận chiến này hẳn là có thể để cho đại hoa quốc tu đạo giới lại được mười năm hai mươi năm thời kỳ phát triển mà các gia đạo thừa bằng vào lúc này đại hoa quốc kia vô cùng nồng đậm nguyên khí cùng với tự thân đạo thừa ưu việt dù là các vị đạo trưởng đột phá tốc độ không thể so với thiên địa nguyên khí mới vừa khôi phục kia mấy năm m ộ ư ơ i năm hai mươi năm sau tu đạo giới thực lực tổng hợp cũng sẽ hoàn toàn nghiền ép ngoại cảnh người tu hành thế lực đến lúc đó cũng liền không cần để ý cái gì quang minh hắc ám trận doanh nên suy xét hẳn là địa cầu tu sĩ phi tiên tương quan sư nghi khu khu khục vương thăng có chút suy yếu h ò k h ă n thanh lao ca ngươi chỗ nào không thoải mái sao vương tiểu diệu run r i ọ n g hỏi tay nhỏ cấp tốc lau lau nước mắt cũng không biết chính mình lúc này sắc mặt là bực nào trắng bệnh vương thăng đối với chính mình mội mội ôn nhu cười cười không nhiều lắm chuyện toàn diện tiêu heo chút hiện tại đã khôi phục điểm tinh thần tiểu diệu lập tức bị dọa khóc lên kia yếu đớt chân nguyên nghị muốn rót vào chính mình ca ca thể nội lại ngay cả da đều rót vào không vào vương thăng che lại bả vai ngồi dậy ta xử lý xuống vết thương ngươi nhắm mắt đ ừ n g nhìn Tốt. vương tiểu diệu ứng tiếng tay nhỏ che mắt sau đó vụn trộm mở ra hai ngón tay đem chiến tiên y lôi ra lộ ra bị đánh xuyên đầu vai tiểu diệu lập tức thở nhẹ một tiếng ở bên cạnh có chút không biết làm sao ta là bác sĩ ngoại khoa vương đạo t r ư ở n g ta t ô i giúp ngươi cầm máu có cái đại thúc kêu lên lập tức từ phía sau chạy tới lập tức đã khôi phục năng lực hành động con tin lại gom lại vương thăng quanh người vương thăng vừa định nói chính mình không có việc gì làm đại gia không cần phải lo lắng nhưng hắn nguyên anh nhẹ nhàng co các hạng mắt tối sầm lại lần này lại là triệt để ngất đi bản chương xong chương ba trăm sáu mươi bảy chiến không ngưng chương ba trăm sáu mươi lăm chiến không ngưng năm canh mỡ mịt núi mây này kiến cung vũ thanh trúc thương rừng này uy tâm an ai đang hát hơn nữa này giai điệu làm cho người ta thưởng thức không đến đâu luôn cảm thấy là đang chạy điều hòa không chạy điều chi gian nghe khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái vương thăng thử mở mắt ra phát hiện chính mình đang ở tại một vùng tăm tối bên trong lần theo tiếng ca phương hướng ngựa đầu nhìn lại đã thấy đỉnh đầu có một mảnh hồ nước chính mình phảng phất chính đầu dưới chân trên đ n g dạng tại trong hồ nước tung bay một đầu thuyền nhỏ thuyền bên trên nổi danh thân xuyên c ẩ m ý trường bảo thấy không rõ khuôn mặt nam nhân đáy lòng không hiểu dâng lên một cái tên đế quân tử vi hắn ra sức muốn để chính mình thay đổi thân hình đi nhìn kỹ một chút cái này sáng tạo ra tử vi thiên kiếm nam nhân nhưng hắn vô luận như thế nào cố gắng đều là treo ngược tại hồ nước phía trên hồ nước bắt đầu bị hắc á m thối mà tại hồ nước thượng bóng người kia tựa hồ phát hiện vương thăng chắp tay ngẩng đầu mơ hồ khuôn mặt bên trên lộ ra một chút ý cười hắn c h ậ m rãi mở miệng vương thăng không có nghe được cái gì tiếng nói đáy lòng lại nổi lên một k i a nhàn nhạt ý niệm cùng giao vân dùng ý niệm giao lưu lâu vương thăng đối với loại này giao lưu phương thức hết sức quen thuộc tại này ý niệm tiêu tán trước đó hiểu được trong đó truyền đạt lời nói không ngờ tới lại có người còn tại tu hành này môn tử vi thiên kiếm ta cả đời chưa thu đệ tử còn tưởng rằng chính mình đạo thừa sẽ như vậy thất truyền ngươi rất tốt đợi ngươi tử vi thiên kiếm viên mãn tự có thể tìm được ta lưu lại mặt có được khác đạo ngân, đối lưu lại ngân, vương ớ i n g i tu h à h huyết đều tại môn công pháp này phía trên, đừng có có lực. c lẽ trợ Ta tâm tại nửa môn n đời đều ô pháp phía này thăng r ê n đừng nó để có t ấ t thuần t chuyển, chuyên nhân.、Đế、quân. dương Vương Đế đáy lòng la lên nhưng hắc cám đã đem hồ nước cùng thuyền nhỏ đều nuốt hết lúc này cái kia thấy không rõ khuôn mặt nam nhân cũng bị hắc cám ba o khỏa vương thăng vẫn dưới đáy lòng hỏi một câu thiên đình hiện tại ở đâu nhưng mà bóng người kia bị hắc cám thôn vệ trước đó chỉ là mỉm cười trong tươi cười tựa hồ có rất nhiều ý vị lại tựa hồ chỉ là đơn thuần cảm giác vui mừng hắc cám bên trong vương thăng thất vọng mất mát đứng tại kia một mặt lôi kéo lực đạo tại dẫn dắt hắn thân thể về phía trước dẫn dắt lực đạo càng lúc càng lớn vương thăng bay càng lúc càng nhanh phía trước đột nhiên có yếu ớt b ạ c h quang lấp lóe nháy mắt bên trong vô số ngôi sao đập vào mặt vương thăng một đầu đụng vào này vô tận tinh hải tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ý thức trở về đến nguyên anh bên trong tâm niệm vừa động vương thăng cấp tốc bắt đầu nội thị tự thân thiên phủ đã khôi phục một chút sáng lời khí hải lần nữa bắt đầu xoay tròn mặc dù pháp lực chỉ có chính mình thời kỳ cường thịnh một phần m ư ơ i nguyên anh mặc dù vẫn còn có chút mệt mỏi nhưng lúc này đã khôi phục một chút tinh thần luân phiên đắc chiến quả thật làm cho hắn có chút tiêu hao lúc này đã khôi phục một chút nguyên khí tuy theo vương thăng liền cảm thấy cái loại này theo thực chất bên trong tản ra c h ố n g rông cảm giác như là p h à m nhân lúc mấy ngày chưa ăn cơm lúc sinh ra cảm giác đói bụng hắn bắt đầu nếm thử thu nạ p nguyên khí xung quanh kia nồng đậm nguyên khí như sông lớn trào lên cuồn cuộn không dứt rót vào thể nội một c ỗ thỏa mãn vui sướng cảm giác tự nhiên sinh ra đạo ngân đạo ngân đó là cái gì vương thăng thì thào một tiếng lần này là quả thật mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt còn lại là liên miên sơn nhạc núi tuyết xem ảnh một hắn lúc này chính ngồi xếp bằng đạo khu tự hành hút vào nguyên khí khôi phục tự thân tu vi vương thăng hướng về bên cạnh nhìn lại sư tỷ chính ngồi xếp bằng tại chính mình bên cạnh lúc này tựa hồ đã lâm vào trạng thái nhập định lao ca người cảm giác thế nào vương tiểu diệu tràn đầy kinh h ỉ kêu lên tại khắp một bên tiến tới tay nhỏ ấn tại vương thăng trên c h á n vương thăng thoáng có chút xấu hổ tỉnh lại chính mình đầu tiên nhìn thấy chính là sư tỷ thân m u i cũng không có chú ý đến tiểu diệu bên này một gọi một quản huyên cũng lập tức mở mắt ra quay đầu nhìn vương thăng kia sáng tỏ tinh mâu tràn đầy kinh hỷ sau đó lại là một cái tay nhỏ hấn hướng về phía vương đạo t r ư ở n g chán nói hắn mới vừa rồi là phát sốt vẫn là như thế nào biểu đạt quan tâm còn có mặt khác ngôn ngữ tay t r ầ n không cần một hai phải cảm nhận hắn cái chán nhiệt độ sư tỷ ta không sao đã không sai biệt lắm khôi phục ừng một quản huyên nhẹ nhàng thở ra sau đó tay nhỏ nhẹ nhàng tại vương đạo t r ư ở n g gương mặt s ẹ t qua ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình vương thăng cấp tốc làm ra đáp lại ánh mắt bên trong tràn đầy mật ý nếu như không phải đằng sau truyền đến sư phụ tiếng ho khan vương thăng cũng cảm nhận được lương phía sau có mấy cô ẩn mà không phát cường hạn khí tức này đối sư tỷ đệ nói không chừng liền sẽ tự động xem nhẹ vương tiểu diệu tồn tại tại này bên trong kìm lòng không được một cái vương tiểu diệu lật ra bạch nhãn một hồi tâm mệnh vô lực nhà ránh một quản huyền tay nhỏ cấp tốc rụt trở về đối với vương thăng nháy mắt mấy cái sau đó liền hai mắt nhắm lại làm bộ chính mình tại tu hành vương thăng liền vội vàng đứng lên quay đầu đối mặt với ở một bên trên đống tuyết đứng sư phụ cùng mấy vị đạo gia thành thành thật thật chắp tay làm cái đạo vái trào đệ tử vương thăng bãi kiến sư phụ cùng chư vị tiền bối lao thiên sư đ ỡ dâu c ư ờ i khẽ nói không cần đa lễ tới tự thoại đi thanh n ô n tử cười chào hỏi âm thanh vương thăng cơ lấy bên người nằm vô linh kiếm lại tiện tay bắt lấy vương tiểu diệu cánh tay túm nàng cùng nhau tới cùng tu đạo giới mạnh nhất mấy vị đạo gia hôn cái nhìn quen mắt vương thăng đi đến mấy vị đạo gia bên người mới thấy nơi này chính là ổ quy ly núi đỉnh núi bên này chân núi chính là chỗ kia thành trấn đỉnh núi bị bố trí chân pháp thu nạp thiên địa bên trong nguyên khí hướng về nơi đây hội tụ lại đã cách trở kinh phong hàn lưu đi đến mấy vị đạo gia bên người hướng về phía dưới nhìn lại có thể nhìn thấy không ít thân xuyên đạo bảo thân ảnh tại các nơi tìm tác cũng không ít người tại ngọn núi bên trong r a ra vào vào hoặc là tụ tại một ít lũ tính nơi đả tọa tu hành lúc này khoảng cách đại chiến kết thúc vừa qua khỏi đi hơn bốn giờ lao thiên sư ấm giọng hỏi phi ngữ tổn thương nhưng có trở ngại vương thăng chấp đệ tử chi lễ trả lời cũng không lo ngại chỉ là trước đó thoát lực đa tạ tiền bối mong nhớ thanh long chân nhân ở bên cười thán vài tiếng trường giang sóng sau đệ sóng trước trò giỏi hơn thấy phi n ữ ngơi một người một kiếm thế nhưng tại này đó ngoại cảnh yêu ma trước mặt che lại mấy ngàn phạm nhân tính mạng thật khiến cho người ta tán thưởng. khiến cho người một bên thanh ngôn tử đơn giản tự thuật hạ trước đó chiến sự đạo môn mạnh nhất thiên đoàn tại nỗ lực mấy người vết thương nhẹ đại giới về sau đem hát cám trận doanh ở chỗ này chi người tu hành một tên cũng không để lại đều chạm diệt có mấy vị am hiểu tố pháp sự đạo r a căn cứ nhân đạo chủ nghĩa nguyên tắc đối với mấy cái này bị diệt tà tu tiến hành hiện trường siêu độ một vị đạo trưởng cảm thấy này đó thi thể giữ lại có thể sẽ làm thi tu sử dụng cho nên lại có mấy vị đạo trưởng phí đi chút pháp lực thúc r a hư t a m g mội chân hỏa để cho bọn họ đuổi về với bụi đất về với đất cặn bã đều không có còn lại chờ vương thăng nhìn thấy lúc phía dưới đã là một mảnh hát thổ điện hát cám trận danh mấy cái kia cao thủ đâu vương thăng không khỏi hỏi nhiều một lần hắn ngược lại là lo lắng thả hổ về rừng yên tâm đều đã chu trừ thanh ngôn tử nói câu nhưng sau đó lại lời nói nhất đốn nói cái kia tên là gạ ly nạ cổ thân vương thủ đoạn tưởng thật đến quả thực để chúng ta phí đi chút thủ đoạn mới đưa nàng diệt sát bất quá hề liên tiền bối lưu lại nàng một kia h ô n phách cũng chính là một cái nho nhỏ con rơi vương thăng cao mày nói sư phụ đại tỷ lưu vật kia làm gì trực tiếp giết không tốt sao giết là tự nhiên muốn giết thanh ngôn tử cười nói chỉ là hề liên tiền bối nói này chàng tu đạo giới cùng tu hành giới quyết đấu chúng ta là chiến thắng một phương cũng không thể làm chúng ta một chuyến tay không nàng không chỉ là thu cái này gạ luy nạ thân vương hồn phách còn thu không ít hấp huyết quỷ hiện thế đại thân vương công tước hầu tước đám người hồn phách hiện tại hề liên tiền bồi chính mang theo hai ba mươi người chuẩn bị tốt chữ vật pháp bảo tại các nơi vơ vét khục các nơi vận chuyển huyết tộc v ô liếng vương thăng cái chán treo mấy đạo hát tuyến đường đường đạo môn mà thôi hề liên đại tỷ đầu nói cũng có mấy phần đạo lý tạm thời đem những này đều xem như chiến lợi phẩm đi mấy vị đạo ra mặt mỉm cười gật đầu hiển nhiên đều phái môn người đi theo đại tỷ phát tài đi hề liên cầm đầu các nhà phân điểm quần quận nước nước cũng xem là tốt mạnh bà tiên nhân đã trở về nàng không nên rời đi tiểu địa p h ủ quá lâu liền mang theo quỷ môn quan cũng biến mất không thấy gì nữa nơi đ â y đại trận cũng tại địch nhân hủy diệt lúc sau tự hành tiêu tán kia mấy ngàn danh nhân chất đã bị đằng sau chạy tới chiến bị tổ mang đi lúc này ngay tại thuê một chỗ sân bay tụ tập bước lên về nhà đường xá xử lý kiện bộc phát đến sau mấy tiếng lấy đại hoa quốc thành công giải cứu tuyệt đại đa số người chất mà hạ màn kết cục đại hoa quốc tu đạo giới uy thế lần này xem như triệt để dựng đứng lên có đạo trưởng đối với đằng sau đại chiến tiến hành toàn diện quay t r ụ n h ữ n g video này cũng bị đại hoa quốc quan phương thả ra nghe nói tràng diện tương đương dọn người thanh ngôn tử nói phương tây hắc ám trận doanh lần này nguyên khí đại thương các vị tiền bối thương nghị liền sấn này cơ hội đem hắc ám trận doanh hoàn toàn trừ bỏ huyết tộc không thể lưu lại lang nhân tộc ngược lại là chủ động cùng chúng ta liên hệ nói muốn muốn hiệp đồng tiêu d i ệ t toàn bộ huyết tộc nhưng việc này còn không có trả lời hàn nhóm tiếp xuống người an tâm dưỡng thương chúng ta quyết định chia ba đội hướng về ba phương hướng đem ngoại cảnh tả tu thế lực cán quét một vòng tiểu thăng đại gia đang chờ ngươi ý kiến ngươi cảm thấy như vậy như thế nào sư phụ ngài cùng các vị tiền bối quyết định liền tốt vương thăng trầm ngâm vài tiếng những người sói này cũng không phải cái gì thiện lương hạng người chúng ta không cần phản ứng bọn họ bọn họ muốn ra tay liền ra tay chỉ là đệ tử còn có một chuyện bầm báo nói liền tốt giờ ale tiểu thư t ừ n g đối quang minh trận doanh mấy lần cầu viện quang minh trận doanh thờ ơ ta đề nghị lần này nhằm vào hắc cám trận doanh lúc cũng đừng rơi xuống quang minh trận doanh không sai thanh long đạo trưởng lạnh lùng nói này đó tự xưng là chính đạo ngoại cảnh người tu hành xem gần trong gang tốc đại chiến đều không để ý bọn họ cũng không phải là không thể hành động nhất định là cất muốn để ta tu đạo giới cùng hắc cám trận doanh lưỡng bại câu thương ý nghĩ kỳ tâm khả chu mao sơn trưởng muốn nói nhưng bọn hắn dù sao cũng đã chiếm cái chính tự chúng ta tùy tiện ra tay sợ là sẽ phải có hại chúng ta đại hoa quốc quốc tế hình tượng ha ha ha long hổ sơn lão thiên sư đã dâu mà cười nghiệm câu cao thâm mặt chắc đạo kinh đức tự thanh hư thanh giáo c h i thực h o a c ầ n hoặc hiện là pháp là chất ngay sau đó này lao thiên sư nhẹ nhàng nói câu bần đạo có che giấu tự thân khí tức sắp nhập sinh một ít hư tượng phụ lục sau đó phân cho chư vị đạo trưởng công khai đến tự nhiên không được chúng ta liền trang điểm một chút tới âm chính là thiên sư lời ấy có chút có lý thanh long đạo trưởng cười nói ta kiếm tông có một phát m ô n khả biện đừng cái này người có hay không n h i ệ t t r ư ớ n g quân thân tên là thử kiếm tâm quyết nhưng chuyển cho chư vị chúng ta vẫn là phải tìm chút nghiệp chướng nặng nề người diệt trừ tốt hơn không cần như thế cổ hủ chèn ép bọn họ chính là hộ vệ chúng ta người tu đạo mặc dù không thể lạm sát kẻ vô tội nhưng này đó đối với chúng ta nhìn chằm chằm người tu hành không cần ở hàng ngũ này chết chưa hết tội Khi không cần giết bọn bọn cũng không thật hắn, phế họ như chúng khởi giết đi vi tu ta t vậy cũng cần được, cũng bọn bọn là sẽ â một mà. mặt hát cám minh muốn m này này là. Đề đối đều đó đi nghị không bọn trận doanh gây sự đều thờ ơ. Này đó, quang、minh、trận doanh người Không không bọn hắn chính gây gì. họ hát thờ thì phế thủ tệ, tu ít tệ, tệ, vi lợi có cao của sự ơ, bên vương thăng cùng vương tiểu diệu nhìn chăm chú vào này vài vị tụ cùng một chỗ bắt đầu thương lượng âm người người ra đen đập người muộn côn đạo ra hai huynh m g ụ i cái chán treo đầy hát tuyến luôn cảm thấy có chút mỹ lệ tốt đẹp ước mơ giờ phút này ném xuống đất lại bị từng cái dậy vài hùng dấm tới dấm đi ép thành hiếm thái bản chương xong chương ba trăm sáu mươi tám kiếm đảng hành động chương ba trăm sáu mươi sáu kiếm đảng hành động này đó đạo gia không chỉ là thương lượng bọn họ thương lượng không sai bị lắm liền nhanh chóng liên lạc điều tra tổ nói là liên lạc kỳ thật các vị đạo gia cũng chính là thông báo điều tra tổ một tiếng dù sao tu đạo giới một đám đại lao liên danh tình nguyện muốn đi phá đổ h ắ c cám trận doanh gõ quang minh trận doanh quan phương cũng không thể thái sinh cứng rắn cự tuyệt chỉ là khổ điều tra tổ cùng quan phương phụ trách ngoại giao chủ tính trung bộ môn tăng ca đã là xu hướng tâm lý bình thường thức đêm không thể tránh né quan phương gật đầu một cái n à y đ ó đạo ra bắt đầu hùng hùng hổ hổ tiến hành nhân viên điều phối theo đại thiên sư nói tới nói nước ngoài nguyên khí quá m ỏ n g manh tại này bên trong ở lâu một hồi liền sẽ lãng phí quý giá tu hành năm tháng sớm một chút giải quyết về sớm một chút an tâm tu hành ở chỗ này lưu lại hơn ba trăm danh đạo môn tu sĩ cấp tốc chia làm ba nhóm tu vi là thấp nhất đều là kim đan hậu kỳ đông đường lấy kiếm tông mao sơn đạo trưởng làm chủ bắc lộ lấy long hồ sơn hoa sơn đạo trưởng làm chủ tây đường dùng võ làm núi không động sơn đạo trưởng làm chủ bốn vị nguyên anh cảnh cao thủ trừ thanh n ô n tử bên ngoài các l í n h một đường thanh n ô n tử lại đi điều chiến bị tổ hơn mười vị mũi nhọn chiến lược tạo thành phối hợp tác chiến đội bên nào gặp khá lớn lực cản liền lập tức chạy tới c h i viện hành động lần này bị các vị đạo gia mang theo kiếm đ n g c h i danh n à y danh tự kỳ thật tần hàm không ít tâm h ý trong đó một đầu cũng là cùng vương thăng có quan hệ đem hành động tiếp theo coi là vương thăng ở chỗ này đơn đấu hắc cám trận doanh kéo dài cũng ẩn hàm đã xuất vỏ kiếm không tận diệt yêu ma không trở vào bao ý vị một quản huyên rõ ràng do dự một hồi tại lưu ở nơi đây chiếu cố sư đệ cùng đi tìm hắc cám trận doanh sống mái với nhau lựa chọn bên trên hơi có chút do dự sư đệ không có chịu quá nặng tổn thương vai bên trên kiếm thương căn nguyên ở chỗ một tia lực lượng kỳ lạ đ ế từ cái k i a thanh bị nguyền rủa kỵ sĩ trường kiếm mấy vị đạo gia ra tay tại vương thăng mê man lúc đã đem này một tia nguyền rủa t h i lực khu trục vương thăng đạo khu sớm đã tự hành khép lại vương thăng lúc này đã k h ô i p h ụ c g đạo h u sớm đã tự hành h é p lại v ư n g thăng đạo khu sớm đã tự hành k h é hơn nữa thu đao tiểu phân đội bốn người khác cũng sắp đến nơi đây càng có vương tiểu diệu tại sư t suy đi nghĩ lại sư tỷ vẫn là quyết định muốn thay sư đệ thay những cái đó chết thảm tại hắc cám trận doanh tay bên trong đại hoa quốc quốc dân báo thủ rửa hận đây đã là một trận chiến tranh một trận cùng thế giới phản tục không quan hệ lại liên lụy đến thế giới phản tục người tu hành chi chiến các vị đạo trưởng cấp tốc tập hợp hoàn thành phân đội lao thiên sư đơn giản dặn dò vài câu hô vài câu khẩu hiệu chúng đạo trưởng kiểm tra hạ từng người đang ăn dược phụ lục pháp khí liền như vậy ngự không xuất trình đưa mắt nhìn đi đến ba phương hướng tu sĩ quân đoàn vương thăng đáy lòng không khỏi toát ra bốn chữ lớn giảm chiêu không gian đả kích chờ sư tị cùng mấy vị k h ô n đạo đạo trưởng một cùng rời đi vương thăng r ố i lưng một cái đỉnh núi bên trên cũng chỉ còn lại huynh mội bọn họ tiểu diệu thấy không vương thăng cầm ngược vô linh kiếm đây chính là chúng ta đại hoa quốc các tiền bối chúng ta đi xuống đi nơi này trận pháp nhanh mất hiệu lực lao ca ngươi được hay không ta có ngươi bỏ xuống đi thôi vương thăng cười cười đưa tay nắm chặt vương tiểu diệu k h u ỷ tay gọi ra phi hà kiếm dẫm tại dưới chân mang theo tiểu mội bay đi chân núi kia an tính dị thường thành trấn xem ảnh một tại không chúng lúc vương thăng nhìn chăm chú và ổ quý ly núi mới vừa khôi phục một chút linh thức lan tràn đi ra ngoài phát hiện ngọn núi nội bộ đổ sụp nghiêm trọng các nơi đều là kịch liệt nổ tung qua vết tích vương tiểu diệu nhỏ giọng giải thích chiến bị tổ có một cái hành động đội đi vào đem cái này căn cứ nổ trước đó còn có mấy vị đạo trưởng vì thế c á i vá đâu ồn ào cái gì vương thắng hỏi vương tiểu diệu nhỏ giọng nói bởi vì chiến bị tổ tạc căn cứ thời điểm chỉ là rời đi một bộ phận tư liệu cũng không có chuyển rời bên trong những cái đó không có tu vi nước ngoài nhà khoa học cùng nhau ầm ầm lời nói bên trong huy ngội hai người đã rơi vào một chỗ kiến trúc nóc nhà nơi đây coi như tầm mắt khoáng đ ạ n vương thăng ngồi xếp bằng nghiêm mặt nói ngươi thấy thế nào việc này ta cảm thấy vương tiểu diệu mấp máy miệng nhỏ thật xinh đẹp như thế nào thật đẹp vương thăng ánh mắt nhiều hơn mấy phần ý cười đối với mội mội trả lời cảm thấy ngoài ý m u ố n đây là xâm nhập hiểu rõ mội mội tính cách cơ hội vương thăng tự nhiên muốn hỏi nhiều câu này lao ca ngươi nói tu sĩ làm ác là tà tu này đó làm nghiên cứu khoa học làm ác cùng tà tu không giống nhau sao vương tiểu diệu đạo gà dị tỉnh tổng tập đoàn vốn là muốn đem những người này ở đây khai chiến phía trước chuyển đ i rời nhưng bọn hắn chưa kịp ngươi liền quân chiến, giết tới. Hai quân giao chiến, các vương i vi viên chi này chủ, các vi đó dân. Ở chỗ này này đó vì gạ gì tỉnh tổng đoàn nhân vốn chúng muốn đồng tình là chủ, các chỗ phục địch, cái thuật, vì vụ vì đó đó đi địch Ở gì gì gạ tập ta kỹ cách địch tình nhân? đi đồng v ư thăng ngữ trọng tâm trường nói câu tiểu diệu ngươi như vậy cho rằng liền có chút cực đoan dù sao ta là cảm thấy chiến bị tổ nhân viên chỉ huy hạ mệnh lệnh này cũng không có sai mấy vị kia đạo trưởng có chút quá bắt g á i vương tiểu diệu trợn mắt một cái tiếp tục nói người làm xoáy nhân kẻ làm tướng mãnh những lời này cũng không phải là nói thống xoáy liền muốn có nhân ái chi tâm mà là nói thống xoáy phải có so tướng lĩnh cao hơn tầm mắt nhân là cái gì tại ta nhìn tới chỉ là cổ đại những cái đó quyền sinh sắt trong tay phong kiến vương triều đế vương lấy ra tô son c h ắ t phân chính mình quyền hành tấm màn tre mà thôi cũng liền lừa gạt lừa gạt thời cổ không bị qua giáo dục lao bất tính vĩ nhân đều nói qua nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường không thể mua danh học bá vương ngươi này có chút cắt câu lấy nghĩa vương thăng sụ mặt khiển trách ngươi từ đâu ra như vậy nhiều đại đạo lý thành thật tu hành ít xem những cái đó ba nước cái gì lão ca ta gần nhất tại nghiên cứu binh pháp không có nhìn ba nước h ư ở n g vương thăng vương tiểu diệu càng phát ra tinh thần phân chấn bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình đối với tương lai quy hoạch đi qua bản tiểu tu sĩ theo bắt đầu tu hành đến bây giờ suy nghĩ ta cảm thấy về sau lão ca ngươi có thể đi cực hạn đơn binh lộ tuyến ta liền đi mưu trí quân sư con đường chúng ta hai huynh n g ộ i một văn một võ về sau giết ra địa cầu xông ra hệ ngân h à lại xuất hiện thiên đình đạo thừa h à o quang tổ chúng ta hợp tên ta đều nghĩ kỹ hồ lô tiểu huynh ngụy thế nào ai nha một ngón tay đột nhiên xuất hiện tại vương tiểu diệu trước mắt không nhẹ không nặng gậy hạ nàng đầu vương tiểu diệu lập tức một hồi nhe răng n ế t miệng đúng là bị ca ca đánh đau vương thăng lấy ra huynh trưởng c h i huynh nghiêm an tâm tu đạo nha ngươi bây giờ chính là bản thân ý thức tương đối tràn đầy đ ế n kỷ thường xuyên sẽ có chút không thiết thực ý nghĩ vương thăng thấm thiế khuyên coi như ngươi về sau muốn phát triển mưu trí phương diện tự thân tu vi cũng là cơ sở giả thiết về sau thật cho ngươi cơ hội để ngươi trở thành thống binh tướng thậm chí là soái không có thực lực ngươi như thế nào phục chúng bản thân thực lực không đủ n g ư ơ i làm sao có thể bảo đảm chính mình tại trong loạn chiến sống sót n g ư ơ i sư phụ từng nói địa cầu bên trên tu đạo giới chỉ là thiên đình đạo thừa kéo dài nơi nơi này liền như là nhà ấm bình thường chân chính tu đạo hoàn cảnh vô cùng ác liệt tu sĩ tàn sát tranh bảo đ o ạ t vợ n g ư ơ i à cùng với cả ngày không tưởng nghiên cứu binh pháp thao lược không bằng dùng nhiều chút thời gian chúc hảo đạo cơ suy nghĩ tự thân c h i đạo à vương tiểu diệu thành thành thật thật đáp ứng tại vương thăng bên người ngồi xếp bằng xuống uỷ uỷ khuất khuất bắt đầu tu hành vương thăng đáy lòng cười k h o âm thanh tiếp tục phục hồi từ từ tu vi c h ờ thu đ a o tiểu phân đội chạy tới tập hợp sau hai mươi phút một cỗ nhà xe từ đằng xa ra thi thiên trương đứng tại trần xe đối với vương thăng một hồi vây gọi họ hét bốn người bọn họ cùng vương thăng tụ hợp từng người hỏi ý vương thăng thương thế như thế nào biết được vương thăng thương thế không ngại thi thiên trương liền ngửa đầu thở dài cấp tốc lệ mục một mặt bị phẫn hoài kinh hòa thượng buồn bực nói ngươi khóc cái gì giám đốc không hiểu đi theo thăng ca theo nam bán cầu chạy đến bắc bán cầu chuyển lâu như vậy lớn nhất trang bức cơ hội lại bỏ lỡ cơ hội thi thiên trương ngửa đầu gầm thét ta hủy khuất ta n ẹ n ba một tờ hoàng trị phụ gián tại thi thiên trương cái chán này vị long h ổ sơn đệ tử lập tức như bùn nặng đồng dạng đừng có xảo nhiễu đến phi ngữ tu hành liệu vân trí thu hồi tay trái mình khẽ h ừ một tiếng không ra thanh sắc thanh tú một cái chính mình mới vừa có chút đột phá định thân phụ thi thiên trương con mắt một hồi loạn c h u y ể n vừa rồi chỉ là trong mắt chứa sắc nước mắt hiện tại quả nhiên là lệ rơi lệ mặt hoài kinh hòa thượng đối với vương thăng hơi t r ớ c mắt ra hiệu vương thăng nhìn xem đứng phía sau giờ ale lúc này giờ ale khuôn mặt có chút u bờn ánh mắt bên trong tràn đầy g i r u ộ thấy vương thăng nhìn qua bọn họ vừa đi vương thăng lập tức đem tu đạo giới kế tiếp kiếm đáng kế hoạch làm sơ giải thích đương nhiên sẽ không ngay trước giờ ale mặt đi nói gõ quang minh trận doanh vương thăng đột nhiên nghĩ đến một việc hỏi ma đao đâu vương tiểu d i ệ u ở bên nhấc tay phát biểu đã bị thanh long đạo trưởng hủy đi nơi này lại có bốn thanh địa cầu bên trên cuối cùng cuối cùng một cái hóa huyết thần đao nghe nói là tại anh đảo quốc vương đạo trưởng gật gật đầu liên quan tới hóa huyết thần đao sự t ì n h cũng coi như tạm thời có bàn giao về phần anh đảo quốc cái kia thanh ma đao lúc này còn tại anh đảo quốc tu hành giới nội loạn bên trong không ngừng thu hoạch thần giả tính mạng tạm thời không vội mà đi phá hủy cũng tốt nhất thích đáng cách làm chính là chờ anh đảo quốc tu hành giới đ ê m này thanh đao coi là bọn họ phát triển lớn mạnh một tia hy vọng lúc lại bay qua đông hải đi đ ê m này thanh đao trực tiếp phá hủy giết người chu tâm mấy người chuyện phiếm vài câu liếu vân trí giải thi thiên trương định tân phủ hai người cũng đùa g i ỡ n một hồi lúc này mới cùng nhau lên nhà xe rời đi chỗ này đã thanh danh nổi bật chiến trường nơi tại này bên trong vương thăng lấy một địch bốn đ ị c h chiến hắc á m trận doanh bốn từ đầu cũng là tại này bên trong hắc á m trận doanh đại bộ phận cao cấp chiến lược bị đạo môn chiến dịch mà hủy đại hoa quốc ngoại bộ thai họa ngầm bị quét rất hơn phân nửa cũng chính là tại này bên trong sau đó ạ chí lăng nhắc giới b tới một cái chi tiết viên kia bị cho nổ đạn hạt nhân cùng đại mệ đế quốc quân đội âm thầm điều khiển có quan hệ chuyện này ngươi thấy thế nào c h ỉ lăng nói bởi vì ngươi là trực tiếp người trong cuộc một t r o n g chuyện này ngươi ý kiến chúng ta sẽ đầy đủ suy xét vương thăng suy tư một hồi nói khai chiến coi như xong đi chậm c h ễ đại gia tu đạo thời gian sư nương ngươi nói như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý đi ừ m g trí lăng lạnh nhạt nói hòa bình phát triển là chúng ta vẫn luôn kiên trì d i ọ t chính về sau sẽ không thay đổi dù sao khí mạch bên ngoài chiến lược ý nghĩa không lớn căn cứ không xác định đầu nguồn tình báo biểu hiện anh đảo quốc tu hành giới sẽ đối với đại mệ đế quốc tiến hành trả thù ít ngày nữa liền sẽ có số lớn anh đảo quốc cần giả đi ám sát cùng gạ dị tỉnh tổng tại anh đ ả o quốc tiến hành cơ thể người thí nghiệm có quan hệ nhân viên thi thiên t r ư ơ n g nhỏ giọng hỏi một câu thật hay giả c h í lăng nói ta gấp đi trước các ngươi trở về sẽ có người an bài tốt h i u sư nương đại nhân nửa người hình chiếu biến mất không thấy gì nữa nhà xe bên trong theo vương tiểu diệu đến giờ ale theo hải kinh hòa thượng đến liêu văn trí đều đối với thi thiên t r ư ơ n g ném yêu mến ánh mắt đều nhìn ta làm gì thi thiên t r ư ơ n g một hồi trước mắt vương thăng đạo trưởng tại chính mình mặt dây bên trong sờ soạn một túi hạch đào ra tới đây là sư tỷ trước khi đi kín đáo cho hắn đồ ăn vặt dinh dưỡng phẩm cấp nhiều bồi bổ còn có thể cứu bản chương xong chương ba trăm sáu mươi chín giết người có hồn chương ba trăm sáu mươi bảy giết người có hồn đạo môn các vị đạo gia cùng đạo trưởng ở bên ngoài chém chém giết giết bọn họ này một xe thế hệ trẻ tuổi lúc này ngược lại tại từ từ từ từ, từ trên đường về nhà lúc này pháp lực khôi phục tốc độ cũng không nhanh vương thăng hiện nay chủ yếu là nguyên anh không tinh thần hao tổn quá nhiều tâm thần đến mức hắn hiện tại có lòng tham chiến lại là vô lực phi t i ê n sư phụ cùng các vị tiền bối cũng đều làm hắn về nước chờ tin tức đạo môn cao thủ ra hết vương thăng tham chiến không tham chiến ảnh hưởng không lớn vương tiểu diệu ở bên cạnh đà tọa bị ca ca dạy dỗ một trận nàng hiện tại đầy đủ nhận thức được tu vi quá thấp chế ước tính bị ca ca giáo hấn còn không thể phản bác thì thiên t r ư ơ n g nâng điện thoại tiến tới đối với vương thăng cười hh thăng ca ngươi xem này đó nước ngoài trang web tin tức tiêu đề một cái so một cái chơi vui à. ừ m vương thăng giữ vững tinh thần nhìn màn hình giả lập thượng những cái đó tột ít t ấ t xem đại hoa quốc tu sĩ điên cuồng trả thù hắc ám trận doanh thế lực tạ ác đã cản quét mấy chục cái thành thị trần kinh thiên kiếp chấp hành giả một người ngăn cản hắc ám trận doanh vài giờ thế công đại hoa quốc tu đạo giới lâm vào cùng nộ điên cuồng này đó đại hoa quốc người tu đạo muốn đem chúng ta người tu hành đồ sắt không còn thi thiên trương cười nói cảm giác cùng hơn mười năm trước chúng ta đại hoa quốc những cái đó vô lương marketing hào đồng dạng liền một cái tiêu đề phía dưới nội dung chống giống lại vô lực ừ m vương thăng gật gật đầu tựa ở trên ghế ngồi có chút mệt mỏi hỏi một câu lần này bắt c sự kiện thương vong thông g â ra tới sao ra tới thì thiên chương ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động mấy lần điều ra một cái đơn giản b ả n g biểu đây là điều tra tổ nửa giờ sau công bố ra ngoài số liệu hẳn là chuẩn xác vương thăng nhìn kỹ lại không thể ước chế nổi lên đối với những cái đó tả tu phẫn nộ sự kiện lần này đại hoa quốc quốc dân tử thương vượt qua hơn hai người đại bộ phận đều là tại bị bắt cóc lúc thảm tao hát cám trận doanh người tu hành tàn sát nước ngoài dân chúng bình thường tử thương tại hơn một mươi bốn người là hát cám trận doanh toàn diện hành động lúc tùy ý lạm sát nhân số a di đ ạ phật nay đó tả tu vô pháp vô thiên thiên địa khó chứa hoài kinh hòa thượng niệm câu phật hiệu sau đó hắn hạ giọng nói câu phi ngữ ngươi cấp các vị đạo môn tiền bối để cái ý kiến đi cái gì tiểu địa phủ còn chống không mười tám tầng địa ngục nghe nói cũng bị chữa trị hoài kinh cắn răng mang câu đem những cái đó tội ác tẩy trời người hồn phép câu ném mười tám tầng địa ngục bên trong tiên tạc trong c h ả o dầu qua thoáng qua một cái thiết thụ băng sơn bên trên treo một treo cứ như vậy rết thực sự lợi cho bọn họ quá rồi liêu văn trí ở bên cũng nói này đề nghị ta cảm thấy không sai đã địa phủ có mười tám tầng địa ngục làm sao có thể không dùng chính tu hành vương tiểu diệu mở hai mắt ra tay nhỏ giơ lên tán thành để cho bọn họ hồn phách chịu hình thời điểm còn có thể làm cái đối ngoại trực tiếp thì thiên t r ư ơ n g bình tĩnh nói câu trên thế giới này nguyên khí chỉ cần đang lưu chuyển ngoại cảnh tu hành thế lực tóm lại là sẽ chết bụi phục nhiên chúng ta chính là muốn để cho bọn họ biết ai có thể nhạc ai không thể nhạc chóng ngươi liền muốn trả giá thật lớn giờ ale nhỏ giọng hỏi có thể hay không quá tàn n h ấ n chút nàng vừa dứt lời điện thoại liền bắt đầu chấn động lên giờ ale đôi mi thanh tú nhữ lại đối với mấy người áy náy cười một tiếng đi nhà xe đoạn trước chuyển được thư từ qua lại vương đạo trưởng nhìn trước mắt này đó lòng đầy căm phẫn đồng đội nói trực tiếp tham dự hành động cái đám kia tà tu đã bị hủy diệt lời nói này lại là chậm chút hơn nữa tiểu địa phủ cũng không phải là đạo môn hết thảy kia là thiên đình lưu lại địa phủ tiên nhân cùng chúng ta không có quá trực tiếp gặp nhau thăng ca ai còn không biết ngươi cùng địa phủ tiên nhân giao tình không y ta thì tiên h trương một hồi nháy mắt ra hiệu ngươi mới mở miệng việc này c h u ẩ n thành xem ảnh một vương thăng sờ lên cằm trầm ngâm vài tiếng nói ta trước cùng sư phụ điện thoại cái sau đó hỏi một chút thẩm tông chủ đi mấy người lập tức tinh thần tỉnh táo ghé vào vương thăng bên cạnh giám thị vương thăng đánh hai cái điện thoại đi ra ngoài vương thăng đối với sư phụ biểu đạt ý muốn hoảng sợ nói ra ý kiến thanh ngôn tử liên tục cảm khái vẫn là bọn họ người trẻ tuổi có ý tưởng làm vương thăng chờ một lát hắn đi nhóm bên trong hỏi một chút các vị đạo môn tiền bối ý kiến không qua hai phút đồng hồ vương thăng liền được sư phụ hồi âm làm câu nệ h ồ n phách đối với các vị đạo trưởng tới nói cũng không phải là việc khó gì hơn nữa vương thăng bọn họ sai lầm lo gì quan hệ ấn địa phủ quy củ t sau, sau đó đi cùng địa ẩn tông liên hệ nhiệm vụ liền bị thanh ngôn tử an bài cho lúc này ngay tại về nước trên đường nhị độ đệ theo thanh ngôn tử nói tới coi như không cho kiếm linh của ngươi ra mặt ngươi nói chuyện tại địa phủ tiên nhân kia cũng so đạo môn các gia đạo gia cộng lại đều có tác dụng vương thăng đối với cái này cũng là có chút điểm vô lực nhà ránh hắn cùng học tỷ thật là trong sạch rất nhanh vương đạo trưởng liền cùng địa ẩn tông lấy được liên hệ lần này đợi hơn mười phút bên kia cho khẳng định hồi đáp sự tình lại có một chút biến hóa địa ẩn tông tông chủ thẩm thụy an xây cái g ờ rút chát đem láo thiên sư thanh ngôn tử chỉ lăng này đó trọng lượng cấp nhân vật còn có vương thăng cái này nhẹ lượng cấp cao thủ đều kéo đi vào rất nhanh từng vị đại lao tượng bán thân hình chiếu tại vương thăng trước mặt ra cái ngắn gọn hội nghị c h í lăng chỉ là đại biểu quan phương tới làm cái chứng kiến việc này cũng không cần nàng phê chuẩn thẩm thùy an đi thẳng vào vấn đề nói chúng ta địa hận tông rất duy trì việc này hơn nữa địa phủ tiên nhân cũng biểu thái địa phủ tiên nhân nguyên thoại là có bao nhiêu ác hồn cứ việc đưa tới mười tám tầng địa ngục tự có thể dung nạp nhưng việc này thao tác có cái độ khó địa phủ hiện tại không có phán quan cũng không diêm quân không cách nào định này đó ác nhân hồn phách chịu hình t r ù n g loại cùng thời gian thiên quy sông nghiêm địa phủ tiên nhân c ấ p ti kỳ chức không thể vượt qua tự thân quân chức cho nên cần có người khác tới vì này đó ác nhân hồn phách định tội lao thiên sư cao mày nói chúng ta cũng không thành t i ê n ai nhưng khi này phán quan tiên nhân truyền thế thẩm thụy an trực tiếp cho ra đáp án hoa khanh tiên tử chính là thiên đ ỉ n h thần trị n ă m đó càng là tu được trưởng sinh quả càng là tại thiên đ ỉ n h tiên sách bên trong nhưng tạm thay phán quan chức vụ vương thăng trứng mắt nhịn không được hỏi ngược lại câu làm ta sư tỷ đi làm phán quan mấy vị đạo gia nhà xe bên trong mấy cái trẻ tuổi tu sĩ trước mắt cũng không khỏi nổi lên một bức tranh sư tỷ đại nhân ngồi tại diêm la điện bên trong nắm chặt lấy khuôn mặt nhỏ sách theo phán quan bút tay nhỏ vạch một cái phía dưới chính là một đám tóc vàng mắt xanh quỷ hồn hô to hoan luồng theo lý thuyết cũng chỉ có hoa khanh tiên tử đủ tư cách đúng tay địa phủ sự vụ thẩm thúy an nhìn vương thăng cười nói dù sao kia vị đại nhân hiện tại ngay tại t i n h dưỡng chúng ta vẫn là đường quáy dày n à n g tốt hơn nữa chỉ cần hoa khanh tiên tử động động ngón tay địa phủ quy củ là địa phủ quy củ chúng ta cũng có thể làm cái phán quan trợ lý phán quan bí thư cái gì nha có việc bí thư làm chẳng phải là được rồi đúng hay không hắc hắc vương bí thư vương thăng thi thiên trương ở bên một hồi nún vai nén cười cũng không biết nghĩ đến cái gì Kết tội sự tình, không tội tình, ta tử thanh tử ta một chút địa phủ sai, đêm này đó tà tu liền giao hai cái đi đi, nói, liền nói sai, lại, giam cầm đi sự bằng này ngôn chúng này hồn cho phủ phách làm lưu đùa địa qua. cầm đệ đêm đó quỷ việc này vì cái gì cũng là cảnh cáo ngoại cảnh thế lực để cho bọn họ sau này an p h ậ n chút cũng tịnh không phải chỉ vì trả thù địa phủ có rất nhiều thẩm vấn thủ đoạn thẩm t u y an nói chỉ là các vị bắt hồn thời điểm không muốn sai bắt phải có tội nghiệt mang theo tài năng bị đầu nhập mười tám tầng địa ngục bên trong nay vị địa ẩn tông tông chủ cùng mấy vị đạo gia thương lượng một hồi việc này cũng liền như thế định ra sư tỷ vui để đại diện phán quan t r ư ớ c vương đạo trưởng hóa thân phán quan trợ lý chờ các vị đạo trưởng về nước lúc sau cùng đi địa ẩn tông vào tiểu địa phủ đem bắt tới tà tu từng cái định tội ném vào một ư ơ i tám tầng địa ngục bên trong chụp ma ảnh nhỏ chờ video hội nghị kết thúc một bên thi thiên trường giống như cười mà không phải cười nhìn hoài kinh hòa thượng đại sứ a t i ê n sĩ có gì chỉ giáo địa tạng vương bồ tắt từng phát xuống thể địa phủ không không thể không thành phật ngươi này làm sao còn chủ động đem người hướng địa phủ bên trong đưa hoài kinh hòa thượng lún bay cười nói tiểu tăng đi là la hán trí đạo không như vậy lớn tâm nguyện lão ca vương tiểu diệu ở bên lôi kéo vương thăng cánh tay trợ lý đại nhân còn thiếu tiểu trợ lý n h à vương thăng tùy tiện tìm cái lý do người tu vi quá thấp và không được tiểu địa phủ tốt ta thế nhưng là nhân ra tới thời điểm đều là đại tỷ dùng pháp lực che chở ta không bị tiểu địa phủ â m khí gây thương tích đâu rồi vương tiểu diệu lập tức một hồi bị khuất nhưng cũng không cho chính mình lão ca thêm quá nhiều phiền phức thế là theo địa trung hải đến bắc băng dương khối này thổ địa bên trên mấy trăm vị đạo trưởng tại quét ngang hơn phân nửa khu vực lúc sau bắt đầu sửa đổi phương thức chiến đấu theo trực tiếp ra tay giết chết biến thành giết người câu hồn vương thăng mấy người tại nhà xe thượng sững sờ nửa ngày lại ngồi hai giờ máy bay vận tải thuận lợi về tới đại hoa quốc tây bắc chiến bị tổ thứ hai mươi tám h ả o căn cứ tại này bên trong còn có một bộ phận không có bị an bài đưa tiễn con tin cùng với nơi đây đóng quân chiến bị tổ đội viên cho vương thăng anh hùng thức nghi thức hăng lên lúc ấy tràng diện một lần vô cùng tao loạn thừa dịp vương thăng lúc này chính là suy yếu thời điểm một đám trẻ tuổi nữ hải có tu vi không tu vi cùng nhau tiến lên từng nắm từng nắm hoa tươi đem vương thăng trực tiếp chôn sống một đám ôm làm vương thăng có chút trở tay không kịp còn có kia hôn tạp mà tới mùi vị nước hoa làm vương đạo trưởng có chút hoa mắt vắng đầu không biết cái nào m ộ i t ử trước động miệng vương đạo trưởng mặt bên trên nhiều hai cái nhàn nhạt dấu s o ă n môi sau đó lại có m ộ i t ử hét lên một tiếng rất có không hôn được liền thua lỗ bắt đầu đối với vương đạo trưởng điền cuồng tập kích vương thăng tại chỗ tự bế cũng sợ làm bị thương người không có thể kiếm t h i chỉ có thể ở này đó nhiệt liệt hoan nghênh bên trong nước chảy bẻo trôi còn tốt chiến tiên y cùng lưu tin bảo đám này mọi từ xé bất động bên cạnh xó s ì n bên trong mấy cái bị vắng vẻ tu sĩ yên lặng nhìn một màn này hoài kinh hòa thượng n i ệ m câu p h ậ t hiệu l i ề u vân chí tại pháp khí chứa đ ồ bên trong cầm chỉ tranh ra tới lột ra lúc sau ưu nhãm ú t vào hở giờ a l -e、đâu? t h i thiên trương ánh mắt tìm kiếm khắp nơi l i ề u vân chí cái cầm hướng về phía trước phun trào b i ể n người bên trong giơ lên t h i thiên trương nhịn không được một tay nâng c h á n l i ề u vân chí sờ soạn một đầu tranh ra tới đưa cho thi thiên t r ư ơ n g cái sau sau khi nhận lấy yên lặng g ặ m một cái tranh ra không muốn chụp ảnh a vương tiểu diệ ở bên cạnh nhắc nhở nói làm sư tỷ nhìn thấy chọc giận nàng tức giận sẽ không tốt đâu hoài kinh hòa thượng cảm khái một câu có mội như thế cũng không nhịn được đối với liệu vân chí vươn tội ác chi thủ đoạt nửa cái tranh trở về bản chương xong chương ba trăm bảy mươi tây cảnh lại không lo chương ba trăm sáu mươi tám tây cảnh lại không lo vương thăng bị nhiệt tình nhận điện thoại phấn ti lắc ngã trái ngã phải cuối cùng vẫn là nhịn không được dùng pháp lực c h ấ n khai này đó nhiệt tình tiểu tỷ tỷ chắc tay nói tạ lúc sau lập tức dùng pháp lực mang lên vương tiểu diệu dẫm lên phi hà kiếm bay lên không mà đi thì thiên chương cùng liễu vân chí lo lắng vương thăng thương thế chưa lành cũng lập tức đi theo hoài kinh hòa thượng lúc này còn cất trở về châu âu đi cùng đạo môn cao thủ nhóm gây sự tâm tư hắn sở dĩ bồi tiếp đồng thời trở về chủ yếu là vì hộ tống hư nhược trạng thái vương thăng lúc này nếu như bị người đem đạo môn tiểu kiêu ngạo thời đại mới kiếm tu tấm gương thừa dịp suy yếu cấp đánh lén vậy coi như thật thành đại tin tức hoài kinh vội vàng đi tìm chiến bị tổ sĩ quan hỏi ý có hay không phải đi ra đội tiếp viện ngũ hắn cũng cùng theo đi hôn điểm chiến tích kể từ đó ngược lại là đem không biết phi thiên đội địa giờ ale l u tại nơi đây thu lao tiểu phân đội nhiệm vụ hoàn thành viên mãn g ale lúc này cũng không cần đi theo bọn họ cùng nhau hơn nữa lúc trước hành động bên trong điều tra tổ cũng hy vọng có thể thông qua g ale thu hoạch được một ít quang minh trận doanh trợ rút điểm này xem như hoàn toàn không có phát huy nhìn chăm chú vào vương thăng đám người rời đi bóng lưng g ale đứng tại kia thoáng có chút xuất thần mặc dù nàng đã biết được đại hoa quốc tu đạo giới đối quang minh trận doanh bắt đầu lén ra tay nhưng chuyện này tác động đến phạm vi cũng không tại sệ xì gia tộc nàng cũng không có quá lớn xúc động trước đó trên đường không ngừng tiếp vào điện thoại nhưng thật ra là quang minh trận doanh những nguyên lao kia chính là nàng trước đây không ngừng xin giúp đỡ qua những cái đó người lúc này trái lại không ngừng khẩn cầu g ale cần phải để cho bọn họ có một cái có thể cùng đại hoa quốc quan phương lén trò chuyện cơ hội g ale lại quả quyết cự tuyệt điểm này lại lý do cũng thực đầy đủ trước đó các ngươi là như thế nào cự tuyệt ta cầu viện cùng du thuyết hiện tại ta chính là như thế nào cự tuyệt các ngươi cầu viện cùng du thuyết xin đừng nên cùng ta kéo tình hoại cùng thuộc về sai lầm là các ngươi p h ạ m b ả o không cần làm ta cùng ta gia tộc thay các ngươi gánh chịu chúc các ngươi may mắn thân hội chiếu cố các ngươi nàng lập trường rất rõ ràng tại â m mình cũng chỉ chính là đại hoa quốc như vậy nhiều năm thu được đại hoa quốc vĩnh cửu ở lại chứng giờ ale đương nhiên biết đại hoa quốc tu đạo giới đáng sợ chỗ bọn họ không chỉ có đủ cường đại còn có thể trở nên càng cường đại hơn ngón tay sờ qua bên m ô i g ale sửa sang chính mình mới vừa rồi bị chen loạn tóc dài ánh mắt theo do dự bất đắc dĩ đến kiên định kiên cường cũng bắn ra chủ động tiến công lửa nóng lấy điện thoại di động ra g ale bấm cùng chính mình phụ thân cũng chính là gia tộc lúc này lãnh đạo chủ yếu trò chuyện hai cha con coi như phía trước tình thế tiến hành đơn giản phân tích lúc sau g ale biểu đạt chính mình thân là tộc trưởng người thừa kế quan điểm phụ thân ta cảm thấy chúng ta cùng đại hoa quốc tu đạo giới liên hệ còn chưa đủ không bằng chúng ta tới một trận chính trị thông ra đi bên đầu điện thoại kia cách lan đế quốc thân sĩ đại thúc trầm ngâm vài tiếng thông ra tu đạo giới bọn họ không phải không kết hôn đạo sĩ sao bất quá ngươi nói như vậy ngược lại là nhắc nhở ta chúng ta gia tộc xác thực có thể thông qua loại phương thức này cường hóa cùng đại hoa quốc giao lưu ngươi có nhân tuyển thích hợp sao ngươi họ hàng bên trong ngược lại là có mấy cái có thể hỏi một chút ý kiến của bọn hắn giờ ale nghĩa chính n u ô n từ trở về câu chúng ta không thể nhận cầu một cái nữ nhân h i sinh chính mình hạnh phúc để đạt tới loại này có chút dơ bẩn mục đích xem ảnh một ây bên đầu điện thoại kia đại thúc nhỏ giọng thầm thì câu việc này không phải ngươi nói ra ta có thể hy sinh chính mình phụ thân giờ ale nghiêm trang nói xong kia đầu đại thúc lập tức sửng sốt một chút không được ta không đồng ý À, thiên sứ của ta bảo bảo tương lai ngươi phải thừa kế ta vị trí hơn nữa ngươi còn có càng thêm quang minh tương lai ta không hy vọng ngươi vì gia tộc hy sinh chính mình không n à y đối một cái phụ thân đến nói quả thực là thai nạn đi hắn thông ra đi ta thân ái nữ nhi ba ba cái này đi qua tiếp ngươi trở về ngươi tại sao có thể lấy chồng không ta không phải ý tứ kia ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì khống chế cùng chiếm lấy ý tứ đây là phụ thân đối với nữ nhi yêu mến giờ ale tính toán không sao ta trước nghỉ ngơi một chút giờ ale yên lặng cúp điện thoại đứng tại kia không còn gì để nói hoài kinh hòa thượng khiêng hàng mà xử theo bên cạnh t ố i qua lại thấy được tại kia thất lạc giờ ale căn cứ đối với đồng đội quan tâm hoài kinh hòa thượng lại nhẹ nhàng tới tại suy nghĩ cái gì đâu tại suy nghĩ có biện pháp nào có thể đem vương đạo trường ngủ hở a không phải không phải thiền sư ngài đừng hiểu lầm ta mới vừa rồi là đang nghĩ muốn một ít tiết mục ngắn đối tiết mục ngắn giờ ale mặt mũi tràn đầy đỏ lên tại kia không ngừng khoác tay hoài kinh hòa thượng khỏe miệng không ngừng run dày hắn một cái cầm chứng vào cương vị người xuất ra làm gì tổng tham cùng đến loại này chuyện nam nữ thượng nhưng vì không quá sẽ biểu đạt bất ngữ tiết tử hoài kinh hòa thượng cảm thấy chính mình hay là nên làm chút gì hoài kinh nghiệm câu phật hiệu kia thanh tú khuôn mặt bên trên lộ ra một chút mỉm cười như là tại dưới cây bồ đề nhạc hoa phật tử làm cho người ta không tự giác liền sẽ nhiều mấy phần tín nhiệm giờ ale tiểu thư ta chỗ này có mấy quyển phật kinh tìm hiểu một chút đối n g ư n i lực lượng tăng lên có lẽ sẽ có trợ giúp n h à giờ ale không chịu được một tay n â n g c h á n trong tươi cười tràn đầy bất đắc dĩ vương thăng mang theo vương tiểu diệu lại muốn bận tâm thi thiên trường cùng l i ê u vân trí cất trình lúc trở lại biệt thự s ắ c trời đã dần dần m u ộ n h á n pháp lực từ đầu đến cuối tại t h ô n g thả khôi phục nhưng nguyên anh vẫn là để không nổi tinh thần trạng thái lúc này đã về đến trong nhà cũng không cần quá vội vàng trước đ ê m tự thân trạng thái điều dưỡng hảo khôi phục lại tu vi cũng không mượn đối với sư phủ cùng sư tỷ hay không sẽ gặp được nguy hiểm hắn đương nhiên sẽ không lo lắng đạo môn các cao thủ đã là gió thu quét lá vàng chi thế hắn tại nhà bên trong chờ tin tức chính là mới vừa trở về biệt thự vương thăng tìm đến ngư u nguyện dùng hương nghi đầu h n h phương thức gia nhập điều tra tổ chỉ huy đại sảnh nơi này có thể ngay lập tức tiếp xúc đến các nơi tình hình chiến đấu tình báo mà vương thăng lúc này tuyệt đối có tư cách đứng ở chiến bị tổ các vị sĩ quan bên cạnh không lo lắng cũng không đại biểu không quan tâm thì thiên trương cùng liễu vân trí cũng đi theo cọ sát tình hình bên giới báo tài nguyên tại này bên trong tạm thời lưu lại vương tiểu diệu hiện nay còn không có tích cốc cả ngày hôm nay cũng là đói bụng hối hả ngược xuôi vừa về tới nhà nàng liền vọt vào phòng bếp t h i thiên trương thấy thế trực tiếp chạy tới thị trấn bên trên điểm nhất đốn nướng tiệc trở về đem vị nướng trực tiếp bày ở trên bàn trà bên cạnh còn làm một đống mới mẻ trái cây thịt đồ ăn bốn người vây quanh bàn trà mà ngồi thi thiên trương ra mấy bình địa vương thăng cũng không cự tuyệt hắn hiện tại xác thực cần để cho chính mình trầm tính lại uống rượu cũng không tệ lựa chọn tiểu rượu còn lại là ôm hai ngay băng có cả có lạ chứ ăn ra ăn uống, uống cũng phải cấp vị nướng thêm than cấp sâu nướng soát dầu cũng coi như có chút hiền lành bốn người một bên ăn như gió c u ấ n vừa quan sát trung tâm chỉ huy màn hình lớn thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu lợi bình một chút màn hình lớn bên trên ngẫu nhiên xuất hiện đấu pháp c h ẳ n g diện nhưng mà bọn họ cũng không biết lúc này vương thăng t r u n g quanh tình hình đều bị chỉ huy đại sảnh máy chiếu hoàn toàn phản ứng ra ngay tại bắt mắt nhất đài chỉ huy biên duyên bốn người cùng nhau vào kính ngồi tại ghế s o f a bên trên vui chơi giải trí chỉ dựa vào bốn người bọn họ chi lực liền đem chỉ huy đại sảnh bên trong tiếc không khí khẩn trương hòa tan hơn phân nửa có điều tra tổ nhân viên công tác muốn nhắc nhở bọn họ một câu bị trí lăng thủ thế ngăn lại hệ thống chỉ huy như thường lệ vận hành xem như là không chú ý tới bốn người bọn họ không ít tuổi trẻ người đều lại nhìn bốn người này hình chiếu chỉ là so với mấy ngày trước đó bọn họ xem nhiều nhất không còn là tu đạo giới giới thảo mà là cái kêu mang theo nồng đầm quyển sắc từ đầu đến cuối tại nói cười vui vẻ kiếm tu đi qua này nửa ngày thời gian kịch chiến kiếm đảng hành động đã tiến vào giai đoạn kết thúc các vị đạo trưởng là hạ quyết tâm không ở nước ngoài qua đêm ở buổi tối hơn bảy giờ thời điểm theo các nơi bước lên trở về điều tra tổ thống kê ra kiếm đảng hành động chính quả vương thăng bọn họ cũng ngay lập tức được biết đạo môn mấy trăm vị tu sĩ tính cả chiến bị tổ hơn sáu mươi danh giáo quan cấp cao thủ tại ngắn ngủi trong vòng tám tiếng phá hủy hắc cám trận doanh cứ điểm hơn một trăm hai mươi nơi đánh chết hắc cám trận doanh tà tu hơn ba n g h n người phế bỏ hắc cám trận doanh tà tu hơn sáu nghìn chín trăm người nếu như ngay cả mang lên tại ổ quý lì núi chiến quả hắc cám trận doanh bên trong cao cấp chiến l ự c đã hao tổn hơn phân nửa mà còn lại kia non nửa là trốn tương đối cấp tốc hoặc là tiềm ẩn tương đối sâu vào đạo môn ba đường cao thủ đều là quét ngang mà qua cũng không lãng phí thời gian đi đảo ba thước đất tìm kiếm đương nhiên đây đều là bên ngoài số liệu trên thực tế vương thăng cũng đã nhận được sư phụ truyền đến tin tức ngoại trừ đem hắc cám trận doanh tà tu có thể tìm tới đều đánh chết hoặc là phế bỏ tu vi bên ngoài còn đem quang minh trận doanh trừ đại bản doanh bên ngoài chủ yếu thế lực đánh tan phế bỏ đại khái hơn hai n g h n quang minh trận doanh người tu hành đến tận đây kiếm đảng hành động lấy được toàn diện thành công nhưng đạo môn các vị đạo gia thương lượng một chút quyết định hàng năm làm một lần ngoại cảnh thí luyện làm các nhà thế hệ trẻ tuổi tới ngoại cảnh lịch luyện một phen v ậ phần có không ít hắc cám trận doanh cao thủ trốn vào đại mễ quốc tri chuyện chư vị đạo gia cũng đưa ra tìm thời gian cùng nhau lại đi tự do nam thần giống như chụp trung lưu niệm tiếp xuống liền có thể chú ý anh đảo quốc cần giả tập kích đại mễ đế quốc quân đội sự kiện bất quá những sự kiện này muốn tại vài ngày sau phát sinh hơn nữa cũng sẽ không có quá nhiều quốc tế ảnh hưởng đạo môn ra tay phương tây không ai bị nổi hắc cám trận doanh trực tiếp sụp đổ quan g minh trận doanh tổn thất nặng nề lại chỉ có thể bực mình chẳng dám nói ra mà sở dĩ có thể như vậy đơn giản đánh tan hắc cám trận doanh cùng hắc cám trận doanh đem chủ yếu cao thủ tụ tập lại ổ quỷ lì con tin bắt có sự kiện có trực tiếp quan hệ thậm chí có thể nói nếu như không phải ổ quý lì dưới núi một trận chiến hai cám trận doanh coi như không địch lại đạo môn cũng sẽ nhường đạo môn các đạo thừa thừa nhận chút tổn thất vương thăng mặc dù không có tham dự kiếm đáng hành động mà là trước tiên trở về quốc nội nhưng hành động lần này đầu công nhất định lại nhất định phải rơi vào hắn trên người màn đêm buông xuống mười giờ tại sư tỷ hề liên cùng với sư phụ thanh n ô n tử chạy về biệt thự trên đường chỉ lăng cùng mấy vị chiến bị tổ đại lao thừa chuyên cơ tự thân tới cửa bản chương xong chương ba trăm bảy mươi mốt kiếm tri huân chương chương ba trăm sáu mươi chín kiếm tri huân chương biệt thự phòng khách bên trong bầu không khí thoáng có chút nghiêm túc thì thiên trương cùng liễu vân trí đều chắp tay sau l ư n g đứng ở một bên mặc dù để cho chính mình tận lực bảo trì bình tĩnh nhưng từng người biểu tình đều khó tránh khỏi có chút c â u n ệ trước mặt hai người trên bàn trà ly bàn bừa bộn không khí bên trong còn có tán không đi mùi rượu mấy vị tóc hoa râm thân xuyên quân trang lão nhân cùng trì lăng cùng nhau tại ghế s o f a bên trên ngồi nghiêm chỉnh vương thăng thì ngồi ở một bên nhận lấy mấy ông lão kia ngắn gọn hữu lực táng dương nay vị nói hắn anh dũng hơn người kia vị nói hắn có kính dân cùng hy sinh tinh thần là thời đại mới tu sĩ tấm vương thăng thoáng có chút xấu hổ dù sao hắn lúc ấy chỉ kém một giây liền bị giao vân tống về nước bên trong kỳ thật cũng không tồn tại tử chiến không lùi hy sinh bản thân loại này tương đối cao còn tình cảm lúc ấy chỉ là nghĩ hết lực mà vì k i ệ t lực lui thân nhưng cái này xinh đẹp hiểu lầm vương đạo trưởng cũng liền quyết định không vạch trần giải thích khá là phiền thoái lại này đ ó đại lao khẳng định sẽ làm hắn là tại khiêm tốn tổ sư gia từng nói qua q u á phận khiêm tốn chính là chân chính dối trá một vị lao nhân đứng lên nhìn chăm chú vào vương thăng vương thăng cũng liền vội vàng đứng dậy duy trì mỉm cười thản nhiên vương phi ngữ đạo trưởng theo n g ư ơ i phá phong mà ra lúc sau này ngắn ngủi một năm thời gian bên trong cho chúng ta đại hoa quốc xung quanh yên ổn làm ra kiệt xuất mà hữu lực công hiến này đó chúng ta đều là nhìn ở trong mắt đối ngươi công tích cũng là hoàn toàn khẳng định chỉ là nhiều khi chúng ta cũng không biết nên như thế nào đối với ngươi tiến hành khen ngợi chúng ta biết người tu đạo phần lớn không màng danh lợi nhưng n g ư ơ i vì quốc gia cùng nhân dân làm ra này đó chắc tuyệt công hiến chúng ta nhất định phải cho ngươi tôn lên lẫn nhau vinh dự nhất là lần này ngươi dốc hết sức cứu vớt mấy ngàn danh nhân chất hóa giải tai nạn tính nguy cơ càng là đả thương nặng ngoại cảnh tà tu đây đều là công tích cũng phải thu được n lời khen t i ể u lăng a tại trí lăng ở bên cung kính n yên g tiếng đối phía sau dỗi hạ thủ có cái trẻ tuổi nữ h à i liền vội vàng đem một đầu hộp gấm nhỏ bỏ vào t r í lăng tay bên trong trí lăng bưng hộp gấm đi đến vương thăng trước mặt đem hộp gấm đưa tới vương thăng người phía trước dẫn tới bên cạnh v ư ơ n g tiểu diệu t h i thiên trương cùng liễu vân trí tràn đầy ánh mắt tò mò vương thăng cũng có chút buồn b ự c đem hộp gấm tiếp nhận mở ra không khỏi lộ ra mấy phần mỉm cười đây là một viên huân trương tổng cộng cũng liền năm cm huân chương chủ thể cấu tạo như là một mặt tấm c h ắ n nhỏ vào tay mát mẻ tựa hồ dùng không giống bình thường vật liệu mà tại huân chương chính giữa một cái nho nhỏ cổ kiếm huyền rủ xuống tiểu kiếm lúc sau ẩn ẩn có một cái hoa tự cần điều chỉnh góc độ tài năng nhìn thấy đem huân chương lật qua mặt sau ngay phía trên có một viên trừng hạt gạo nhô lên tựa hồ là một viên chim cục bên trong còn lại là một cái đường nét độc đáo kim băng thiết kế mà tại kim băng phía dưới khắc lấy hai hàng chữ nhỏ hộ hoa kiếm vương thăng phi ngữ nhất định phải đem này mai h u n chương các kỹ chỉ lăng giới t i ệ u nói này mai h u n chương không chỉ là vinh dự cũng là tại điều tra tổ đặc sự tổ chiến bị tổ tổ ba khá cao quyền hạn người sau này có thể tùy thời bằng n à y mai huân chương thông qua các loại phương thức tiến vào điều tra tổ mạng lưới tình báo viếng thăm điều tra tổ tình báo kho chủ yếu cơ mật yêu cầu chiến bị tổ tùy thời tùy chô đối với người tiến hành tri viện cũng có thể có hạ độ cầm lấy quan phương dự trữ tu đạo tài nguyên thưởng dụng tu đạo viện nghiên cứu hết thầy thành quả nghiên cứu loại này huân chương chúng ta tại sau này năm tháng bên trong nhiều nhất sẽ chỉ ban phát sáu mai ngươi là vị trí đầu não người sở hữu vốn dĩ cho là ngươi sư phụ sẽ là loại này huân chương cái thứ nhất người đoạt giải không nghĩ tới ngươi lực lượng mới xuất hiện đem ngươi sư phụ dành tiếng đều che lại đi vương thăng nhỏ giọng hỏi không thể chức cho ta sư phụ phát sao xem ảnh một đây cũng không phải là cho đùa đây là đi qua rất nhiều lần hội nghị thảo l u ậ c qua sư nương sụ mặt giáo dục m ộ t câu vương thăng thản nhiên đem này huân chương nhận lấy trân trọng bỏ vào chính mình mặt dây bên trong c h í lăng hỏi ý hạ vương thăng ý kiến muốn hay không làm cái chính thức trao tặng nghi thức vương thăng nghĩ nghĩ cự tuyệt cái này thoạt nhìn thật không tệ đề nghị này huân chương đại biểu quyền hạ chính là quan phương cho ra tốt nhất ban thưởng thư danh coi như xong lần này cũng là không cần vừa tranh rồi ngày mai huân trường xem như vương đạo trưởng dùng mệnh đỏ sức trở về hơn nữa có thực sự thành tích bậy ở này hai người bọn họ thân là vương thăng bạn tốt cũng sẽ không toán cái gì mấy vị đại lao cấp vương thăng ban xong huân trường lại từng người miễn cưỡng vương thăng vài câu liền đứng dậy cùng trì lăng cùng nhau cáo tử vương thăng đưa bọn hắn rời đi lúc đợi cũng nhìn thấy sư nương lúc này trạng thái có chút h ỏ n g bét tựa hồ vẫn là đang dáng chống đỡ liền hỏi sư nương đằng sau còn có cái gì sắp xếp hành trình nếu như không có chuyện gì ngay tại hắn nơi này hào hào ngủ một rớt tạm thời có thể nghỉ ngơi một chút bất quá còn muốn trở về nhìn chằm chằm trở về tổng bộ bên kia nghỉ ngơi đi ngoại cảnh tùy thời có khả năng xuất hiện tình huống mới c h í lăng khó được tại thanh n ô n từ bên ngoài mặt người phía trước lộ ra mấy phần ôn u nhưng rất nhanh liền khôi phục ngày thường mặt lạnh đối với vương thăng đám người phất phất tay sư nương đại nhân tại mấy cái trẻ tuổi bí thư cùng、đi. leo lên cách đó không xa kiểu mới phi hành khí nay hơn mười năm đại hoa quốc khoa học kỹ thuật cây cũng là càng phát ra hung tùm trở lại phòng khách bên trong thi thiên trương liễu vân t r í cùng vương tiểu diệu cùng nhau tiến tới một đám hai mắt tỏa sáng vương đạo trưởng cười híp mắt đem v â n t r ư ơ n g đem ra để cho bọn họ ba cái thưởng thức một hồi hộ hoa kiếm thi thiên trương cảm khái liên tục xuất hiện ngửa đầu thở dài đời ta nhân sinh mục tiêu chính là làm cái hộ lời nói chi phủ v â n t r ư ơ n g một bên liễu vân t r í hừ một tiếng ngươi nếu là tại một lần nào đó sự kiện bên trong oanh liệt cái tiêu ngược lại là có thể cho ngươi ban phát cái liệt sĩ huân trường vẫn là muốn đi hộ quốc vì dân không phải cùng người h à o dũng đấu đoan tiểu liêu tử ngươi có thể trông mong ta điểm được không h ắ c h ắ c ta nếu là thật vì nước vì dân oanh liệt ngươi cũng sẽ cùng sư tỷ đại nhân đồng dạng đi ta mộ phần thủ cái mười ba năm trên đời lại có như ngươi loại này mặt d à y vô s ỉ chi đồ ha ha ha ha ngọ tạo ngươi đỏ mặt cái gì tiểu liêu tử ngươi sẽ không phải cút không nhìn bên cạnh hai cái bắt đầu động thủ đạo hình vương tiểu diệu đầy cõi lòng mong đợi hỏi lão ca cái này có thể cho ta chụp kiểu ảnh sao có thể nói cho cha mẹ sao đương nhiên vương thăng cười nói cái này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài chỉ là dặn dò cha mẹ bọn họ đừng phát vòng bằng hữu l i ề n tốt ai vương tiểu diệu ngọt ngào ứng tiếng ô n di động liền bắt đầu đối này mai h â n chương một hồi c h ậ t vỗ vương thăng rất nhanh liền bắt đầu suy nghĩ chính mình có thể thông qua này mai h â n chương làm chút gì nhưng suy đi nghĩ lại lại phát hiện tựa hồ chính mình nguyên bản ngay tại hưởng thụ này mai h â n chương có thể mang cho đại bộ phận phúc lợi chuyện thứ nhất chính là cho m i u n g u y ệ n ta di phát cái tin tức trực tiếp muốn một đài sẽ không bị điều tra tổ cưỡng ép bắn ra trò chuyện điện thoại thực hiện chính mình trò chuyện tự do trừ cái đó ra vương thăng còn muốn hai kiện mới chiến tiên y hai cái khinh phong hệ liệt bảo kiếm cùng với luyện chế phi kiếm một ít hy hữu vật liệu trước đó cùng bốn cự đầu kịch chiến chiến tiên y phát huy ra không tội phòng ngự hiệu quả nhưng chính mình cái này cũng bị tổn hại nhiều dự sắn hai kiện về sau nói không chừng sẽ cử đi công dụng chính mình này thanh vô linh kiếm đi qua giao vân tiên từ lúc lại địa linh phong cấm mài rua đã là chân chính tiên bảo vẫn là có hoàn chỉnh kiếm linh tiên bảo tự nhiên không phải nguyên bản vô linh kiếm có thể so sánh nhưng những vật này dự săn tóm lại trong lòng a n ổn chút dù sao tổ sư ra từng lưu lại thật thà thật thà dạy bảo sách đến lúc dùng mới thấy ít sắp chết đến nơi thiếu pháp bảo sư nương đi sau mấy người bọn họ cũng mất uống rượu hào hứng vương thăng suy tính hạ sư thì bọn họ trở về thời gian mấy người cùng nhau động thủ thu dọn một chút phòng khách cũng chuẩn bị trù h ạ c h nhất đốn phong phú ăn k h u a cũng coi là vì vương thăng được này mai huân chương chúc mừng một chút mấy người phân công rõ ràng vương tiểu rượu phụ trách lau, lau tắm một cái thì thiên trương lại đi ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu ăn cùng rượu trở về liêu vân c h í im lặng mặc cởi đ ã bảo buộc lên tóc dài mặc vào t ạ p d ề tại phòng bên trong bếp bắt đầu đều đâu vào đấy bận rộn tình hình kia quả thực đẹp như họa vương thăng dù sao vẫn là cái thương binh ngồi tại ghế s o f a bên trên phụ trách chỉ huy bọn họ hành động thuận tiện hắn cũng lần đầu tiên vận dụng chính mình quyền hạn dùng chính mình điện thoại di động tiến vào điều tra tổ chủ yếu cơ mật tình báo kho muốn tìm một ít chính mình trước đó liền thấy hiếu kỳ tin tức không nhìn không biết nay vừa nhìn vương thăng rất nhanh liền không bình tĩnh không bao gồm chiến bị tổ đại hoa quốc trước mắt tu sĩ số lượng đại khái sáu trăm hai mươi dư vạn tuyệt đại bộ phận đều là tàn tu bởi vì mở rộng phổ biến tính công pháp nguyên nhân chỉ có tụ thần cảnh lúc sau tu sĩ mới có thể bị thống kê ở bên trong t h á n h hỏa giả năm đó nhóm lửa cái kia thanh hỏa vẫn luôn chưa từng dập tắt đương nhiên theo hiện tại tu đạo công khai hóa tu hành cũng dần dần quy phạm hóa số lượng này khổng lồ tu sĩ phần lớn cũng cùng tu hành phổ biến tính công pháp người bình thường đồng dạng sẽ không sinh ra quá nhiều ảnh hưởng tu đạo giới chủ thể vẫn là này đó đạo thừa đạo môn đạo thừa hiện nay đăng ký tu sĩ có hơn sáu vạn người tu đạo gia tộc đăng ký tu sĩ có mười bốn vạn người hạch tâm nhất chính là này sáu vạn đạo môn tu sĩ bởi vì cao thủ đều tụ tập tại này sáu vạn tu sĩ bên trong thậm chí k i ê m mười bốn vạn gia tộc thức người tu hành cũng chỉ có thể xem như t á n tu vương thăng lại nhìn mấy tổ số liệu phát hiện đạo môn các gia đạo thừa đều nằm chắc lượng đông đảo không hiện ở thiên địa n g ư ờ i ba bảng cao thủ cùng đệ tử kết xuất nhưng này đó đều tại điều tra tổ thống kê bên trong các gia đạo thừa chi gian cũng là có chút ma sát nhỏ tại mà hòa hoãn này đó ma sát hiện tại chính là điều tra tổ công việc chủ yếu vương thăng lẩm bẩm vài câu năm đó thiên đình tại địa cầu thời điểm giống như cổ đại đại hoa quốc nhân khẩu cũng không tính là quá nhiều nay nếu là tử vi đế quân biết hiện tại có mấy trăm vạn tu sĩ sách có lẽ thật phản công có hy vọng đi bất chi bất giác tại vương thăng xem những tin tức này lúc mấy đạo khí tức cấp tốc tiếp cận rơi vào bên ngoài biệt thự vương thăng đóng cửa tình báo kho giao diện đứng dậy đi hướng cửa ra vào nên đón còn không có phóng ra hai bước cửa phóng đã bị người đẩy ra hệ liên đại tỷ mang theo cực kỳ phách lối tiếng cười to và vào, vào. Ha ha ha. bản bán tiên thắng lợi trở về tiểu phi ngữ tiểu diệu diệu mau tới đại tỷ cho các ngươi mang theo thật nhiều đại bà bối đằng sau một quản huyên một đôi tinh mâu mang theo vài phần mừng rỡ không tự giác dưới chân bộ pháp bước nhanh hơn chút đi thẳng tới vương thăng trước mặt đưa tay ấn xuống vương thăng c á i chán cửa bên ngoài thanh luôn t ử dùng tay làm dấu mời lại là đem ba vị đạo gia mời đi vào đúng là lao thiên sư thanh long đạo trưởng cùng với trước đó vương thăng không có thể nhìn thấy viên p h á t chân nhân vương thăng vội vàng lôi kéo sư tỷ về phía trước nền đón ánh mắt dư quang lại liếc về một bên Hề liên chính liên cùng sư tỷ sinh nhật là ngày tám tháng tám trước đó nếu như có thể tích lũy đầy đủ tinh diệu giá trị liền có thể cử hành sinh nhật chúc mừng hoạt động đại gia mỗi ngày đừng quên nhân vật s o tâm nha bản chương xong chương ba trăm bảy mươi hai đạo môn lo lắng âm thầm chương ba trăm bảy mươi đạo môn lo lắng âm thầm thật nếu như không phải lão thiên sư tại này vương thăng đều có chút hoài nghi thi thiên trường có phải hay không bị người đoạt xá này ra hỏa nhìn thấy nhà mình sư tổ nháy mắt bên trong liền tránh thoát nguyên bản có chút tiện nghi lại phong túng trạng thái cấp tốc biến thành nho nhã lễ độ cử chỉ có độ hai mắt có thần kính già yêu trẻ ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ nho nhã thanh niên bận trước bận sau chuyển đế lao bản một bộ đem long hổ sơn bên ngoài hình tượng coi là sinh mệnh mình tốt đẹp biểu hiện thi thiên trương về phía trước dân g trà lúc cũng biểu diễn hạ chính s ắ c dân g trà động tác túi người sáu mươi lăm độ phía sau lưng chắp lên hai tay dâng k h a y khay nâng quá đỉnh đầu tại bàn trà bên cạnh ngồi xồm hạ xuống lẳng lặng chờ bốn vị đại lao cầm lấy thằng đem tâm lý năng lực chịu đựng không kém vương thăng đều xem sửng sốt đi đi ít tại này mất mặt xấu hổ lão thiên sư mặt đen măng câu hiện nay tu đạo giới ai còn không biết ngươi cái tên này đức hạnh bên cạnh góc thành thật ở lại tuân sư tổ lệnh thi thiên trương hô to một tiếng thật đúng là chạy tới góc tường đối mặt với góc tường mà đứng thân thể kéo căng tựa hồ còn vụng trộm nhẹ nhàng thở ra một bên vương tiểu diệu cùng liễu vân trí đều có chút b u ồ n c ư ờ i ngược lại là vương đạo trưởng đối với lao thiên sư nhiều hơn mấy phần kính trọng dù sao có thể đem thi thiên trương sợ đến như vậy này vị lao thiên sư khẳng định là long hồ sơn c â y độ mạnh nhất khối kia cũ gừng không thể nghi ngờ vì để tránh cho này mấy cái tóc trắng xóa tiểu bối xấu hổ hề liên đã lôi kéo vương tiểu diệu đi lầu hai chơi bùa toàn bộ hành trình không có gì giao lưu ba vị đạo ra tại bàn trà sau ngồi ngay ngắn t h a ngươi h n n tử b ê p làm cái gì vương thăng cười lắc đầu không có làm cái gì đối phương thế công quá mạnh sư phụ ngài đừng lo lắng thanh ngôn tử cau mày nói vi sư liền hai người các ngươi đệ tử làm sao có thể không lo lắng sau đó hắn lại cẩn thận xem xét vương thăng trạng thái lông mày càng nhăn càng sâu ngươi thế nhưng là từng đem nguyên anh ngoại phóng trực tiếp dẫn động nguyên khí cưỡng ép thôi phát nguyên anh c h i lực vương thăng chê cười gật gật đầu không nghĩ tới sư phụ liền này đều có thể phát hiện thanh ngôn t ử thở dài khó khăn cho ngươi chúng ta tiến đến vẫn là quá chậm chút sư phụ đây vốn chính là đồ nhi bí quá hóa liều coi thường những cái đó hắc cám trận doanh người tu hành vương thăng chủ động thừa nhận sai lầm đem chính mình từng dùng qua tiên hạc bảo nang tốn ra tới bỏ vào trên bàn trà viên phát chân nhân lao thiên sư thanh long đạo nhân ánh mắt đều hội tụ đến này tiên hạc bảo nang bên trên lao thiên sư hỏi này là vật gì vương thăng đơn giản đáp một câu hát ám trận doanh viên thứ hai đạn hạt nhân hắn vừa dứt lời mấy chương p h ụ lục nháy mắt bên trong xuất hiện tại trên bàn trà phương đem này tiên hạc bảo nang trực tiếp phong n à y đồ vật nhưng khó l ư ợ n g lao thiên sư nói chẳng trách chúng ta tìm tòi hồi lâu không tìm được này đồ vật tung tích nguyên lai đã sớm bị ngươi lấy đi vương thăng cũng là đáy lòng nhất nhạc trước kia luôn cảm thấy lao thiên sư làm đại hoa quốc tu đạo giới đệ nhất người hẳn là thanh lãnh cao lãnh như vậy không nghĩ tới thế nhưng cũng là như thế bình dị gần gũi đem tiên hạc bảo nang phó thác cấp sư phụ xử lý thanh ngôn tử lời nói sẽ đem này mai đạn hạt nhân cầm đi cho con phương có thể đại mệ đế quốc kỹ thuật có thể tham khảo chi sử một bên liếu vân trí tại phòng bên trong bếp đối với một quản huyên làm thủ thế một quản huyên hiểu ý đi tới rất nhanh liền bưng một b à n hoa quả và các món ngội một bàn hạt dưa cung cấp đến mấy vị đại lao trước mặt xem ảnh một sau đó mấy vị tu đạo giới đại lao gặm hạt dưa bắt đầu trò chuyện khởi tu đạo giới tình hình gần đây bọn họ mấy vị đều là tu đạo giới ngôi sao sáng ngày bình thường nếu là muốn đụng đầu tự nhiên sẽ gây nên các phương chú ý lần này dựa vào cùng nhau tới an ủi mới vừa lập công lớn vương thăng lúc này mới có cơ hội ở trước mặt thương nghị một việc thích hợp n à y vài vị thương nghị tự nhiên đều là việc quan hệ toàn bộ tu đạo giới đại sự trước nói ngoại hoạn mấy vị đạo gia đều điểm danh anh đảo quốc tu hành giới từ đầu đến cuối không đối anh đảo quốc những cái đó ẩn giả bông xuống cảnh giác sau đó bọn họ lại nghiên cứu hạ nên như thế nào đập rơi trốn đại mẹ đế quốc những cái đó hắc cám trận doanh dương nhiệt thuận tiện gó hạ đại mẹ đế quốc những cái đó kẻ g i tâm đại mễ đế quốc dù sao khoa học kỹ thuật cùng hiện đại quân sự năng lực cường đại không nên toàn diện khai chiến nhưng cũng không thể tùy ý đối phương liên tiếp ra tay mà phe mình không đi trả thù mấy năm trước bên ngoài lo dẫn nội hoạn thế cục thật sự có thất khống s u thế lão thiên sư cảm khái âm thanh lúc ấy chúng ta đều tại đợi một cái có thể phá cục cơ hội không nghĩ tới lại chờ được phi n g ự phá phong mà ra hoành công xuất thế khoái kiếm chạm đầy dối ha ha ha lúc này nghĩ đến thật sự làm cho người ta vui mừng thấy vương thăng có chút một mực một bên thanh n ô n tử cười nói ngươi còn nhớ rõ vi sư lần kia ở trên máy bay cho ngươi nói sao nhớ rõ vương thăng lập tức gật đầu đáy lòng lại bắt đầu suy tư lúc ấy sư phụ nói chút cái gì thanh n ô n t ử c h ầ m g i i nói đại khái bốn năm trước phương tây bạo phát một lần đại quy mô người tu hành xung đột cũng chính là lần kia huyết tộc ba tên cổ thân vương được xác nhận xác thực tồn tại hơn nữa mặt ngoài thực lực tương đương tại chúng ta thoát thai cảnh tu sĩ cái này khiến quan phương cùng chúng ta tu đạo giới trong lúc nhất thời bị áp lực thật lớn hiện tại chúng ta biết ba cái kia cổ thân vương chỉ là chủ nghĩa hình thức bọn họ chỉ là mặt ngoài thực、lực. chân chính chiến lực cũng liền tương đương với nguyên anh cảnh tu sĩ nhưng lúc đó rất nhiều người bi quan coi là chúng ta cùng phương tây tu hành giới cân bằng đã bị đánh vỡ bởi vì phe mình còn chưa có nguyên anh cảnh tu sĩ không sai lão thiên sư thở dài quan phương lúc ấy áp lực cự đại bởi vì tu đạo giới cùng tu hành giới chiến tranh rất có thể tùy thời bộc phát viên phát chân nhân nhìn vương thăng nói phi ngữ ngươi có biết ngươi làm chuyện nào nhất làm cho tu đạo giới q u ầ n tình phân chấn con tỉnh sư ra chỉ điểm là ngươi tại mới vừa so công quốc hải vực chẳng a kia tên huyết tộc cổ thân vương viên phát chân nhân thở dài tin tức thông qua điều tra tổ truyền khắp tu đạo giới chúng ta này đó lao cốt đầu cùng nhau nhẹ nhàng thở ra lúc ấy liền n g h ị cùng nhau lao ra chiếu cố những cái đó hắc cám trận doanh cái gọi là cự đầu nhân vật chỉ là không ngờ chúng ta còn chưa bắt đầu hành động bọn họ liền bắt đầu cướp bóc con tin bốn phía giết chóc thật sự chết không có gì đáng tiếc vương thăng mặt lộ vẻ giật mình lúc này ngược lại cũng có chút lý giải vì cái gì hắc cám trận doanh gấp như vậy phải trừ hết hắn căn nguyên của nó liền ở chỗ chính mình ở chính diện quyết đấu bên trong chém giết huyết tộc thứ hai cổ thân vương đâm thủng hắc á m trận doanh cao cấp chiến lực vô địch tạo ảnh ma đao cũng chỉ là một cái ngòi nổ m ạ thôi lao thiên sư cười nói mấy năm này áp lực lớn nhất thời điểm ta đã từng nghĩ tới phải chăng muốn dựa vào kia mười lăm vị các gia đạo thừa thái thượng trưởng lão nhưng này lệ cùng nhau tất nhiên sẽ dẫn phát càng lo lắng nhiều hơn m ắ c lúc ấy do dự thật sự làm lao đạo ta nhiều hơn không ít nếp may vương thăng n h u mày hỏi một câu vạn bối cả gan kia mười lăm vị thái thượng trưởng lão hẳn là thật có vấn đề thường nói biết người biết mặt không biết lòng bọn họ năm đó xông vào tiểu địa phủ bên trong ai có thể bảo đảm trong đó liền không tâm tính bất chính người viên pháp chân nhân cao mày nói ai có thể biết năm đó điều tra bọn họ thần hôn lúc phải chăng người có đã không i phục ý thức, ý t ậ lực che ô Không n cũng nói, mấy năm này, kỳ thật có chút dấu vết để lại, chứng minh việc này có chút khác thường. Tử thật chút vết chút có việc có khác lại, mấy dấu kỳ để sai thanh long đạo nhân cũng nói nguyên bản tu đạo giới phần lớn đều gọi vì cổ tội tu mấy năm này như thế xưng hô cũng thiếu đặc sự tổ kia vị tần tổ trưởng liên tiếp đề nghị muốn để các vị thái thượng trưởng lao đi bình định ngoại địch cái này cũng có chút khác thường thanh ngôn tử nói theo ta được biết đối với việc này quan phương quyết sách tầng lớp đã từng có do dự nhưng quyết sách tầng lớp cân nhắc từng cái khả năng lúc sau phủ quyết đi tần tổ trưởng đề nghị nội tử đã từng nói qua tần nhất thâm động cơ kỳ thật không có vấn đề nhưng làm việc hơi có chút cực đoan còn có lần này ta vừa đổi tới căn cứ còn chưa lên máy bay thời điểm liền nghe người ta nói tần nhất thâm phản đối chúng ta trước tiên chạy tới tri viện vương thăng ở bên một hồi nhữ mày như thế nói đến n à y vị tần tổ trưởng đã coi như là cùng đệ tử kết t h ù kế toán t ngươi không cần nhiều lẫn vào những việc này thanh ngôn tử nói hiện giờ ngoại hoạn đại an nội ưu tự giải tu đạo giới có chư vị tiền bối năm chắc đại phương hướng đợi một thời gian chờ đương đại tu sĩ có thoát thai cảnh cao thủ lúc Cái gọi lúc à nội yêu cũng đem không còn xót lại ưu c đem h xót t Thiên gì. Không sai, Láo Thiên Sư Láo ư ờ i tủm tìm nhìn vương thăng, lúc này h Thăng, ì n Vương n lúc xem xấu nhiệm vẫn là muốn ra, trách rơi vào phi ngự trên này vẫn ngự người ngươi. Vương Thăng là vào chút có cười cười phi hơi hổ, khiêm ô n g b ế t n n như nào. này, trả thế lời Lúc i k ê tốn tỏ ra dối trá trực tiếp đáp ứng liền ra vẻ chính mình quá bành trướng giả ngu không nói lời nào mới là chính đồ thanh long đạo trưởng ở bên vì vương thăng giải vây cũng điểm ra mấy người xem nhẹ yếu hại nay vị kiếm tông trưởng môn trầm g ã i nói chúng ta thời khắc cũng không thể quên này mười lăm vị thái thượng trưởng lao chính là cổ nhân thời cổ có đế vương quản lý thiên hạ tự xưng thiên tử lúc ấy tu đạo giới đối với p h ạ m tục vương triều phần lớn là khinh thường bất mãn lại không đi làm dự thái độ bọn họ đối với đại hoa quốc cũng không có lòng trung thành cũng không hiểu hiện tại là thời đại nào nếu quả như thật để cho bọn họ bắt đầu nhúng tay tu đạo giới sự tình hậu quả thật sự khó liệu à đây chính là lao đạo ta trước đây vẫn luôn lo lắng vấn đề lao thiên sư thở dài mấy vị đạo trưởng từng người đều có chút cảm k h á i nhưng cũng may hiện nay tạm thời không cần lại lo lắng những thứ này mấy vị đạo trưởng trao đổi bên trong liễu vân trí đã ở bên lạng yên chào hỏi một tiếng vương thăng cùng một quản huyền chạy tới hỗ trợ ba cái thế hệ trẻ tuổi bắt đầu bưng thức ăn rõ rượu vương thăng cùng thi thiên trường liễu vân trí uống cái nửa trước trận thanh ngôn tử cùng ba vị đạo gia lại tiếp thượng phần sau trận đêm nay biệt t ự t r ồ n g cũng là khó được náo nhiệt t r ờ i này ba vị đạo trưởng cùng nhau cáo từ rời đi đã là d ạ n g sáng bốn năm điểm thanh ngôn tử dặn dò vương thăng hảo hảo tinh dưỡng cũng vội vàng đi xử lý kế tiếp sự vụ cũng không ở chỗ này lưu lại sau đó sẽ buộc phát anh đảo quốc gần giả tập kích đại mễ đế quốc quân đội sự kiện bất n ô n đạo trưởng thế nhưng là người d không thi ể vắng m thiên c phía trương c độc viên. Làm Thăng cười n g huyên hắc hắc lao thiên sư vừa đi liền lập tức lộ ra nguyên hình xoa xoa bàn tay lớn xông tới vương thăng cũng đã hỏi câu hoài kinh đi đâu hẳn là xoay chuyển trời đất long tự đi liệu vân trí như thế đáp lời vương đạo trưởng cũng không lo lắng quá mức dù sao hoài kinh người lớn như vậy cũng không thể đem chính mình làm ném mới là đại hoa quốc tây bắc sa mạc bãi bên trong thứ hai mươi tám hào chiến bị tổ căn cứ một châu ngóc ngách bên trong phật quang tràn ngập có vị trẻ tuổi thiền sư ngồi xếp bằng miệng bên trong đọc phật kinh xung quanh hoa sen bay xuống giữ lấy không ít chiến bị tổ chiến sĩ ngừng chân thưởng thức đương nhiên đại gia xem đều là ngồi xếp bằng trẻ tuổi thiền sư trước mặt kia vị đẹp đến tự mang ánh sáng nhu hò lọc kính nước ngoài mỗ tử xá lợi tử sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thị không không tức thị sắc chịu muốn hành biết cũng lại như là xá lợi tử là chư pháp không tương không sinh bất diệt không cấu không sạch không tăng không giảm hoài kinh n h ạ t hoa mà cười nhìn giờ ale nhẹ giọng hỏi nữ thí chủ ngươi nhưng ngộ được cái gì bản chương xong chương ba trăm bảy mươi ba chơi dáng tiền của phi nghĩa này người giàu có chương ba trăm bảy mươi một chơi dáng tiền của phi nghĩa này người giàu có bồi sư phụ cùng mấy vị đạo ra tại lầu một uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm vương thăng liền nghe lầu bên trên đinh đinh đang đang vang lên không ngừng như là hề liên đại tỷ cùng tiểu diệu ngay tại phá nhà trang trí đồng dạng mấy vị đạo ra đi sau vương thăng bọn họ bị đại tỷ kêu lên đi chia cửa lập tức phát hiện hai người bọn họ thật đúng là tại làm trang trí l ầ u hai tổng cộng có ba cái gian phòng khắp nơi đều bị chất đầy kiểu tây phong cách tác phẩm nghệ thuật hơn nữa mỗi một kiện đều vẫn là cái loại này dị thường t i n h mỹ tự mang cổ lão khí tức đồ cổ quả thực như là xâm nhập một cái phóng đầy tác phẩm nghệ thuật tiểu viện bảo tàng nguyên bản tu đạo chuyên dụng tinh thất mặt đất trải lên một tầng không biết là động vật gì g a lông trên trần nhà dùng từng viên từng viên kim cương khảm nạm r a tinh không đồ án cầm cái đèn tin lên trên vừa chiếu toàn bộ dùng quý báu tác phẩm nghệ thuật xây từ phía vách tường tinh thất chiếu sáng rặng rỡ đem vương đạo trưởng viết cái k i a đạo c h ư a đều trôn tiểu thư phòng bên trong vương thăng lần đầu tiên trông thấy có người cầm thế giới danh họa treo đỉnh treo đỉnh vậy thì thôi lại còn dùng vốn dĩ phóng mưu mã không liên quan danh tác làm cái có kịch bản chín cách m ặ n gà thế nào thiếu nữ bộ dáng hề liên ôm cánh tay t ự ở trên khung cửa đối với ngay tại xốc xếp mấy người đắc y n h ị nhữ mày vương tiểu diệu tranh công thức lôi kéo mù quản huyên cánh tay sư tỷ đi với ta lầu ba ta giúp ngươi cũng bố trí gian phòng nhà hề liên vô tay phát ra tiếng c h à o hỏi này ba cái đạo sĩ một tiếng đi đại tỷ mang các ngươi mở mắt một chút nơi này đ i ệ m ấy bố trí tính là gì thì thiên trương nuốt một ngụm nước bọn liều vân trí cũng là một hồi c ư ờ i khổ vương đạo trưởng ngược lại là không có cảm giác gì cảm giác đại tỷ hiện tại ngay tại làm liền cùng một ít phương tây truyền thuyết cố sự bên trong tự long cướp đoạt đại lượng sáng lấp lánh đồ vật cùng sử dụng tới trang trí chính mình xảo huyệt hành vi cũng không kém quá nhiều hệ liên mang theo các gia đạo thừa tại bọn họ khống chế những cái đó hồn phách chỉ dẫn h ạ trực tiếp càn quét hấp huyết quỷ sáu đại gia tộc bà khố cùng với từng cái công tức phía trên hấp huyết quỷ tư nhân bà khố hệ liên kỳ thật cũng thật biết cách đối nhân xử thế dù sao năm đó đi theo tam thông hòa thượng bên người tu hành hồi lâu nàng cũng không có bằng vào thực lực độc chiếm những bảo vật này mà là chỉ lấy đại khái một phần ba làm các gia đạo thừa có thể cầm đều cầm lên cử động lần này đem toàn diện cải thiện đạo môn các đạo thừa cơm nước cùng với các đạo thừa mới nhập môn đệ tử hoàn cảnh sinh hoạt huyết tộc lịch sử bắt nguồn xa dòng chảy dài hơn nữa này đó hấp huyết quỷ nguyên bản không hiện tại người trước có ngụy trang thân phận thời điểm cũng đều là phương tây thế giới danh lưu giai tầng tích lũy khó có thể tưởng tượng t à i phú hề liên mang theo các gia đạo thừa lần này hạ thủ chủ yếu là đối tác phẩm nghệ thuật cùng đồ cổ những cái đó vàng bạc chi vật chủ yếu là không như vậy lớn không gian chứa đồ không phải chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đến mức làm hề liên bọn họ phong quyển tàn vẫn lúc internet bên trên đã có không ít cái gọi là danh a n h phát r a tiếng chỉ trích tại đã cấp tốc kết thúc tu hành giới chiến tranh trong đại hoa quốc tu đạo giới ăn cấp thuộc về phương tây số lớn tác phẩm nghệ thuật tu hành giới chuyện cái nào có thể gọi là sao hề liên lúc ấy cũng làm người ta đỉnh trở về bọn họ đây là tại thanh chức tà tu lúc sau có kỷ luật vận chuyển này đó thuộc về người chiến thắng chiến lợi phẩm liền như là hơn một trăm năm trước phương tây những quốc gia này đã từng đối với cũ đại hoa quốc làm như vậy đồng thời cũng có thể cho rằng tu đạo giới trợ giúp phương tây thanh lý mất hát cám trận doanh loại này hòa lớn hợp lý thu một bộ phận tiền thuê qua chiến dịch này nguyên bản đối với hề liên xuất thân rất có phê bình kín đáo các g a đạo tựa đối với hồ bán tiên hề liên phong bình nhanh chóng tăng lên nhất là đi theo đại tỷ phát một phen phát tài những đạo trưởng kia trở lại các nhà sân môn biểu hiện ra một chuyến này thành quả lúc càng la miệng đầy hề liên tiền bối thật trưng ở nghĩa hề liên tiền bối quả nhiên là ta đạo môn lương tâm đem các nhà không đi tham chiến môn nhân đệ tử nói sửng sốt sửng sốt đêm nay nhất định là các gia đạo thừa phục trang đẹp đẽ một đêm bò lên trên lầu ba vương thăng liếc nhìn giữa thang máy bên cạnh tiểu phòng trà nhìn thấy kêu đổi thành thủy tinh làm liền bàn t r à nhỏ khoe miệng hơi co quắp h ạ xem ảnh một đương đương sư tỷ xem bên này sư tỷ trước cửa phòng ngủ vương tiểu diệu hưng phấn đẩy ra này một cái cửa phòng mang theo vài phần chờ mong mù quản huyên lập tức phối hợp phát ra một tiếng tán thưởng hoa chỉ thấy phòng bên trong trang trí đại biến ngoại trừ khảm vào thức tủ quần áo bên ngoài các nơi đồ dùng trong nhà đều bị đổi thành đồ cổ mặt đất hiện lên một tầng miễn ngọc góc tường bảy biện đồ cổ bình hoa g i á sách bàn trang điểm bình hoa khiên tủ đứng bàn nhỏ ghế b ô n g ghế ngồi tròn mỗi một kiện đều có thể xưng tác phẩm nghệ thuật gian phòng k i ế như là một trận quý báo đồ cổ đồ dùng trong nhà triển lãm bán hàng hội có thể nhìn ra hệ liên cùng vương tiểu diệu cũng là dụng tâm bố trí các nơi cũng không không hài hòa cảm giác cả phòng phong cách tưng dùng cũng không phải là đơn giản đắp lên tứ phía treo trên vách tường chiều dọc chiều ngang tranh sân thủy còn có mấy tấm vừa nhìn chính là xuất từ danh gia tri thủ tranh mỹ nữ một chương cổ hương cổ sắc giá đỡ giường bày ở mấy chương bích ngọc bình phong lúc sau giường bên trên vật dụng ngược lại là không đổi bên cửa sổ bày một chương dài sập n à y dài sập lại tản ra nhàn nhạt linh khí mặt trên bị vương tiểu diệu cố ý gắn chút cánh hoa sư t h dạo bước trong đó thật sự như là dung nhập họa bên trong như là tại tranh mỹ nữ bên trong dạo bước mà tới tiên tử khoe miệm mỉm cười liền đem nàng sư đệ tâm thần dẫn dắt nam sĩ d ừ n g bước vương tiểu diệu tay nhỏ dối ra ngăn trở muốn vào tới quan sát liêu vân trí hề liên đắc ý hừ một tiếng lại nói các ngươi đẩy ra cửa đối diện xem một chút đi các ngươi nam nhân hẳn là yêu thích này đó mới đúng nhắc nhở các ngươi một chút đây là tiểu diệu gian phòng bất quá chúng ta là dựa theo nhà bên trong một cái duy nhất nam nhân yêu thích bố trí nhà bên trong một cái duy nhất nam nhân vương thăng nháy mắt mấy cái sư tỷ cũng theo chính mình gian phòng bay ra thì thiên trương đã đẩy ra bên cạnh phòng ngủ trong hở khép đại môn sau đó mấy nam nhân phát ra tiếng thán thở đây quả thực là vũ khí lạnh kho hàng khó được chính là nơi này b ả y biện mấy chục kiện binh khí theo dao găm đến chiến nón trụ đều tản ra nhàn nhạt linh tính mặc dù không phải đạo môn pháp bảo nhưng đều có thể xem như bảo vật trái tường bên trên hai cái cổ kiếm d a o nhau treo một cái phát ra h à n quang một cái tràn đầy cho tản cực kỳ giống truyền thuyết bên trong x ư ơ n g chi đau thương cùng hỏa chi cao hứng ba người đi vào d ạ o một vòng vương thăng ngược lại là có chút hài lòng gật đầu mà thi thiên trường cùng liễu vân trí cũng không khỏi than thở thán ra nghẹo khó khí t ư c à cho các ngươi hai cái giữ lại hề liên tay nhỏ vung lên hai cái tiên hạc bảo nang rơi vào thi thiên trương cùng liêu vân trí tay bên trong hai người vốn dĩ cũng không cảm thấy này sẽ có quá nhiều đồ vật dù s a o này đó số lượng đông đảo tiên hạc bảo nang đều là mười năm trước liền bắt đầu đào thải một chấm không bản nhưng mở ra hướng bên trong liếc nhìn l i ê u vân trí cũng nhìn không được lộ ra mấy phần cởi khổ bên trong chỉnh chỉnh tề tề ngoại trừ mấy món bảo vật bên ngoài còn có bảy tám cái tiên hạc bảo nang đại tỷ ngươi bất quá nhật tử hà nha thi thiên trương nhỏ giọng hỏi một câu không muốn liền trả lại cho ta rồi muốn muốn tạ tạ đại tỷ thì thiên trương liền vội vàng đem bảo nang cất vào tại kia một hồi n i ế t miệng cười ngây ngô h ề liên lại ném một đầu tiên hạc bảo nang tới cái này cầm đi cho tiểu hòa thượng cũng đừng nói đại tỷ ta không nghĩ hắn được rồi chia của chia xong các ngươi chơi các ngươi đi thôi bản đại tỷ muốn đi tắm rửa ngủ mở rớt ôi chao tiểu huyên huyên đ âu lời nói bên trong h ề liên hướng về bên cạnh liếp nhìn lập tức thấy được ngay tại đầy căn thứ ba phòng ngủ cũng chính là h ề liên phòng ngủ mục quản huyên mở ra cái khác hễ liên phát ra một tiếng kinh hô vội vàng vào tới nhưng sư tỷ còn chưa kịp phản ứng lúc đã đem cửa phòng ngủ đẩy ra một cái khe hở chỉ một thoáng kia trói mắt bảo quang liền theo khe hở bên trong lọt ra tới chiếu mắt người đều không mở ra được h ế liên nhịn không được một tay nâng chán có chút t r ộ t dạ liếc nhìn vương đạo trưởng bay ngột tiếng nàng từ thiếu nữ bộ dáng chủ động biến thành năm sáu tuổi tiểu thí hải bộ dáng chắp tay sau lưng tại kia b ủ h ủy khuất khuất quyết miệng bàn chân nhỏ khuấy động lấy trên mặt đất kia khỏa to bằng móng tay hình tam giác đá kim cương tại huyết tộc này đó cổ láo gia tộc bảo khố bên trong thế nhưng tìm ra đại lượng luyện chế pháp bảo, bảo tài thậm chí có chút còn có thể dùng để luyện chế tin bảo có thể xương tiên tài mà những vật này tám thành là bị hề liên vụ n trộm sờ đi cũng không có cấp các gia đạo thừa chia để ự nay đó địa cầu bên trên đỉnh cấp bảo tài có ít một bộ phận là tại nguyên khí đoạn tuyệt đạo môn suy yếu lúc c ũ đại hoa quốc bị liệt cường cướp bóc lúc lưu lạc bên ngoài cuối cùng lại bị huyết tộc đoạt tới tay bên trong tuyệt đại bộ phận đều là huyết tộc dài đến thời gian ngàn năm theo địa trung hải bờ nam kia rộng lớn thổ địa bên trên vơ vét mà tới ngàn năm trước địa cầu các nơi đều là nguyên khí tự nhiên không chỉ là tại đại hoa quốc cảnh nội có bảo tài sinh ra hiện giờ nguyên khí khôi phục còn chưa đủ trăm năm cái c l o ạ b đó tác à o i phẩm nghệ thuật loại hình khả năng tổng giá trị hết sức kinh người nhưng này đó có thể luyện chế thành pháp bảo bảo tài lại là khó có thể dùng giá trị để cân nhắc cái kia ta biết làm như vậy không đúng hề liên tội nghiệp nhìn vương thăng nhưng đồ tốt đưa tới tay chính là không muốn cùng những người khác điểm nha chúng ta không giao ra đi có được hay không như vậy nhiều bảo vật về sau theo địa cầu đi ra ngoài cũng coi như có chút vốn liếng nha vương đạo trưởng sụ mặt thừa cơ đưa tay sờ s ờ tiểu hề liên đầu lấy ra nhất g i a c h i chủ khí thế nếu như không phải định lực mạnh mẽ lúc này tất nhiên sẽ cười lên tiếng h á cám trận doanh cũng không phải là chúng ta mấy cái liền pha tan những chiến lợi phẩm này vốn là có đạo môn các nhà một phần vương thăng nói hơn nữa chúng ta đôi quá nhiều bảo vật cũng không có tác dụng gì không bằng như vậy đại tỷ những bảo vật này chúng ta dùng để cùng các gia đạo thừa đổi lấy pháp bảo như thế nào hề liên nháy mắt mấy cái như thế nào đổi vương thăng nghĩ nghĩ ba phần tài liệu đổi một cái pháp bảo như vậy đã có thể để cho chúng ta pháp bảo chứa đựng tràn đầy lên tới cũng có thể tăng lên đạo môn thực lực đại tỷ ngươi cũng biết về sau đạo môn có lẽ muốn đối mặt các loại ác chiến mà pháp bảo đối với tu sĩ thực lực tăng lên vô cùng rõ rệt tốt ta hề liên lại n h ả y miệng nhỏ nghe ngươi chính là bên cạnh thì thiên trương cùng liễu vân trí lập tức hai mắt sáng lên lao đến nhưng bọn hắn còn chưa lên tiếng vương thăng liền đã lộ ra một bộ chân thành tươi cười cười nói hữu nghị giá giảm còn tám mươi không thể lại thấp chúng ta làm ăn cũng không dễ dàng nhà bên trong có già có trẻ cũng là muốn ăn cơm mà nói này hai cái phụ lục đại tông cao đ ồ cùng nhau lật lên bệnh nhãn cái gì gọi là có già có trẻ tiểu hề liên vốn dĩ nhẹ nhàng thở ra sau đó lại kịp phản ứng t h ở phì phò đạp vương thăng một chân sắt vách phòng ngủ trong vương tiểu diệu đã cười ngã sấp trên giường hề liên đại tỷ việc này làm vốn là đối lý vương thăng như vậy xử lý cũng là tránh khỏi một ít mâu thuẫn bản chương xong chương ba trăm bảy mươi bốn thử sinh khoác khế giữ tử thanh thuyết chương ba trăm bảy mươi hai thử sinh k h á c khế giữ tử thanh thuyết vương thăng vốn dĩ coi là cùng hắc ám trận doanh đánh xong liền không sao không nghĩ tới sự t ì n h từng kiện theo nhau mà đến đầu tiên là được rồi cái huân trường lại là cùng mấy vị đạo môn đại lao tham khảo hạ đạo môn sau này nhưng liên tục con đường phát triển sau đó lại là đỉnh cấp bảo tài sự t ì n h chờ vương thăng chấn an được hồ bán tiên đem việc này cùng sư nương thương nghị định ra như thế nào chấp hành lúc sau một chuyện khác lại xông ra các vị đạo trưởng đã đem từng người câu n g ệ t à tu hồn phách đưa đi địa ẩn tông địa ẩn tông cũng đã đem này đó hồn phách đưa vào mười tám tầng địa ngục hiện tại liền c h ờ vương thăng cùng một quản huyên định cái thời gian đi tiểu địa p h ủ khách mời một cái địa p h ủ phán quan còn muốn đem việc này quay chụp thành video truyền bá ra ngoài xem như đối với ngoại cảnh t à tu thế lực cảnh cáo việc này ý nghĩa trọng đại cũng không thể nhiều chậm trễ vương thăng cùng sư tỷ thương lượng một chút quyết định ba ngày sau liền tiến về phía trước tiểu địa phủ trong lúc một loạt công tác chuẩn bị toàn quyền giao cho điều tra tổ cùng địa ấn tông cuối cùng quyết định những sự vụ này đưa t i ễ n thi thiên t r ư ờ n g cùng liêu vân trí về sau vương đạo trưởng kéo đại chiến sau mệt mọi thân thể nằm tại ghế xô p a nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đợi lát nữa lại tiếp tục xem cái tia cơ mật tình báo kho nhưng b ố i r ố i đánh tới bất chi bất giác liền đã ngủ mê man mơ mơ màng màng bên trong vương thăng phảng phất nghe được tiểu diệu cùng hề liên đại tỷ đối thoại thanh đại tỷ mau đến xem ta lão ca thân thể thật nóng không có việc gì đây là hắn nguyên anh tại tự hành khôi phục hắn tu chính là thuần dương loại công pháp bình thường hiện tượng loằng t h o á n gian g vương thăng lại cảm thấy có một cái tay nhỏ tại chính mình trên mặt sẽ qua sau đó liền nghe được ả o h ả o tiếng nước cái chán có một hồi mát mẹ chi ý trả ngập loại này nhản nhạt thấm hương la sư tỷ không sai nhưng mà lúc này vương thăng lại nghe thấy tiểu diệu cùng hề liên đại tỷ đối thoại thanh đại tỷ ta lão ca giống như hạ nhiệt độ nha nào có tỉnh nói mỏ t ê đại tỷ ta đột nhiên nhớ lại đây là thuần dương loại công pháp phản vệ chi tượng nhất định phải có thuần âm c h i lực giúp hắn cân bằng nhanh tiểu huyên huyên ôm hắn trở về phòng bên trong như vậy như vậy như vậy như vậy sư tỷ thật đúng là tin khẩn trương đem vương thăng ôm vào tại ngực bên trong nếu như không phải vương tiểu diệu nhịn không được phớp bật cười nói không chừng sự tỉnh thật sẽ tùy đại tỷ an bài như vậy dù là như thế vương thăng mơ mơ màng m à g m à n cũng là dưới đấy lòng cấp ý niệm này vừa mới tàn ra vương thăng ý thức rất nhanh liền trở nên yên lặng hắn xác thực quá mệt mỏi mặc dù đả tọa cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng ngủ vĩnh viễn là khôi phục tinh thần tốt nhất đường tắt hắn đạo khu nguyên anh tâm thần giờ phút này đều cần nghỉ ngơi vốn dĩ vương thăng còn nói ba ngày sau đó liền cùng sư tỷ cùng đi tiểu địa phủ hắn giấc ngủ này chính là bốn ngày năm đêm c h i m vào giấc ngủ lúc hắn là tại ghế s o f a bên trên tỉnh l ạ i lúc hắn đã tại sư tỷ gian phòng bên cửa sổ dài trên giường ý thức tại thể nội trong thiên phủ quay lại thiên phủ lúc này đã khôi phục như lúc ban đầu các nơi tung bay lâm lâm tiên quang kêu một mảnh sau này cấp cho nguyên thần ở lại cung điện lúc này đã là kim quang lấp lóe tựa hồ chính mình linh thức lần này mê man lúc sau lại có nhảy vọt tiến bộ xem thể nội nguyên anh nguyên anh tinh thần sung mãn trên người có từng tia từng tia thuần dương pháp lực cấu trúc giải l u n màu cùng đạo khu các nơi ẩn ẩn tương liên xem ảnh một nguyên anh bên người lơ lửng ba đạo kiếm ý hóa thành t i ể u kiếm tử vi kiếm ý càng phát ra viên mãn so với lần trước rời đi biệt thự lúc nhiều hơn mấy phần không gì không phá không có gì không phá chi ý cảnh làm vương thăng kinh ngạc là chính mình trước đây đại chiến căn bản vô dụng thượng lưỡng nghi kiếm ý n à y kiếm ý đã hướng tới viên mãn lưỡng nghi chi lực quấn quanh trên đó khi thì hóa thành bảo vệ quấn quanh thủy hỏa khi thì biến thành đại đạo chất pháp â m dương nhị khí hơi chút suy tư hạ vương thăng liền rõ ràng chính mình vì sao lưỡng nghi kiếm hiểu ý có chút đột phá là nhân kiếm đạo đột phá nhưng chính mình cũng không tu nhân kiếm đạo cụ thể kiếm chiêu xáo lộ cũng không ngưng tụ thành tương ứng kiếm ý nay phần đột phá liền thể hiện đến lưỡng nghi kiếm ý bên trên cũng coi là niềm vui ngoài ý m u ố n lúc này vương thăng chỉ cần đi thể hội lưỡng nghi kiếm ý liền có thể sinh ra rất nhiều cảm mộ đối với lưỡng nghi kiếm kiếm ý sẽ có khá lớn tiến bộ nói ngắn gọn này có là một bút trước lên thuyền lại mua phiếu mua bán lại nhìn khí hải khí hải tựa hồ lại khuyết trương mấy phần khí hải bên trong tia tử kim sắc pháp lực chậm dại xoay t r ò lấy đem xung quanh từng tia từng tia nguyên khí hóa thành pháp lực khí h ả i phía trên các nơi sao trời càng thêm l o n g lánh mà tại những ngôi sao này biến hóa bên trong lại ẩn chứa tử vi kiếm ý một chút càng ngộ vương thăng nghĩ đến chính mình tại ổ quý ly núi đỉnh núi mê m a n lúc đột nhiên xuất hiện cái tia cổ quái m ộ u cảnh đạo ngân hai chữ nhảy lên trong lòng tia cổ nhàn nhạt ý niệm truyền đạt cho chính mình tin tức giờ phút này vẫn như cũ rõ ràng kia là tử vi đại đế thông qua thủ đoạn nào đó lưu lại ân ký vương thăng cảnh giới còn quá nhỏ bé không thể nào hiểu được tử vi đế quân loại này, có lẽ đây là tử vi đế quân lấy một loại hình thức khác lưu lại chính mình đạo thừa đi vương thăng nằm tại kia suy tư một hồi linh thức chậm rãi phát ra cũng xem đến xung quanh tình hình dưới thân là mềm mềm cái đệm bên người là chắn gió bình phong cửa sổ cũng ra một cái khe hở sư tỷ lúc này ngay tại hắn chân một bên nhắm mắt đạ t o a trên người tiên quang l ư ợ n lở tựa hồ là tại làn danh bật phá vương thăng mở mắt ra nháy mắt bên trong một quản huyên cũng mở mắt nhìn lại nàng nhìn thấy chính mình sư đệ đã tỉnh lại lập tức lộ ra ôn nhu cờ yếu ớt kia đôi biết nói chuyện con mắt tựa hồ tại đối với vương thăng hỏi ý thương thế, như thế nào. đã khôi phục ta ngủ bao lâu vương thăng chậm rãi ngồi dậy mới cảm giác chính mình trên người có chút mát mẻ túi đầu vừa nhìn đã thấy chính mình thế nhưng chân bóng nằm tại này c h â n mỏng còn tại đi xuống năm ngày một quản huyên nhỏ bé yếu ớt mũi thanh bắc c ầ u sau đó tránh đi không dám nhìn thẳng vương thăng kia bản tự bạch ngọc vô hạn ngạo tuyết ngưng xương gương mặt bên trên treo hai bôi đỏ hừng vương thăng c ư ờ i tủm tìm lao về đằng trước cánh tay một chương làm bộ muốn b ổ nhà qua sư tỷ thở nhẹ một tiếng thân hình giống như tơ liễu giống nhau bay ra ngoài quay đầu đối vương thăng khẽ có một tiếng lách mình đi bình phong lúc sau chính lúc này vương thăng linh thức đã tự nhiên lan tràn tới biệt thự bên ngoài lập tức phát hiện nhà mình sư phụ cùng với địa ẩn tông tông chủ khí tức cái chán treo đầy hát tuyến thanh ngôn tử tiếng kêu cũng theo ngoài cửa sổ bay tới đã tỉnh cũng đừng chơi đ ù a ngươi nói muốn ba ngày lại ngủ năm ngày nhanh thu thập một phen cùng nhau tiến đến tiểu địa phủ vương đạo trưởng lập tức mặt đều đ ỏ lên vội vàng ứng tiếng dùng pháp lực chống ra một tầng ngăn cách linh thức xem xét bình chướng cũng nhìn thấy đầu giường chỉnh chỉnh tề tề bày biện quần áo cùng vô linh kiếm đơn giản trang điểm một phen vương thăng rất nhanh liền mặc chỉnh tề nay đạo bào màu xanh lam tựa hồ cũng là một cái phát khí có thể tự hành thu nạp xung quanh nguyên khí mặc dù tăng phúc cũng liền có chút ít còn hơn không tiêu chuẩn sư tỷ tại sao tấm bình phong d ò xét cái đầu xem vương thăng đã mặc quần áo tử tế đối với vương thăng cơ cơ nắm tay nhỏ nhưng rất nhanh liền nhẹ lay động gót sen tới vì vương thăng buộc tóc chính áo không biết là ma sui quỷ khiến vẫn là tâm linh phúc trí vương thăng ngồi tại bên giường mặc cho sư tỷ chậm rãi trải vớt chính mình tóc dài lúc thức ra một câu sư tỷ chúng ta kết hôn đi cảm giác được một quản huyên hai tay động tác nhất đốn vương thăng không khỏi đáy lòng thất thỏm là chính mình nói quá mức tùy ý không có gì nghi thức cảm giác sao vẫn là sư tỷ kỳ thật liền đối với chính mình không phương diện này ý tứ cho tới nay chỉ là đem chính mình làm cái sư đệ hai cái tay nhỏ theo vai bên trên hắn dò xét tới sau đó chậm rãi tại trước người hắn giao thoa vương thăng cảm giác sư tỷ từ phía sau ôm lấy chính mình mấy sợi tóc xanh rũ xuống trước mắt hắn chờ một chút m ụ c quản huyên tại hắn bên thai nhẹ nói câu vương thăng đáy lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra sau đó kịp phản ứng sư tỷ nói là chờ một hồi ý tứ ngươi đồng ý a vương đạo trưởng quay đầu nhìn gần ngay trước mắt xinh đẹp gương mặt trứng mắt sư tỷ ngươi không cự tuyệt chính là đồng ý à. sư tỷ nhẹ nhàng căn ngôi tựa hồ là xem vương thăng quá mức đặc ý cái chán trực tiếp đánh tới hai cái đầu đụng một cái được vương đạo trưởng hai mắt đưa ra đào tâm sư tỷ thì che lại cái chán đứng thẳng người đối vương thăng làm cái mặt quỷ lại lấy ra điện thoại gõ mấy dòng chữ bày tại trước mặt h án chờ ta biết rõ ràng ta đến cùng là hoa khanh vẫn là hoàn huyên là thiên đình tiên thần vẫn là địa cầu bên trên tu sĩ hoặc là chờ ta tiếp nhận ta là hoa khanh truyền thế là thiên đình tiên thần truyền thế khi đó chúng ta liền báo cho thiên địa cha mẹ thỉnh sư phụ làm chứng kiến lại lại cái gì vương thăng có chút nóng n ả y hỏi một quản huyên khuôn mặt đỏ đến nhanh tích thủy ngón tay nhẹ nhàng g õ mấy lần lệ mà lệ mề triển lộ tám chữ ra tới thử sinh khoác k h ế giữ t ử thanh thuyết vương thăng lập tức liền muốn đem trước mắt tiên tử ô m vào tại ngực bên trong nhưng sư tỷ ngón tay nhanh như huyết ảnh màn hình giả lập thượng tung ra từng câu nhà r á n h mặc dù ta vẫn là cảm thấy này đó chỉ là hình thức đâu rồi sư phụ cùng đồ đệ cùng loại với phụ tử nữ cái kia sư tỷ đệ không phải thân cận nhất quan hệ sao vì cái gì một hai phải biến thành tướng công cùng nương từ đâu các ngươi quá quan tâm thế tục thành kiến vương thăng sư tỷ ta hỏi ngươi một cái vấn đề vương đạo trưởng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi một quản huyên nháy mắt mấy cái ra hiệu vương thăng hỏi liền tốt nếu như sư phụ lại thu cái đồ đệ vẫn là cái sư đệ kia một quản huyên đôi mi thanh tú nhữ một cái biểu thị chưa từng suy nghĩ đến điểm này sau đó càng nghị khuôn mặt càng bạch vương thăng lại nói vậy ngươi lại nghĩ nếu như sư phụ tại thu cái nữ đồ đệ chính là chúng ta sư muội ta đây một quản huyên vô ý thức về phía trước hai bước bắt lấy vương thăng cánh tay định tiếng nói câu kết hôn vương đạo trưởng lập tức cười đến híp cả mắt vì chính mình thay đổi sư tỷ một cái thâm căn cố đế sai lầm tư tưởng cảm thấy may mắn nhưng sau đó vương thăng nhìn sư tỷ đại nhân ấm giọng nói vài câu cái gì một quản huyên cũng nhẹ nhàng g ậ t đầu rút vào vương thăng lồng ngực bên trong hai người tại cửa sổ phía trước đứng thẳng lạng lạng ôm lấy thưởng thụ này ngắn ngủi a n bình mãi cho đến vương thăng vừa rồi tràn ra tới pháp lực biến mất không thấy gì nữa địa ẩn tông tông chủ tiếng ho khan ở ngoài cửa vang lên sư phụ thanh n ô n tử ở bên ngoài một hồi cười to sư tỷ chờ ngươi tiếp nhận chính mình là hoa khanh tiên tử c h u y ể n thế thân phận đáy lòng không có khúc mắc chúng ta lại thành hôn đi hả ta nguyện ý chờ ngươi dù sao đường tu tiên còn rất nhiều trường sinh đạo có hy vọng chúng ta về sau không xa rời nhau chính là ân bản chương xong chương ba trăm bảy mươi lăm diêm la được hải chương ba trăm bảy mươi ba diêm la được hải b ố n canh tân tổ trưởng như thế thời cơ ngươi lại không có chút nào hành động thật cho là chúng ta này đó lao cốt đầu đi không được rồi có thể tùy ý lợ bị xuyên màu xanh đậm áo ngủ tần nhất thâm hơi chút thanh tính chút khuôn mặt lập tức vô cùng âm chầm màn cửa khe hở có một tia ánh nắng rơi vào hắn sườn mặt bên trên ngược lại làm hắn sắc mặt thoạt nhìn càng thêm dọa người thứ nhất ta tự có phân tích thứ hai ta cũng không phải là các ngươi phụ thuộc ta ngươi chỉ là hợp tác lẫn nhau thứ ba ngươi không nên tới nơi này trừ phi là ta chủ động liên hệ các ngươi các ngươi đều không nên liên hệ ta đây là chúng ta trước đó liền định ra quy củ quy củ sách xó xỉnh bên trong hư ảnh cười lạnh âm thanh hơi ngầm đầu lộ ra một chút màu xám sợi dâu hiện tại tần tổ trưởng giá đỡ lớn rồi đã cảm thấy có thể không đem chúng ta những lao g i ả này để ở trong mắt đúng không ngươi phải biết nếu như ta muốn giết ngươi chỉ dựa vào này một bộ hóa thân liền có thể đem ngươi bóp chết ở chỗ này tần nhất thâm chậm rãi hai mắt nhắm lại để cho chính mình nộ khí bình phục lại lạnh nhật nói Ta đáp ứ người các n g ơ đương ngươi i nhiên lại sự sẽ không quên cần chỉ h mất, các c đ ợ m ộ trước đoạn gian. Ngươi thời t Chờ. đây để chúng ta chờ nói là những cái đó man di nơi có thể cho tu đạo giới không ít áp lực như vậy các ngươi có thể để cho hiện nay triều đình mời chúng ta xuất quan bóng người này khoe miệng lộ ra một chút nghe răng cười hiện tại ngươi còn nói làm chờ thật cho là chúng ta vây ở núi bên trong sâu kia nghe không được ngoài cửa sổ sự tỉnh hiện nay những cái đó man di tà tu đã là bị cái kia tên là vương phi ngữ kiếm tu bình đỉnh núi bên ngoài lại không áp lực ngươi còn muốn chúng ta đợi tới cái gì lúc sau rất nhanh tần nhất thâm ánh mắt toát ra mấy phần bất đắc dĩ ta có thể chính diện trả lời cái ngươi rất nhanh ngoại cảnh t a tu không chịu nổi một ích cái này cũng ngoài ta dự liệu thậm chí ta lúc ấy đã chuẩn bị kỹ cảng nếu như vương thăng chết tại kia đạo môn chủ lực bị đối phương tính kê a vậy các ngươi liền có thể thuận thế thoát khốn nhưng ngươi không cần phải lo lắng hiện tại ta đã chuẩn bị xong toàn bộ kế hoạch tại thời khắc mấu chốt ta sẽ thông báo cho các ngươi ra tay ta đáp ứng các ngươi chuyện khẳng định sẽ làm đến nhưng ta cũng hy vọng các ngươi đáp ứng ta chuyện sau này cũng muốn thập toàn thập mỹ chấp hành a tự nhiên này hư ảnh cười lạnh âm thanh chậm rãi bay tới tại t ầ n nhất thâm quanh người xoay trầm trầm ta lại cho ngươi ba năm thời gian sau cùng ba năm t ầ n nhất thâm chúng ta để ý chỉ là một phần mặt mũi năm đó là long hồ sơn đương đại thiên sư cho chúng ta hạ cơm chế ta liền muốn làm đại người thiên sư này cho chúng ta tự tay giải trừ cơm chế làm hiện giờ tu đạo giới tại trước mặt chúng ta quỳ xuống rất cung kính h ô một tiếng t ổ sư ngươi nghĩ rằng chúng ta hiện tại tránh thoát không được như vậy khốn cảnh a cũng không phải là không thể chỉ là không nghĩ mà thôi ngươi yên tâm chúng ta đối với thế tục sự tình không có chút nào hứng thú chỉ cần giúp bọn ta thoát khốn ngươi kia cái gọi là lý tưởng bức họa bản thiết kế còn có ngươi này một bước lên mây hoạ lộ cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì liên quan đắp c ộ n c ộ n c ử a bên ngoài đột nhiên truyền đến giày cao gót cùng sàn nhà gõ âm thanh tần nhất thâm lập tức xoay người đứng tại bên giường mà cái bóng mở kia cấp tốc cẩn vào góc tường chỉ để lại một tiếng ba năm cách khóa cửa bị người vặn ra người mặc một thân sườn xám ôm túi văn kiện đi tới tuổi trẻ nữ hải không khỏi sườn sốt một chút tổ trưởng ngài tỉnh rồi sao t ầ n nhất thâm đứng tại kia nhắm mắt lại chậm rãi thở phào chậm rãi ngồi đến hai tay lau mặt xem ảnh một hắn đ ố i cửa ra vào vây tay kia nữ h à i hiểu ý đóng cửa phòng chập chân mảnh liều e o nhỏ nhắn chậm d ã i đi đến cựu tiến h mấy giờ rồi đã là hai giờ chiều ngài mới vừa nghỉ ngơi bốn giờ trẻ tuổi xinh đẹp chính thanh xuân nữ nhân đôi cái này kỳ thật đã coi như là đại thúc nam nhân lộ ra mỉm cười mê người văn kiện trong tay túi tiện tay ném tới giường bên trên tổ trưởng cần ta giúp ngài bưng lòng xuống sao tân nhất thâm chút gật đầu cũng không có cự tuyệt chính mình thuộc hạ có h ả o ý hắn cũng xác thực cần thư giãn một tí nửa phút đồng hồ sau phòng bên trong không ngừng chuyển ra nam nhân tiếng rên rỉ. chỉ thấy phòng bên trong tần nhất thâm ghé vào địa thảm bên trên cái tia trẻ tuổi nữ bí thư không ngừng nhẹ dẫm lên hắn vòng e o cùng lưng thê đau đau đau đau ngươi c h ậ m một chút cựu tiến eo đều nhanh chặt đứt tổ trưởng điều tra tổ bên kia muốn bắt đầu tiến hành tiểu địa p h ủ trực tiếp nghe nói còn muốn cho phi ngữ đều dài cùng bất n ữ tiên tử tạm thay phán quan chúng ta nên làm những gì nhìn lên tốt không cần phải để ý đến những việc này tần nhất thâm khỏe miệng cười lạnh trợn loại lên tiếp tục chầm dai nói thẩm thùy an là cái thương nhân chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt hắn liền sẽ chính mình tìm tới địa ẩn tông tại kế hoạch bên trong là tương đối mấu chốt một vòng nếu như tranh thủ không đến địa ẩn tông tông chủ duy trì chúng ta nghĩ muốn thôi động biến đổi độ khó sẽ gia tăng ba năm lần cựu thiên a dẫm một chút nơi nào Chỗ Chính chỗ nào? Chính là chỗ đó, trong h Hương hô. ư ờ n xuyên giống nơi nào? Đúng đúng. g T. t lúc nhất thời theo nam nhân một tiếng hét thảm phòng bên trong tràng diện càng phát ra hỗn loạn lên tới tiểu địa phủ mười tám tầng địa ngục trên không thập điện diêm la thứ năm điện phía trước hơn trăm đạo nhân ả n h chính ngự không mà đi thăm lại chốn xưa vương thăng cũng là rất nhiều cảm khái chỉ bất quá lần này hắn không phải tới ngắm cảnh cũng không có gì khẩn cấp tình thế muốn đi xử lý tiểu địa phủ mấy năm này càng thêm bình ổn m ạ n h bà tiên nhân tại luân hồi điện bên trong ngồi ngay ngắn cũng không quan tâm chuyện này nhưng tiểu địa phủ các nơi cơ quan khép mở đều tại nàng một ý niệm liên giống với này tòa uy nghiêm diêm la điện điện bên trong mặc dù giống tuyết ngoài điện cấm chế lại là đều thắn đi có thể làm tu sĩ tự hành đi vào lúc này ở nơi đây hơn phân nửa đều là địa ẩn tông môn nhân bọn họ lâm thời khách mời quỷ sai tạm thay một ít địa ẩn tông người còn có đạo môn các gia đạo thừa phái tới xem lễ trưởng lão trưởng môn đệ tử tổng cộng ba bốn mươi người một cái từ chiến bị tổ giáo quan tạo thành tổ quay phim tổng cộng mười một mười hai người hễ liên đại tỷ sợ tiểu địa phủ â m khí ảnh hưởng đến chính mình m à c ăn chủ động lưu tại nhà bên trong vương tiểu diệu cũng khôi phục bình thường học tập cùng tu hành sinh hoạt có hề liên ở nhà trông n o n xem lúc này vương thăng một thân xanh lam đạo bảo mặt bên trên xuân phong đắc ý tựa hồ đi đến đâu đều là trăm hoa đua nở xuân về hoa nở cảnh tượng lại nhìn ngày hôm nay nhân vật chính sư tỷ thân mang trắng thuần máy dài áo khoác ngắn tay mỏng tử kim áo choàng hơi thi phấn trang điểm môi son đỏ tươi mặt mày quét ngang liền có rất nhiều ưu nghiêm nay trang trực tiếp tổng đạo diễn là thanh ngôn tử kỹ thuật cố vấn còn lại là thẩm tùy an lúc này hai người lại đúng rồi một lần quá trình xác nhận không sai lúc sau thanh ngôn tử đứng tại điện phía trước hô một câu hoa khanh tiên tử vào điện một quản huyên đối với sư phụ hơi hạ thấp người sau đó chân thành về phía trước áo choàng hậu bãi tại mây m ù bên trong tháp mở từng bước một vào đại điện bên trong vương thăng vốn dĩ chỉ là đứng ở bên cạnh đối với chính mình mỹ sư tỷ ngần người thanh ngôn tử thấy thế âm thầm dẫn âm gian dậy còn không theo sau chẳng lẽ còn phải vi sư lại gọi một lần hoa khanh tiên tử trợ lý vào sân sau vương đạo trưởng hậm hực cười một tiếng đem liền vỏ vô linh kiếm nâng ở tay bên trong cất bước đi theo sư tỷ phía sau còn ra dáng túi đầu nhìn đường đi vào điện bên trong có thể thấy đại điện này các nơi tượng thần quang mang lấp lóe tựa như có thể nghe thấy từng tiếng tràn đầy hào khí tiếng cười to bên thai bên cạnh q u a n quần kia quỷ sai mang theo đe dọa ý vị tiếng cười to đại quỷ tiểu quỷ kêu hoan đông thanh diêm la vương uy nghiêm tiếng g ầ m phảng phất vượt qua ngàn năm v à n ă m n ư ờ m n ư ợ t mà tới một quản huyên không bị ảnh hưởng chút nào trực tiếp đi về phía trước đến đại điện chính giữa xách theo váy từng bước mà lên vương thăng hơi chút định hạ tâm thần biết tòa đại điện này bản thân liền có linh túi đầu đi theo Chờ sư thì tại chủ vị nhập toạ hắn cũng liền đứng ở một bên tựa hồ là đã nhận ra vương thăng cầm kiếm tiểu đồng tử thân phận những cái đó nhiễu tâm thần người quỷ khóc sói gào lập tức biến mất không thấy gì nữa thanh ngôn tử tại điện phía trước lại gọi địa phủ tiên nhân lúc sau âm ti nha môn tạm thay chi sai dịch vào điện sớm đã diễn luyện qua vài lần địa ẩn tông môn nhân cùng kêu lên đồng ý sau đó miệng bên trong phát ra từng đợt hô uống thanh âm hoặc là đỡ bên hông vượt ngang chi đao hoặc là hai tay dơ cao đen nhánh gậy gỗ xếp thành hai đội nối đuôi nhau mà vào tiến vào điện bên trong lúc sau n à y đó địa ẩn tông môn nhân đồng thời đối ngồi cao phía trên mục quản huyên quỷ s á t hành lễ miễn lễ vạn hạnh sư tỷ thật lâu trước đó đã đột phá bản thân theo từng chữ từng chữ ra bên ngoài nhảy phát triển đến hiện nay hai chữ hai chữ hướng ra phía ngoài lời nói không phải lúc này cũng chỉ có thể làm vương thăng nắm bắt c ú n g họng gọi một câu bình thân thanh ngôn tử lại hô ngày hôm nay hoa khanh tiên tử đại hành diêm quân chức vụ phán quan bút ở đâu diêm la điện các nơi quan g mang lấp lóe từng tia từng tia kim quan cùng với khí xám tại diêm la điện ngay phía trên xoay chầm chậm một cây dài hơn một mét cự bút ngưng tụ thành chậm rãi rơi xuống mục quản huyền trước mặt. Khi kia kia kia không kia thăng phản phất thấy phù hồ pháp, phải pháp. Nghĩ lại phía dưới, kia hẳn là quy tắc hai chữ. Nơi đây tuy chỉ là tiểu địa phủ, nhưng vẫn như phủ chuyển cái tại nơi lại lại dưới, Nơi tiểu tiểu một mắt, động trước từng từng tựa trật trật tắc tuy được cũng cũ có tiểu địa phủ vận chuyển quy tắc. vương lưu văn, vẫn vận đây đây địa địa quy quy là là là là sư phụ cùng thẩm đại thuốc can bài này mấy cái c h í n h tự phản phất chính là năm đó địa phủ thường thấy nhất một màn tình hình c ũ n g cắt vào nơi đây quy tắc bên trong nghĩ muốn phản kháng cái này quy tắc tất nhiên gặp tiểu địa phủ chi lực chấn áp hoài kinh hòa thượng nghĩ ra được cái chủ ý này thật sự xem như vô tâm cắm liêu liêu xanh đun cử chỉ chủ phán người quý vị phán quan bút đã tới thanh ngôn tử bên ngoài lại dùng cổ điều hô to một tiếng ngũ phương quỷ sai còn không mau tới áp giải hủy đi phạm t bốn tên địa ẩn tông môn nhân hô to một tiếng cầm đao đi hướng ngoài điện mà ở ngoài điện chờ đạo trưởng nhóm từng người lấy ra mấy con bình ngọc bình trong liền có những cái đó ngoại cảnh tà tu hôn phách bốn vị địa ẩn tông môn nhân từng người chỉ cầm một chiếc bình ngọc quay người vào điện bên trong đại điện bên trong kia bảy tám cái cố định ca mê ra cớ vị đã sớm bắt đầu quay t r ụ bản chương xong chương ba trăm bảy mươi sáu tiên tử trần tâm chương ba trăm bảy mươi bốn tiên tử trần tâm diêm la điện bên trong mấy chục cái quỷ hồn quỷ trên mặt đất run bần bật xung quanh những cái đó dùng địa ẩn tông công pháp che đậy tự thân dương khí quỷ sai cùng hô huy vũ khiến cái này tóc vàng nhắm mắt thân hình phai mở quỷ hồn sinh ra e ngại cũng không phải là lúc này chiến trận này tại bọn họ mắt bên trong này sáng sủa đại điện tràn đầy âm t r ầ m đáng sợ từng cái quỷ sai kia cũng là mặt xanh lanh vàng một loại gần như không thể sợ hãi để cho bọn họ căn bản không nổi lên bất luận cái gì phản kháng chạy trốn tâm tư dù là khi còn sống coi như tu hành giới cao thủ tại này bên trong đều như sâu kiến gạch nói vụn sẽ bị người tùy ý dâm chết chớ có hỏi khi còn sống tướng xoáy chuyện c h ế t sau âm phủ một thu hồn đây chính là địa ngục quy củ cái thứ nhất phạm quỷ bị quỷ sai áp về phía trước vương thăng túi đầu liếc nhìn chính mình sư tỷ thẩm thủy an đại thúc nói chỉ cần hoa khanh tiên tử ngồi ở chỗ này chấp t r ư ở n g phán con bút rất nhanh liền có thể hiểu rõ chuyện về sau nên như thế nào tiến hành nháy mắt mấy cái vương thăng thấy được sư tỷ trước mặt bậy biện kêu bản trống không hồ sơ trên đó xuất hiện từng hàng chữ cổ từ phải đến trái một quản huyên túi đầu nhìn mấy lần tay nhỏ dối ra yên lặng đem hồ sơ kéo đến vương thăng trước mặt còn n g mở đầu đối với sư đệ hơi trước mắt vương thăng phụ trách tuyên phán một quản huyên phụ trách chấp bút nhóm sau phân công rõ ràng phối hợp hợp lý háng giọng vương thăng sắc mặt có chút cổ quái đem hồ sơ phía trên văn tự cổ đại dưới đáy lòng phiên dịch thành nói linh tinh cao giọng đ ọ c nói phạm quỷ dôn dì mẹ sở tắc kỳ tham dự cướp bóc đại hoa quốc bách tính sự t ì n h giết ta đại hoa quốc bách tính hai người giết ngoại cảnh bách tính sáu trăm m ư ơ i năm người bị đánh chết ở t h u c sơn trưởng lão các khánh phong tây người khi còn sống tội ác tài trời phía sau làm phi hôi yên diện nhiên mà vì làm cảnh cáo tà tu sự tình tại ngươi hồn phách hôi phi yên diệt trước đó vào cái kéo địa ngục chịu ba năm cực hình sư khục đại nhân nếu r ắ c có thể m ờ i nhóm sau đưa hình một quản huyên bản khuôn mặt nhỏ tay nhỏ xách theo phán quán bút tại hồ sơ phía trên nhẹ nhàng nhất câu đại điện bên trong bốn phía vang lên uy nghiêm tiếng tụng kinh lại trợt có trói hai tiếng cười to thiên uy chấn áp mà xuống mặt đất bên trên cái kia quỷ hồn cái gì đều nghe không hiểu quanh người bị một mặt huyết quang vân quanh hóa thành trói buộc hắn tay chân x i x í c đỉnh đầu xuất hiện một đầu huyết sắc cái kéo hai tên quỷ sai về phía trước tả h ư u bắt lấy xiềng xích hai đầu đem này phạm quỷ không nói lời gì kéo đi ngoài điện liền đứng tại bậc thang bên trên đem này quỷ hồn hướng về phía dưới ném đi mười tám tầng địa ngục trên không xuất hiện một đạo màu xám vòng xoáy nay phạm quỷ trực tiếp bị vòng xoáy n u ố t hết trước mắt biến mất không thấy gì nữa bất quá trước mắt một tiếng hét thảm theo mười tám tầng địa ngục bên trong chuyển trở về này tựa hồ là tại phản hồi nói do phạm nhân đã đầu nhập vào cái kéo địa ngục sẽ chịu hình ba năm lúc sau lại đem nó hồi phi lên diện ở vào mười tám tầng địa ngục biên duyên trên dưới thông đạo chụp ảnh máy bay không người lái đã rõ ràng bắt được cái kéo địa ngục bên trong tình hình chính là hình ảnh quá mức thê thảm nhất định phải đánh ngựa thi đấu khác luân hồi điện bên trong chính nhắm mắt đà t ỏ a mạnh bà tiên nhân khoe miệng lộ ra một chút ý cười nhưng nụ cười này rất nhanh biến mất vẫn là ngày bình thường kia lạnh lùng bộ dáng chỉ đơn giản như vậy vương thăng không khỏi cảm khái khởi thiên đình năm đó thủ đoạn thực tình cảm thấy thiên đình nếu như xem như địa ngoại tiên đạo văn minh này văn minh phát triển trình độ đoán chừng đã đến một loại nào đó thiên hoa bản chế định quy tắc sử dụng quy tắc đây là địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật nghị cũng không dám nghĩ chuyện nếu như đạo chỉ chính là các loại vận hành tại trong vũ trụ định luật người tu đạo kia trung cực theo đuổi chẳng lẽ chính là có được sửa ngưu đại gia ba định luật năng lực trở ngại cảnh giới vương thăng hiện tại còn nghĩ giống như không đến kim tiên cảnh lúc sau là cái nào thiên địa cũng chỉ là ở chỗ này đột nhiên hơi xúc động mà thôi cái thứ hai phạm quỷ đã bị áp đi lên hồ sơ phía trên lại thêm hai dựng thẳng h à n h trước cổ vương thăng lần nữa tiến vào trạng thái đem phía trên tự đọc lên đến lại đánh giá một cái không sai biệt lắm chịu hình niên h ạ tùy cơ lựa chọn một cái mười tám tầng địa ngục số tầng mời đại diện phán quan đại nhân chấp bút phát họa một chút cái thứ hai phạm quỷ cũng liền bị ném ra ngoài xem ảnh một đơn giản hiệu suất cao chính là sư tỷ cảm giác có chút nhàm chán mà tiểu địa ngục bên trong điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu nếu như không phải phán quan bút chỉ có thể từ nàng cái này hoa khanh tiên tử chính quy tiên thần chuyển thế thân tới chấp trường lúc này nói không chừng nàng đã chuyên bị từng cái phạm quỷ ném xuống mười tám tầng địa ngục bên trong lập tức náo nhiệt lúc này đang tiến hành mạng bên ngoài trực tiếp điều tra tổ vì chuyện này ở nước ngoài tạo mấy ngày thế cũng đưa tới cực cao thảo luận độ mặc dù nước ngoài đại bộ phận địa khu n ô n luận đều không phải thực tự do nói nhầm liền sẽ có cảnh sát tìm tới cửa nhưng ở lúc này loại tình thế này hạ những cái đó đương quyền giai tầng cũng không nguyện ý dẫn lửa thiêu thân đối với lần này trực tiếp cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đối ngoại đây là cảnh cáo sau này tu hành giả thế lực bọn họ có thể tại từng người địa bàn tùy tiện như thế nào dày v ò nhưng đừng tới t r e o chọc đại hoa quốc bằng không thì chết phía trước sẽ gặp phải trả thù chết sau cũng muốn hạ địa ngục chịu khổ theo bị đạo môn tu sĩ để mắt tới đến mười tám tầng địa ngục c h ì nổi tuyệt đối phục vụ dây chuyền ban đầu lúc sư tỷ còn có thể bảo chỉ huy nghiêm tư thái dù sao hôm nay thật vất vả hóa một lần chăng dùng nhưng thẩm quá trăm người sư tỷ liền bắt đầu tay nhỏ thác cái cằm nhìn chằm chằm chính mình sư đệ xuất thần cũng không biết như thế nào đột nhiên cảm giác sư đệ càng ngày càng dễ nhìn nhớ rõ sư đệ mới vừa lên núi thời điểm còn có chút đen có chút quá tráng thoạt nhìn ngu ngơ theo tu vi tăng lên chính mình có một năm biến hóa thực liệt thân thể đột nhiên liền n ả y nợ nhưng sư đệ biến hóa cũng không lớn vẫn là có chút đen tráng, tráng ngu ngơ lúc ấy đã cảm thấy sư đệ cái gì cũng biết mọi thứ đều sẽ trước hết nghĩ đến nàng người sư tỷ này liền cùng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng dạng khi đó chính mình liền đã muốn theo sư đệ ở cùng một chỗ thời gian dài không thấy được sư đệ đã cảm thấy nhàm chán không thú vị lại trong lòng không an ổn tu đạo đả tọa cũng rất khó tính tâm về sau sư đệ tại võ đ a n g sơn bế quan chính mình có đoạn thời gian tâm thần khó có thể bình an đi theo sư phụ tại dưới núi giúp sư nương đánh người xấu lúc sư phụ cũng tìm chính mình nói qua việc này kia lúc sau chính mình mới rõ ràng đây là giữa nam nữ tình cảm chính mình đối với sư đệ sinh ra sư tỷ đệ quan hệ bên ngoài ý nghĩ、Tùy、theo mà tới mê man làm nàng đạo tâm cấp tốc trưởng thành k i a đoạn thời gian tu vi cảnh giới cũng là đột nhiên tăng mạnh nhưng chính mình lúc ấy lâm vào cự đại tự trách nàng cảm thấy chính mình có chút không quá đơn thuần rõ ràng sư đệ đem mình làm đại sư tỷ tới tôn trọng chính mình lại nghĩ đến như thế nào làm sư đệ biến thành có thể ôm ôm hôn hôn người sống gối ôm đây quả thực là vũ nhục sư đệ đối với chính mình tín nhiệm nhưng khi nghe mưu nguyệt nói sư đệ đã xuất quan xuống núi lúc chính mình vẫn là ước chế không nổi đáy lòng vui vẻ trung tâm hai người sửa đường đi đón thượng sư đệ còn tiện đường dùng chính mình toàn hồi lâu chuẩn bị mua đủ bộ phỉ gũ tiền trinh tiền cấp sư đệ cùng chính mình đổi một đài đồng dạng điện thoại đây chính là rất nhiều m à n g ạ bên trong có tình lữ điện thoại đi chính mình không biết nói chuyện cũng không quá sẽ biểu đạt cảm xúc ghế sau xe nhìn thấy sư đệ thời điểm rất muốn đem sư đệ ôm lấy nhưng không biết tại sao quỷ thần xui khiến liền đem một đống đồ a n vặt n e m tới về sau tại tiên đạo đại hội trước đó thời điểm vẫn luôn dây dưa không rõ cái kia hoa sơn đệ tử bị sư đệ đổi đi lúc ấy trong lòng nhạc nở hoa nhưng nhất định phải nhắc nhở chính mình bảo trì đoan trang trạng thái tiên đạo đại hội cử hành thời điểm hai người thường xuyên cùng nhau xem ngôi sao cảm giác sư đệ vẫn là nguyên bản g á n vẻ đối với chính mình rất tôn trọng lại về sau mấy lần đại chiến mấy lần đối mặt hung hiểm sư đệ đều đem chính mình bảo hộ ở phía sau cũng không sẽ để cho chính mình đi mạo hiểm nhưng nàng cũng không rõ ràng đây là xây dựng ở sư đệ sư tỷ trên mặt cảm tình vẫn là cái gì khác cho nên sư tỷ đệ mới là thế giới thượng thân mật nhất quan hệ bắt đầu từ lúc đó nàng đã bắt đầu dùng ý nghĩ này thôi miên chính mình còn làm sư đệ trở thành có thể ôm ôm hôn hôn người sống đôi ôm cũng chỉ có thể xem như mộng tưởng nhốt tại đáy lỏng năm đó tiểu địa ngục dung chuyển bọn họ một chuyến tiến vào tiểu địa ngục bên trong có ba chuyện là chính mình không nghĩ tới chuyện thứ nhất là sư đệ cương ép đột phá cảnh giới dẫm lên đạn đạo từ trên trời gián xuống kia nháy mắt bên trong đã nhanh nhịn không được nàng cơ hồ khóc lên bởi vì sợ chính mình chết tại kia về sau sẽ không còn được gặp lại người sống g ô i ôm không ụ k h thấy được sư đệ chuyện thứ hai chính là chính mình thân phận chính mình nguyên lai là một vị tiên nhân truyền thế mặc dù không có liên quan tới kiếp trước bất cứ chi nhớ gì nhưng chính mình đã có chút không biết rõ là nên gọi mình là hoa khanh vẫn là sư phụ ban cho tên hoản huyên lúc ấy nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là nếu như chính mình cũng không phải là chính mình kia đ ô i sư đệ này phần yêu thích còn có thể xem như chính mình thích không lúc ấy nàng muốn đem ngọc trên tấm bia tự hoa rơi chính là không muốn thừa nhận chuyện này nhưng từ khi đó bắt đầu nàng liền lâm vào lo lắng bên trong lo lắng chính mình đột nhiên có một ngày liền biến thành một người khác một cái khác tính cách nàng quan tâm nhất sư đệ cũng sẽ bị chính mình cự c h i ngàn dặm chuyện thứ ba chính là sư đệ đem chính mình đẩy ra nhảy vào đi chịu chết không biết sư đệ còn sống kia ba năm rất nhiều đau khổ ký ức nàng đều không muốn lại nhớ lại sư đệ cuối cùng lại như kỳ tích sống tiếp được nàng liền nghĩ chính mình muốn đối sư đệ biểu đạt chính mình tâm ý hỏi một chút sư đệ có thể hay không làm chính mình người sống gối ôm nhưng sư đệ ra tới sau nàng đột nhiên bị sư đệ chủ động làm mộng bình đều bên vách núi ôm nhau chính mình cảm thấy sư đệ muốn đối với chính mình biểu đạt kia phần cực nóng sau đó dọc theo đường đi nàng đều cùng sư đệ làm bạn hắn vẫn luôn không chịu bông ra tay phảng phất tự nhủ chút cái gì sư đệ chẳng lẽ cũng muốn để cho chính mình biến thành hắn h o ặ c người gối ôm sao có một số việc không nói ra sẽ chỉ làm đối phương có lưu một ít thấp thỏm dù là lẫn nhau chi g i n có thâm hậu ăn ý mãi cho đến mấy giờ trước kết hôn lẫn nhau biến thành lẫn nhau duy nhất gối ôm nay loại sự tình tại sư đệ miệng bên trong nói ra để cho chính mình lập tức không biết làm sao nhưng kia cổ động lại cực kỳ lâu tình cảm xuống tới nàng vừa muốn đáp ứng đáy lòng lại nổi lên một khối mây đen hoa khanh có thể hay không cũng yêu thích sư đệ đâu nếu như chính mình đồng ý sư đệ lẫn nhau trở thành lẫn nhau duy nhất gối ôm vậy sau này chính mình đột nhiên biến thành hoa khanh sư đệ sẽ thêm khổ sở Khủ, đại nhân đại nhân sư tỷ nên đánh câu nhà một quản huyên tinh thần n h o á một cái theo hồi ức bên trong tránh ra nhìn trước mặt chính mang theo một chút bất đắc dĩ một chút mỉm cười một chút ôn nhu nam nhân đầu lưỡi như là liếm mật đồng dạng có cấu ngọt ngào cảm giác chậm rãi t ă n g hẳn ra cầm lấy phán con bút câu hạ chịu hình sách xung quanh vang lên khạc khạc quỷ tiếu h phía dưới còn lại là kia phạm quỷ tiêu thảm nhưng mà sư tỷ lại nâng cầm lên bắt đầu đối vương đạo trưởng xư sở vừa rồi nghĩ chỗ nào được rồi từ đầu muốn một lần đi dù sao chuyện gì đều có sư đệ tại làm đánh câu này loại sự tình không cần nhìn án thư cũng là không có việc gì bản c h ư ơ xong Trường 377, tu đạo bình cảnh. Nay một cái là liên liệt, làm nội dung quá mức liên miên bất tận, hơn nữa 18 tầng địa ngục bên trong tình hình quá mức thảm liệt, làm trái đại hoa quốc nhất quán trái đại quá quá quốc mức mức thảm bất hoa địa khác i khiêm ê m Một hình quân tượng. tử c i k h á còn lại là siêu viễn cự ly vượt tiểu vị diện thư tử qua lại chi phí thật sự là quá cao đoán chừng thời cổ mở đường tiểu địa ngục tử vi đại đế cũng không nghĩ tới người thời nay có thể có này loại thủ đoạn có thể đem m ư ơ i tám tầng địa ngục bên trong hình ảnh q a y t r ộ xuống tới t i ế phán sóng người n cấp b ì t h ư g quan á đại nhân toàn bộ hành trình đối phán quan trợ lý ngần người mà phán quan trợ lý một mép mài mòn cũng là khá là nghiêm trọng vấn đề là liên tục hơn mười giờ đều không có một chén nước trà có thể uống làm vương đạo trưởng biểu thị hơi có chút bất mãn nửa trước chính lúc ngoài điện các tu sĩ cũng đều say sưa ngon lành mà nhìn đến phần sau trình ngoại trừ phụ trách quay chụp thu video làm chứa đựng tư liệu mấy vị chiến bị tổ giáo quan mặt khác tu sĩ đều đã bắt đầu thừa cơ du l ã m một chút không chung này bởi tòa diêm la đại điện thiết thực cảm thụ được năm đó thiên đình từng tồn tại chứng minh ban đầu lúc vương thăng còn duy trì nhất định nhiệt tình đến đằng sau cũng có chút chết lặng lần này thẩm quỷ quá trình cấp vương thăng lưu lại sâu hơn ấn tượng có ba người nói đúng ra hẳn là ba quỷ thứ nhất vị dĩ nhiên chính là gà lina nàng này một tia hôn phách Là gã lì, lì nạ bị áp lên tới khi vẫn như cũng chỉ là một đầu đỏ như máu con rơi nhỏ vương thăng có thể rõ ràng cảm giác được nơi đây đại điện bên trong quy tắc chi lực hướng về này con rơi nhỏ tụt đến bất quá trước mắt cái kia xinh đẹp vô song hấp huyết quỷ nữ vương lần nữa hiện thân hai mắt tràn ngập tức giận nhìn chăm chú vào chủ tọa phía trên vương thăng vương đạo trưởng cười lạnh âm thanh ánh mắt lộ ra mấy phần l ệ n h ý nhưng sau đó lại nghĩ tới lúc này gạ lì nạ đã bất quá là một tia tàn hồn chính mình không cần phải hao tổn nhiều tâm trí thần phạm quỷ gạ lì nạ bản dị tộc huyết tộc thủ lĩnh chủ sự cướp bóc đại hoa quốc bách tính một chuyện tàn sát sinh linh vô số kể tội ác t à y trời tội không dung tha vương thăng ngươi có thể trực tiếp giết ta gạ lì nạ lạnh giọng thọt một câu chậm dại đứng lên trên người váy dài giống như chân chính quần áo một bên hai tên quỷ sai phát ra hai tiếng hét lớn cùng nhau về phía trước hai cây đen nhánh côn đánh vào gạ lì nạ đầu gối lúc này gạ lì nạ mặc dù còn mang theo chính mình thân là huyết tộc cổ thân vương t i ê u ngạo cũng đã cùng bình thường quỷ hồn không kém bao nhiêu hai côn đánh tới nàng cũng chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn lần nữa quỷ trên mặt đất vương thăng lệnh n h ậ t nói giết ngươi muốn chờ ngươi nhận qua tội phạt lúc sau phía dưới là mười tám tầng địa ngục đi vào chính là sống không bằng chết cục diện nói thật chết đối với ngươi mà nói có thể sẽ là giải thoát gác ly nạ dùng đại hoa ngữ cao giọng hô hảo đây chính là ngươi đối với cường giả tôn trọng ta ngươi tốt xấu cũng đã từng là đối thủ ta coi như hiện giờ chiến bại cũng nên được đến vừa chết tôn trọng suy một tiếng vẫn luôn ngồi ở kia không nói lời nào sư tỷ đều cười vương thăng đem vô linh kiếm đặt tại thư án bên trên hai tay chắp sau lưng thừa cơ hoạt động một chút đứng lâu mấu chốt tại ngươi mắt bên trong cái gọi là cường giả chính là ta ngươi như vậy rồi ngươi cũng là theo cổ đại sống tới người hẳn là cảm thụ qua cường giả chân chính khí tức ta hiện giờ bất quá là nguyên anh cảnh tu sĩ ngươi lại ngay cả ta đều thắng không nổi còn không biết xấu hổ nói chính mình là cường giả lui một bước nói ta ngươi cũng không phải là đối thủ mà là định nhân đối phó định nhân ta cũng không sẽ keo kiệt chính mình thủ đoạn xem ảnh một hiện giờ huyết tộc còn có dư nghiệt tại này khỏa tinh cầu màu xanh lam thượng ẩn nấp làm vì đối với bọn họ cảnh cáo ngươi chi bằng ở chỗ này chịu hình ba mươi năm mỗi một vòng tuổi đổi tầng một địa ngục lúc mới đầu liền để ngươi theo huyết trì địa ngục bắt đầu chịu hình ba mươi năm sau hứa ngươi hồn phi p h á c h tán vương thăng lời nói rơi xuống một bên mục quản huyên đã nâng bút h ỏ a c ầ u g ã c lì nạ sắc mặt vô cùng ưu ám bị hai tên quỷ sai trực tiếp lôi ra đại điện ném vào phía dưới mười tám tầng địa ngục bên trong ai vương thăng đáy lòng cũng có chút t h ư n thức sau đó liền rõ ràng một chút đạo lý thế gian sở dĩ lưu truyền mười tám tầng địa ngục truyền thuyết hẳn là chính là vì cảnh cáo thế nhân bất làm ác nhiều làm việc thiện vị thứ hai làm vương thăng ấn tượng tương đối sâu khắc là một vị có thể điều khiển đ ủ hồn phương tây vu bà nàng lại ý đồ lén lén lút lút khống chế một bên quỳ sai nhưng mới vừa ra tay đại điện ngay phía trên liền có một thanh huyết sắc cái kéo đ ậ p xuống đem người này hồn phách trực tiếp cắt toái vị thứ ba chính là tương đối khôi hải bị áp lên tới lúc sau không ngừng hô to là ma vương tới thầm ta ta chỉ tiếp thụ ma vương hoặc là hạ đ ẹ xét xử ngoại trừ này ba vị bên ngoài đại đa số hồn phách đã không có bất luận cái gì ý thức phản kháng bị giải vào diêm la điện liền đã bị diêm la điện trấn áp nửa ngày sau hơn ngàn hồn phách vào mười tám tầng địa ngục việc này cũng coi như có một kết thúc muốn rời khỏi tiểu đ ị a n g ụ c lúc vương thăng đi nói tìm mạnh bà tiên nhân cáo biệt nhưng mà vương thăng dẫm lên phi hà kiếm đến kết thúc bên trong luân hồi điện lại chỉ thấy được chống g ô n g đại điện cũng không nhìn thấy mạnh bà tiên nhân bằng dáng học t ỷ vương đạo trưởng con vua linh kiếm đối mặt với luân hồi điện ngừng chân mà đứng một hồi hàn kỳ thật cũng thật lo lắng thẩm tiến lâm trạng thái mặc dù nghe giao vân giải thích qua thẩm thiến lâm học tỷ sẽ từ từ khống chế c ố này chuyển thừa xuống tiên nhân chi lực nhưng tóm lại sẽ có rất nhiều thai hoàng ẩm có lẽ học tỷ tính cách sẽ so nguyên bản có khá lớn thay đổi có lẽ sẽ thật hóa thành tiểu địa ngục linh nhưng việc này vương thăng cũng giúp không được học tỷ cái gì ngày đó tiểu địa ngục tình hình vô cùng nguy cấp học tỷ hy sinh chính mình tỉnh lại mạnh bà và ở tiểu địa ngục bên trong đem tiểu địa ngục lần nữa ổn định lại đây là học tỷ chính mình lựa chọn làm cho người ta khâm phục lại khiến người ta có chút đau lòng nàng vẫn nghĩ chính là tìm người bình thường thành ra đơn giản lại hạnh phúc đi qua cả đời này nhưng cuối cùng lại ngay cả tu hành giả đều không phải mà là hóa thành tiên nhân thể xác bị phong cấm tự thân thất tình lục d ụ n g thở dài vương thăng chỉ có thể ngóng trông học tỷ có thể sớm ngày tìm về bản thân sớm ngày có thể như ý sử dụng này phần tiên lực chính mình khoảng cách thành tiên còn có thoát thai độ k i ế p này hai đại quan nếu như chính mình thành tiên sau nếu có thể giúp học tỷ cái gì liền ra tay nhiều giúp học tỷ một cái đi đối với thành tiên sự tình vương thăng xác thực có mấy phần chắc chắn kế tiếp chính là nhất cổ tác khí ngộ đạo tu hành phi ngữ t h ầ m tông chủ mời chúng ta sư đồ ba người đi địa ẩn tông dự tiệc h ngươi nhưng có chuyện phải làm như vô sự liền cùng nhau đi địa ẩn tông bên trong làm khách đi sư phụ tiếng hô hoán từ phía sau xa xa chuyển đến vương thăng quay người lúc thấy được nhà mình sư phụ cùng sư tỷ không khỏi lộ ra mấy phần ý cười Tốt! đáp ứng một tiếng vương thăng quay đầu đối luân hồi điện thật sâu làm cái đạo vai trào sau đó d ẫ m lên phi hà kiếm quay người mà quay về đến sư tỷ bên người rất tự nhiên đưa tay hai người tay trái tay phải lẫn nhau nắm chặt thanh ngôn tử ở bên cười không nói rất có lao mang rất la lùi cảm giác thần t h ủ y an cùng kia hơn mười vị q u ỷ sai ngay ở phía trước cách đó không xa chờ cùng nhau được mời còn có ngày hôm nay tới nơi đây xem lễ các gia đạo thừa đại biểu đây cũng tính một lần quy mô không nhỏ đạo môn hội nghị sư đồ ba người cùng nhau phía trước bay vương thăng ngón tay tại sư tỷ lòng bàn tay gãi gãi cái s o đối với vương thăng nháy mắt mấy cái hơi có chút n g h i hoặc không có việc gì vương thăng cười khẽ thanh không hiểu chính là muốn cười cũng không biết là chúng cái gì chú pháp đoàn người này tại tiểu địa ngục bên trong mới vừa bay không hơn trăm nhiều cây số quỷ môn quan tự hành xuất hiện tại không chúng theo i ế p dẫn bọn bình đều núi về nhà lúc đã là trưa ngày thứ ba không có cách sư phụ cùng thẩm thủy an đụng rượu uống nhiều vương thăng cùng một quản huyền tự nhiên muốn lưu lại chăm sóc mai cho đến sư phụ mơ mơ màng màng tỉnh rượu hai người lúc này mới cùng nhau trở về biệt thự bên hồ tu hành sư phụ còn muốn đi bốn phía bốn ba nghiễm nhiên một bộ không dừng được lao l ự c mệnh trên đường trở về vương thăng nói một câu sư tỷ chúng ta bay c h ậ m một chút nhiều đi một chút xem một chút đi một quản huyền tự nhiên ôn n ư u đáp ứng xuống thu hồi chính mình băng ly kiếm cùng sư đệ cùng nhau dẫm đang phi hà thân kiếm bên trên du ở khe núi thanh t u y n bên trong tìm tại cổ mạch tiên dừng chỗ dọc theo đường đi hai người nói lời không nhiều hơn nữa đại đa số thời điểm trò chuyện đều không có gì ý nghĩa thực tế cảm khái cảm khái hồ quang bình luận bình luận núi s ắ c nhưng lẫn nhau chi gian lại cảm thấy vô cùng thoải mái nói nhiều thì tỏ ra xảo nhiễu lời nói ít cũng sẽ không tỏ ra lạnh nhạt vương đạo trưởng cũng tại có ý thức để cho chính mình cùng sư t h tại tứ chi động tác thượng càng thêm thân cận một ít theo bắt tay đến đơn giản ôm nhau giữa hai người ăn ý độ đã tương đối khá đương nhiên không thích hợp thiếu nhi kia bộ phận vương thăng bây giờ còn chưa đi nếm thử cũng không phải là không can đảm này hai người bây giờ cách vợ chồng hợp pháp cũng liền chỉ kém dập đầu mấy cái đầu lĩnh một chương chứng thuần túy là vương thăng đổi cái góc độ suy nghĩ vấn đề hắn hiện tại suy nghĩ càng nhiều là sư tỷ muốn cái gì mà không phải chính mình muốn cái gì trở về biệt thự trước đó hai người ở bên hồ một chỗ rừng trúc dừng lại một bên t à n bộ một bên về nhà vương thăng đột nhiên hỏi sư tỷ ngươi đại khái lúc nào có thể đột phá nguyên anh ừng một quản huyên khỏe miệng vẫn luôn mang theo mỉm cười lập tức biến mất xinh đẹp gương mặt phía trên mang theo vài phần ả m đạm sau đó thăng khẽ không biết gặp được bình cảnh ừng m quản huyên nhẹ nhàng g ậ t đầu sau đó nhẹ nhàng tránh ra vương thăng bàn tay lớn lấy điện thoại di động ra đánh hai hàng tự ra tới đoạn thời gian trước vẫn luôn tại c ư ơ n g ép cảm nộ ban đầu còn tốt đến đằng sau tiến cảnh liền vô cùng chậm chạp âm dương hòa hợp chi đạo vốn nên cảm nộ không ngừng m ớ i đúng ta cũng không biết có phải hay không chính mình ngộ tính không đủ tu vi cảnh giới tăng tốc đã kém xa ngươi nha vương thăng cười ngượng ngùng âm thanh ta đây là tại tiểu địa ngục r a m ộ ư ơ i ba năm treo không phải tiến cảnh tu vi khẳng định kém xa sư tỷ ngươi như vậy trở về sau chúng ta luận một chút nói xem có thể hay không cho ngươi chút linh cảm như thế nào chính là lẫn nhau giảng thuật hạ đối với nói lý giải ngươi cũng có thuần dương tiên quyết nội tình ta cũng có l ư ợ n g nghi kiếm ý có thể sẽ có trợ giúp vương thăng vừa nói xong một quản huyên lúc này hai mắt phát sáng lôi kéo sư đệ liền hướng biệt thự chạy Hiện nhiên, sư hiện tại để ý nhất người, dĩ nhiên chính là sư đệ, mà để ý nhất chuyện, chính là chính mình chính mình bình cảnh. nhiên huy nghiêm, tại người, vi Đại đệ, đệ xuống, còn ớn. cũng sư sư sư Sư sư tỉ tu tu tự tỉ đạo để để đệ đó ý ý dĩ là là lâm làm mà mà vào bị xa xa kéo chương ba trăm bảy mươi sáu phủ đạo thiên trương mao sơn liễu vân trí bình cảnh long hồ sơn thi thiên trường sư tỷ cũng sẽ gặp được bình cảnh thăng ca sư tỷ hiện tại cái gì cảnh giới a kiếm tu vương thăng thiên phủ cảnh trung hậu kỳ cụ thể phân biệt có chút mơ hồ xem sư tỷ dáng vẻ giống như có chút b ấ u ậ n dầu ta có thể nghĩ biện pháp đều nghĩ qua muốn hỏi một chút đại gia có hay không đạo âm dương điện tịch g g r ú t chặt bên trong một hồi an tĩnh vương thăng trước mặt mục quản huyên r ố i rỗi tay đối với vương thăng nhẹ nhàng lắc đầu vương đạo trưởng hiểu ý lại phát một đầu văn tự tin tức đi ra ngoài không có việc gì đại gia đường phí tâm âm dương hòa hợp chi đạo có thể tham khảo điện tịch vốn lại ít ta đi hỏi một chút viện nghiên cứu bên kia đi tin tức mới vừa phát ra ngoài gờ giúp chặt bên trong liền gần như đồng thời tung ra mấy cái tin tức liêu vân trí lời nói làm sư tỷ b u ô n g lòng xuống có lẽ là trước đó vẫn luôn tại tu hành nguyên nhân chờ một chút xem có lẽ liền có linh cảm hoài kinh hòa thượng thì nói làm vương thăng cùng một quản huyên thoải mái tinh thần tu hành không phải một lần là xong càng là sốt ruột càng không đ ạ t được đạo môn tu hành liền g i n g cứu một cái thuận theo tự nhiên thì thiên chương còn lại là yếu ớt oán trách một câu chúng ta mấy cái kim đan cảnh con tốt nhỏ hiện tại cũng bắt đầu thay thiên phủ cảnh đại cao thủ suy xét tu đạo chuyện sao à cái này thế giới lúc nào như vậy tàn khốc à kim đan cảnh tu sĩ thật đúng là không gì làm không được đâu vương thăng lắc đầu cười cười cùng sư tỷ nhẹ nói hai câu sư tỷ lại nhảy miệng tại g ờ giúp chắt bên trong phát cái biểu tình bao đi ra ngoài trầm mê sư đ ệ hoa tu h tiên không thể tự thoát ra được liêu vân trí yên lặng phát một t r ư ơ n g mang theo tranh biểu tình hoài kinh cùng thi thiên t r ư ơ n g liên tiếp cùng đ ổ toàn bộ g giúp chắt bầu không khí nháy mắt bên trong sung sướng cùng bọn hắn nói chuyện vài câu vương thăng thấy sư tỷ lại nhắm mắt bắt đầu tu hành theo bên cửa sổ dài trên giường chậm rãi đứng dậy đi cửa phòng đi hỏi một chút hề liên đại tỷ đi có thể đại tỷ có thể có chút tính kiến thiết ý kiến dù sao đại tỷ tu vi cùng số tuổi tại này bên trong bể biện nhà có một già như có một bảo n h à khép cửa phòng vương thăng liếc nhìn tại đối diện phòng bên trong ngủ t r ư a vương tiểu diệu cất bước hướng về giữa thang máy mà đi mà hắn cùng sư tỷ hoàn toàn không biết sáu người kia gờ giúp chặt bên trong chủ đề đã bị càng mang càng lại cho nên nói giờ alf bội từ cuối cùng đi đâu trở về điều tra tổ hoài kinh hòa thượng phát cái tiểu hòa thượng đọc kinh biểu tình bao tiểu tăng cực lực khuyên n h cuối cùng làm nàng tạm thời yên tâm bên trong chấp h nhiệm mặc dù không thể độ vào ta phật môn thật là việc đáng tiếc nhưng d ầ u gì cũng tính tạm thời giải quyết thi thiên trương ngày đó không gặp ngươi lộ diện còn tưởng rằng ngươi lấy thân tự h ổ đại t ỷ cấp bà bối ngươi kia phần còn tại ta này chúng ta lúc nào diện cơ a liêu vân trí cường thế sắp nhập nhớ rõ kiểm tra hạng ngươi kia phần tổng cộng chín cái tiên hạc bảo nang hoài kinh hòa thượng trả lời a di đà phật tiểu tăng tu hành cũng không dùng đến kia t h c vật sau đó phát chuyển phát nhanh gửi tới là được rồi chuyển phát nhanh ngươi mụa a nay đồ vật cái nào chuyển phát nhanh công ty chắc chắn giá t h i thiên t r ư ơ n g khỏe miệng cong lên ngón tay điên c u ồ n g phát ra nói trở lại hoài kinh ngươi tu hành như thế nào làm mỗi ngày gặp ngươi chơi game tu hành thời gian rất ít đi vì cái gì ngươi cũng có thể kéo ta cùng tiểu l i ê u tử một cái đại cảnh giới a cùng phun đối luyện tâm cảnh tự có thể thăng hoa xem ảnh một t h i thiên t r ư ơ n g phát cái nổi giận đùng đùng biểu tình bao đằng sau theo một câu l ừ a gạt quỷ đi thôi ngươi khẳng định là có độc môn phương pháp tu hành hoài kinh hòa thượng an tĩnh một hồi rất nhanh liền phát một tấm hình ra tới triển lãm hạ chính mình vị trí hoàn cảnh đúng là chơi game bên trong kia vừa nhìn liền phí tổn không ít xuyên vào thức game giả lập thiết bị đoán chừng ít nhất phải đánh hơn mười cái tà tu tiền thưởng mới có thể đổi lại bất quá hoài kinh hòa thượng vì điều tra tổ bôn u ba hồi lâu vốn liếng khá hậu hĩnh hoài kinh phát mấy câu ngữ đi qua thiên trương cư sĩ ôn l ạ i、like、tu tiên n ư không đi bế quan bế nhóm l o n g hồ sơn phía sau núi thì thiên ì t h trương đưa điện thoại di động hướng giường bên trên ném một cái gối lên cánh tay nằm xuống hắn hưởng thụ chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong đãi ngộ tốt nhất cũng tại hậu sơn có một gian chính mình tiểu biệt t ự đãi ngộ loại hình cơ bản giống như là hắn sư phụ đ ờ i này đây cũng không phải là là sư môn nhìn hắn sương cốt thanh kỳ muốn trọng bồi dưỡng thuần túy là bởi vì hắn không ngừng suy nghĩ phụ lục cải cách thỉnh thoảng làm ra một ít mới phụ lục đối với sư môn cống hiến tương đương cự đại không được không thể vẫn luôn bị lạc xa như vậy thì thiên t r ư ơ n g từ giường bên trên nhảy dựng lên tại bên giường đi qua đi lại nếu như không tính kia đôi sư tỷ lệ còn có h o i kinh hòa thượng hắn lúc này ở thế hệ trẻ tuổi bên trong tu vi cảnh giới cảnh c đây là sư môn năm trước cho hắn tối cao ngợi khen hắn có thể bằng vào tấm bảng này yêu cầu sư môn vì hắn làm một chuyện sư phụ gần nhất mới vừa bế quan không được ta liền đi tìm sư tổ thì thiên trương cắn răng một cái dẫm chân một cái Lập tức liền liền phòng, tức tới rụt một tới chân chạy cửa cửa cổ cái, về nhanh nhưng nhớ tới nhà mình vừa ra vào sư tổ kia uy n giống h ê thiên m mặt. mấy khuôn Nhưng tùy theo, thì thiên trương liền nghị đến mấy ngày trước, từng tại hắn thăng ca nhà được đến tình hình. trông trương liền đến ngày từng đến tùy trước, tại tổ được Sư g i ca như cũng không phải dọa người như vậy ngày đó cùng mấy vị đại lao uống rượu nói chuyện trời đất cũng là có chút bình dị gần gũi lại cắn răng một cái lại dậm chân một cái thì thiên trương kéo ra cửa phòng dọc theo cửa phía trước thềm đá từng bước mà xuống bên ngoài phơi nắng từng chương lá bụa đang theo gió nhẹ nhàng phất phới thì thiên trương lại không tự giắc ngừng bộ pháp tại kia cắn ngón tay một hồi xoắn suýt Chốc lát hắn lần thứ ba cắn răng dậm chân l i ê n như vậy một bên do dự không tiến một bên cắn răng dậm chân hạ quyết tâm thi thiên trương lề mà lề mề b ò lên trên phía sau núi đến một chỗ giấu ở núi bên trong trước đại điện đại điện không có thủ vệ bởi vì nơi đây ở chính là bọn hắn long hồ sơn mạnh nhất kia vị đại lão cùng thi thiên trương nơi ở không sai biệt lắm điện phía trước cũng treo đầy phơi nắng lá bửa có hai người mặc đạo bào thiếu niên ngay tại chỉnh lý lá bửa cũng tò mò đánh giá thi thiên t r ư ơ n g dù sao thi thiên trường cũng là bọn họ thế hệ trẻ tuổi nhân vật phong vân này hai cái đồng tử cũng không lên tiếng ngăn cản đi đến đại điện cửa phía trước thì thiên trương lại là rất gấp g á p dã bước cắn ngón tay vò đầu phát mắt thấy là phải biết nam trở ra thình lính nghe môn bên trong truyền đến thương l á o lại uy nghiêm tiếng nói cửa bên ngoài người nào thì thiên trương toàn thân run run hạ vô ý thức hai chân mềm lún động tác thực tiêu chuẩn quý gối cửa phía trước hai tay d i ơ cao lên thẻ gỗ sư khục giọng nói này đều nhanh nhọn thành tiểu thi tử sư tổ là ta ồ thiên trương à cửa điện chiều bên trong kéo ra l á o thiên sư chắp tay sau lưng đi tới cửa phía trước ngươi đây là có khách khí chuyện sư sư tổ ta sư phụ bế quan ta nghĩ thi thiên trương lời nói nhất đốn không biết nên như thế nào lời nói hắn kỳ thật muốn nói có thể hay không có tu hành đường tát nhưng lời đến vẻ miệng hắn cũng làm u ố n ra mặt mà nói ha ha ha lão thiên sư ấm g i ọ n g cười bàn tay về phía trước phúc tại thi thiên trương đình đầu ôn thanh nói sư tổ biết ngươi cùng phi ngữ bất ngữ giao hảo thế nhưng là cảm thấy ngươi tự thân cùng bọn hắn sư tỷ đệ kém quá nhiều đáy l ò n g càng phát ra s ầ u khổ rồi ừng thi thiên trương thở dài sư tổ đệ tử vô dụng thời gian trước cảm thấy tu hành không gì hơn cái này đối với tu hành sự tình xem không phải rất nặng đến mức phí phạm không ít năm tháng cô phụ sư môn tài bồi đệ tử đệ tử kỳ thật cũng biết thăng ca cùng sư tỷ không phải t h ư ờ n g nhân không thể đi cùng bọn hắn so sánh nhưng ta tóm lại tóm lại là cảm thấy ai ta cũng không biết nên nói như thế nào lần này ở nước ngoài gặp được vấn đề biết được những cái đó tà tu bắt cóc con tin thời điểm thăng ca làm ta giả trang thành hắn l ừ a gạt điều tra tổ cùng những cái đó tà tu ta lúc ấy theo lời làm bởi vì ta không biết chính mình theo sau có thể giúp đỡ thăng ca cái gì đứa nhỏ gốc lao thiên sư thở dài ngươi tại phụ lục c h i đạo thượng tạo nghệ sa phi thường người có thể so sánh sao phải như thế nóng lòng không giống nhau này không giống nhau a sư tổ thi thiên trương cao mày nói đệ tử bằng hưu không nhiều liền mấy người bọn hắn hiện tại ta cùng tiểu liễu tử đã bị ba người bọn hắn rơi xuống hoài kinh đã có thể theo kịp i sư tỷ tu hành tốc độ vì cái gì ta không thể rõ ràng thăng ca còn nhỏ hơn ta m ấ y tháng nhưng nguyên khí khôi phục hai mươi năm thăng ca đã đứng ở tu đạo giới đ ỉ n h tiêm mà ta ngay cả tuổi trẻ một đời đình tiêm cũng không bằng ta vẫn luôn tại cùng tiểu liễu tử so vẫn cảm thấy chính mình có thể cùng tiểu l i ê u tử bảo chỉ không sai biệt lắm tiến cảnh là đủ rồi nhưng thật làm thăng ca yêu cầu giúp đỡ thời điểm ta mới phát hiện chính mình là cái là kê chính là cái hôn đội có kinh nghiệm sư tổ ngươi biết không ngày đó chúng ta mấy cái chạy tới nối liền tăng lên ca thời điểm kỳ thật chúng ta trước tiên hai giờ liền có thể đến nhưng tất cả mọi người không biết nên như thế nào đi đối mặt hắn vẫn luôn trốn tại nhà xe bên trong không dám bay qua cái gọi là đồng đội hẳn là đứng chung một chỗ có thể thăng ca gặp được này loại sự tình đều là đứng tại chúng ta phía trước sư tổ Thi Thiên t sư n g tổ, ta, ta đồ tổ cầu ngại thành i toàn giác đã ta tiếng la bên trong thi thiên trương thật sâu quỳ xuống nhưng hắn cái chán mới vừa đụng tới kia có chút mát mẹ gạch tay bên trong thẻ gỗ liền nháy mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa đứng lên đi lão thiên sư thở dài ngươi đã dùng thiên sư lệnh đối với sư môn đưa ra như vậy tố cầu long h ổ sơn trên dưới đều sẽ dốc sức giúp ngươi sau này ba năm ngươi tại ta bên người bế quan ta sẽ thời khắc chỉ điểm ngươi tu hành khai quật ngươi tiềm lực đem ngươi điện thoại lấy ra có chút phạm ngộng thi thiên trương bất chi bất giác đã đem điện thoại đưa tới lão thiên sư đưa tay tiếp nhận mà hậu chiêu cánh tay giơ lên tay áo cổ đẳng t h i thiên trương đột nhiên giật mình vội vàng hồ sư tổ ta nơi đó mặt có nhiều như vậy tâm huyết để giành được tới sáu trăm bộ thực tế ảo tiểu điện ba quan mang l o i lên bộ kia bánh trung thu chạm điện thoại khoảnh khắc nổ nát vụn thi thiên trương như là đã mất đi sức lực toàn thân nhịn không được hướng về phía sau ngã ngồi tại kia ngây ngốc nhìn đ ầ y trời phất phới b ộ t phấn lao thiên sư vung tay lên xách theo thi thiên trương cổ áo liền đem này ra hỏa trực tiếp tốn đi vào kia lão mang vui mừng tiếng cười to cùng kia vô lực tiếng khóc lóc tại long hồ sơn phía sau núi không trung h ò a lẫn bản chương xong chương ba trăm bảy mươi chín không sơn tân vũ sau chương ba trăm bảy mươi bảy không sơn tân vũ sau cái nào đó bình tĩnh buổi chiều thiên trương cảm giác gần đây như là mất tích đồng dạng đã hơn một tháng không thấy cái bóng làm gì đi không phát vê c h p t không phát lấy bù còn không phát twitter trò chơi cũng không online này đoạn thời gian tổ đội luôn thiếu thần trang pháp sư này ra hỏa không rên một tiếng liền không còn hình bóng hoài kinh h ỏ a thượng ảnh chân dung tại g r ú t chặt bên trong l ớ p lóe hai lần lưu lại như thế hai câu vương thăng liếc nhìn tin tức ngầm đầu nhìn chăm chú vào liền tại trước mắt nhắm mắt nhập định sư tỷ đại nhân phát cái tin tức tại g r ú t c h ặ t thiên t r ư ơ n g không phải muốn bế quan liền hắn bế quan phi n ữ ngươi khả năng không hiểu rõ này ra hỏa theo ta biết hắn đến hiện tại này như vậy nhiều năm bế quan thời gian dài nhất một lần cũng liền bốn mươi hai giờ hoài kinh hòa thượng phát cái tiểu hòa thượng lăn lộn đầy đất biểu tình bao lại một đầu tin tức rất nhanh liền bật đi ra kỳ thật cũng không thể hoài nghi người bế quan tu hành ý niệm nhưng ta cảm thấy đi nghị lực cùng sự nhẫn mại hai chuyện này cùng này ra hỏa cũng không có cái gì liên quan liêu vân chí ảnh chân dung cũng bật đi ra trở về câu h ắ n ngày bình thường không có chút nào tiết chế sinh h o ạ t hỗn loạn đạo tâm không sạch kim đan bất ổn nói không chừng thật xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện tàu hòa nhập ma vương đạo trưởng cũng là không khỏi lo lắng chút chủ động vòng hạ ngày bình thường bề bộn nhiều việc công tác cùng gia đình ngưu nguyệt ta di ngưu nguyệt ảnh chân dung lập tức đụng tới nói là đi hỗ trợ hỏi một chút long hồ sơn đạo trưởng rất nhanh liền cho tin tức trở về hỏi ba vị long hồ sơn đạo trưởng được đến ba cái đáp án còn nói là bởi vì túng dục quá độ tại núi bên trong đệ tử bên trong truyền bá tấm ảnh nhỏ phiến bị phạt phía sau núi cầm bế liêu vân trí lập tức trả lời nói chuyện này không có khả năng lắm h ắ n làm loại chuyện này đã này như vậy nhiều năm danh xưng tu đạo giới hình người loại kho long hồ sơn liền vẫn luôn không quản qua hoài kinh hòa thượng cũng nói thiên t r ư ơ n g đối với long hồ sơn p h ụ lục chi đạo phát triển làm ra quan trọng công hiến môn bên trong vẫn là có ưu đãi rất không có khả năng bởi vì này loại sự tình liền quan hắn cơm bế vương đạo trưởng nháy mắt mấy cái kia ra hỏa tài nguyên rất nhiều nhưng nguyệt thế là lại đưa ra mặt khác hai cái đáp án còn có vị đạo trưởng nói thi thiên t r ư ơ n g là tại đóng cửa nghiên cứu mới p h ụ lục tương đối đáng tin cậy chính là cái cuối cùng thuyết pháp thi thiên t r ư ơ n g tại ngày nào đó bị lao thiên sư t r ộ m tới thiên sư điện nghe nói muốn để hắn trực tiếp bế quan đến nguyên anh cảnh mới thả hắn ra lao thiên sư thiên sư điện cuối cùng đáp án này mặc dù ban đầu cảm thấy không phải thực đáng tin cậy nhưng tinh tế phân tích xác thực rất có thể bọn họ cùng thi thiên chương giao tình không ít đều biết thi thiên chương này ra hỏa tính tình như thế nào lời nhác miệng tối yêu phương người yêu thích tham gia náo nhiệt gây sự còn thường xuyên đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng là rất nhiều đạo thừa tại giáo dục trẻ tuổi đệ tử lúc thường xuyên nâng mặt trái ví dụ nhưng này ra hỏa tư chất cùng nội tính đúng là tu đạo giới thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm tồn tại thậm chí tại phù lục chi đạo t ư ợ n g lý giải vượt xa đại bộ phận thế hệ trước tu sĩ càng hiếm thấy hơn có các loại thiên mã hành không ý nghĩ cũng có thể đem bọn họ chứng thực đến bữa chú của mình bên trong theo tu đạo giới lần đầu tiên dò xét gặp mặt mao sơn giao lưu đại hội trước đó thi thiên trương đã được sưng ơ p h ụ lục kỳ tài l i ê n này g i a hỏa kia có chút hèn hạ vô sỉ tính cách tại địa cầu tu đạo giới này loại bình thản hoàn cảnh bên trong s á c thực tỏ ra trói mắt nếu như là phóng tới giao vân miêu tả cái kia hỗn loạn vô tận tinh không đại hoàn cảnh bên trong nói không chừng thật đúng là có thể hôn đến phong sinh t h ủ y khởi gần 5 năm năm thiên trương góc cạnh cũng bị san bằng chút hành vi mặc dù có khi vẫn là không thảo hỉ nhưng cũng sẽ không quá làm cho người ta chán ghét xem ảnh một hơn nữa một người phun phục anh đạo quốc đây đúng là đáng giá ghi vào sử sách công tích vương thăng tại g giúp chắt bên trong trở về câu thiên sư đạo đổi dưỡng nhà mình đệ t ử ưu tú là hợp lý nhất khả năng có thể bị lao thiên sư trực tiếp dạy bảo thiên t r ư ơ n g lần sau lộ diện chắc chắn kinh diễm tứ phương hoài kinh hòa thượng phát cái cười hh biểu tình bao hắn mạnh lên cũng biến t r ọ c liêu vân trí lại là phát cái thở dài biểu tình nói như thế ta cũng bê quan tu hành nếu có chuyện mời đệ liên rất rõ ràng bọn họ năm người tiểu đội thăng cấp áp lực đi tới giới thảo bên này hoài kinh hòa thượng lại hỏi câu bất ngữ tiên tử bình cảnh đột phá không vương thăng l ặ n g lặng nhìn chăm chú vào trước mắt người ngọc một hồi mặc dù gần đây hai người vẫn là như hình bời bóng nhưng đại đa số thời gian đều là mặt đối mặt bế quan tu đạo n g ẫ nhiên mấy lần linh thức giao h ò a đối với từng người tu hành đầu có cảm n ộ ánh mắt dọc theo sư tỷ kia tinh xảo xương q u a i xanh chậm rãi hướng lên vương thăng đ ấ y l ò n g n g ẫ nhiên cũng sẽ nổi lên một ít gọn sóng nhưng đạo tâm vẫn là đầy đủ kiên định quá vài phút hắn mới nhớ tới chính mình không trở về tin tức lấy điện thoại di động ra trở về câu lên một cái bình cảnh đột phá nhưng kế tiếp bình cảnh lại tới hoài kinh hòa thượng phát ra tin tức yên tâm đi sư tỷ vẫn luôn đi theo ngươi bên cạnh tu hành tất nhiên sẽ không có cái gì quá lớn trở ngại hả vương thăng đánh nỗi nghi hoặc biểu tình qua hhh ắ c ắ c ắ c ta cũng đi chơi game không đúng ta cũng muốn bê quan không thể bị ngươi cùng bất ngữ tiên tử kéo xuống quá nhiều mới hành vương thăng nhìn chăm chú vào trước mặt hình chiếu màn hình bên trên này mấy dòng chữ mắt thật cũng không suy nghĩ nhiều cái gì lại dùng điện thoại tiến vào điều tra tổ cơ mật tình báo kho bắt đầu xem khởi lần trước xem một nửa tư liệu tại này bên trong có thể tìm tới các gia đạo thừa phát sinh rất nhiều chuyện có rất nhiều đều là ẩn mà không nói cũng có thật nhiều là thật có ý tứ vương thăng gần đây tu hành khi nhàn hạ thường xuyên sẽ xem những sự kiện này cũng làm vì chính mình tích lũy một ít trên tâm cảnh c n g n ộ h á n kỳ thật biết sư tỷ vì sao tu hành liên tục gặp được bình cảnh tu đạo sự tỉnh giảng cứu lòng có độ cảnh giới càng là cao thâm liền càng dựa vào linh quang nội tính làm tự thân c h i đạo có chút đột phá sư tỷ gần nhất có chút quá nóng lòng không chút nào nghỉ ngơi tựa hồ là muốn nhất cổ tác khí đi sông phá đan thành anh nhất quan bởi vì khí mạch nguyên nhân đại hoa quốc tu sĩ tu hành đều thiếu không được nguyên khí sư tỷ n g ộ tính tư chất cũng là thượng g i a i liền như vậy không ngừng tu hành cũng có thể có hiệu quả nhưng càng là như vậy phá quan lúc càng là hung hiểm như vậy lo lắng âm thầm vương thăng không thể không thế sư tỷ lo lắng l ấy hết lần này tới lần khác sư tỷ đi là âm dương hòa hợp chi đạo thanh n ô n tử cùng vương thăng đều không thể rút quá nhiều chỉ có thể dựa vào chính nàng cố gắng không có chút nào đường tắt có thể nói bốn a di đạo phật nguy hiểm thật nguy hiểm thật kém chút nói lộ ra miệng đại hoa quốc tây nam nơi nào đó kia mang theo thiên long tự ba chữ to lớn chùa miếu bên trong tại chùa miếu hậu viện một chỗ độc lập tiểu viện hoài kinh hòa thượng ngồi tại trước cửa phòng bậc thang bên trên trước mặt màn hình giả lập bên trên chính là cùng vương thăng tại g giúp chặt bên trong đối thoại sẽ không phải liên tưởng đến cái gì a hoài kinh mướn g mày trục trục ngón chân kia thanh tú khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần suy tư có tiếng bước chân theo bên cạnh hành lang bên trong truyền đến lại là một vị dâu bạc trắng lao tăng thân mang cà xa mặt mỉm cười lớn lên cũng là mặt mũi hiền lành chậm dãi đi tới theo lý thuyết giống như hoài kinh hòa thượng này loại tiểu tăng coi như tu vi tại thiên lòng tự bên trong co tên tuổi nhưng cũng không thể đối bản tự phương trượng như thế bất kính nhưng hoài kinh hòa thượng chính là ngồi ở kia tiếp tục xoa chân lao tăng này ngược lại là tươi cười càng nồng đậm chút ngày cuối cùng ra tới đi một chút lao tăng k h ẽ thở dài âm thanh thấm thiế nói xong đều là tại mạng lưới cái loại này giả lập hoàn cảnh bên trong ở lại tóm lại là không tốt trọng điểm là ảnh hưởng không tốt chúng ta chùa chiến bên trong phía trước có hai cái tiểu hòa thượng bọn họ tháng trước thường xuyên đi ra ngoài lên mạng bị bọn họ sư phụ bắt lấy kéo trở về giăn dậy một trận bọn họ liền nói vì cái gì hoài kinh sư huynh không bị phạt vân vân a di đà phật ngài cũng cân nhắc chúng ta bình thường trộm miếu quản lý công tác tại phòng bên trong mạng bên trên lướt sóng thời điểm liền nói chính mình bế quan cũng được hhh việc nhỏ việc nhỏ ảnh hưởng không lớn nha hoài kinh hòa thượng cười cười vỗ vỗ bên người bậc thang ngược lại là sư phụ n g ư ờ i mỗi ngày n g à i n g à i này nếu như bị người nghe thấy còn tưởng rằng ta là cái gì yêu mà lưng phía sau khống chế thiên long tự à. lão phương trượng đầu tiên là đối với hoài kinh làm cái phật lễ sau đó chậm rãi ngồi xuống cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra không thể bất kính không thể không kính thiên long tự phương trượng cười ha h a nói câu sau đó liền hỏi lần này nhưng xác định xác định hoài kinh hòa thượng chậm rãi gật đầu phi ngữ này ra hỏa dưới loại tình hình kia còn có thể toàn thân trở ra khó khăn trọng trọng lúc hết thảy đều sẽ lặng yên hướng về đối với hắn có lợi phương hướng diện hóa đây chính là khí vận r a thân biểu hiện a phương trượng c a o mày nói vậy ngài cảm thấy thế nào là hảo nay không có việc gì rất bình thường nếu là phi ngữ chưa xuất thế có lẽ có thể chủ tính một phen khí vận nhưng phi ngữ đã thành thế hơn nữa người còn rất không tệ cùng hắn hôn chính là hoài kinh hòa thượng cười khe âm thanh ánh mắt thoáng có chút xuất thần nhưng đại khí v ậ n có đôi khi cũng không phải chuyện tốt hắn phải kinh thụ càng nhiều đại đạo đau khổ theo tiên cấm nơi bên ngoài thời gian đệ tính mấy chục vạn năm trước thiên đình thất đức hợp nhau tấn công mười vạn năm trước thiên đình phản công lại ma xui quỷ khiến đem thiên đình sau cùng khí vận lưu tại giới này thiên đình sau cùng này phần khí vận vậy sẽ dẫn xuất vô tận thái họa chờ phi ngữ đi ra này tiên cấm nơi kia một cái trước mắt thiên đình đại khí vận có lẽ sẽ cùng hắn tự thân khí vận sinh ra va chạm hắn trước mặt chỉ có hai con đường vẫn là hai đầu cực đo đường c một, một, một bên láo tăng cười thở dài nghiệm câu phật hiệu cũng tại chăm chú nhìn vào bầu trời phương xa hồi phong mở một ván hoài kinh vô đùi đứng lên theo kêu một tiếng hhh t cởi khẽ cả người kêu huyền diệu khí thế khoảnh khắc dàn tan thành mây khói sư phụ cùng nhau tới một cái ta mang ngươi ăn mặn ăn gà không được không được ngài mời ngài mời chú ý hạ ảnh hưởng lao tăng liên tục k h o á t tay cũng là một hồi c ư ờ i khổ vấn đề này phản ứng cũng là bệnh phản ứng này đại gia căn bản không nghe a chính lúc này hoài kinh hòa thượng chuyên môn phòng nhỏ bên trong đột nhiên phật quang tràn ngập một đạo tử khí phóng lên tận trời lại bị người cấp tốc cấn xuống dưới lao tăng còn nghe được chính mình năm đó mơ mơ hồ hồ nhận lấy tên đồ nhi này tại phòng bên trong văn tục ngoa tạo tại sao lại đột phá lao tăng khỏe miệm nhẹ nhàng xả hạ cũng chỉ có thể lắc đầu cởi khổ bản chương xong t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bất ngữ c h i khốn t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi tám bất ngữ c h i khốn thì thiên chương bế quan vẫn luôn không lộ diện hoài kinh hòa thượng thỉnh thoảng tính bế quan chơi game liễu vân trí cũng thường xuyên bế quan kiếm linh từ lần trước ngoại cảnh quyết chiến hao tổn đại lượng linh lực vẫn tại ngủ say sư tỷ mặc dù ngay tại bên cạnh nhưng cũng là không ngừng bế quan vương đạo trưởng đột nhiên phát hiện chính mình muốn tìm người tâm sự đều chỉ có thể đi ngẫu nhiên giáo dục một chút mội mội vương tiểu diệu thân là hiện nay duy nhất tiên nhân tri đồ lại được giao vân tiên linh nhất chỉ thông suốt vương tiểu diệu tiến cảnh tu vi tương đường cấp tốc vương thăng từ tiểu địa ngục trở về biệt thự lúc sau bất quá nửa năm thời gian vương tiểu diệu đã bắt đầu nếm thử như thế nào tích cốc đây quả thực không đem năm đó nào đó đối với sư tỷ đệ lập nên thế hệ trẻ tuổi nhất nhanh kết bất ghi chép để vào mắt thế là thân là huynh trưởng vương đạo trưởng lại vì vương tiểu diệu đặt hàng một bộ cao t r u n g tài liệu giảng dạy mua nguyên bộ ba năm tu đạo năm năm nhập kinh làm vương tiểu diệu có thể thời còn tuổi nhỏ liền hoàn thành phong phú tri thức tích lũy giải tích mới có thể mà phát đây là tu đạo giới tam đại định luật trí nhất vương đạo trưởng thân là có trách nhiệm tâm có ái tâm đương đại thanh niên tu sĩ t ấ m g ương làm sao lại hại chính mình thân bội nhưng theo thời gian chuyển rời vương thăng tại bội bội trên người lực chú ý giảm bớt rất nhiều thậm chí tại chính mình tu đạo sự t ì n h thượng cũng chậm lại rất nhiều về phần nguyên nhân vậy khẳng định không thể là trầm mê ở sư tỷ sắc đẹp không nghĩ tu hành hai người mỗi ngày sớm chiều ở chung nhưng đều là đối ngồi tu hành tiếp xúc ra t h ì so với cái kia vừa mới bắt đầu yêu đương tiểu thanh niên đều phải ít rất nhiều không cấu thành trầm mê điều kiện cơ bản hạ tại lo lắng sư tỷ phá đan thanh anh chính mình đột phá nguyên anh lúc tựa hồ cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm Bởi v sư tị đã a n phẩm chất đ cảnh, cảnh song song đứng vững vàng thiên phủ cảnh hậu kỳ bắt đầu không ngừng ngưng tụ linh thức hướng về thiên phủ cảnh viên mãn rào bước tiến lên nếu là đột nhiên có chút đối ngộ nói không chừng liền có thể trực tiếp phá đan các anh tiện thể nhấc lên vương thăng bước vào nguyên anh t r u n g kỳ này tốc độ đột phá thực có thể nói khủng bố ngẫu nhiên cùng vương thăng nói chuyện phiếm hoài kinh hòa thượng biết được tin tức này lúc cũng không nhịn được nhà dánh một câu phi ngữ ngươi đây là tại tiểu địa ngục mở treo lại tục thượng phí đi vẫn là trực tiếp mở trăm năm siêu biết nhận biết bán hoặc có thể hay không giới thiệu cho tiểu tăng một cái vương đạo trường lúc ấy chỉ là cười hai tiếng cũng không có giải thích thêm cái gì tu đạo giới tam đại định lý chi nhất cảnh giới càng sâu đột phá sở tiêu tốn thời gian càng dài trước mắt tại vương thăng nơi này cơ bản mất đi hiệu lực mọi người đều biết ba tại cổ văn hệ thống bên trong là hư chỉ phiếm chỉ nhiều phục tam đại định luật xuất hiện đầu thứ tư đầu thứ năm đó cũng là hợp tình hợp lý mắt thấy sư tỷ tùy thời có khả năng đột phá vương thăng sầu lo cũng càng phát ra nồng đậm năm đó sư tỷ kết đan chính là hung hiểm liên tục hiện âm dương nhị khí rất khó điều hòa cơ hồ là cựu tử nhất sinh c h i cục hiện giờ muốn phá vỡ mà vào nguyên anh cảnh hung hiểm so với lúc trước đầu chỉ gấp bội hiện nay địa cầu tu đạo giới lưu truyền đạo thừa có rất ít đạo âm dương hiện tại khó khăn nhất là không cách nào xác định sư tỷ nguyên anh nên là bộ rắn gì xem ảnh một vương thăng vẫn luôn tại suy tư chính mình có thể giúp đỡ sư tỷ cái gì trước đó sư tỷ đệ hai người đã từng lẫn nhau luận đạo luận mấy lần lúc sau vương thăng đối với chính mình ngộ tính cùng linh căn sinh ra nghiêm trọng hoài nghi cũng đối với chính mình cùng sư tỷ về sau hài tử tư chất chỉ số thông minh ngộ tính ôm lấy sâu sắc chờ mong đương nhiên điều kiện tiên quyết là sư tỷ nếu mà m u ố n vương đạo trưởng có khi cũng vô cùng may mắn may mắn chính mình năm đó chọn chính là kiếm kiếm đạo gặp được bình cảnh thời điểm còn có thể động thủ luyện một chút tìm xem cảm giác nhưng sư tỷ như vậy tu âm dương hòa hợp c h i đạo không có chút nào chiêu thức xáo lộ có thể tham chiếu cũng không tử vi thiên kiếm như vậy tuyệt phẩm tiên quyết làm dẫn đạo toàn bằng chính nàng không ngừng tìm tòi cùng với cái kia vốn đã đã bị sư tỷ hiệu thấu đáo âm dương bí lục cuối cùng sư tỷ hiện giờ k h ố n cảnh chính là thiếu đi công pháp phương diện tích lũy một ngày này biệt thự nóc nhà vương thăng đứng trước mặt sư phụ thanh nôn tự hư ảnh sư đồ hai người đã không biết mấy lần thương thảo việc này nhưng mấy lần đều là không quá mức đ ạ t được bây giờ nghĩ giút ngươi sư tỷ thuận lợi đột phá đến nguyên anh cảnh chỉ có hai con đường có thể đi thanh ngôn tử nghiêm mặt nói thứ nhất là khuyên nàng áp chế cảnh giới mãi cho đến tích lũy đủ nhiều lúc sau lại tìm kiếm đột phá dùng thời gian đổi an toàn vương thăng nói sư phụ sư tỷ sợ là muốn sớm ngày đột phá mới vẫn luôn thúc giục chính mình tu hành thanh ngôn tử lại nói vậy cũng chỉ có biện pháp thứ hai làm tiểu huyên cùng am hiểu âm dương hòa hợp chi pháp tu sĩ l u ậ n bàn như vậy có lẽ có thể cho nàng một ít linh cảm làm nàng nhanh chóng tích lũy càng nhiều càng ngộ sư phụ ta được không vương thăng tay trái lắc một cái một đạo khí kiếm lơ lửng tại hắn lòng bàn tay có một chương nhàn nhạc t â m dương thái cực độ xoay c h ậ m chậm thanh ngôn tử cười nói vi sư hỏi ngươi có có cũng người có hay không cũng người có không hẳn có hay không cũng người có không hẳn có phu không hẳn có hay không cũng người giải thích thế nào vương đạo trưởng cũng là một mẫu ha ha ha thanh ngôn tử trông thấy đệ tử biểu tình cũng là nhịn không được cười ra tiếng năm đó vi sư để ngươi nhiều đọc sách ngươi đây là đem vi sư nói thật nghe trong lòng đi a sư phụ cái này vương đạo trưởng một hồi cười ngượng ngủng cũng chỉ có thể giả vờ n g h ê n c chờ ngươi sư tỷ lần bế quan này tỉnh n g đấy lòng thở dài vương thăng đưa điện thoại di động đóng liền đứng tại mái nhà nhắm mắt lúc sau bắt đầu ngắn gọn tu hành hắn rời đi sư tỷ bên người thời gian chỉ cần lâu hơn một chút sư tỷ chính mình liền sẽ theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại vương thăng hiện tại đánh chủ ý kỳ thật cũng đơn giản mau chút tu hành đột phá để cho chính mình thực lực có thể cao hơn mạnh hơn lấy bảo đảm sư tỷ tại đột phá nguyên anh gặp được hung hiểm lúc có thể từ một bên xuất thủ tương trợ phải làm đến điểm này cũng không dễ dàng nhưng cũng may bởi vì đột phá nguyên anh cảnh trước đó tích lũy vương thăng lúc này tu hành không có chút nào bình cảnh lần trước đại chiến cũng tích lũy không ít đối với kiếm đạo cảng nộ tu vi vẫn như cũ có thể vững bước lại cấp tốc tăng lên thiểu phi ngữ ngươi tại này bên trong làm gì đâu nguyên thủy vũ mị phiên bản hề liên chậm rãi nhẹ nhàng tới chỉ mặc đai đeo váy ngủ nàng giờ phút này phong tình đâu chỉ vặt loại kia đơn bạc vải vóc tựa như lúc nào cũng có khả năng hy sinh mới vừa cùng sư phụ mở qua video vương thăng liếc nhìn dưới chân truyền thanh nói câu đại tỷ trước đó hỏi ngươi nghĩ đến biện pháp giải quyết không cái gì nha cấp tiểu huyên huyên làm vỡ l ỏ n g tu hành nguyên anh vương thăng không chịu được một tay nâm c h á n hề liên lắc đầu không có cách tiểu huyên huyên đạo nga cũng xem không hiểu từ xưa đến nay âm dương l ư ợ n g nghi đại đạo nga cũng x e không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán dù sao hiện tại có ngươi che chở không được liền làm tiểu huyên huyên một lần nữa đổi một con đường tu hành chứ lại nói tiểu huyên huyên là hoa khanh tiên tử truyền thế nói không chừng đã cử đi kim tiên thái ớt có hy vọng đâu vương thăng chính nói chuyện sư tỷ kêu lông mi thật dài c h ớ p chớp tại phòng ngủ bên trong chậm rãi mở mắt ra vương thăng dẫn âm c h à o hỏi một câu sư tỷ cũng theo phòng bên trong bay ra động tác nhu hòa rỗi lưng một cái xem vương đạo trưởng có chút xuất t h ầ n đúng rồi phải nghĩ cái biện pháp kéo sư tỷ đi ra ngoài đi một chút sư tỷ tiểu diệu gần nhất có thể tu hành ngự kiếm thuật ta muốn mang nàng đi kiếm tông dạo chơi vương thăng cười nói ngươi cùng đi sao một quản huyên hơi trước mắt ánh mắt mang theo mấy phần do dự h i ệ n nhiên là muốn tiếp tục nộ đạo tu hành tìm kiếm đột phá con đường vương thăng vừa cười tăng thêm câu tiểu diệu kỳ thật cũng muốn nhiều cùng ngươi ở c h u n g chỉ là ngươi mỗi ngày đều tại bế quan đứa nhỏ này cũng tìm không thấy cơ hội sư tỷ lập tức gật đầu đáp ứng ánh mắt bên trong tràn đầy ônu n cách nhau một bức tường ngay tại giường bên trên ôm một bản tôn tử binh pháp ngủ say thiếu nữ hát hơi một cái sau đó quay người tiếp tục nằm ngáy ho hoàn toàn không biết chính mình đã bị thân ca làm vũ khí sử dụng mao sơn phía sau núi rừng c h ú c đường mòn bưng một bình đan dược liễu vân t r í dạo bước tại đầu này đường lát đá bên trên ánh mắt thoáng có chút xuất thần thì thiên trương mất liên lạc không sai biệt lắm chín tháng long hồ sơn bên kia vẫn như cũ không có gì tin tức chín tháng không có cái này ra hỏa bên thai bên cạnh ồn ào quả thật làm cho người có chút không quá thích ứng lúc này liễu vân t r í đã rõ ràng cảm thấy áp lực tồn tại phi ngữ bất ngữ hoài kinh tu vi đều có bước tiến đến dài chính mình tu hành mặc dù cũng có tiến cảnh nhưng tiến cảnh cũng không tính rõ ràng cung tu đạo giới thế hệ trẻ tuổi ngang so sánh chính mình tu vi cảnh giới cũng không tính chậm nhưng ở một cái tràn đầy quái vật cấp tồn tại vòng quan hệ bên trong chính mình hiện nay nói không chừng đã thành hạt chót đột phá nguyên anh lúc sau tu đạo cảnh giới còn tại thế như trẻ che đẩy về phía trước vào phi ngữ đạo trường cái này hiển nhiên không cần nhiều đ ề thiên bảng xếp hạng vẫn luôn tại mười lăm người đứng đầu bất ngữ tiên tử nghe nói cũng tại vì x u n g kích nguyên anh cảnh làm chuẩn bị khẳng định cũng là không cách nào so sánh được mà hoài kinh hòa thượng cái này ra hỏa mỗi ngày chơi game đều có thể bảo trì hùng manh tu đạo sức mạnh cái này tương đối linh dị cũng không cách nào so liền xem như vẫn luôn bị chính mình lấy ra so sánh thi thiên trường chỉ sợ lúc này cũng có bay vọt tiến triển dù sao thi thiên trường tư chất có bao nhiêu cao liệu vân t r í là biết đến năm đó thi thiên trường tại mao sơn giao lưu đại hội trên liền đè ép hắn một đầu thở dài liệu vân t r í tay trái giơ thay tay phải tại tay háo bên trong sờ soạn một chiếc gương chiếu chiếu chính mình ngoại trừ lớn lên đẹp trai chính mình thế nhưng không còn gì khác bất chi bất giác đã đến kêu hàng rào tiểu viện liệu vân t r í nhanh lên thu liễm này đó tâm tư bưng đan dược cất bước đi vào sư tổ đây là trưởng môn đặc biệt vì ngài luyện chế đan dược ồ là vân trí a cửa phòng mở ra kia vị tiên phong đạo cốt lão đạo mỉm cười nhìn liêu vân trí nói gần đây tu hành tiến cảnh cũng không tệ xem ra có tại có công đa tạ sư tổ khích lệ liêu vân trí làm cái đạo vai trào ấ n t ô n g môn định r a quy c ụ không thể ở chỗ này ở lâu lập tức liền cáo từ rời đi nhưng tùy theo hắn tâm niệm k h ẽ động chính mình cũng không biết vì sao liền nhẹ g i ọ n g hỏi một câu sư tổ đệ tử gần đây tu hành rất nhiều k h ô n g đốn không biết nhưng có cái gì biện pháp có thể làm cho tu hành tăng tốc một ít lão đạo rõ ràng n ơ ngác một chút sau đó lộ ra mỉm cười hóa ái, tu đạo sự tình làm sao có thể nóng vội đệ tử ngu dốt mời sư tổ chớ trách bất quá nhiệm tình ngươi vẫn luôn đến đây thăm hỏi ta này cô quả láo giả lại tôn lễ thủ lễ cũng làm cùng ngươi một ít người khen cái này cầm đi lão đạo tại ngược bên trong lấy ra một đầu ngọc giản bàn tay về phía trước nhẹ nhàng đầy ngọc giản bay đến liêu vân trí tay bên trong liệu vân trí do dự một chút vẫn đưa tay bưng lấy nơi này có năm đó ta bên ngoài du lịch lúc thu hoạch bí pháp ngươi nếu cảm thấy có thể dùng lại tu hành chính là nhưng nhớ rõ không thể lộ ra dù sao này không phải chúng ta mao sơn chi pháp đúng đệ tử rõ ràng sư tổ đại ân đệ tử tuyệt không dám q u ê n mất liêu vân trí không người làm cái đạo v a i trào lão đạo đỡ dâu c ư ờ i khẽ khuôn mặt từ đầu đến cuối đều là như vậy hòa ái chỉ có thoáng qua hắn ánh mắt bên trong sẹn qua một chút lãnh ý bản chương s o n g chương ba trăm tám mươi một cùng dạo kiếm tông chương ba trăm bảy mươi chín cùng dạo kiếm tông mây xanh thuộc đạo cổ thiên quan thúy phong ngưng hợp thành đại kiếm núi v ố n l ư ợ n sơn đạo bên trên vương thăng một chuyến ba người chính m ư ơ i bậc mà lên thưởng thức t h u sơn liên miên mũi kiếm chi cảnh vương thăng đi tại phía trước nhất một thân xanh lam đạ bảo hai sợi màu xanh ra trời dây c ủ a tóc con liền vỏ vô linh kiếm n à y áo liền quần cũng nổi bật lên trụ hắn lúc này giang hồ địa vị vương tiểu diệu thì kéo một quản huyên cánh tay cố ý đem hành trình kéo chậm trước khi đến vương thăng vụn trộm dẫn âm nói cho vương tiểu diệu chuyến này ra ngoài chân chính mục đích mang sư tỷ giải sầu tiểu diệu biểu thị toàn lực phối hợp cũng thừa cơ thỉnh cầu giảm xuống chính mình mỗi ngày văn hóa khóa bài tập lượng lại bị vương thăng vô tình cự tuyệt hễ liên đại tỷ lười nhắc đi ra ngoài tự nhiên là không đi theo điều tra tổ cảm thấy vương thăng một chuyến không có khả năng xảy ra chuyện cũng liền không nhiều lộ diện lúc này đại hoa quốc cảnh nội thế cục bình ổn tu đạo giới các đạo thừa chi gian không có cái gì ma sát các nơi mặc dù ngẫu nhiên có tu sĩ phạm tội sự kiện nhưng vương thăng cùng một quản h u y ề n hai cái thiên bản xếp hạng gần phía trước cao thủ cũng có thể không có việc gì đi loạn lao ca chúng ta như thế nào đột nhiên muốn tới kiếm tông nha vương tiểu diệu nhỏ giọng hỏi ngươi không phải muốn học ngự kiếm thuật sao vương thăng cười nói ngự kiếm thuật là kiếm tông bí mật bất truyền năm đó ngươi qat cũng vậy cơ duyên xảo hợp mới học được ngươi muốn học nhất định phải đi qua kiếm tông cho phép cơ duyên x à o hợp vương tiểu diệu nháy mắt mấy cái nàng từ nhỏ lật qua lật lại nghe được chuyện xưa chính là vương thăng anh dũng nhảy lên cứu vớt vô số sinh linh vương thăng vừa định lên tiếng đơn giản giải thích hai câu sư tỷ đã lấy điện thoại di động ra tại màn hình giả lập thượng đầu ngón tay điểm nhẹ đem năm đó sự tình sinh động như thật đánh ra cũng dựa vào mấy cái biểu tình bao cũng có thể gọi văn hay chữ đẹp sư tỷ nói tới tự nhiên có nghệ thuật gia công thành phần t ậ t lực phủ lên kiếm bảy mươi hai có nhiều khó bao nhiêu kiếm đạo thiên tài vượt q u â tất cả đều thất bại cuối cùng vương thăng xuất mã một hơi thông quan g i ế t đi ra ngoài lao ca ngươi làm sao làm được vương tiểu diệu mắt bên trong không có bao nhiêu chấn động ngược lại viết đầy hiếu kỳ vận khí chiếm rất lớn một bộ phận vương thăng cười k h ẽ âm thanh sau đó lại nói còn có chính là sư phụ năm đó cho ta dẫn đạo cùng chỉ điểm làm ta có thể tạm thời dẫn trước mặt khác cùng thế hệ kiếm tu kiếm bảy mươi hai bản thân hạn chế liền thực khó chịu chỉ có thể là người trẻ tuổi đi vào thử hơn nữa mỗi người chỉ có thể thử một lần lúc ấy có thể kiên trì đi xuống rất lớn trình độ cũng là bởi vì chính mình đối với ngự kiếm thuật một phần hướng tới lời nói bên trong vương thăng tay trái tại ngực m hướng dẫn thất thải hào quan g r ố thành t phi hà kiếm đưa tới vương tiểu diệu trước mặt này thành tiên phẩm phi kiếm chính là năm đó kiếm bảy mươi hai trận linh tiền bối đưa ta bởi vì nó tồn tại ta thắng không ít c ư ờ n g địch cũng chém giết không ít yêu ma mấy lần biến nguy thành an lần này tới cũng là dẫn ngươi đi tạm biệt này vị trận linh lão tiền bối vương tiểu diệu ngón tay chọc chọc phi hà kiếm phi hà kiếm trận trận kiếm minh tựa hồ có chút kháng cự tiên kiếm sớm đã nhận chủ cho dù là vương thăng có liên hệ máu mủ thân mội cũng không thể đục vào nhưng mà một bên sư tỷ cũng dôi ra một ngón tay có chút hăng hái chọc lấy hạ phi hà kiếm phi hà kiếm lung lay thân kiếm phát ra một tiếng réo rắt kiếm minh đều không cần vương thăng giải thích đây là phi kiếm tại biểu đạt vui sướng cùng thân cận chi ý vương tiểu dây lập tức diện bích tự bế sư tỷ hơi n h í u mày liếc nhìn phi hà kiếm vội vàng đi qua ôm tiểu diệu b ả vai an ủi xem ảnh một bị như vậy khác nhau đối đ ạ i nguyên nhân cũng rất đơn giản vương thăng cùng sư tỷ sớm chiều ở trung tu hành phi hà kiếm đối với một quản huyền khí tức đã hết sức quen thuộc chỉ thế thôi nhân gia mới không phải cái gì thấy sắc vong nghĩa kiếm rất nhanh vương tiểu diệu liền đi ra bị kiếm khinh bị sinh ra cái bóng cùng sư tỷ cùng nhau hip hop cười đ ù a tại sơn đạo bên trên chạy phía trước chạy sau tới gần kiếm tông sơn một lúc vương đạo trưởng cười nói tiểu diệu nhìn thấy nơi xa quần phong chập trùng có thể hay không nghĩ đến một ít tương đối hợp với tình hình thi tử vương tiểu diệu trận mắt một cái phàn nàn nói lão ca ngươi nghĩ ra nói liền tốt không cần mỗi lần đều kéo ngươi muội làm cho ngươi làm nền ta chỉ là khảo sát một chút ngươi văn hóa khóa có hay không rơi xuống vương thăng sụ mặt nói kia như vậy ta nói lên câu ngươi tiếp câu kế không ớn quê mùa vương tiểu diệu quả quyết cự tuyệt sau đó miệng nhỏ cong lên lao ca ta kiểm tra một chút ngươi đi ngươi nhất định phải dựa theo ta nửa câu thi từ đón lấy nửa câu nhưng nhất định phải biểu đạt ra cùng nguyên thi từ không giống nhau ý cảnh còn nhất định phải tinh tế như thế nào lao ca ngươi có sợ hay không vương đạo trưởng cùng một quản huyên lướt nhau cái sơ đã đem thu mắt cười thành nguyệt nha con cong vương đạo trưởng vui vẻ ứng chiến kiếm tu trong từ điển đã trừ đi sợ cái chữ này tiểu diệu trầm ngâm vài tiếng định tiếng nói nghe cho kỹ nhưng làm lòng thành phi tướng tại vương thăng lạnh nhật nói từ đây quân vương không tảo triều tiểu diệu vỗ tay phát ra tiếng tình này nhưng đợi thành hồi ức vương đạo trưởng hoàn toàn không giả lúc ấy chỉ nói là bình thường Ngươi, vương tiểu diệu tiếu nhãn trọn trọn, này đó ngạnh ngươi năm còn ngoạn còn、lại. Vương thăng tiếng, văn tinh này còn nhiều.、Một、bên sư tỉ lập tức lơ ngơ, nàng còn chưa kịp tại màn hình giả lập bên trong đánh ngươi nói cùng ta lưng vì sao không giả gi trước sư chưa được thơ lơ tiểu diệu tiếu biết. tuổi lại. đại đại loại tại về vậy vì thể ta trẻ một thâm, trăm Một tỉ tức ta đều đều quốc hừ hoa hóa ra là Đây đó đáp có lao lộ lúc lập lập ca A, ba ca sao cổ bác các mẹ kịp không kịp ông luân đưa ta tỉnh ngựa mặt lên trời cười to đi ra cửa không người biết là cây vải tới chưa xuất sư đã chết không dạy hồ ngựa độ âm núi ra nương người n ữ tới tự treo đông nam nhánh lao phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng một cây hoa lê áp hải đường、Phúc. vương tiểu diệu lập tức thổ huyết hình tóc cắt ngang chán tre lấp cái chán đã treo đầy hát tuyến vương thăng đưa tay vuốt vương tiểu diệu đầu thấm thía giáo dục đi học cho giỏi ngươi bây giờ tuổi tắc còn nhỏ tu đạo không nên gấp áp muốn văn hóa khóa giảm sức ép con đường này tạm thời là tuyệt đối không thể thực hiện được tiếp tục nhiều đọc sách đi vương tiểu diệu lập tức quay người bổ nhào vào sư tỷ ngực bên trong một hồi nước nở sư tỷ tràn đầy đồng tình vớt sống lưng của nàng chính lúc này có mấy đạo linh thức đ ọ o qua vương thăng vội ho một tiếng nói kiếm tông các trưởng lão muốn đi qua đừng làm rộn chú ý điểm hình tượng nha vương tiểu diệu đáp ứng một tiếng nháy mắt bên trong khôi phục bình thường kéo sư tỷ tay thành thành thật thật đi theo ca ca phía sau rất nhanh không trung truyền đến tiếng cười to kia quen thuộc mặt tròn đạo trưởng còn tại nơi xa chính là một hồi la lên phi lư phi phi ngữ luyện tử dẫn h âm hỏi một câu tới phát thiệp cưới a lúc nào a động mấy bản a có cần hay không kiếm tông hỗ trợ xử lý một chút người tốt xấu xem như chúng ta kiếm tông trường lão người cùng bất ngữ tiên tử cũng đều là thế hệ trẻ tuổi cao thủ sau này tu đạo giới cọc tiêu hôn sự này cũng không thể qua loa vương đạo trưởng không khỏi một tay nâm c h á n mặc dù biết phi luyện tử là tại cố ý treo g ẹ o vẫn còn có chút chống đỡ không được vương thăng độ i nói lần này tới kiếm tông là bởi vì ta tiểu mội ngưỡng n g ộ ngự kiếm thuật đã lâu nghĩ đến kiếm tông học một ít ngự kiếm thuật ồ phi luyện tử lúc này mới nhìn về phía vương tiểu diệu cái sau lập tức cưỡng n g c ngừng đầu thể hiện ra chính mình lương hào tinh thần diện mạo mặc dù không thể cùng sư t ỷ cùng đại t ỷ so nhan giá trị nhưng ở khí độ cùng không có ở bên trên tiểu diệu cũng quyết tâm không thể cho chính mình ca ca mất mặt phi luyện tử cười nói chúng ta tin được ngươi phi ngự chính ngươi truyền thụ nhà mình m u ộ i m u ộ i gọi điện thoại cùng chúng ta nói một tiếng chính là sao phải tự mình đi một chuyến vương thăng nhớ tới năm đó cái nào đó chuyện lý thú cười nói đây không phải còn có thể tới đ ế m thử đại kiếm núi linh t u y ể n trả uống thuận tiện mang tiểu diệu tới mở mang tầm mắt ha ha ha đi đi đi mời vào bên trong mời vào bên trong phi luyện tử thân thiện kêu gọi bất ngữ tiên tử không muốn câu thúc đến nơi này liền theo tới chính mình nhà đồng dạng chúng ta kiếm tông mãi mãi cũng có phi ngữ một gian phòng úp chờ các ngươi hai cái thành hôn chúng ta liền đem gian phòng sửa chữa lại thành b i ệ t t h ự cho các ngươi làm phòng cưới phi luyện tử vung tay lên mấy vị trưởng lão cũng rơi xuống đi theo mấy người phía sau như là sợ bọn họ mấy nửa đường chạy vương thăng cùng phi luyện tử nói tới kiếm tông những năm này biến hóa trò chuyện vô cùng lửa nóng vương tiểu diệu ở phía sau hiếu kỳ đánh giá các nơi tới gần kiếm tông sân môn có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều kiếm tông bố trí kỳ cảnh những cái đó lơ lửng giữa không trung bị mấy cái xiềng xích trói lại cự đại kiếm đá càng đáng chú ý Ún sấp sơn môn phía trước vương thăng lại gặp được chính mình năm đó mới tới kiếm tông lúc tràn diện mười mấy hàng trẻ tuổi đệ tử chỉnh tế xếp hàng thấy vương thăng một chuyến đi tới này hơn trăm kiếm tu cùng nhau phát ra một tiếng hô quát tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ cùng nhau chỉ thiên c o n ở sau lưng phi kiếm ra khỏi vỏ tại không trung đều nhịp trẻ dọc chém ngang sau đó dứt khoát biểu diễn ngự kiếm thuật bên trong trăm người đại trận một chút biến hóa vương thăng xem liên tục gật đầu hắn còn bí mật quan sát sư tỷ biểu tình phát hiện sư tỷ cũng lộ ra một chút suy tư vương tiểu diệu còn lại là hai mắt mạo hiểm từng viên tiểu đạo tâm đã là bị này đó kiếm tông đại ca đại tỷ thực lực vòng phấn kiếm trận diễn luyện xong tường đạo có chút ánh mắt nóng bỏng rơi vào vương thăng trên người nhưng khiến cái này kiếm tông tu sĩ trẻ tuổi có chút thất vọng chính là vương thăng cũng không có ra tay biểu thị mấy chiêu kiếm pháp hoặc là ngự kiếm thuật mà là có chút tục khí bắt đầu vô tay kỳ thật vương thăng vẫn cảm thấy chính mình là thế hệ trẻ tuổi không dám quá mức sơ láo hắn hiện giờ tại đông đảo kiếm tu trong lòng đã là có thể đi cùng đại biểu phù pháp lao thiên sư đại biểu đan đạo dược thần cốc chủ đám người có thể đánh đồng tồ Tu kiếm làm như vương phi ngữ, là tại kiếm tu vòng tròn bên trong thăng ạ i kiếm một tu tròn trong truyền lưu câu vòng bên n d a nôn. ngữ, thoáng có chút khó xử đương kiếm tông trước mặt ngự kiếm thuật tự nhiên là không thể dùng như vậy có mua búa trước cửa l ô ban hiểm nghi mà tử vi thiên kiếm chính lịch kiếm trận cũng không tốt thi triển những đệ tử trẻ tuổi này tu vi hơi thấp phần lớn còn không tính kiếm tông hoạch tâm đệ tử hơi suy tư vương thăng đem vô linh kiếm từ trên lưng giải xuống dưới đưa cho vương tiểu diệu tay phải chống g ô n g hư nắm tựa như ngưng tụ thành một cái khí kiếm nhưng từng tia từng tia điện quang đang d ẫ n kiếm thân kiếm hội tụ đây là thôi phát thiên kiếp kiếm ý một mặt đến từ đại đạo thiên uy nhàn nhạt huy áp làm không ít đệ tử ngưng t h ở vương thăng hiển nhiên là tại cấp này đó kiếm tông đệ tử một ít chỗ tốt chỉ là như vậy huy áp cũng đủ để cho không ít người lưu lại ấn tượng khắc sâu cùng tự thân kiếm đạo lẫn nhau xác minh sau đó vương thăng về phía trước phóng ra nửa bước nhìn như thực tùy ý thi triển ra một bộ kiếm tông cơ sở kiếm pháp chiêu Tại tràng kiếm tông đệ tử kiếm hơi nghi đệ h o ặ chương ba trăm tám mươi hai làm kiếm linh gặp gỡ kiếm linh chương ba trăm tám mươi làm kiếm linh gặp gỡ kiếm linh mang sư tỷ ra tới giải sầu cùng m ộ i m ộ i đấu võ mồm đùa sư tỷ vui vẻ đang làm kiếm tông đệ tử diễn luyện kiếm pháp lúc cố ý h i ể n lộ một ít thiên kiếp kiếm ý cùng lưỡng nghi kiếm ý vương đạo trưởng vì có thể giúp đỡ sư tỷ tu hành cũng là thật dốc hết sức lực dụ n g tâm lương khổ chỉ là không cẩn thận lộ quá nhiều không chỉ là kiếm tông đệ tử nhóm bị c h ấ n trụ kiếm tông không ít nguyên bản còn muốn rụt rè một phen trốn tại đại điện bên trong chờ trường lão cũng không nhịn được đến đây vây xem mỗi một cái đều là rất nhiều cảm khái còn có mấy người lại còn có lĩnh n ộ kiếm tông làm sao có thể bỏ qua như vậy cơ hội tốt một đoàn người đem vương thăng ba người bao vây vào kiếm tông đại điện. phi luyện tử liền lập tức thu xếp cùng vương thăng l u ậ n bản phi luyện tử cùng vương thăng cũng coi như bạn vong nhiên vương thăng cũng không tốt cự tuyệt liền cùng phi luyện tử cùng mấy vị trưởng lão đương kiếm tông tử trên xuống dưới mấy trăm tên môn nhân đệ tử trước mặt chính thức so tài mấy trận tưởng tượng năm đó làm kiếm bảy mươi hai mới lên kiếm tông vương thăng cũng cùng chư vị kiếm tông trưởng lão không ngừng l u ậ n bản các vị trưởng lão lấy tự thân kiếm ý rèn luyện vương thăng kiếm ý kia đoạn trải qua đối với vương thăng tới nói vô cùng chân quý tăng lên cực lớn hắn đối với kiếm đạo lý giải hiện nay vương thăng tu vi vượt qua kiếm tông tử trên xuống d Nhìn trời chi trời kiếm đạo tông người kiếm đạo đều có thâm hậu tạo n được n g mấy môn cao thâm kiếm pháp như k i a thanh phong hóa nhật nguyện thật là tu đạo giới cao cấp nhất kiếm pháp công pháp nhưng kiếm tông mấy vị trưởng lão đối với này môn kiếm pháp tìm hiểu cũng không tính sâu một quản huyên cùng vương tiểu diệu ở một bên ngồi ngay ngắn nhìn điện bên trong kia bất quá mấy mét vương nơi không ngừng xây dịch toát ra thân ảnh thưởng thức kia huyền diệu lăng lệ giang khắp nơi kiếm quan g kiếm ảnh tục n ữ nói trong nghề xem môn đạo ngoài nghề xem náo nhiệt sư tỷ chỉ cảm thấy sư đệ dùng kiếm thời điểm so đả tọa thời điểm còn muốn đẹp mắt một t í xíu vương tiểu diệu cũng chỉ là cảm khái chính mình lão ca thật là lợi hại xuất kiếm thời điểm vô cùng tiêu sái để cho chính mình đều có chút nhịn không được muốn đi kiếm tu chi đạo nếu là luật bản, vương thăng đương nhiên sẽ không đi cố ý thắng qua kiếm tông trường lão mỗi lần đều là bảo t r ì thế cân bằng kết thúc hắn cũng không phải là tới phá quán về sau thanh long đạo trưởng tự mình ra mặt muốn cùng vương thăng luận bàn một phen làm vị sư ra một đời tiền bối chịu bưng xuống tư thái cùng vương thăng luận bàn này ngoại trừ là vì cấp kiếm tông trên giới phát phúc lợi cũng là bởi vì đối thủ khó cầu thanh long đạo trưởng có chút ngứa nghề vương thăng vốn nên từ chối nhã nhặn nhưng lại cảm thấy để cho sư tỷ khoảng cách gần cảm nhận hạ nguyên anh cảnh cũng là hảo liền vui vẻ đáp ứng hai vị nguyên anh kiếm tu muốn luận bàn tự nhiên không thể tại đại điện này nhỏ h ẹ p nơi thanh long đạo trưởng đề nghị lúc sau hai người đến điện phía trước quảng trường từng người đứng ở hai cây cột đá phía trên kiếm tông chúng môn nhân đệ tử đều có chút khẩn trương nhìn bọn họ mặc dù biết này hai vị chỉ là luật bàn nhưng vẫn như cũng chờ mong một trận long tranh hồ đấu đáng tiếc luận bàn phương diện này thấy máu là không thể nào thấy máu đời này cũng không thể thấy máu hai người nhục thân vượt qua tại không trung kéo ra kiếm thế lấy tử vi thiên kiếm quyết đấu thanh phong hóa nhật nguyện đánh ban ngày ánh sao g a o rơi đánh thanh phong tử đến sơn hà trở hiện kịch liệt có thựa sắc bén không đủ nhưng trong đó biểu hiện ra kiếm đạo lý lẽ lại làm cho kiếm tông trên dưới tu sĩ thu hoạch không ít trường môn tuội đã cao còn tự thân hạ chàng tìm vương thăng luật bản kỳ thật cũng là vì thay đổi kiếm tông quá nặng ngự kiếm thuật tập t ụ xem ảnh một ngự kiếm thuật x o á i về x o á i nhưng thủy chung là pháp hơn nữa tại đấu pháp lúc cũng sẽ có nhất định tính hạn chế hai bên q u a trăm chiêu từng người thu kiếm mà đứng vương thăng làm cái đạo vái t r à o nói câu đa tạ tiền bối chỉ điểm thanh long đạo t r ư ở n g chắp tay mỉm cười ánh mắt phần lớn là cảm khái lại đảo qua nhà mình những sư đệ này sư muội đồ tử đồ tôn đấy lòng thoáng có chút thổ thức tiếp qua ba năm năm thiên hạ kiếm tu có ai có thể địch phi ngữ kiếm tiền bối có chút quá đ ể cao ta vương thăng vắng có chút xấu hổ trở về câu đây cũng không phải tại khiêm tốn mà là cảm thấy một cái nguyên anh cảnh tu sĩ không có gì đáng giá tự n ạ o l i ê n tự mình hiện tại trình độ phóng t ớ i vô tận tinh không bên trong liền xem như xa xôi địa khu liền làm tiên đạo thế lực phá hôi tư cách đều không miễn cưỡng cũng chính là thực tập phá hôi còn không cho g i a n thế lực nhãn hiệu miễn cho cho người ta bộ đội chủ lực mất mặt nhìn chăm chú vào trước mắt cái này thanh niên kiếm tu thanh long đạo trưởng đ ấ y lòng lại cũng bị khơi dậy đấu trí cùng hào khí cười to vài tiếng đạp kiếm đi phía sau núi bên trong lúc này tuyên bố bắt đầu bế quan không phải tông môn đại sự chớ q u ấ y dày vương thăng tiếng la đổi u theo kiếm tông trưởng môn mà đi tiền bối ta muốn truyền ngự kiếm thuật cấp nhàm ộ i chuyến chính là tiểu diệu chính là tiên nhân c h i đồ có thể tu ta kiếm tông c h i pháp cũng là tiên nhân đối với ta kiếm tông khẳng định ha ha ha ha thanh long đạo trưởng cười to hai tiếng thân ảnh nhập vào sau núi bên trong từ đó biến mất không thấy gì nữa tại chúng tu sĩ không thấy được địa phương này lao đạo hít vào một ngụm khí lạnh bảo kiếm trong tay binh một tiếng lại trực tiếp nổ nát vụn mà thanh long đạo trưởng cúi đầu nhìn chính mình tay phải hắn tay phải chính nhẹ nhàng run r u dày phi ngữ đây là chỉ dùng mấy thành lực đạo đi t này tử vi thiên kiếm thật sự lợi hại phi ngữ tại này tử vi thiên kiếm thượng tạo nghệ sợ là viễn siêu bất ngữ đạo trưởng thanh long đạo trưởng thở dài khoe miệng ngược lại lộ ra một chút hài lòng tới cười đối với chính mình thường xuyên bế quan dùng sơn động phát sẽ xứng sở chắp tay sau l ư n g đi vào kiếm tông một đám trưởng lão sợ vương thăng cứ vậy rời đi Mấy vị những ữ t r năm gần đây tu đạo giới tiên liến tri phong thịnh hành động một tí chính là uống tầm vài ngày vài đêm cũng chính là người tu đạo hộ lá gan có đạo đội thành người bình thường một trận tiên liến xuống tới nửa cái mạng cũng liền góp đi vào tới khi dọc đường đã chuẩn bị kỹ càng dập đầu cầu nghệ vương tiểu diệu lúc này đã bị chính mình lão ca này một hệ liệt thao tác rung động đến vốn là huynh m g ụ i bọn họ có việc cầu người chính mình lão ca cùng mấy vị trưởng lão luận bàn mấy trận đem người trưởng môn đánh tới đến hậu sơn bế quan nàng liền lấy đến ngự kiếm thuật độc quyền sử dụng quyền sau đó kiếm tông còn muốn lôi kéo chính mình ca ca uống rượu dự tiệc tịch thượng một đám không quá sẽ nói lời đ ị n h nọn kiếm tu càng là đối với nàng gái này tiểu tu sĩ đủ kiểu biểu dương trang diện này so với năm rồi bị cha mẹ mang theo đi xuyến một lúc cần phải thoải mái nhiều lắm lần này trải qua làm vương tiểu rượu có chút rõ ràng vì cái gì thi thiên trường cùng liễu vân trí bọn họ yêu thích cùng chính mình ca ca đi ra ngoài sông sáo không do không tương toàn bộ nhờ ca chơi tiến hội kéo dài nửa ngày trăng sáng sao thưa lúc các vị kiếm tông trưởng lão cũng liền từng người đi về nghỉ ăn uống no nê phi luyện tử mang theo vương thăng cùng một quản huyên vương tiểu diệu dạo đêm đại kiếm sơn hắn kia hai vị cùng vương thăng quen thuộc đệ tử cũng ở bên tiếp khách tả h ư u đánh giấy đèn lồng luôn có một loại xuyên qua cảm giác đi dạo đi dạo một chuyến sáu người liền đến kiếm chủng vương thăng thừa cơ đối với vương tiểu diệu lời nói kiếm chúng lai lịch vương tiểu diệu cũng là rất nhiều cảm khái sau đó vương thăng nhớ ra cái gì đó đi tới tít ngoài rìa kia mấy cái tàn kiếm trước đó cầm một bầu rượu chậm rãi ngồi xuống tiểu rượu tới a vương tiểu rượu nhu thuận đi tới một quản huyên cũng đứng ở vương thăng phía sau vương thăng nói ngươi cũng đã biết này mấy cái kiếm nguyên bản chủ nhân là ai vương tiểu rượu nhẹ nhàng l ắ t đầu trăm năm trước anh đảo quốc loạn ta trước đây đại hoa ý đồ xâm chiếm ta đại hoa cương thổ vô số nghĩa sĩ lao tới các nơi lúc ấy thiên địa nguyên khí chưa khôi phục tu đạo công pháp chẳng qua là không chung lâu cát kiếm tông đạo thừa lưu lại thế hệ trước mấy người có thể làm động đậy kiếm thế hệ trẻ tuổi nhao nhao xuống núi cùng anh đảo xâm lược người súng pháo đôi bính cuối cùng cũng chỉ có này mấy cái tàn kiếm về tới nơi đây niên đại đó thử thương người thực sự quá nhiều vương thăng đem rượu tung xuống thở dài ta nhớ được ngươi phía trước đã từng hỏi qua ta vì cái gì các vị đạo gia cách niên đại đó rất gần có thể rõ ràng lúc ấy đau khổ chúng ta tu sĩ khinh thường đối với những người phàm tục kia độc thủ cho nên sẽ đối với anh đảo quốc tu hành giới đều là không quát được có chút cựu hận là không thể bị quên mất k chúng ta trên sách học có đoạn lịch sử kia vương tiểu diệu nhỏ giọng trở về câu một quản huyên cũng lạ như có điều suy nghĩ phi luyện tử ở bên nhìn một màn này liền phảng phất lúc trước chính mình đối với vương thăng nói những lời kia lại tại trước mắt đồng dạng hiện giờ không thể nói báo thù huyết h ậ n nhưng cũng đem năm đó khuất nhục còn đưa cho anh đảo quốc một bộ phận này đó tiền bối dưới suối vàng có biết cũng có thể vui mừng một chút nhưng này đó vẫn như c ũ không đủ qua một thời gian ngắn ta sẽ còn đi anh đảo quốc một chuyến đánh nát bọn họ mới vừa dâng lên hy vọng ta có thể vì này đó các tiền bối làm cũng chỉ có những thứ này vương thăng chậm rãi đứng lên nhìn chính mình mội mội cùng sư tỷ hòa hoãn hạ cảm xúc lại lộ ra ngày bình thường kia cười ôn hòa ý gió núi từ đến cũng hỏa tan kia một chút bi thương bầu không khí đi thôi ta mang các ngươi đi gặp trận linh tiền bối mặc dù vào không được kiếm mười hai nhưng chúng ta ở bên ngoài thắp nén hương bái tế một chút cũng là tốt suy một tiếng bên cạnh thắp đèn lồng tử linh nhịn không được che miệng cười khẽ phi luyện tử cũng là có chút bất đắc dĩ phi ngữ giao đấu linh tiền bối vẫn là muốn tôn trọng một ít trận linh tiền bối lại không cưới hạc đi tây phương bái tế cái gì từ nhà nói đùa vương thăng nhớ tới kêu đoạn tại kiếm bảy mươi hai bên trong vui sướng thời gian ý cười càng đ ậ m một ít nhưng mà vương thăng bọn họ đi đến kiếm bảy mươi hai vách núi trước đó vương thăng cùng sư tỷ tiểu mội cùng nhau làm đạo vai trào lúc lưng bên trên vô linh kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ tự hành ra khỏi v ò lửa thớt ách giao vân ngươi đã tỉnh vương thăng vô ý thức há miệng hỏi một câu phi luyện tử cùng hắn hai cái đồ đệ cũng là xương sở nhưng lập tức bọn họ thấy được tại vương thăng đầu vai chậm rãi ngưng tụ tiên quang cao ba tức tiểu tiên tử thời gian qua đi hơn chín tháng lần nữa hiện hơn đi vào nhìn một cái nơi này có thanh kiếm bên trên hình như có cố nhân khí tức vương thăng b ộ i nói vào không được đây là kiếm tông thí l u y ệ n nơi có trận pháp bảo vệ đem trận pháp phá mất không phải tốt giao vân nói phong khinh vân đạm nhưng vương đạo trưởng chỉ có thể một hồi c ư ờ i khổ đây là nhân kiếm tông trọng yếu nhất phúc địa đem trận pháp phá như thế nào được rồi bản chương xong chương ba trăm tám mươi ba kiếm tông mời chương ba trăm tám mươi một kiếm tông mời thanh phong thanh phong hóa nhật nguyệt giao vân tựa hồ cũng tại nhớ lại đây là vị nào thiên đình tiên thần dùng tên giả vương đạo trưởng ở bên hơi chút nhẹ nhàng thở ra vừa rồi nếu không phải hắn ngăn đón vô linh kiếm nói không chừng đã bay ra ngoài phá trận vương thăng lại nói kiếm tông tổ sư ra thanh phong chân nhân cùng ta nhà thuần dương tổ sư tựa hồ giao tình không tệ kia lữ đồng tân cùng ai giao tình cũng không tệ giao vân khẽ hừ một tiếng nếu không phải như thế hắn mỗi lần xúc phạm thiên quy đều có nhân vì hắn cầu tình hạ có thể làm hắn đắc ý như vậy lâu vương thăng cũng chỉ có thể ở bên một hồi cười làm lành người khác đều nghe không được giao vân lời nói nhưng lại có thể nghe được vương thăng tiếng nói tự nhiên đều cảm thấy có chút kỳ quái vương thăng đối với sư tỷ cùng phi luyện từ đơn giản giải thích vài câu trên vai hắn tiên tử nhẹ nhàng trước mắt không lại đối với vương thăng dân âm mà là dùng lời nói lời nói giao vân vẫn luôn cùng vương thăng ý niệm giao lưu sớm đã thông hiện nay ngôn ngữ trực tiếp giao lưu cũng sẽ không có cái gì vấn đề nay vị thiên đình công chúa nhớ lại một hồi lại tự hồ tại tinh tế cảm nhận cái kia đạo giống như đã từng quen biết khí thức rất nhanh liền cho ra đáp án ta nhớ tới này khí tức là người phương nào thanh phong chân nhân thật sự cũng chỉ hắn sẽ dùng như vậy dùng tên giả ai vương thăng vô ý thức hỏi một câu mấy người đều là không khỏi nghiêng thai lắng nghe h ắ n là tử vi đại đế tọa hạ thần tướng cũng như phụ tá đắc lực bình thường ngày bình thường tại bắc vực đảm nhiệm chức vụ cũng nhiều tới thiên đình đi lại bắt đầu tinh vị bên trong hắn chiếm thiên quyền c h i vị mặc cho thiên đình văn khúc tinh quan chức bất quá chỉ là quả danh hắn xem như tử vi đại đế thuộc h ạ lời vừa nói ra mấy người đều là có chút kinh ngạc vương tiểu diệu phản ứng thân tốc nhỏ giọng hỏi một câu sáng lập thục sơn kiếm tông kia vị thần tiên chính là h ứ a tiên cùng bạch tố trinh nhi tử đang muốn nói chuyện mấy người lập tức cái chán treo đầy hát tuyến nay thiếu nữ mạch nào thế nhưng như thế thanh kỳ kia chỉ là một cái chuyện xưa vương thắng nói hhh lao ca ngươi đừng lao giáo hấn ta nha đứng rồi vương tiểu diệu về phía trước đối với vương thăng vai bên trên tiên tử hạ thấp người hành lễ sư phụ tại thượng đội nhi thăm viếng trễ còn thỉnh sư phụ chớ trách sau đó tiêu tiểu tiên tử liền trực tiếp bay đến vương tiểu diệu vai bên trên nhẹ giọng miễn cưỡng nàng vài câu vương thăng ho âm thanh hỏi hắn cùng phi luyện tử đáy lòng nghĩ hoặc văn khúc tinh phần kết vận vì sao có thể lưu lại như vậy đ ạ o thừa quan văn liền đại biểu tu vi yếu sao giao vân hỏi ngược một câu mấy người lập tức á khẩu không trả lời được giao vân c h ậ m g ã i nói thiên đ ỉ n h cường t ị n h thời điểm tu vi hơi thấp mới có thể làm thiên tướng bên ngoài lãnh binh chinh chiến vì thiên đ ỉ n h chấn áp yêu ma phản địch dùng cái này được đến chiến công tháng trước đắc khí vận ngưng tiên vận cao thủ chân chính thí dụ như kia chủ sát phạt c h i đạo thái bạch kim tinh đều là thiên đình văn thần đứng đầu càng là cái tính tình ôn hòa hòa ái chừng giả lại t h như hoa khanh giao vân nhìn về phía n g ụ quản huyên đối với mục ả n huyên hạ thấp người hành lễ sư tỷ thấy thế cũng liền vội hoàn lễ hành chính là tu sĩ thường dùng đạo vai trạo xem ảnh một giao vân nói hoa khanh tiên tử năm đó cũng là q u a n văn không phải cũng ra trận giết địch liên khắc chúng địch thiên đình võ tướng trừ bốn ngự bên ngoài phần lớn đều là dùng để c h ấ n nhiếp tứ phương dị tộc thiên đình chân chính nội tình vẫn là tại này đó ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy phụ tá phụ thân chủ trưởng tam giới trật tự q u a n văn thêm kiến thức vương thăng chậm rãi gật đầu một bên phi luyện tử hỏi tới vài câu có quan hệ kiếm tống tổ sư chuyện cũ giao vân tựa hồ cũng thật thích hồi ức năm đó thiên đình vinh quang đối với mấy cái này cha hỏi biết gì nói lấy trả lời cũng coi như tường tận tại thiên đình lúc giao vân từng cùng văn khúc tinh từng có vài lần duyên phận cũng đều là tại mấy lần bàn đảo bữa tiệc giao vân bình trong ngày phần lớn đều tại giao trì tu hành giao chỉ là vương mẫu nơi bình thường không thể thiệt vào ai cũng chưa từng nghĩ đến thanh phong chân nhân vậy mà lại là tử vi đế quân tọa hạ thần tướng văn khúc rất được tử vi đế quân coi trọng lấy mưu lược chú tính làm người biết rõ mà dứt bỏ văn k ú c tinh tiên trước nay vị đại lão còn là một vị kiếm tu tu vi tại kim tiên thậm chí phía trên cũng đem đạo thừa lưu tại trên địa cầu cũng kéo dài đến nay thục sơn ngự kiếm thuật thanh phong hóa nhật nguyệt phi luyện tử lại dùng điện thoại triển lãm hạ thanh phong chân nhân bức họa này vị chân nhân tại thời cổ địa cầu đi lại lúc lấy tóc trắng xóa lao giả hình tượng gặp người cùng cái k i a vị diện nếu q u a ngọc n đầy người biểu thanh tú văn khí văn khúc tinh cũng là t r ê n lệch quá nhiều phi luyện tử thở dài ai cũng không biết tổ sư gia phải chăng còn gắn ở vốn là tâm tình không tệ giao vân xinh đẹp gương mặt lập tức khôi phục nhất quán thanh lãnh ánh mắt bên trong cũng xẹt qua một chút bất đất dĩ vương thăng thấy thế ở bên đem chủ đề dẫn trở về kiếm bảy mươi hai trên trận pháp giao vân ngươi nhưng có biện pháp tại không phá hư nơi đây bố trí tiền đề hạ làm ta đi vào tìm xem k i a vị trận linh tiền bối vương thăng cười nói k i a vị trận linh tiền bối chính là năm đó đi theo tại thanh phong chân nhân bên người một cái bội kiếm kiếm linh bị thanh phong chân nhân lưu tại nơi đây vị tiền bối này đối với ta có chỉ điểm tri ân hồi lâu không thấy cũng rất là tưởng niệm giao vân nhẹ nhàng gật đầu nói phàm là trận pháp đều có mắt cửa hình mạnh lý cơ trận này mặc dù bố trí có chút huyền diệu nhưng cũng lưu lại ra vào sinh môn hẳn là tại đỉnh núi tri sử vương thăng không khỏi hai mắt tỏa sáng nhớ tới chính mình theo kiếm bảy mươi hai ra tới lúc tình hình hắn chính muốn kêu lên sư tị cùng tiểu bội cùng nhau đi đỉnh núi tìm cửa vào một bên phi luyện tử lại mặt mang do dự vẻ mặt đem vương thăng gọi lại bần đạo mạn muội phi luyện tử nhìn giao vân đầu tiên là làm cái thật sâu đạo vái trào lại hỏi xin hỏi tiền bối phải chăng có thể đem nơi đây đại trận phá mất nay hỏi một chút làm vương thăng cũng có chút kinh ngạc tất nhiên là có thể giao vân cũng có chút kỳ quái đây không phải các ngươi tông môn phúc địa sao vì sao muốn phá mất cái này ai cũng là một lời khó nói hết phi luyện tử thở dài nói tiền bối phi ngữ tạm thời chờ một lát ta trước gửi điện thoại nhà ta trưởng môn cùng chư vị trưởng lão để cho bọn họ cùng nhau đến đây nếu là có thể phá vỡ kiếm bảy mươi hai đại trận kia quả nhiên là ta tông môn c h i phúc vương thăng cùng sư tỷ lướp nhau lại cùng nhau nhìn về phía vương tiểu diệu cùng giao vân giao vân chậm r ã i gật đầu ra hiệu chính mình có thể hỗ trợ cũng không nói thêm cái gì chính là thanh long đạo trưởng mới vừa bế quan lại bị hô lên chờ đợi kiếm tông trường môn trưởng l ã o đến đây nơi đây lúc phi luyện tử cũng đại khái giải thích vài câu mọi người đều biết mười lăm năm trước tiểu địa ngục kính biến cuối cùng mang về mười lăm vị cổ tu sĩ này mười lăm vị cổ tu thực lực ít nhất cũng là tại thoát thai cảnh tuy bị thiên sư hạ cấm chế nhưng các nhà tông môn đều có chút lo lắng này mười lăm vị cổ tu hay không sẽ n h u loạn tu đạo giới trật tự này mười lăm vị thái thượng trưởng lão bên trong cũng không ta kiếm tông người bởi vậy ta kiếm tông trên giới cũng là có chút lo lắng nếu như này đó thái thượng trưởng lão từng người cởi bỏ cấm chế lần nữa du nhập từng người tông、môn. mấy năm trước kiếm tông liền thử qua có thể hay không đem kiếm bảy mươi hai bên trong trận linh tiền bối mời đi ra lấy triệt tiêu kia mười lăm vị thái thượng trưởng lão mang đến áp lực vì thế cũng có tuổi trẻ đệ tử tiến vào kiếm bảy mươi hai thí luận lúc đem kiếm tông đối mặt vấn đề bẩm báo cấp trận linh trận linh ban đầu cũng không đáp ứng nhưng về sau thanh long đạo trưởng một phong tự tay viết thư làm trận linh tiền bối cũng nghĩ thông hắn chỉ là kiếm tông một cái bảo hộ không phải một hai phải ra ngoài đi lại trận pháp phá vỡ kiếm bảy mươi hai không có quy củ nhiều như vậy lúc sau cũng có thể tốt hơn bồi dưỡng trẻ tuổi đệ tử chính mình cũng có thể theo này nhỏ hẹp nơi ra tới hít thở không khí kiếm bảy mươi hai chỗ tốt lớn nhất là trận linh có thể dùng cùng cảnh giới thực lực tương đối cao thâm kiếm đạo cảnh giới chỉ điểm những cái đó vượt qua tuổi trẻ kiếm tu nếu là không có đại trận trói buộc trận linh tiền bối cũng có thể như thế v ề phần tiến vào kiếm bảy mươi hai hạn chế t ừ kiếm tông tự hành khống chế chính là tổng thể cũng không có quá lớn ảnh hưởng trận linh lão tiền bối mặc dù đáp ứng s u ấ t trận làm kiếm tông chấn bãi nhưng vấn đề tùy theo mà tới trận linh không cách nào tự phá đại trận mà năm đó kiếm tông tổ sư ra thanh phong chân nhân sở thiết đại trận coi như biết phá trận chi pháp được rồi trận linh cho phép cũng không phải một đám nguyên anh thiên phủ cảnh tu sĩ có thể phá mở việc này cũng chỉ có thể như vậy chỉ h o a n trụ ngày hôm nay giao vân đến đây càng có h a i vô linh kiếm ở đây tựa hồ lại có phá trận cơ hội rất nhanh kiếm tông các trưởng lão lần nữa tụ tập thanh long đạo trưởng cũng từ không trung chậm rãi rơi xuống vương tiểu diệu kéo lại vương thang ống tay á o nhỏ giọng hỏi lão ca kiếm tông trưởng môn thật kỳ quái tổ sư gia đạo hiệu thanh phong đương nhiệm trưởng môn đạo hiệu thanh long đại tỷ tâm tâm nhiệm kia vị đạo hiệu rõ r à n g dừng đây không phải sai bối sao nhân kiếm tông q u ý củ không nên nói lung tung vương thăng sụ mặt dạy dỗ một câu nhưng vương tiểu diệu vai bên trên giao vân tiên tử lại ôn nhu nói ta từng nghe không ít tiên tử nhắc qua văn khúc tinh tính tình tiêu sái thường có đặc lập độc hành cử chỉ năm đó thiên đình bên trong nếu nói nam tiên bên trong có mấy người có phần bị tiên tử hoan nghênh người ca tổ sư gia là một vị văn khúc tinh cũng là một vị sư phụ được hoan n g h ê n nhất nữ tiên là ai thái âm tinh quân lạc cũng chính là nguyện cung thường nga đứng đầu công nhận tam giới đệ nhất mỹ nhân tu v i nhưng cũng là c à o thầm mặt trác Và, t i ê u đẹp trai nhất nam tiên là ai cái này ngược lại là không có công luận bất quá vi sư cảm thấy thanh nguyên diệu đạo trần quân bên ngoài tương thượng vô cùng làm người khác gỡ thích đâu rồi chính là ngươi biết nhị lang thần dương tiễn sư phụ sư phụ nghe nào đó đối với sư đồ ở bên cạnh bắt đầu trò chuyện thiên đình bắt quái vương đạo trưởng cũng là không còn gì để nói rất nhanh thanh long đạo trưởng cất bước đến đây đối giao vân làm đạo vai trào lúc sau nôn từ khẩn thiết thái độ thành khẩn muốn mời giao vân xuất thủ t ư ơ n g trợ đem kiếm bảy mươi hai trận pháp phá mất giao vân lại nói phi ngữ đáp ứng ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt tiên tử đại ân giao vân khẽ hừ một tiếng lại là có chút không vui nếu cảm kích ta không bằng cảm kích phi ngữ ta chỉ là hắn kiếm linh m à t h ô i nói xong giao vân hóa thành từng tia từng tia tiên quang bay đến vương thăng tay bên trong vô linh kiếm tại vương thăng đấy lòng bắt đầu chỉ điểm vương thăng nên như thế nào hành động không thể không nói một màn này kiếm tông các vị trưởng lao ánh mắt bên trong đều căng tới lồng đầm vẻ hâm mộ bọn họ nhìn chăm chú vào dẫm lên phi hà kiếm bay lên không vương thăng đáy lòng nghĩ đến vương thăng lý lịch thiên bảng xếp hạng trước năm tuyệt đỉnh cao thủ hiện giờ tu đạo giới công nhận đệ nhất kiếm tu càng nguy hiểm hơn vẫn là thế hệ trẻ tuổi này đó vậy thì thôi dù sao tu vi này đổ vật đều là chính mình cố gắng được đến nhưng mà này thanh có tiên tử làm kiếm linh tiên kiếm phi luyện tử thở dài tử linh đi dưới núi mua mấy trăm cân tránh đến cho mỗi vị đồng môn chia lên một cân một đám trưởng lão mỉm cười cười khẽ học thì phải luyện tập chẳng vui làm sao có bằng hữu từ phương xa tới không cũng toàn hồ t ử t h a n h không l ấ n chúng ta bản chương xong chương ba trăm tám mươi b ố lao kiếm rời núi chương ba trăm tám mươi hai lao kiếm rời núi bốn canh đối với vương thăng tới nói p h á trận quá trình rất đơn giản hắn chỉ cần dựa theo giao vân chỉ điểm tại này núi vách tường phía trước trên giới hạ bay vài vòng dùng vô linh kiếm cắt ra một ít hòn đá lại dùng pháp lực ngưng chút g i ậ n kiếm đem khí kiếm đưa vào chính mình moi ra động dài bên trong này thao tác có điểm giống là thi công đội trôn quản tạc núi đại khái thế gian văn vật đạo lý đều là liên hệ a trước sau bố trí hao tốn nửa giờ giao vân lại nhắc nhở vương thăng là vương thăng lần nữa cùng kiếm tông cùng với kiếm bảy mươi hai trận linh lần nữa xác nhận một lần là có hay không muốn phá vỡ chỗ này đ ạ i trận bọn họ chỉ để ý tạc cũng mặc kệ tu vương thăng lại đi hỏi một lần kiếm tông trưởng môn thanh long đạo trưởng cố ý đưa tới nhất danh thích hợp tiến vào kiếm bảy mươi hai đệ tử đi vào sau tỉnh lại trận linh hỏi ý việc này nay vị đệ tử ra tới triển lãm một chút trận linh tiền bối thu video xác định phá trận sự tỉnh thế là vương thăng dựa theo giao vân nói tay bên trong cầm vô linh kiếm lâm không đứng tại vách núi phía trước nơi nào đó bắt đầu đ i ề u v ậ n pháp lực dù ngươi n g lúc này tu vi mạnh nhất một kiếm k í c h phát nơi đây đại trận vận chuyển sau đó dẫn bạo kiêm một trăm l i tám mai khí kiếm liền có thể chỉ đơn giản như vậy khó chính là suy tính trận này mạch lạc cùng trận cơ tiết điểm giao vân đ ạ m n h ạ t nói câu vương thăng cũng chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng hắn chính là cái kiếm tu đối với mấy cái này cũng không phải quá hiểu ta cũng không dám nhiều lời ta cũng không dám hỏi nhiều đề khí ngưng thần vương thăng quanh người pháp lực cổ đ ẳ n g đỉnh đầu bầu trời đem lời sao mỗ khởi tử vi thiên kiếm muốn thi triển ra toàn lực một kiếm vương thăng cũng cần trước tiên làm nóng người đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất từ vi thiên kiếm từng chiêu thi triển ra vậy theo bắt đầu thất tinh sắp xếp kiếm thế không ngừng hướng về bầu trời bộc phát làm phía dưới kiếm tu xem có chút hoa mắt thần mê cảnh giới hơi t h ấ p chút chỉ có thể cảm nhận được vương thăng đối bầu trời đánh ra đạo đạo tinh mang kiếm ảnh ẩn chứa cường hoành pháp lực nhưng cảnh giới tại thiên phủ cảnh kiếm tông trường lão lúc này có thể trực quan cảm nhận được kia mỗi một đạo kiếm ảnh là bực nào tinh diệu lại ẩn chứa cỡ nào thâm hậu kiếm đạo đạo vận chẳng trách vương thăng trước đây có thể một người địch qua toàn bộ phương tây Hắc trận nghe giữa không trung chuyển đến tiếng hét lớn vương thăng kiếm thế lần nữa kéo lên kiếm nếu nhanh chóng hỏa chiêu tựa như lưu tinh t ừ n g đạo kiếm ảnh tại vương thăng quanh người ngưng tụ kiếm quang chỉ đã từ không trung chuyển đến phía trước vách núi kiếm bảy mươi hai đại trận xúc động từng tia từng tia thanh sắc quang mang hội tụ nhưng thân là trận nhãn thanh cổ kiếm kia giờ phút này lại tại áp chế đại trận uy lực hành nội ứng ngoại hợp sự tình vương thăng trường kiếm về phía trước một chút ánh sao đẩy trời nháy mắt bên trong kiếm chế tia vô số đạo ngưng kết kiếm ảnh cấp tốc hướng về vô linh kiếm thân kiếm trùng điệp tử ngưng tụ vương thăng nguyên anh cảnh trung kỳ tu vi hội tụ vương thăng lúc này đối với kiếm đạo cảm lộ một kiếm kiếm một đạo lưu quang thôi sán chói mắt phảng phất giống như phun ra dài trăm thước kiếm mang nhưng kiếm mang lại đảo mắt ngưng trở về vô linh kiếm thân kiếm vô linh kiếm thân kiếm nộn nhạo lên sóng nước đồng dạng quan ngân kiếm ẩn tử vi chúa tể chi lực hướng về hướng phía trước vách núi không có chút nào sức tưởng tượng đâm tới xem ảnh một vách núi trước một đạo dài hơn mười thước mơ hồ kiếm ảnh theo vách núi toát ra một cỗ phảng p t thiên uy uy nghiêm áp hướng vương thăng vương thăng tâm thần chấn ánh mắt bên trong buộc phát ra hai vệ thần quang kia cổ bất khuất không căng nhân kiếm đạo đạo vận đột nhiên bắn ra vách núi phía trước kiếm ảnh về phía trước bình thứ theo thanh quang phun trào thân kiếm càng phát ra ngưng thực nhưng ở này thanh cự kiếm chân chính thành hình phía trước một cái trước mắt vô linh kiếm đã cùng nó chính diện đối lập nhau m ũ i kiếm tưng dao một đạo sóng sung kích dọc theo vách núi hướng về trên dưới tứ ngược chỉ một thoáng kiếm tông phía sau núi kiếm minh trận trận phàm kiếm tông tu sĩ bội kiếm tất cả đều đạo động mà tại vách núi trước đó núi kiếm tri gian có hai đạo xanh tử xác quan mang phun trào vương thăng tâm linh phúc trí. dưới đáy lòng xuất hiện dao vân nhắc nhở nửa chiếc dây dẫn nổ trước đây vùi sâu vào ngọn núi bên trong một trăm lẻ tám đạo khí kiếm ở vang vài tiếng chấn thiên nổ vang cái kia vốn là mơ hồ kiếm ảnh trực tiếp nổ nát vụn cả t ò a đại sơn kịch liệt lắc lư này một mặt vách núi xuất hiện nhiều chỗ lún tử vi một kiếm còn có dư lực chưa thể hoàn toàn đánh đi ra nhưng phía trước đại trận đã phá vương thăng sợ chính mình hủy kiếm tông đồ cổ cỡ ép đem vô linh kiếm phía trước thứ cải thành chọc lên đem tử vi một kiếm lực đạo hóa thành một đạo thôi sán hình trăng lưỡi liềm kiếm quang chém về phía bầu trời đêm gần đây tất cả đều nhìn chăm chú vào kia phóng lên tận trời kiếm quang đều có chút ngây người như vậy cảnh giới như vậy kiếm đạo thu vi như vậy bọn họ không biết tu hành bao lâu mới có thể đạt tới ha ha ha ha. trong vách núi đột nhiên truyền đến kia vô cùng quen thuộc tiếng cười vương đạo trưởng trong lòng cũng là máy động này càn rỡ t ư ơ i cười sẽ không phải là thả ra cái c ổ ma a bất quá còn không có nghe nói qua linh thể có thể tự hành đoạn ma linh chính là linh giống như trận linh tiền bối này loại chậm rãi sinh ra linh thể phẩm tính, tính cách cùng bồi dưỡng bọn họ kiếm chủ giống nhau y h ệ mới đúng thanh phong chân nhân là văn khúc tinh hàng thế đương nhiên sẽ không là cái gì m a đầu vách núi một cái khe hở bên trong lóe ra một đạo thanh quang k i a đúng là một cái thoạt nhìn bình thường thậm chí có chút một mạc ba t h ư ớ c thanh phong kiếm kiếm này bị một đoàn mờ mịt thanh quang b a o khỏa tản mát ra một cỗ bình thản chính khí nó phá quan lúc sau lập tức phóng lên tận trời tại không trung mang ra mấy chục đạo màu xanh xét đánh sau đó lại thẳng tắp rơi xuống lơ lửng tại vương thăng trước mặt từng tia từng tia xanh bạch quan g mang hội tụ n ư n g ra tia trận lình tiền bối thân ảnh vẫn là dâu tóc bạc trắng bộ dáng lao giả này tựa hồ là nhận ra vô linh kiếm trung kiếm linh thân phận không kịp cùng vương thăng ôn chuyện đi đầu làm cái đạo vai trào dùng cổ điều nói đa tạ điện hạ xuất thủ tương trợ bản tọa lao phu tiểu kiếm sự tình còn muốn làm phiền đến ngài này thật sự c h ế t sát tiểu kiếm giao v â n hóa thành cao ba tấc tiểu thiên tử đứng tại vương thăng vai bên trên lạnh nhạt trả lời vô sự đi xuống đi đúng trận linh tiền bối rất cung kính n yên g tiếng tiếu mị mị đối với vương thăng chắp tay một cái sau đó cùng phía sau cổ kiếm cùng nhau rơi xuống lúc này này cổ kiếm thái độ Cũng mặt bên chứng c bên minh năm đó thiên đình mặt đó đáng ấ phi c s ngươi n m cùng ngươi tổ sư quả thực một cái tính tình giao vân một vốn muốn nổi giận nhưng lại cười khẽ âm thanh lạnh nhạt nói xem ra Ta vương đối n ư ơ thăng sắc mặt lập tức sụp đổ tại không trung một hồi cầu xin tha thứ giao vân đạo trưởng lắc đầu càng khái gừng càng giả càng tay tha lời nói vừa dứt vô linh kiếm rời tay bay đến phía sau hắn lấy thế x é p đánh không kịp bưng thai chuôi kiếm nhẹ nhàng tạp hạ vương thăng đầu Là m ộ tại này n c n đó cơ sở thượng này kiếm linh vẫn là cảnh đẹp ý vui chân tiên tử địa vị tôn quý nhân mạch rất rộng thiên đình công chúa ngẫu nhiên khách mời hồng nhàn tri kỷ cùng kiếm chủ liếc mắt đưa tỉnh t h ậ muốn bạo nói tục rất nhanh thanh cổ kiếm kia rơi vào thanh long đạo trường trước mặt Thanh Long đây ạ o trưởng chính là kiếm tông sau này mạnh nhất gác chủ bài cũng là một đại lực uy hiếp mà căn cứ cổ kiếm kiếm linh nói trừ phi có chân tiên cưỡng chế kiếm tông hắn đều có thể bảo kiếm tông không ngại chờ đợi kiếm tông sinh ra tiên nhân nó liền có thể tiếp tục chuyên chú vào thành phong chân nhân giao phó hắn chức trách làm kiếm tông bồi dưỡng lương tài tiên nhân vẫn luôn tại không trung ở lại vương thăng cũng nghe đến những lời này thở dài vị tiền bối này thế nhưng có thể ngang hàng tiên nhân chân chính kia là hắn căn cơ quá kém kiếm phẩm chất quá kém dù là ra đời kiếm linh này thanh kiếm vi năng cũng có hạn giao vân tại vương thăng đáy lòng khinh phiêu phiêu nói câu năm đó tử vi đế quân bội kiếm kiếm linh có thể ngang hàng có trọng bảo mang theo thái ất kim tiên đã có thể so với cường giả chân chính vương thăng không khỏi âm thầm tạc lưỡi sau đó liền nhìn chằm chằm vô linh kiếm một hồi mạnh xem đừng nhìn ta ta là bắt đầu lại từ đầu tu hành linh thể giao vân khẽ hừ một tiếng ta biến mất khí tức kia cổ kiếm hẳn là muốn tìm ngươi ta khí tức tại này hắn không dám mở miệng nói xong vô linh kiếm tự hành trở vào bao giao vân cũng không tiếng văng nữa quả nhiên như là giao vân nói nàng mới vừa biến mất trận linh liền xuất hiện tại vách núi trước đối với vương thăng đỡ dâu cờ khẽ tiểu hữu từ biệt còn không đủ hai mươi năm ngươi không ngờ đã là xưa đâu bằng nay sao không tới tự ô n chuyện ta đã là không kịp chờ đợi muốn nghe ngươi có cơ nào gặp vỡ vương thăng cười gật gật đầu hắn chính là cầu còn không được lập tức kêu lên sư tỷ cùng vương tiểu diệu cùng thanh long đạo trưởng sẽ chỉ một tiếng thanh long đạo trưởng đương nhiên sẽ không ngăn cản vào không có đại trận phòng hộ kiếm bảy mươi hai vương thăng tại tầng thứ nhất liền nhìn được trận linh tiền bối lập tức liền lôi kéo sư tỷ đón lấy tiền đến không đợi trận linh mở miệng hàn huyên liền trực tiếp nói câu tiền bối nhưng thông đạo âm dương âm dương trận linh nháy mắt mấy cái vốn là muốn theo vương thăng nói chuyện p h i m treo g ẹ o lại nối tiếp trước đây nghệ duyên chưa từng nghĩ vương thăng dẫn một cái không phải kiếm tu nữ tử đến rồi vừa hỏi như thế đi theo ta nơi đây có hai môn có quan hệ đạo âm dương kiếm pháp có lẽ đối với các ngươi có chút trợ giúp tại bao nhiêu tầng tự nhiên là tầng thứ tám trận linh cười nói tại ngươi lần trước cầm tới lại không nhìn tới những kiếm pháp kia bên trong vương thăng tinh thần chấn động lôi kéo sư tỷ liền hướng về sư môn chạy đi không ai quản hoa quý thiếu nữ vương tiểu diệu ở phía sau trận mắt một cái chỉ có thể từ phía sau chạy chậm đi theo bản chương xong chương ba trăm tám mươi lăm bạo lực gia đình hiện trường chương ba trăm tám mươi ba bạo lực gia đình hiện trường thiếu đi đại trận tựa hồ kiếm bảy mươi hai cũng không có thay đổi gì chính là các nơi vách đá thiếu một tầng tường ánh sáng bảo hộ làm những cái đó khắc vào vách đá bên trên kiếm pháp có bị phá hủy nguy hiểm kiếm tông làm thêm chút sao lưu chính là ảnh hưởng không lớn một đường đi qua này quen thuộc sân bãi vương đạo trưởng hơi xúc động chuyện lúc trước đã qua đời trận linh lão tiền bối cũng không ngừng hỏi hắn tu hành tình hình gần đây cùng với hiện giờ tu đạo giới sự t ì n h trước đây mặc dù không ngừng có kiếm tông trẻ tuổi đệ tử đi vào nhưng trận linh tiền bối thân là kiếm tông tổ sư gia bội kiếm kiếm linh cũng không thể cùng mỗi cái trẻ tuổi đệ tử đều thành bạn vong niên vương đạo trưởng cũng chỉ có thể nói này một hai năm đã xảy ra cái gì trước đó hắn bị giam tại địa linh phong cấm bên trong hiểu biết tình báo thật đúng là không bằng trận linh nhiều lúc này đại trận đã phá lại xưng hô trận linh tựa hồ đã có chút không ổn vương thăng trực tiếp hỏi chính mình nên như thế nào xưng hô cổ kiếm kiếm linh cái sau cười nói câu vô danh ngươi liền như vậy xưng hô bản ta đi vương, bản tọa giá đỡ quen thuộc, tại vương thăng lưng bên trên vô linh kiếm trước mặt kiếm linh vô danh thật là có chút không quá thói quen vương thăng cũng giới thiệu hạ chính mình sư tỷ cùng tiểu muội cũng lời nói chính mình sư tỷ hiện giờ đối mặt nan đề đột phá nguyên anh nguy hiểm quá lớn đây cũng là tu đạo giới hóa thành sống mà lại năm đó từng đi theo tử vi đế quân giới t r ư ớ n g đại tướng văn q u ố c t ì n h nói không thể giúp vương thăng cùng một quản huyên mở ra một đầu ý nghĩ vô danh thân là lão tiền bối vẫn là cùng vương thăng có chút hợp ý lao tiền bối cũng là toàn lực tương trợ tại đã tới kiếm bảy mươi hai tầng thứ tám lúc sau kiếm linh vô danh dùng cổ điều nói để ngươi sư tỷ đem tự thân c h i đạo bày ra một phen lại để lao phu biết được nàng tu hành đến cái nào cảnh giới vương thăng cùng một quản huyên ánh mắt trao đổi h ạ n sư tỷ nhẹ nhàng gật đầu lúc này cũng đã rõ ràng vương thăng mang nàng đi ra ngoài mục đích sư tỷ ta làm i ế n g ngắm người đ ố i với ta toàn lực ra tay đi làm tiền bối ở bên nhìn ừng sư tỷ hơi nhũ mày h i ệ n nhiên là không nhớ ra bạo sư đệ vương thăng lại là bình tĩnh cười một tiếng đã đi hướng hắn từng cùng kiếm linh vô danh kịch chiến không biết bao nhiêu trận sân bãi chính giữa sau đó vương thăng quanh người tuân ra từng tia từng tia địa quang tóc dài cũng chậm dài phiêu khởi hắn này đạo thân kinh thiên cướp rèn luyện như vậy nhiều năm không cần vận chuyển pháp lực liền có thể ngạnh kháng nguyên anh cảnh tu sĩ pháp lực oanh kích đương nhiên là tại đối phương không có tiên bảo thần binh không có siêu cường pháp thuật tiền đề h ạ n một quản huyên nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu vương tiểu diệu hướng về bên cạnh dựa vào chút tiểu diệu không khỏi lệ rơi lệ mặt chính mình tại này bên trong cuối cùng có chút tồn tại cảm rất nhanh sư tỷ l ặ n g lặng đứng vững sau đó chậm rãi làm dáng hai tay ôm lấy hư tròn âm dương s o n g ngư tại nàng đầu ngón tay lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ thành không ngừng truy đuổi sư tỷ đầu ngón tay nhẹ nhàng chấn động mũi chân nhẹ nhàng tiến lên trước nửa bước bôi đen chơi gian v ầ n g sáng tại mặt đất lan tràn ra đem vương thăng trô đứng vừa mới bao phủ âm dương nhị khí hạo nguyên trận vương thăng đứng yên bất động điều vẫn pháp、lực. bổ sung ở xung quanh người các nơi nhất là mặt chính sư tỷ âm dương hòa hợp chi đạo thật sự không thể coi thường dù là lúc này chỉ là tại thiên phủ cảnh hậu kỳ tu vi cảnh giới so với chính mình thấp hai đại cấp nhưng vượt cấp này loại sự t ì n h đối với sư tỷ quả thực ra thường cơm soàng nhưng nam nhân tại chính mình âu yếm nữ nhân trước mặt sao có thể rụt r ẻ liền nghe vương đạo trưởng ôn thanh nói vung tay hành động liền có thể ừng một quản huyên có chút nghiêm túc ứng tiếng thân hình nhẹ nhàng ngay động hai tay ôm lấy hư tròn thế nhưng cấp tốc hòa tan âm về trái dương vào phải âm dương nhị khí phảng phất tại n à n g cơ thể bên trong hóa về hỗn độn xem ảnh một một quản huyên tóc dài đột nhiên hướng về phía sau phất phới hai mắt nhắm lại lẳng lặng cảm thụ được cái gì song trưởng đột nhiên đẩy về trước lại tại nửa đường nam quyền quyền phong nhẹ nhàng chấn động đông một tiếng phảng phất nhịp tim châm đục không khí bên trong thiềm quá hai đạo cực nhanh trong suốt quyền ảnh trực tiếp đánh vào vương thăng ở trước ngực giao thoa cánh tay bên trên vương thăng thân hình nháy mắt bên trong bị đánh trượt lui lại tại mặt đất ném ra hai đầu rõ ràng với cắt xung kích dư ba tại vương thăng trước mặt k h u ế c tán ra đến cả ngọn núi cũng vì đó chấn động bị đánh lui đại khái hơn hai mươi mét sư tỷ đã thu tư thế có chút bận tâm về phía trước chạy tới vì để tránh cho hủy hoại nơi đây nàng vừa rồi đem chính mình lực đạo đều đặt ở chính diện vương đạo t r ư ở n g bình tĩnh rơi xuống cánh tay chắp hai tay sau lưng đối với sư tỷ mình cười không có việc gì sư tỷ ngươi thực lực vẫn là tương đối c ư ờ n g tiền b ố i a ngươi nhìn ra cái gì không âm dương h ỗ sinh trung tế chưa kết anh càng đem âm dương hai lực không chế đến trình độ như vậy kiếm linh vô danh hơi n h ữ mày như là như nhìn quái vật nhìn chăm chú vào nảy vị mỹ tuyệt phản trần t u ổ trẻ nữ tu sau đó trường trường thợ g i i nhìn về phía vương thăng ngươi sư tỷ nếu là có thể kết anh thiên kiếp lại l ạ i nàng h ạ nếu bước vào nguyên t i ê n cảnh sợ là có thể quét ngang cùng cảnh giới vẹn vẹn là ngươi cái này thiên sinh kiếm mới đã làm cho lão phu kinh ngạc không thôi ngươi sư tỷ lại cũng là như thế kinh diễm tuyệt thế người sư tỷ là thiên đình tiên tử truyền thế vương thăng bình tĩnh giải thích một câu chắp tay sau lưng cùng sư tỷ cùng nhau đi tới kiếm linh vô danh m h ậ n ra sau đó liền đối với m ụ c quản huyên làm cái đạo vái trào thất kính thất kính thật thất lễ tiên tử mong rằng nhiều hơn tha thứ một quản huyên nhẹ nhàng lắc đầu cũng không nói thêm gì hở vương tiểu diệu tại sư tỷ đệ phía sau x ô n g ra dùng cái kia ngây thơ ngây thơ tiếng nói hỏi một câu lão ca ngươi cánh tay tại jun a không có sao chứ nào có vương thăng chấn động ống tay h á o hai tay tự nhiên rủ xuống vương tiểu diệu lập tức cười đến híp cả mắt nhảy qua tới ngón tay thận trọng chọc lấy hạ vương thăng cánh tay trái vương đạo trưởng bình tĩnh vô cùng mồ hôi lạnh trên trán thoát ra một cái trước mắt bị hắn cưỡng ép s ấ y khô tiền bối nhưng có kiến nghị gì ta không dám lung tung chỉ điểm ngươi trước hết để cho ngươi sư tỷ tìm hiểu này hai môn kiếm phát đi kiếm linh vô danh đưa tay nhất chiều hai phe lơ lửng giữa không t r ú n g tiểu đ ỉ n h chậm rãi rơi xuống hắn đem trong đó thư từ lấy ra bàn tay đẩy đưa đến một quản huyên trước mặt sư tỷ có chút do dự nhìn vương thăng vương đạo trưởng cười nói tìm hiểu đi không có việc gì lần trước ta tại này bên trong soát thông quan ân kiếm bảy mươi hai q u ý củ này đó ta đều có thể xem một quản huyên lúc này mới đem này hai cuốn thẻ che ôm lấy đối với kiếm linh vô danh nói một câu t ạ lập tức vương tiểu diệu bồi tiếp một quản huyên đi góc kiếm linh vô danh đưa tới hai cái bồ đoàn làm tiên tử truyền thế tiên tử chi đồ không cần trực tiếp ngồi dưới đất đ ư n g ra bộ Đều đi đạo đạo đi truyền hiền qua, câu, kêu kiếm linh vô danh thanh nói cười mũi hai hai khối danh thanh tay, tay ký. mặt lõm lạnh. lên lên Vương trưởng nâng nhắc nhìn ràng xuống gân vô rõ bảo áo, sư tỷ ái tâm tiểu quyền quyền hoàn toàn có thể trọng thương đ ể phòng không đủ nguyên anh tu sĩ kiếm linh vô danh lại tiện tay nhất chiêu một bên xó a xỉnh bên trong hai cái ghế trúc một đầu trúc bàn nhẹ nhàng tới hai người cũng ngồi xuống tiếp tục đàm luận có quan hệ âm dương hòa hợp chi đạo tu hành trung quy là cá nhân sự tình kiếm linh vô danh chậm dãi nói ta có thể nhìn ra ngươi vô cùng muốn giúp ngươi sư tỷ vượt qua kết anh này một n ạ quan nhưng này cuối cùng còn muốn dựa vào nàng tự thân c ả m nộ tích lũy số phận linh quang pháp lừ đạo khu này đó đều có thể ảnh hưởng đến phá đan kết anh kết quả nếu là ngươi thật muốn giúp nàng liền làm nàng chậm rãi đi tu hành t h u ậ n theo tự nhiên như vậy ngược lại dễ nhất công thành đạo lý ta đều hiểu nhưng ta sư tỷ thực chất bên trong có chút hiếu thắng vương t h ă n g nói hơn nữa nàng ý nghĩ bình thường sẽ không quá phức tạp chính là đơn thuần muốn tại tu vi đuổi theo ta tu đạo cầu chính là trường sinh tự tại quả mỗi người nói cũng khác nhau cần gì phải tới gần đây so với trước kiếm linh vô danh tiếu mị mị nói câu nói trở lại có thể hay không đem ngươi rời đi nơi đây lúc sau tự trên người ngươi phát sinh chuyện nói cùng lao phu nghe vương thăng chỉ có thể một hồi c ư ờ i khổ cũng biết kiếm linh vô danh là không thể giúp cái gì có thể hôn đến hai bản có thể đối với sư tỷ có chút tăng thêm kiếm pháp đã coi như là niềm vui ngoài ý mớn lập tức vương thăng đem chính mình kinh nghiệm đại khái nói một lần kiếm linh vô danh liền lâm vào suy tư vết thương trên cánh tay chỉ là chút da thị t ngoại thương vương thăng cũng là đem sư tỷ lúc ấy hai quyền lực đạo đều chịu đựng được nếu là hắn đem lực đạo hóa đi các nơi không có đại trận thủ hộ nơi đây nói không chừng thực sẽ chịu chút tổn thất thuần dương pháp lực chậm rãi chạy sôi mà qua chờ vương thăng nói không sai biệt lắm cánh tay cũng đã không sai biệt lắm khôi phục bình thường người nhưng nghe người ta nói đến qua có quan hệ khí vận sự tình kiếm linh vô danh trầm giọng nói câu vương đạo trưởng hơi ngẩn ra sau đó nhịn không được cười lên khí vận mà nói không khỏi quá mức hư vô mờ mịt đối với tu sĩ tầm thường tới nói đúng là hư vô mờ mịt nhưng đối với chân chính tiên đạo cường giả tới nói khí vận là quân không g a nan đề kiếm linh vô danh thở dài ta từng đi theo kiếm chủ nhiều năm cũng nghe người kiếm chủ mấy lần cùng cái khác tiên nhân nói đến việc này tiên đế vừa ra chuyện thiên đình liền bị chư tinh vực cường giả vây công này nguyên nhân một trong chính là bởi vì thiên đình cường t h ị n h lúc chiếm đại đạo chính thống được rồi thiên địa khí vận vào thiên đình vì thiên đình hiệu mệnh đắc thiên đình lợi khen tu vi cảnh giới đột phá độ khó xác thực sẽ có giảm xuống cách tiên linh giới càng xa không chỉ là nguyên khí càng phát ra mầm manh khí vận cũng càng là mầm manh vương thăng nói thiên đình bị công hãm khí vận cũng đã tản đi, đi cũng không thiên đình khí vận tựa hồ cũng không tản đi kiếm linh vô danh nói việc này kỳ quái liền kỳ quái tại này bên trong năm đó thiên đ ỉ n h chư tiên cũng chăm mối vẫn không có cách giải nhưng bọn hắn tại giới này lưu lại mấy ngàn năm bên trong xác thực có khí vận che chở trọng thương ngã gục người luôn có thể nhiều một chút hy vọng sống như vậy sống tiếp được từ vi đế quân thậm chí còn có mấy lần cảnh giới đột phá nếu không phải giới này chính là tiên cấm nơi bên ngoài một ngàn năm giới này vừa mới năm các tiên nhân cũng không vội mà đi ra ngoài vương đạo trưởng khoe miệng lập tức có u ắ c một trận nhìn chăm chú vào trước mắt lao nhân này như thế nào lần trước không nghe ngơi nói này đó ra ở chỗ này lâu như vậy. Ha ha ha, này lao ở chỗ như này này vậy. lâu không i kiếm i ế m l n đỡ đó dâu tu quá cởi lúc cũng ngươi vi biết khẽ, k nhỏ h bé, nhiều, này đó nói n cho đó giống ư ơ sẽ chỉ ảnh hưởng Không ngươi g i đạo tâm. Không giống hiện tại thiên đình khí vận tiếp tục tại đạo môn phía trên mà ngươi sợ là ngưng không nhỏ một phần khí vận đáng tiếc ta chỉ là một thanh kiếm không xem khí chi pháp cũng không xem khí chi năng nói này đó nhưng thật ra là muốn để ngươi không cần lo lắng quá mức ngươi khí vận đủ mạnh liền có thể kéo theo ngươi sư tỷ khí vận nàng nói không chừng liền có thể gặp g i hóa lành lời này chính mình giống như ở đâu đã nghe qua vương thăng nhữ mày hỏi một câu khí vận đến cùng là cái gì kiếm linh vô danh c h ậ m dai nói đối với mỗi cái cảnh giới tiên nhân mà nói khí vận ý nghĩa đều không tận giống nhau đối với ngươi lúc này tới nói khí vận có thể xem là cơ duyên cùng số phận ta nghe kiếm chủ từng nói qua khí vận ra thân liền sẽ không hiểu ra sao bị kéo vào các loại ảnh hưởng thiên địa đại vận đại sự bên trong nếu tự thân chịu được này phần khí vận liền có thể đắc không ít chỗ tốt nhưng nếu là chịu không nổi như thế nào chết cũng sẽ thảm hại hơn vương đạo trường nháy mắt mấy cái sau đó lạc quan nói câu hẳn là không liên quan gì đến ta ta cũng không phải là thiên đ ỉ n h tiên nhân truyền thế kiếm linh vô danh đối vương thăng nhữ mày ra hiệu hắn quay đầu đi xem vương thăng quay đầu liếc nhìn thấy được vô linh kiếm c h ú i kiếm bản chương xong chương ba trăm tám mươi sáu mục tiêu n g u y ệ t cung chương ba trăm tám mươi bốn mục tiêu n g u y ệ t cung cùng, cùng lão kiếm linh hàn huyên một hồi nhàn thoại vương thăng suy đi nghĩ lại vẫn là chủ động hỏi tới sư tỷ ngay tại tìm h i ệ u này hai môn kiếm pháp nơi đây hết thể kiếm pháp xáo lộ kiếm linh vô danh đều là biết được trực tiếp chuyển cho vương thăng tuy nói kiếm bảy mươi hai tầng thứ bảy tám tầng kiếm pháp đều là kiếm tông không chuyển ra ngoài bí mật nhưng vương thăng đã không tính người ngoài trung thân vinh dự trưởng lão mấy lần có đại ân tại kiếm tông hoàn toàn cũng coi là kiếm tông một mặt chiêu bài sấn này cơ hội vương thăng chuẩn bị nghiên cứu chính mình lưỡng nghi kiếm ý nói không chừng chính mình lưỡng nghi kiếm ý lại có sau khi đột phá liền có thể giúp đỡ sư tỷ càng nhiều sư tỷ đối với kiếm pháp nghiên cứu không sâu nhưng tìm hiểu kiếm tông này hai môn kiếm pháp cũng có thể từ đó được đến không ít càng n ộ chính là khổ vẫn không có thể tích cốc vương tiểu diệu Tại vương thăng vội vàng dẫn âm đối với tiểu mội bồi tội làm nàng ở chỗ này hơi làm chờ đợi chính mình hùng hùng hổ hổ sông gia kiếm bảy mươi hai tại thuộc sơn kiếm tông phía sau núi quậy bán quả vặt mua một đống đồ ăn vặt nhìn nằm đùi gà vị mì tôm sống đều có thể cảm ra đùi gà cảm giác tiểu diệu vương đạo trưởng thoáng có chút áy náy vương tiểu diệu yếu đớt thở dài c ả hời á c đ suy tư vương thăng đem ngự kiếm thuật tâm pháp khẩu quyết truyền thụ cho vương tiểu diệu cũng làm vương tiểu diệu có cái gì không hiểu liền trực tiếp đến hỏi bên hướng kia kiếm linh tiền bối sau đó lại đi ra ngoài tìm phi luyện tử xin nhờ phi luyện tử nữ đồ đệ tử linh mỗi ngày đúng giờ đưa chút cơm canh đến phía sau núi như thế vương tiểu diệu cũng liền tiếp tục lưu lại kiếm bảy mươi hai bên trong bắt đầu suy nghĩ thuộc sơn ngự kiếm thuật hoặc là nói này kiếm bảy mươi hai là kiếm tu phúc điện vương thăng đem này hai bộ kiếm pháp diễn luyện quen thuộc lúc sau lưỡng nghi kiếm mục đích phía trước bước ra một bước dài kiếm linh vô danh cũng chủ động đưa ra cùng vương thăng luận bản kiếm đạo một người một kiếm liền đi bên ngoài vách núi phía trước kịch chiến kiếm linh vô danh có phải hay không bạn tốt tạm thời không nói nhưng tuyệt đối là cái lương sư không có nguyên bản đại trận hạn chế hắn có thể đem chính mình thực lực ổn định k h ô n g chế tại nguyên anh cảnh hậu kỳ càng có thể tùy ý thi triển kiếm tông bảy mươi hai bộ kiếm pháp cùng vương thăng đối chiến như thế hắn đã nhưng cùng vương thăng đánh khó hòa giải cũng có thể đối với vương thăng sinh ra đầy đủ áp bách cảm giác cái này khiến vương thăng phảng phất lại về tới tại kiếm bảy mươi hai vượt quan kia đoạn nhật tử toàn thân tràn đầy đấu trí cùng nhiệt tình kiếm đạo cảnh giới cũng tại không ngừng biên độ nhỏ đột phá tới kiếm tông ngày thứ bảy sư tỷ hoàn thành đối hai bộ kiếm pháp tìm hiểu cùng xác minh ba người bọn họ cũng nên rời đi kiếm tông mặc dù tại này bên trong ăn nhờ ở đầu cọ bồi luyện thật là không sa nhưng chuyện có nặng nhẹ chi phân lần này ra ngoài mục đích là mang sư tỷ ra tới giải sầu thuận tiện tìm một ít tu âm dương hòa hợp chi đạo cao nhân tiền bối giao lưu lập u bản chính mình muốn tìm nơi đ â y kiếm linh luyện kiếm chờ sư tỷ thành công các anh lại đến kiếm tông đ ổ thừa không đi là được lập tức vương thăng kêu lên sư tỷ cùng tiểu muội cùng nhau cùng kiếm linh vô danh cá o biệt xem ảnh một tiền bối nhiều có n ó i không ngừng chúng ta ngày hôm nay liền muốn rời khỏi phi ngữ còn có này vị tiên tử ta có một lời tạc chi kiếm linh vô danh cũng nghe vương thăng nói tu như kế vậy lớn nói nhớ lấy không thể hàn hố càng không thể mơ tưởng xa vời từng bước một đi tìm hiểu mấu chốt thời khắc phải có điều lấy hay bỏ mới là lấy hay bỏ đa tạ tiền bối nhắc nhở vương thăng cùng một q u a n huyên lướt nhau từng người đều lời ộ một ra chút c ý ư Kiếm i l nói h danh nhìn về phía vương tiểu diệu, lại dùng cổ điều chậm vô về vương diệu, dùng n điều tiểu lại dãi cổ phi ngữ, lệ ngội là công chúa điện hạ đồ đệ, tự nhiên không thiếu ngội điện tiên ngữ, công lệ là đệ, đồ tự bên ả bảo, o pháp nhưng chút chỗ b đến nơi muốn cùng ngươi chút chỗ tốt. Lời nói đây, rồi lại Lời ta tóm tốt. là trong một viên vương thăng giống như đã từng quen biết kiếm hoàn theo vách núi bên trong chậm rãi bay tới rơi vào vương tiểu diệu trước mặt vương tiểu diệu liếc nhìn chính mình ca ca không biết là nên nhận hay là không nhận nàng mặc dù tu vi còn thấp hơn nữa nghe không hiểu này vị lão tiền bối tại nói cái gì nhưng cũng nhìn ra này bao hàm tiên quan kiếm hoàn vô cùng chân quý vương thăng cười nói cầm đi trưởng giả ban thưởng không thể tử ừ n tạ tạ tiền bối vương tiểu diệu nhu thuận ứng tiếng đem kiếm hoàn nâng ở lòng bàn tay nhắc tới cũng là có chút kỳ quái n à y vị lao kiếm linh cầm tiên phẩm phi kiếm tặng người mắt cũng không nháy nhưng vương thăng nhớ rõ kiếm tông trưởng môn thanh long đạo trưởng lúc này sử dụng phi kiếm tựa hồ phẩm chất thượng cũng không bằng này hai cái tiên kiếm vô danh sẽ cho vương tiểu diệu tiên phẩm phi kiếm thuần túy là xem ở giao v â n tiên tử mặt núi thượng cùng vương thăng ngược lại là không quá nhiều liên quan có rảnh rỗi nhiều tới ta này ngồi một chút lao kiếm linh cười nói phi ngữ n g ư ơ i có nhớ ta trước đây nói tới khí vận sự t ì n h ừ nhớ rõ không chắc chắn việc này quá để ở trong lòng kiếm linh vô danh chậm dãi nói tu hành bản chất chính là truy tìm đại đạo truy tìm tự thân c h i đạo vốn là trọng trọng đau khổ ta từng nghe kiếm chủ nói qua đại khí vận có còn lại là chuyện tốt không cũng không phải chuyện xấu trọng yếu nhất là chính mình này khỏa hướng đạo c h i tâm hướng đạo c h i tâm vương thăng không hiểu có chút cảm xúc đối với lao kiếm linh làm cái đạo vai trào cái sau khoác k h o tay đưa bọn hắn theo đỉnh chóp cửa ra vào rời đi kiếm bảy mươi hai tầng thứ tám không có đại trận che lấp vương thăng xông qua kiếm bảy mươi hai lúc sau t ừ n g đi qua cửa đá đã có thể thấy rõ ràng cũng có thể từ bên ngoài đẩy cửa mà vào bọn họ tới khi kiếm tông liền động cảnh tượng hoành tráng nên đón chạy tự nhiên cũng sẽ không lặng yên không một tiếng động tông môn trưởng lão không bế quan tất cả đều đưa tiễn lần này ngược lại là không làm đệ tử nhóm diễn luyện kiếm trận một đám neo kiếm rút kiếm đạo trưởng đi tại sơn đạo bên trên đưa vương thăng ba người ra khỏi sân môn chờ vương thăng mang theo nội bội đạp lên phi kiếm một quản huyên cũng đối kiếm tông các vị trưởng lão được rồi cái đạo vai trào dấm lên băng ly kiếm đi theo vương thăng bên người vương thăng ôm quyền nói đừng các vị kiếm tông trưởng lão hoàn lễ đưa mắt nhìn ba người hướng về đông bắc phương hướng ngự không mà đi chúng ta kiếm tông khi nào có thể ra một hai cái phi ngữ bình thường đệ tử phi luyện tử hai tay thăm dò tại đạo bảo trong tay áo tại kia bùi n g ủ i m ã i thôi có kiếm tông trưởng lão cười nói đệ tử sợ là không trông cậy được vào chúng ta cố gắng một chút đi may mắn mà có phi ngữ cùng kia vị tiên tử ra tay về sau chúng ta kiếm tông cũng có lao tiền bối có thể ỉ vào đ ấ y lòng không hiểu an tâm rất nhiều à có vị cao gầy đạo trưởng như thế nói câu xung quanh này đó trưởng lão từng người gật đầu tổ sư ra bội kiếm xuất thế thực lực còn có thể sánh ngang tiên nhân kiếm tông này c á i eo nháy mắt bên trong biến lớn biến thẳng chúng đạo trưởng quay người đi hướng sân môn từng người cười nói như thế nào cảm giác chúng ta cùng phi ngự chi gian trướng càng tính càng hồ đồ đâu rồi phi luyện tử lẩm bẩm một câu tính đi tính lại đều là chúng ta thiếu phi ngự ân tình sợ cái gì nợ nhiều không áp thân về sau phi ngự muốn làm cái gì sự t ì n h tựa như làm cái võ lâm minh chủ ta liền hết sức giúp đỡ không tệ không tệ lần thứ tư tiên đạo đại hội cũng liền chỉ còn lại có hơn hai năm hai lần trước không có phi ngữ cùng bất ngữ t i ê n tử cảm giác chính là thiếu một chút cái gì chứng kiến kỳ tích thời khắc cuối cùng muốn tới tắc sư tỷ ngươi lần này thu hoạch đại sao rời đi kiếm tông lúc sau vương thăng liền như vậy hỏi một câu ừng một quản huyên nghiêm túc nghĩ nghĩ đưa ra chuẩn xác hồi đáp trung đảng vậy là tốt rồi vương thăng thừa cơ nói đóng cửa làm xe không bằng nhiều ra tới đi một chút chúng ta kế tiếp liền đi võ đăng sơn đi sư phụ trước đây đã liên hệ được rồi có mấy vị am hiểu thái cực chi pháp tiền bối nguyện ý cùng chúng ta luận bàn giao lưu nghe nói vương thăng lời ấy sư tỷ ánh mắt bên trong mang theo vài phần bất an h i ệ n nhiên là không muốn bởi vì chính mình tu hành sự t ì n h làm sư phụ cùng sư đệ vì nàng buôn tẩu nàng lấy điện thoại di động ra hình chiếu ra màn hình giả lập đánh một hàng chữ ra tới c h í n h ta tìm hiểu liền tốt không cần đi cầu người tỉ thí với nhau lẫn nhau xác minh đây là cùng có lợi chuyện tốt vương thăng nghiêm mặt nói sư tỷ ngươi nghĩ muốn đột phá nguyên anh nhiều chút tích lũy liền nhiều chút nắm chắc thế nhưng là sư tỷ nhết môi mỏng ánh mắt bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ vương thăng chủ động dỗi trào giữ chặt nàng tay phải dùng ánh mắt biểu đạt chính mình đối với chuyện này kiên trì cuối cùng tóm lại là một quản huyên thua trận ôn n u gật đầu nghe ngươi bên cạnh vương tiểu diệu n g ử a đầu xem này cũng không biết chính mình vì sao tuổi còn nhỏ liền đặc biệt dễ dàng thương cảm chính lúc này vương thăng đáy lòng tiếp thu được giao vân ý niệm như thế nào hoa khanh hiện giờ thiếu công pháp tu hành sao vương thăng ngẩn ra sau đó hai mắt tỏa sáng dưới đáy lòng lời nói vài câu nói đơn giản hạ hiện giờ sư tỷ đối mặt khốn cảnh cùng kết anh lúc cực cao nguy hiểm rất nhanh vô linh kiếm nổi lên tiết quang nho nhỏ tiên tử rơi vào một quản huyên vai bên trên tựa hồ tại tinh tế cảm ứng đến cái gì giao vân trực tiếp mở miệng nói chuyện thở dài ngược lại là ta trước đây sơ sót hoa khanh hiện giờ đã không có kiếp trước ký ức tự nhiên cũng mất kiếp trước càng ộ nếu ta sớm đi chú ý tới này đó liền sẽ không có hiện giờ như vậy khốn cảnh một quản huyên liền vội vàng lắc đầu tại trước mặt màn hình giả lập thượng đánh một hàng chữ con đường này là năm đó ta muốn chọn liền muốn chính ta đi xuống mới là nếu là có tiền nhân tích lũy có thể để ngươi làm ít công to lại có thể có năm chắc hơn phá quan vì sao không cần Giao vương â n h thăng lập tức tinh thần chấn động một quản huyên cũng không chịu được nháy mắt mấy cái giao vân khẽ hừ một tiếng lại là không lại nói tiếp giao vân tiên tử công chúa điện hạ vương thăng lập tức tiến tới ngài xem việc này giao vân thừa cơ biểu đạt chính mình bất mãn h ứ dùng đến đến ta thời điểm chính là tiên tử điện hạ ngày bình thường chính là gọi thẳng ta danh về sau ta đều dùng tiên tử xưng hâu ngài vương thăng lập tức đoan chính thái độ thuận tiện kéo lại chính mình mội mội một cái vương tiểu diệu ở bên ngọt ngào kêu lên sư phụ giao vân kéo căng xinh đẹp gương mặt nháy mắt bên trong hòa tan ôn nhu nói đây là giúp hoa khanh vi sư tự sẽ hết sức nỗ lực bất quá là trêu chọc ngươi h u n h trưởng mà thôi sau đó giao vân nhìn vương thăng nói trước đ ê m ta đổ đệ đưa trở về tu hành dặn do cái kia tiểu hồ ly hào hào trong n o n ta lại vì các ngươi dẫn đường giao vân kia địa phương ở đâu kia giao vân nâng lên tay nhỏ chỉ hướng chân trời lúc này chính là lúc xế chiều thiên thanh minh vạn dặm không n g â y giao vân chỉ chi sử lại có nửa khối nhàn nhạt, nhạt mặt trăng treo ở chân trời vốn định chờ ngươi thoát thai cảnh sau lại mang ngươi tiền đến hiện tại trước tiên đi qua cũng là không sao bản chương xong chương ba trăm tám mươi bảy thanh ngôn tử chi ưu chương ba trăm tám mươi năm thanh ngôn tử c h i y ê u đi nguyệt cung một chỗ sơn lâm đất chống bên trên thanh ngôn tử thanh â m theo điện thoại ngoại phóng bên trong truyền ra như vương thăng đoán trước như vậy mang theo vài phần kinh ngạc vương thăng nói ừ m g i a o vân tiên tử nói nguyệt cung bên trong c ó thiên đình hoàn t r ì n h đạo thừa tồn tại bên trong liền c ó không ít âm dương hòa hợp c h i đạo công pháp việc này thanh ngôn tử chẳng những không có vương thăng đoán trước như vậy vui vẻ ngược lại mặt lộ vẻ trầm tư như l à việc này có vấn đề gì đ ồ n dạng vương thăng còn tưởng rằng sư phụ là tại lo lắng hai người bọn họ làm sao đi tới lại mở miệng nói ta vừa rồi tính toán qua sư phụ mặt trăng khoảng cách địa cầu bình quân khoảng cách ba mươi tám vạn cây số t à h ư u ta pháp lực đầy đủ mang sư tỷ bay qua hơn nữa ngoài không gian không có lực cản mặc dù không có nguyên khí có thể bổ sung pháp lực nhưng hao tổn pháp lực cũng sẽ không quá nhiều giao vân tiên tử có tiến vào nguyệt cung chi pháp cái này giao vân chính miệng nói vì sư không phải lo lắng này đó thanh ngôn tử nói vì sư lo lắng là chuyện này kế tiếp ảnh hưởng đối với tu đạo giới mà nói nguyệt cung chính là thiên đình trọng địa cũng là người người đều biết phúc đ i ệ nhưng cũng đều biết lúc này nguyệt cung cũng không mở ra nếu như n g u y ệ t cung mở ra các gia đạo thừa tuyệt đối sẽ hô hào muốn cùng nhau mở rộng các nhà có phần vậy sẽ cho lúc này bình thản tu đạo giới gia tăng quá nhiều phiền phức hiện nay tu đạo giới sở dĩ có thể bị quan phương tiết chế rất lớn một bộ phận nguyên nhân là quan phương đối với các gia đạo thừa đối xử như nhau lại quan phương khống chế rất nhiều tu đạo tài nguyên cái này bóp lấy các gia đạo thừa mệnh môn nếu như bởi vì n g u y ệ t cung mở ra đạo môn các gia đạo thừa thực lực cấp tốc bành trướng sợ là sẽ phải dẫn xuất phiền t o á i không nhỏ nói xong thanh ngôn tử lại là lâm vào suy tư nơi này như thế nào còn có nhiều chuyện như vậy vương thăng n ế u mày nói thầm câu cẩn thận một suy nghĩ sư phụ nói cũng không tệ thanh n ô n tử lại chậm rãi nói nếu các ngươi tiến đến nguyện cung tu hành tin tức truyền đi sợ là sẽ phải rước lấy không ít tu sĩ hoán trách tiến tới để cho bọn họ coi là hai người các ngươi có thể tu hành tốc độ như vậy nhanh là vẫn luôn tại dùng thiên đình gì trạch như vậy cũng rất dễ dàng dẫn phát một ít tu sĩ cùng quan phương tổ bà c h i gian mâu thuẫn hiện tại tu đạo giới nhìn như bình ổn kỳ thực cũng có quần quận sóng ẩm thanh n ô n tử trầm ngâm vài tiếng đương nhiên chuyện này với các ngươi tới nói là thiên đại hào sự nên đi vẫn là muốn đi chỉ là nhất định phải làm tốt bảo mật công tác tốt nhất lén lút lén qua đi vậy sư phụ chúng ta liền đối ngoại tuyên bố sư tỷ vì đột phá nguyên anh cảnh trực tiếp bế tử quan vương thăng nói vụ trộm lẻn qua đi cũng đơn giản không làm cho những người khác chú ý liền tốt nhưng mà vương thăng lời nói vừa dứt vô linh kiếm nhẹ nhàng r u n g động hạ giao vân tại vương thăng đấy lòng nói vài câu vương đạo trưởng cũng chỉ có thể tiếp tục c ư ờ i khổ sư phụ ấn giao vân nói nguyện cung chính là thiên đình sau cùng t ă n g cơ cũng không phải là cấp đạo môn lưu phúc phận vương thăng đem giao vân đối với chính mình theo như lời lời nói đối với sư phụ thuật lại một lần năm đó thiên đình chư tiên quyết định xông ra tiên cấm nơi hành phản công cử chỉ n g u y ệ t cung liền bị xem như phản công thất bại lúc sau các vị tiên nhân lần nữa đông sơn tái khởi nơi bên trong tồn tại quá nhiều bảo vật phong tồn các vị thiên đình cao thủ đ ạ o thừa nhưng thật ra là cấp thiên đình chư tiên chính mình lưu lại hiện nay thiên đình chư tiên sinh tử không biết n g u y ệ t cung bên trong tích lũy nếu là bị đạo môn các gia đạo thừa truyền không kia thiên đình chư tiên vạn nhắc trở về giới này nhìn g i n g tuyết nguyễn cung bảo h ố kia vấn đề liền lớn rồi xem ảnh một lời này cũng không tệ thanh ngôn tử cười khổ âm thanh nhưng việc này không có cách nào cùng các gia đạo thừa giải thích mấy năm trước liền có đạo nhận đưa ra làm quan phương mang mấy cái tu sĩ lại đi lên mặt trăng sự tình muốn đi tìm kiếm n g u y ệ t cung tung tích ai việc này không dễ làm sư đồ hai người lập tức một hồi sầu mi khổ kiểm không nghĩ tới nguyên bản thật đơn giản một việc hiện tại ngược lại là lôi kéo ra như vậy nhiều lợi ích gốc m ắ c một bên mục quản u y ê n mấy lần muốn nói lại tôi h muốn nói chính mình không đi n g u y ệ t cung cũng không có việc gì nhưng mỗi lần đều bị vương tiểu diệu ở bên cạnh giữ chặt xem vương thăng cùng thanh n ô n tử đều lâm vào suy tư vương tiểu diệu ở bên nhấc tay x o á t hạ tồn tại cảm lão ca ta có thể nói hai câu sao nói liền tốt nhà ta mặc kệ không ngôn luận vương thăng ra cái vui đùa sẽ chỉ nghiêm khống yêu sớm các loại vấn đề vương tiểu diệu liếc mắt nói khẽ tình huống hiện tại là nguyện cung chỉ có thể từ ta sư phụ mở ra nếu như ngươi cùng sư tỉ đi vào tu hành các gia đạo thừa tất nhiên sẽ cảm thấy như vậy không công bằng bên trong bảo vật đều có một phần của bọn hắn cho nên bọn họ rất có thể sẽ đối với quan p ư ơ n g tạo áp lực đúng không không sai thanh n ô n tử cười gật, gật đầu tiểu diệu thế nhưng như thế thông minh kỳ thật ta cảm thấy đi ân vương tiểu diệu mí môi vấn đề này căn bản mâu thuẫn điểm chính là đạo môn cùng thiên đình phụ thuộc quan hệ có thể hay không bị hai bên sở tán thành cùng tiếp nhận lại kéo dài một chút đó chính là đạo môn tu sĩ thành thiên sau phải chăng còn nguyện ý trở thành thiên đình thiên minh vì thiên đình xuất sinh n h ậ p tử năm đó thiên đình chỉ là tại địa cầu nuôi quân hiện giờ đạo môn bất quá là ngàn năm trước để lại không c h ọ n vẹn đạo thừa mà các gia đạo thừa đối với thiên đình cũng không có gì lòng trung thành đã không có lòng trung thành vậy tại sao còn có thể đường hoàng đem tiên đình bảo khố chiếm làm của riêng đâu các gia đạo thừa nếu quả như thật hô hào muốn chia đều bảo vật bọn họ liền hoàn toàn không chiếm lý đâu tại cái góc độ này thượng n g u y ệ n cung s á c thực không thể tùy ý mở ra như vậy sẽ trực tiếp đem một ít hai họa ngầm biến thành gian nan khổ cực nhưng chúng ta không thể quên sư tỷ ngoại trừ là bất ngữ tiên tử bên ngoài còn có một thân phận khác nhà vương thăng hai mắt tỏa sáng không sai sư tỷ một thân phận khác lúc này s á c thực rất trọng yếu thanh ngôn tử cũng coi như dán g a hạ lông này càng xem vương tiểu diệu đã bãi sư thật sự muốn để vương thăng hai huynh hội nhiều tầng một sư huynh hội quan hệ một bên một quản huyên kia chân bóng cái chán treo mấy đạo hát tuyến dừng bên trong ba người thêm sư phụ hư nghĩ đầu ảnh giống như liền tự mình làm không rõ ràng mâu thuẫn điểm ở đâu thanh n ô n tử cười nói đại khái chính là tiểu diệu sở phân tích như vậy cho nên nguyện cung sự t ì n h vẫn là không muốn để người khác biết tốt hơn đi lúc như thế trở về thời điểm cũng là như thế các người đi vào sau cũng tận lực không nên động trong đó tiên nhân lưu lại bảo vật tìm công pháp tham khảo xác minh đi việc này chỉ cần không bị phơi bày ra kỳ thật cũng sẽ không lập tức dẫn phát cái gì vấn đề vì sao muốn lén lút đi qua dừng bên trong đột nhiên truyền đến giao vân tiếng nói l i ê n quan g minh chính đại đi nguyệt cung những tu sĩ này lại có thể thế nào giao vân trực tiếp tại vương thăng đầu vai h i ể n hóa lạnh nhạt nói một chút bảo vật ta vẫn là có thể làm chủ này gia hỏa hiện nay là ta kiếm chủ và nguyệt cung như thế nào cũng muốn đ ắ c chút chỗ tốt về phần các gia đạo thừa muốn chiếm nguyệt cung vậy liền để chính bọn họ đi thử xem là được nguyệt cung cấm chế chính là tử vi đế quân liên thông hơn mười vị thiên đình cao thủ sợ tiết cho dù là đại la kim tiền đến, đến rồi không có nhập môn tri pháp cũng chỉ có thể bị cự tuyệt ở ngoài cửa tiên tử chớ trách thanh ngôn tử làm cái đạo vai trào lại chậm rãi nói nhân tính chính là như vậy cũng không có cách nào bình luận cái gì thiên đình tiên nhân hiện giờ chỉ có tiên tử chư tiên sinh tử không biết các gia đạo thừa xem tự thân vì thiên đình kéo dài nếu ngày sau các gia đạo thừa đều có tiên nhân sợ l à khó tránh khỏi sẽ tìm cầu tiến vào nguyện cung, cung chi pháp ta đây cũng sẽ không ngăn cản giao vân khẽ hừ một tiếng xinh đẹp gương mặt hơi lạnh giới này đạo thừa đúng là thiên đình chư tiên lưu lại nhưng cũng bất quá là thiên đ ỉ n h chuyển thừa một phần nhỏ mà thôi các gia đạo thừa phải suy nghĩ cho kỹ lúc này bọn họ cùng thiên đ ỉ n h sự t ì n h liên lụy không tính quá sâu nếu là vào nguyệt cung được rồi thiên đ ỉ n h c h i phúc phận cái kia về sau cũng là muốn thừa nhận thiên đ ỉ n h chư tiên đối mặt thái hoạn tại xác định thiên đ ỉ n h chư tiên tung tích trước đó ta sẽ không đem nguyệt cung mở ra cấp các gia đạo thừa hoa khanh chính là ta thiên đ ỉ n h chính thần đi nguyệt cung tu hành danh chính ngôn thuận hợp tình hợp lý ai nếu là muốn loạn t ư c cái lưới thử chớ trách ta không khắc khí được rồi giao vân vương thăng ánh mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ nhưng vẫn là ấm r ộ n g an ủi ai nếu là trở ngại ta sư tỷ tu hành kia chính là ta sinh tử c h i địch nhưng lần này đi n g u y ệ t cung có thể không làm cho người khác chú ý tốt nhất chúng ta tự nhiên không sợ phiền phức nhưng có thể tiết kiệm điểm tâm liền bất lo một chút nhiều chút tâm tư dùng tại tu hành thượng cũng tốt ừ m g i a o vân nhẹ nhàng gật đầu việc này các ngươi sư tỷ đệ quyết định chính là không cần để ý người khác suy nghĩ như thế nào vương thăng cười gật gật đầu giao vân lúc này mới trở về vô linh kiếm bên trong nói tóm lại việc này người biết càng ít càng tốt thanh n ô n từ nói sau đó ta sẽ nói cho các người biết sư lương nhưng đoán chừng nàng cùng ta ý nghĩ là không sai biệt lắm ta bên này còn cần nói cho hề liên đại tỷ vương thăng nhìn chính mình m ộ n muộn nói tiểu diệu cũng nhất định có thể bảo thủ bí mật vương tiểu diệu quả quyết gật đầu thanh ngôn tử nói như thế liền đem việc này biết người khống chế tại sáu người không thể làm thứ bảy người biết được thanh ngôn tử lại dặn dò hai cái đồ đệ vài câu để cho bọn họ hành sự cẩn thận cẩn thận suy nghĩ tu hành không thể tham công liều lĩnh cũng không thể chỉ coi trọng tu đạo công pháp trọng yếu nhất vẫn là tự thân c à n lộ vương thăng cùng một quản huyên túi đầu nghe h ấ n thanh ngôn tử rất nhanh liền tắt máy thông tin hẳn là đi cùng sư nương liên hệ vốn còn tới muốn đi trước võ đang sơn ba người lập tức trở về chính mình nhà bên trong vương thăng cùng giao vân thương lượng một chút định được rồi hậu thiên đi nguyệt cung cơ hội hai ngày nay bọn họ cũng muốn làm chút chuẩn bị miễn cho gặp được cái gì vấn đề trên nửa đường sư nương cùng sư phụ đồng thời phát tới video mời chỉ lăng cũng đồng ý thanh ngôn tử quan điểm dặn dò bọn họ làm tốt bảo mật công tác lại hỏi bọn hắn cần trợ giúp gì nếu có yêu cầu quan phương có thể trước tiên bức kế tiếp lên mặt trăng kế hoạch nhất gần nửa tháng liền có thể chuẩn bị kỹ càng đi mặt trăng chuyến bay đem bọn họ sư tỷ đệ đưa qua vương thăng quả quyết cự tuyệt sư nương đề nghị việc này động tính càng nhỏ càng tốt huống chi hắn cùng sư tỷ đã có thể tự mình bay qua liền không cần lãng phí quan phương tài nguyên chờ bọn hắn trở lại biệt thự muốn đi nguyện cung tu hành sự t ì n h nói cho hề liên cũng đem chuyện này có thể sẽ gây nên phiền phức cùng nhau nói hề liên sửng sốt một chút sau đó liền l ư ớ t mắt không cần lo lắng chờ các ngươi vừa đi ta liền dùng trận pháp đem trong nhà vây quanh q u ả này đó đạo thừa làm gì Bọn họ vương phí phí o á đạo trưởng lập tức một tay nâng trán luôn cảm thấy năm đó cái kia toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly hiện nay đã có một bộ bị nhuộm đen sắc tâm niệm há miệng chính là siêu việt tiên bảo hậu thiên linh bảo như thế nào không đem hắn cầm đi bán bản chương xong chương ba trăm tám mươi tám buôn n g u y ệ t buôn n g u y ệ t chương ba trăm tám mươi sáu buôn n g u y ệ t buôn n g u y ệ t đi n g u y ệ t cung b ế quan yêu cầu chuẩn bị cái gì một phần kỹ cảng kế hoạch một cái đại quy mô kỹ thuật đoàn đội một phần nấu nướng thịt thỏ hoàn mỹ thực đơn không này đó đối với tu sĩ mà nói đều không có ý nghĩa gì đầu thứ ba xem tình huống mà định ra vương thăng ngược lại là cảm thấy chính mình không cần cái gì đặc biệt chuẩn bị một người một kiếm đi thiên hạng đi trên mặt trăng tu hành cùng chính mình tại núi bên trong tu hành cũng không có gì khác biệt ngược lại là sư tỷ lôi kéo vương tiểu diệu đi dưới núi thành trấn trắng trận mua sắm một phen làm đủ loại đồ ăn vật tràn đầy chính mình chữ vật pháp bảo lại lo lắng điện thoại không điện không đánh đ ư ợ c tự cố ý đi mua m ộ ư ơ i cái sạc dự phòng từng người tràn đầy điện tu đạo giới quả nhiên không có bất kỳ cái gì tiếng vang biết vương thăng cùng một quản huyên muốn đi vào nguyệt cung tu sĩ chỉ có thanh ngôn tử vương tiểu diệu hề liên vì thuận lợi đến mặt trăng vương đạo trưởng còn cố ý tra một chút nhân loại lên mặt trăng tư liệu đối nguyệt cầu thăm dò kế hoạch là đại mệ đế quốc tại cái trước thế kỷ trước hết khởi xướng lúc sau được chứng minh lên mặt trăng ý nghĩa tượng trưng lớn hơn kinh tế giá trị từ đó làm đại mệ đế quốc từ bỏ kế tiếp mặt trăng thăm dò kế hoạch đến mức lên mặt trăng theo địa cầu nhân loại lần đầu tiên thành công bắt đầu liền sinh ra mấy chục năm thời gian trống mai cho đến đại hoa quốc phục hưng quật khởi lúc sau mấy lần lên mặt trăng hoạt động so sánh đại mệ đế quốc lên mặt trăng kế hoạch đại hoa quốc này mấy lần tại mặt trăng mặt sau lên mặt trăng hoạt động tỏ ra vô cùng có ý nghĩa trực tiếp nhất hiệu quả chính là mang về giao vân tiên tử thi thể từ đó đã dẫn phát một trận toàn cầu tính cải cách thật làm sao cải tạo kế hoạch nhưng nghiên cứu nửa ngày cùng mặt trăng tương quan tri thức vương đạo trưởng cũng liền miễn cưỡng dân khoa tiêu chuẩn tìm hiểu được cái gì là thủy chiều khó a chặt hiểu rõ mặt trăng có tầng một kim loại s ắ c cấu tạo sau đó liền bắt đầu bắt đầu chế định một phần kỹ càng lên mặt trăng thiết kế bước đầu tiên lặng lẽ xuất phát bước thứ hai hướng về mặt trăng bay bước thứ ba tận lực phòng ngừa bộ mặt chạm đất này đại khái chính là thời gian không phụ người hữu tâm tốt nhất khắc họa làm công tác chuẩn bị lúc vương thăng lại cùng sư phụ liên lạc một chút biết được sự tình rất bình ổn sư nương bên kia cũng đã cùng mặt trên đánh được rồi chào hỏi đ tại, tại. tại đại hoa quốc cổ đại dân gian truyền thuyết bên trong nay khỏa địa cầu vệ tinh đóng vai vô cùng trọng yếu nhân vật thời cổ đem nguyện so làm mỹ nhân từ đó đã dẫn phát một loạt liên tưởng tỉ như câu tia nổi danh thơ đường thường nga ứng hối lận trộm linh dược t h ờ i nước một màu hàng đêm tâm chính là hậu nghệ xạ nhật thường nga buôn nguyệt này một hệ liệt chuyện thần thoại xưa kéo dài trên thực tế địa cầu bên cạnh mặt trăng mấy ngàn năm trước vốn là chỉ là địa cầu một cái vệ tinh không có gì chỗ đặc thù thiên đình chư tiên chạy đến nơi đây lúc sau đem tiểu tiên giới mở đường tại mặt trăng bên trong sau thiên đình phản công r ờ i đi này phiến tiên cấm nơi để lại tiểu tiên linh giới cũng đã thành hiện giờ n g u y ệ t cung bà khố cho nên n à y n g u y ệ t cung không phải kia n g u y ệ t cung tại nguyên bản tiên linh giới thiên đình cường thịnh lúc chân chính nguyện cung là xác thực tồn tại ngay tại thái âm tinh bên trên xem ảnh một hậu nghệ xạ nhật thường nga buôn nguyệt như vậy chuyện xưa cũng là chân chính tồn tại qua nhưng không phải phát sinh ở địa cầu mà là phát sinh ở vũ trụ chân chính trung tâm thiên đỉnh chư tiên quê nhà tiên linh giới tại thiên đ ỉ n h k h ô n g chế tam giới hệ thống bên trong thái dương tinh thái âm tinh là chư thiên tinh tú bên trong trọng yếu nhất hai viên đại tinh đại biểu cho dương cùng âm sống hay chết chấp trưởng thái âm tinh tiên thần danh vì thái âm tinh quân tu vi thâm bất khả chắc lại bởi vì dung mạo tuyệt thế được xưng tam giới đệ nhất mỹ nhân chính là thiên địa âm dương tri lực bên trong âm tri hóa thân tại nữ tiên bên trong địa vị gần với vương mẫu nguyện cung nữ tiên thiện múa cho nên đắc thường nga danh sừng thường tại ngọc đế giá tiền hiến múa nhưng thái âm tinh quân thân là một phương cao thủ cực ít lộ diện lại tu vi cao thầm như thế nào sẽ ra ngoài hiến múa như thế nào lại bị người đổ dỡn sau thiên đình gặp kiên an thiên đình chư tiên tại địa cầu lưu lại lúc có quan hệ n g u y ệ t cung truyền thuyết cũng chạy vào địa cầu thế tục giới vừa v ạ n địa cầu bên trên có mặt trời có mặt trăng cũng liền đối ứng thái dương tinh thái âm tinh hệ thống cái này có khoa phụ trục nhật thường nga bôn nguyện nô cương phạt quế chờ chuyện xưa cùng dòng chuyện đến nay kỳ thật chân chính nguyện cung cũng không lãng mạ thái âm tinh quân lập được quy củ phong phú lại tàn khốc n g u y ệ t cung nữ tiên nếu là bị phát hiện cùng nam tử có tư t ì n h liền sẽ bị bóc đi tu vi đánh r ấ t thế gian mà thái âm tinh quân thân phận tựa hồ chính là thượng cổ đại thần hậu nghệ chi thê điểm ấy giao vân cũng chỉ là nghe người ta nói đến qua cũng không lý giải sâu biết được n g u y ệ t cung bên trong cũng không có con thỏ vương đạo trưởng cũng là một hồi tiếp hận thái âm tinh quân tại thiên đình kiếp nạn bên trong còn sống sao không biết giao vân tại vương thăng đáy lòng truyền đạt ý niệm năm đó thiên đình tứ phía bị vây có không ít tiên nhân rết ra khỏi trùng vây lại bị những dị tộc kia cường giả truy sát Đến giới này, chỉ đế về, giới c hiểu ỉ là tử v đế rõ vương thăng vô tay phát ra tiếng nhìn trước mặt này chưa viết lên mặt trăng kế hoạch giấy trắng lại cảm thấy mặt bền trên số lượng từ quá ít tăng thêm vài câu đi lên lần này lên mặt trăng hành động nguyên tắc không cho quốc gia thêm phiền thức không cho tổ chức phí tài nguyên không làm cho bất luận cái gì tranh luận không nhắc lên nửa điểm gợn sóng vương xuống bút chỉ vương đạo trưởng lòng tin tràn đầy đứng lên vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu hành động ngày thứ hai dạng sáng vương thăng cùng một quản huyên đổi s o n g chiến tiên ý ý từ người n g vận chuyển lên che giấu khí tức p h á p m ô n liền như vậy mười ngón đan sen tay cầm tay bay về phía bầu trời buôn nguyện chính là qua loa như vậy lại không có nửa điểm nghi thức cảm giác biệt thự mái nhà hóa thành thiếu nữ bộ dáng hề liên khe khẽ thở dài mặc cho vương tiểu diệu kéo chính mình tay nhỏ sờ sờ vương tiểu diệu đầu người ca cùng người tàu từ bỏ trốn nơi này liền thừa hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau ai hhh á t á t á t vương tiểu diệu hai mắt tỏa ánh sáng cuối cùng không ai q u ả n ta đại tỷ kế tiếp ngươi an bài hễ liên lập tức lộ ra một hồi cười xấu xa trước chờ ta đem trận pháp kích hoạt miễn cho làm cho người ta phát hiện hai người bọn họ mất tích tiểu diệu ngươi trưởng thành sao không có đâu kia đại tỷ ta như thế nào mang ngươi đi ra ngoài chơi ở nhà ca hát chơi game đi hễ liên r ỗ i lưng một cái đúng rồi tu hành không thể rơi xuống đây là đại sự ngươi ca còn dặn dò ta để ngươi nhìn chằm chằm ngươi văn hóa khóa ta thế nhưng là đều đáp ứng hắn vương tiểu diệu lập tức lã trã trước khóc đại tỷ người b i ế n a suy hề liên cười k h ẽ âm thanh đứng tại kia nhìn chăm chú vào đã không có kia đôi sư tỉ đệ bóng lưng bầu trời đêm ánh mắt thoáng có chút phức tạp thay vương thăng quản giáo bội mội dĩ nhiên không phải không chỗ tốt sự tình lần này vương thăng đi ngoài cùng cũng sẽ điều tra một phen xem tiểu tiên giới bên trong phải c h ẳ n g có thanh lâm đạo trưởng lưu lại tung tích nếu là có thể tìm được thanh lâm đạo trưởng lưu lại sự vật ngày sau tìm kiếm thanh lâm đạo trưởng tung tích cũng sẽ nhiều mấy phần nắm chắc bay càng cao không khí cũng liền càng mỏng manh nhiệt độ không khí cũng tại chợt hạ xuống vương thăng cùng một quản huyên dựa vào rất gần lấy pháp lực bảo vệ quanh thân các nơi lại cách dùng quyết che đậy tự thân pháp lực ba động cùng lúc đó vương thăng linh thức cũng hướng về ngay phía trên kéo dài tránh cho bị ngoài không gian vệ tinh mạng lưới phát hiện hành tung kỳ thật chỉ cần tránh đi những cái đó cực kỳ linh mẫn vệ tinh d ọ thám hai người bọn họ bại lộ tỷ lệ liền đến gần vô hạn bằng không đại khái bay nửa giờ vương thăng cũng không biết chính mình phải trăng bay ra tầng khí quyển cảm giác không khí cho chính mình lực cản đã vô cùng nhỏ bé độ cao này chỉ cần pháp lực sung túc kim đan tu sĩ cũng có thể đến hai người đồng thời phát lực bắt đầu không ngừng tăng lên tốc độ băng ly kiếm cùng phi hà kiếm tiên quang cũng bị tận lực biến mất quay đầu nhìn về phía dưới chân mặt đất phía trên có hàng loạt ánh sáng bọn họ cách mặt đất đã không biết bao xa cảm thụ hạ sư tỷ trạng thái vương thăng tại nàng bên thai nói câu ta mang ngươi bay đi m ụ c quản huyên lắc đầu cự tuyệt cùng nhau ừ m vương thăng cũng không kiên trì hai người mời ư ngón đan sen thân hình càng bay càng nhanh rời đi mặt đất quá trình xem như vô kinh vô hiểm vương thăng trước đó tưởng tượng trong vũ trụ mật, mật ma ma vệ tinh nhân tạo hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện vũ trụ vẫn là trống trải mặc dù ngược h â n vẫn luôn loại t ậ tại đem lại phía sau cho chính mình sức lôi kéo nói càng ngày càng chậm này thâm thuy không gian vũ trụ phảng phất tồn tại một loại nào đó có thể thôn vệ hết thể vòng xoáy Cách Mặt đất không biết bao nhiêu cây số, hai người ngự không phi hành đã vượt qua hơn một giờ. Mặt trăng tại bọn họ mắt bên trong đã biến lớn chút trở nên dị thường sáng lời làm chung quanh ánh sao tất cả đều biến mất. Một quản huyên ngẩng đầu nhìn một hồi nơi xa, sau đó n h ị n không được nói mê bình thường tiếng t h a n thở thật đẹp. Vương thăng quay đầu nhìn về phía sư tỷ nhìn ra xa chi sử thấy được kia đầy trời tinh không thiếu đi mặt đất t ầ n g khí quyển trở ngại không có ánh trăng q u e y nhiễu, này đó sao trời là như thế thôi s á n đột nhiên vương thăng đáy lòng nổi lên một tiếng cười khẽ dạ đừng xem những cái đó bất quá là trận pháp hình chiếu mà ra tinh tượng chờ ngươi nhìn thấy chân chính tinh thần ngươi tử vi thiên kiếm uy lực tự sẽ gấp b ộ i vương thăng không khỏi sửng sốt một chút nhưng giao vân nói x o n g câu này liền không có động tĩnh ngần đầu nhìn một chút mặt t r a n g vị trí vương thăng tại sư tỷ bên thai nhẹ nói vài câu một quản huyên lần này cũng không có cự tuyệt cùng vương thăng dựa chung một chỗ dùng âm dương nhị khí đem hai người bao quanh bao khỏa vương thăng thúc khởi ngự kiếm thuật phi hà kiếm bắt đầu tiếp tục tăng tốc bàn chương xong chương ba trăm tám mươi chín nguyện cung cửa phía trước chương ba trăm tám mươi bảy nguyện cung cửa phía trước phi ngữ cùng bất ngữ đã thân. ngư cùng ngư động bất đã Ừm, lúc này nàng b chính ngồi i tại giường bên trên chuẩn bị nghỉ ngơi trước mặt còn có thanh ngôn tử hình chiếu chì lăng chầm dãi nói bọn họ đi bế quan chúng ta liền thiếu đi một chút ứng biến pháp lực gần nhất đặc sự tổ tổ trưởng càng phát ra sinh động ta tạm thời còn làm không rõ ràng hắn đến cùng muốn làm cái gì nhưng luôn cảm thấy sẽ náo ra không nhỏ nhiễu loạn thanh ngôn tử có chút xem thường nói câu trực tiếp đem cái này tần nhất thâm cho rơi đ à i không phải tốt đây không phải một câu hai câu nói liền có thể giải quyết hắn chức vụ và quân hàm chỉ so với ta thấp cấp một ta cũng không có trực tiếp quyền bãi miễn hơn nữa hắn đảm nhiệm đặc s ứ tổ tổ trưởng đến nay thành tích vô cùng c h ú mục á nhân năng lực cũng rất mạnh tại phía trên cũng có một chút người ủng hộ trí lăng nghiêm m à nói ta không thể bởi vì hắn tại một số sự t ì n h thượng khai thác tương đối cực đoan cách làm bởi vì chính mình không tán đồng liền đi một mặt phủ định cá nhân đối đại sự vật tóm lại là phiến diện có người đưa ra khác biệt góc độ khác biệt giải quyết phương án điểm ấy vô cùng quan trọng thanh ngôn tử lập tức thua trận mặt bên trên viết đầy không còn muốn sống v â n v â vâng, n vân. chỉ lăng cục trưởng ngài sẽ không bởi vì cá nhân yêu thích đi làm thuộc hạ nhưng l ã o bà những người khác có lẽ không có n g ư ờ i như vậy cao tư tưởng giác ngộ ta xem tần nhất thâm cái này người cũng không phải gì đó có tử trước án binh bất động xem hắn đến cùng muốn làm cái gì đi Chỉ lăng chậm rãi lắc đầu nói tần nhất thâm nếu quả như thật có g i tâm sớm muộn cũng sẽ bạo lộ ra chúng ta ba tổ một viện lại thế nào dày vò cũng bất quá là quan phương khống chế tu đạo giới công cụ sẽ không ảnh hưởng đến quyết sách tầng lớp điểm ấy ngươi yên tâm liền tốt thanh ngôn t ử chậm rãi gật đầu xem trì lăng giữa lông mày tích lũy mệt mỏi nhẹ nhàng nói ngươi trước tiên ngủ đi ăn ít những cái đó nâng cao tinh thần đ a n g ăn dược mỗi ngày tăng ca thức đêm chúng ta hai thai lúc nào có thể để thượng nhật trình trì chỉ lăng khẽ hử một tiếng nghĩ muốn hai thai bên này đề nghị dài ngày ly hôn tái giá một cái tĩnh vân đạo trưởng không phải một mực chờ đợi ngươi sao dứt khoát không cần chờ ta sau khi xuống đất ta cho các ngươi làm chứng kiến rồi Cấp bậc, n g ư ơ i lại b ắ trí đầu tại này và nguồn tại ta cùng tính ta t này cùng và là mây, chúng o xong, n Thanh ngôn tử ánh tràn nói lung tung này đó, chúng ta đời này còn rất nhiều.、Trước、tiên ngủ đi, ta bên này sự tình đã xử lý xong, cái này ngươi. g sạch. sự đắc được chớ Trước cái tử mắt bất ta rất ta trở tìm ra xử Ừm. lộ lý rồi, đầy đó, đời đi, đã dĩ, về lăng nhỏ giọng đáp lời tựa ở đầu giường chậm rãi nhắm mắt vậy mà liền như vậy ngủ t i ế p đi trên người áo sơ mi trắng dựng thẳng cổ áo xóa tung tóc dài rũ xuống quanh người mặt bên trên còn có thể thấy nhàn nhạt, nhạt chăn dung một bên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ có cái trẻ tuổi nữ hai đi tới tại bên giường ấn cái núp ấm đầu giường chậm dãi hướng về phía sau xế dịch chỉ lăng cũng c h ậ m chậm nằm ngửa nay m ộ i tử tựa hồ đã sớm thói quen loại tình hình này đối với bên giường ngồi hư nghĩ đầu ảnh dùng khí vừa nói câu bất n g ữ đạo trưởng ta tắt đèn nha làm phiền nữ hải rón rén cấp tổ trưởng đắp lên chăn mỏng lại đi đến một bên đóng đèn bàn đem nhiệt độ trong phòng hơi chút nâng cao chút làm xong này đó mới mang tới nghỉ ngơi gian cửa gỗ thanh ngôn tử hư nghĩ đầu ảnh tản ra yếu ớt hào quang tại bên giường ngồi một hồi mới chậm dãi biến mất không thấy gì nữa mặc dù hai người thường xuyên gặp mặt nhưng một chỗ cơ hội thực sự quái một ch chỉ lăng mỗi ngày đều có bận bịu i không x o n g công tác thanh ngôn tử có đôi khi cũng muốn hối hả ngược xuôi bận bịu i chỉ lăng bàn giao cho hắn nhiệm vụ xem ảnh một tấn nhất thâm nào đó khiến hướng về đông bắc phương hướng lao vùn vụt máy bay hành khách bên trong thanh ngôn tử thu hồi điện thoại ánh mắt toát ra mấy phần bất thiện đối với người bình thường tới nói rời đi tầng khí q u y ể n bảo hộ trực tiếp bại lộ tại vũ trụ các loại xạ tuyến bên trong là vấn đề rất nguy hiểm vương thăng cố ý thử một chút thu hồi pháp lực dựa vào quán tính phi hành một đoạn thời gian kết quả có chút phá vỡ chính mình nếm thử hãn tại nhìn các loại phim khoa học viễn tường lúc trên h nhìn thấy nhân ư ờ n xuyên quăng g loại bị a trang phi phục phòng thuyền không hộ, sẽ nháy lại cái trụ bất mắt vũ kỳ gì có b sẽ thực r o n biến g t à n băng. Trên h h cối t tế tiếp cận với chân không không gian vũ trụ cũng không có quá nhiều p h ầ n tử n h i ệ truyền t hiện tượng cũng sẽ không phát sinh nhiệt lượng sẽ không trực tiếp biến mất chính mình thu hồi pháp lực trực tiếp bại lộ tại chân không hoàn cảnh cũng không có cảm giác đến bỗng nhiên trở nên lạnh máu cũng không sôi trào chính mình cũng không n ổ tạc nói tóm lại làm vương thăng hơi có chút ít thất vọng đối với đã có nội chu thiên tuần hoàn tu sĩ mà nói tự nhiên không có thiếu dưỡng t u y ế t pháp này bước vào kim đan cảnh lúc sau tại này loại chân không hoàn cảnh dùng để bảo vệ tự thân pháp lực cũng không cần quá nhiều trừ cái đó ra tu sĩ còn có thể cảm nhận được chơi vui hơn hiện tượng tự thân khả không mất trọng lượng bảo trì quân tốc tiến lên lúc sau m ụ c quản huyên cũng có thể tạm thời rời đi vương thăng lồng ngực bên trong tại vương thăng bên người một hồi xoay quanh chính là váy dài váy thiếu đi trọng lực ảnh hưởng lại không ngừng rơi lên sư tỷ đ ừ n g đùa vương thăng mở miệng nói câu giữa hai người có thuần dương pháp lực cùng âm dương nhị khí hóa thành mối quan hệ thanh âm vẫn là có thể chuyển một quản huyên vẫn chưa thỏa mãn nhẹ nhàng trở về kéo lại vương thăng cánh tay vương thăng ngẩng đầu nhìn một chút thông qua mặt trăng lớn nhỏ suy tính bọn hắn đã bay qua khoảng cách lúc này bọn họ đã duy trì vượt qua mười lăm cây số mỗi giây tốc độ vương thăng thể nội pháp lực còn có tám thành nhiều sẽ không có pháp lực hao hết mà bay không đến mặt trăng quất cảnh bảo trì này loại tốc độ bay sáu bảy giờ liền có thể đến nguyện dẫn lực điểm thăng bằng sau đó liền muốn bắt đầu giảm tốc kỳ thật không giảm tốc độ cũng không thành vấn đề nhưng đại hoa quốc cùng đại mẹ đế quốc trên mặt trăng cũng bố trí rất nhiều máy thăm dò cứ như vậy đâm đầu vào đi rất dễ dàng bại lộ bọn họ hành tung đưa lưng về phía mặt trời vương thăng nhìn chăm chú vào nơi xa tinh không bên trong đ ầ y sao giao vân chúng nói c h u n g nó là giả chỉ là một ít đại trận mô phỏng ra hư tượng vậy cái này phiến tinh không vốn nên là ở nơi nào có thể thấy được thiên linh giới nơi nào một quản huyên tại vương thăng bên thay nhẹ dọn g hô câu vương thăng theo sư tỷ chỉ phương hướng nhìn lại thấy được tại tinh không xa xôi bên trong dị thường rõ ràng bắt đầu thất tinh cùng bắc cực từ vi tinh này mấy ngôi sao thần cũng chỉ là hình chiếu sao vương thăng đáy lòng nổi lên một chút suy tư lại nghĩ tới giao vân câu nói mới vừa rồi kia nửa câu sau nếu có thể đến chân chính tinh không liền có thể dẫn động tinh thần chi lực tử vi thiên kiếm uy lực mới có thể chân chính hiện hiện hiện n a y tử vi thiên kiếm đã l à như thế mạnh mẽ lại để thăng mấy lần hắn đột nhiên có chút sớ ngày thành tiên rời đi tiên cấm nơi đi kia vô tận tinh không sông s á o xúc động sư tỷ ngươi đừng quá vội vã đột phá nguyên anh cảnh không thể chỉ trước mắt được mất tu đạo muốn lâu dài tới tính toán vương thăng nghiêm trang giáo dục mỗi cái đại cảnh giới nếu là đều có thể viên mãn đối với sau này tu đạo con đường sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt và n g u y cung tìm được hữu dụng công pháp ngươi liền tĩnh tâm tìm hiểu đ ừng một quản huyên gương mặt bên trên mang theo có chút đỏ ửng nhẹ nói câu đường chờ ngụ ý là làm vương thăng không cần tận lực đợi nàng dục tốc bất đạn đừng sợ chậm chúng ta cầu ổn chính là một quản huyên cười nhẹ chậm rãi gật đầu nhưng nhìn nàng lúc này biểu tình vương thăng liền biết sư tỷ cũng không có bởi vì chính mình lời nói này thay đổi chủ ý sư tỷ s á c thực thực ôn n u nhưng có đôi khi cũng cưỡng vô cùng nhận định chuyện nào đó chín cái sư đệ cũng kéo không trở lại bay không biết bao lâu vương thăng đều nhanh ngủ rồi đột nhiên cảm giác tác dụng tại chính mình trên người yếu ớt ngoại lực biến mất không thấy gì nữa kia cấu ngoại lực theo đối với lòng b à n chân lôi kéo biến thành đối với phần đầu lôi kéo cũng bắt đầu cấp tốc gia tăng đây là bay qua nguyệt lực hốt điểm thăng bằng hắn lập tức cùng sư tỷ cùng nhau trở mình gan b à n chân nhắm ngay nơi xa mặt trăng đỉnh đầu đối diện địa cầu lần nữa thi triển ngự kiếm thuật phi hà kiếm vẩn khởi tiên quang bọn họ tung tích tốc độ bắt đầu yếu ớt cuối cùng sư tỷ v á y không cần che lại cũng bắt đầu hướng phía dưới rủ xuống ba n g h n cây số hai n g h n cây số mặt trăng mặt ngoài kia màu xám núi hình vòng c u n g đã có thể thấy rõ ràng bọn họ lúc này đi chính là mặt trăng chính diện vô linh kiếm còn không có động tĩnh bọn họ cũng không biết nguyệt cung lối vào ở nơi nào tóm lại t r ư ớ c rơi lên trên đi lại nói không có gió gì chỉ công tác cảm giác pháp lực tại nhanh chóng tuân ra dù là thời gian ngắn bên trong theo mất trọng lượng đến siêu trọng cũng sẽ không nhìn trời phủ nguyên anh cảnh tu sĩ tạo thành quá rõ ràng ảnh hưởng sáu trăm cây số năm trăm h cây số hạ xuống tốc độ đã hạ thấp thành vương thăng trên địa cầu ngự không cực hạ vương thăng bàn tay trái ép xuống một quản h u y ề n cũng hai tay cấp tốc kết tấn tại hai người phía dưới xuất hiện mấy t r ư ơ n g xoay tròn tốc độ không đồng nhất thái cửa đồ cách mặt trăng chính diện càng gần hai người bọn họ hạ xuống tốc độ càng chậm còn các nơi chọn chọn lựa lựa chọn một chỗ phong cảnh không tồi núi hình vòng cung biên duyên làm vì điểm hạ cánh mà vương thăng linh thức dọc theo mặt trăng mặt ngoài chậm rãi tiến hành bắt đầu tìm kiếm có hay không đại mễ đế quốc, quốc kỳ hắn chữ vật pháp bảo bên trong còn đặt vào mấy thùng dầu sơn chờ phát hiện cái kia quốc、kỷ. liền trực tiếp cho nó đổ thành tiên diễm màu đỏ đây là hắn thực lực không đủ chỉ có thể tới làm là mặt trăng chờ hắn vi tiên bay ra này phiến tiên cấm nơi trước đó trước chuyện cần làm chính là làm màu đỏ cờ xí phiêu đầy thái dương hệ các đại hành tinh đắt hai người khinh phiêu phiêu rơi vào núi hình vòng cung biên duyên vô ý thức liền hướng về bốn phía nhìn ra xa xung quanh đều là hoàn toàn tĩnh mịch đi theo ta giao vân tại bọn họ đ ấ y lòng nhẹ giọng kêu một câu vô linh kiếm tự hành ra khỏi vỏ tại hai người quanh người xoay quanh một vòng sau đó hướng về một bên bay đi vốn còn muốn thể nghiệm một cái mặt trăng cú sốc k h ó i cảm vương đạo trưởng thấy thế cũng chỉ có thể cùng sư tỷ cùng nhau đuổi theo chịu trọng lực cùng lực cản ảnh hưởng hai người trên mặt trăng ngự kiếm mà bay yêu cầu pháp lực hao phí đại khái chỉ là tại địa cầu mặt ngoài ngự kiếm phi hành một phần m ấ y chủ. vương thăng cẩn thận cảm giác một hồi phát hiện mặt trăng mặt ngoài cũng có mỏng manh nguyên khí hắn nhớ tới năm đó tết nguyên tiêu thiên địa nguyên khí trở về đêm hôm ấy mặt trăng hình chiếu xuất hiện ở địa cầu trên không trên đó còn có một viên to lớn vô cùng cây nguyên quế nhưng lúc này cây nguyện quế đâu vương thăng linh thức tại mặt trăng mặt ngoài tìm kiếm khắp nơi đáng tiếc không thu hoạch được gì bản chương xong chương ba trăm chín mươi nguyện nội tiên cung hiện chương ba trăm tám mươi tám nguyện nội tiên cung hiện đi theo vô linh kiếm một đường lao vùng vụt vương thăng cùng một quản huyền cũng không có cách nào phân biệt cụ thể phương hướng bay đại khái hơn một giờ cuối cùng đứng tại một chỗ núi hình vòng cung trên không bởi vì nguyện góc độ ảnh hưởng nơi đây lúc này một vùng tăm tối vô linh kiếm trực tiếp bay đến một chỗ núi hình vòng cung cái đáy vương thăng cùng một quản huyền cũng đi theo rơi xuống duy nhất lối vào chính là ở đây đem ngươi pháp lực trình độ lớn nhất rót vào vô linh kiếm bên trong t ố t vương t h ă n g ứng tiếng ra hiệu sư tỷ cùng nhau về phía trước sau đó cầm vô linh kiếm chua kiếm thuấn dương pháp lực tự lòng bàn tay phun ra ngoài lập tức bị vô linh kiếm thu nạp tiếp theo một cái chớp mắt vô linh kiếm quang mang đại tác có mang vụ ý ý. tóc dài phất phối tiên tử theo thân kiếm bay ra đứng tại vô linh kiếm phía trước hai tay đối phía dưới mặt trăng đánh ra đạo đạo thiên quang đầu ngón tay làm mây tàn ảnh giao thoa chủ nghiệp thiên quang trần đấy không có quá lớn động tĩnh núi hình vòng cung tình trạng như là đột nhiên bị dung nham chắp lên xuất hiện đạo đạo thẳng tắp vết rách vết rách bên trong có nồng đậm tiên quang tuân ra giao vân kết pháp quyết tốc độ tay càng lúc càng nhanh phía dưới tiên quang cũng càng phát ra nồng đậm cùng với tiên quang m à tới còn lại là tinh thuần tới cực điểm không thuộc tính nguyên khí vương thăng cảm giác chính mình nguyên anh đều bị cố này nguyên khí sở chấn động đạo khu tự hành thu nạp nguyên khí pháp lực đột nhiên khôi phục một đoạn cái này quá trình kéo dài năm sáu phút đồng hồ giao vân đánh ra không biết bao nhiêu tiên quang chính mình thân thể lại trở nên ảm đạm chút vương thăng pháp lực cũng bị vô linh kiếm rút đi gần ba thành c giao n h vân ý niệm xuất hiện tại vương thăng đáy lỏng vương đạo trưởng không dám nhiều chậm trễ lôi kéo sư tỷ cùng nhau về phía trước đứng ở giao vân thân hình lúc sau giao vân vừa dứt lời phía dưới vân vụ bên trong phảng phất mở ra một đôi cự đại đôi mắt này hai con mắt tản ra cực mạnh uy áp vương thăng cảm giác chính mình tại này hai con mắt nhìn chăm chú thể xác tinh thần không có nửa điểm ngăn cản chi lực đảo mắt liền bị ánh mắt đâm rách nhưng kia uy áp chỉ là một cái thoáng mạc không này hai con mắt trở nên vô cùng thâm thúy mắt trái có h ú c nhật dâng lên minh nguyện chuyển động mắt phải thì có vô số tinh thần diễn hóa đôi mắt không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa vân vụ bên trong xuất hiện một n g ụ n lô lớn dao vân có chút m ệ n mọi quay đầu liếp nhìn vương thăng thân hình hóa thành lưu quang chui vào vô linh t i ế n bên trong đi vào đi cấm chế đã mở ra nghe nói lời ấy vương thăng tay phải xách theo vô linh kiếm tay trái lôi kéo sư tỷ không có chút nào do dự nhảy xuống trước mắt quang ảnh lưu c h u y ể n liền nghe đỉnh đầu truyền đến tiếng oanh minh k i a phiêu khởi trăm nàn khối lập phương cấp tốc rơi xuống lần nữa ghép thành núi hình vòng cung cái đáy hạ xuống kéo dài hơn mười mấy giây bọn họ xông ra mây mủ mở m ị n nơi trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng làm vương thăng vô ý thức nhắm hai mắt lại thật đẹp sư tỷ than nhẹ thanh bên thai bên cạnh lượt lờ vương thăng chậm rãi mở hai mắt ra cũng bị trước mắt tình hình r u n động nơi này chính là Tiên cung. xem ảnh một ngay phía trước một tòa hùng vĩ thiên môn sừng sững mà đứng trên đó mang theo hành vi thượng thư tam đại trước cổ nam thiên môn không lớn lên không giống hẳn là tiểu tiên giới vương thăng thốt ra sau đó chính là một hồi c ư ờ i khổ đây vẫn chỉ là tiểu tiên giới trăm mét cao thiên môn lúc sau cầu v ồ n g bị cầu tiên thạch đắp lên một đầu tiên lộ về phía trước kéo dài không ngừng phân nhánh các điều lối rẽ cuối cùng còn lại là từng tòa vàng son lộng lấy cổ điện chỉ là lúc này mắt trần có thể thấy tiên điện số lượng liền có mấy ngàn cây ó thể t h nguyện k quế tán cây đường tính vượt qua mấy chục cây số lại cũng chỉ là đem nơi lây rẽ cung điện che đậy một phần tư mà tại những cái đó tán cây phía trên còn có khắp nơi tạo hình tinh xảo tiên điện lầu cát liền xem như nằm động vương thăng cũng căn bản miêu tả không ra hùng vị như vậy tiểu tiên giới duy nhất không được h o à n mỹ là nơi đây mặc dù tràn đầy tiên linh khí hơi thở các nơi đều là bảo vật vật linh thạch nhưng lại k h u y ế t thiếu mấy phần tức giận vương thăng thật không dám tưởng tượng nơi này bay đầy tiên nhân lại nên là cỡ nào tráng lệ c h i cảnh đây là muốn bao nhiêu tiên nhân mới có thể ở đầy như vậy nhiều tiên điện hơn tám mươi vạn giao vân nhẹn ó i vô linh kiếm nhẹ nhàng thoáng d â y ruộng vương thăng hiểu ý bung ra bàn tay làm vô linh kiếm bay ngang tại trước mặt nho nhỏ tiên tử đứng tại mũi kiếm mang theo hai người hướng về thiên môn bay đi nàng t h ì hoan thanh giới thiệu nơi đây là tầng cao nhất cũng là thiên binh thiên tướng tu hành chỗ cây nguyệt quế thượng những cung điện kia đều là vì nữ tiên sở tu đại khái cũng có hơn hai mươi vạn nữ tiên ở chỗ này từng lưu lại vương thăng sửng sốt một chút t r ừ n g mắt hỏi ngược lại câu tám mươi vạn tiên nhân nói đúng ra là hơn hai mươi vạn phi tiên hơn năm mươi vạn nguyên tiên hơn tám vạn c h ầ n tiên thiên tiên đại khái sáu n g h n hai trăm dư kim tiên ba trăm chín mươi bảy thái ất kim tiên sáu mươi một đại la kim tiên chín giao vân khuôn mặt lộ ra mấy phần đạm đạo đây đã là phản công lúc chúng ta có thể tụ khởi lớn nhất thực lực liền nay h là, là còn bại bại giao vân thở dài mấy ngàn dị tộc đồng thời làm khó dễ bọn họ tụ khởi tổng binh lực tại thiên đình gấp ba phía trên lúc ấy phụ thân hôi phi yên diệt thiên đình sĩ khí tổn hao nhiều càng có phản đồ cùng dị tộc cường giả nội ứng ngoại hợp càng bởi vì phụ thân làm tức giận tam thanh thiên đình có không ít tiên nhân gặp tiên nhân ngũ suy thực lực giảm lớn nhưng dù là như thế những dị tộc kia giết tới thiên đ ỉ n h tứ thiên m u ô n lúc cũng hao tổn vượt qua chín thành binh lực không phải chúng ta cuối cùng phá vây cũng sẽ vô cùng khó khăn giao vân nhìn đủ số đầu hát tuyến vương thăng khẽ hư một tiếng không phải thiên đình dựa vào cái gì thống ngự tầm giới hiệu lệnh v ậ n tộc người biết vô tận tinh không cương vực có bao nhiêu l ớ n sao không biết nào dung lượng không đủ vương đạo trưởng một hồi lắc đầu đột nhiên cảm giác chính mình nhân sinh quá nông cạn một chút cố gắng tu hành cho tới bây giờ vậy mà tại nguyên bản thiên đình thế lực bên trong liền pháo hôi cũng không tính một quản huyên ôn nhu mà cười cười đối với mấy cái này tựa hồ không có cảm giác gì mà vương thăng đang khiếp sợ lúc sau vừa khổ cười âm thanh lữ tổ t r ư ớ c đó không phải nói cuối cùng liền mấy ngàn tiên nhân đã tới giới này sao giao vân giải thích nói trừ tiên h binh cùng tại các tiên phủ hầu hạ nữ tiên tại tiên sách nổi danh tiên nhân không sai biệt lắm chính là mấy ngàn số tốt đa vương thăng thở dài sau đó không còn gì để nói địa cầu tu đạo giới có thể thành tiên lại có bao nhiêu người năm đó thiên đình chư tiên còn tại địa cầu lúc có thể trực tiếp ra tay can thiệp tu sĩ tu hành có thể số lớn bồi dưỡng tiên nhân hiện tại địa cầu bên trên nguyên khí nồng độ mặc dù viễn siêu ngàn n ă m trước tiêu chuẩn nhưng kết đan kết anh thiên kiếp ba đạo năng quan sẽ kẹp lại chín thành phía trên có được hoàn chỉnh đạo thừa tu sĩ vương thăng trước mắt không khỏi nổi lên một hình ảnh linh khí khôi phục thứ ba trăm cái năm tháng địa cầu tu đạo giới tụ khởi số lượng khổng lồ tiên nhân đại quân tiên nhân tổng số đạt đến kinh mười ngàn người thế là bọn họ lòng tràn đầy trờ mong mang theo đối với thiên đình đối với chân chính tu đạo đại thế hướng tới chúng chung điệp điệp bay ra tiên cấm nơi phía trước xuất hiện chờ đợi nhiều năm đại quân dị tộc số lượng thế nhưng cũng quá ngàn người địa cầu tiên nhân xông tới bọn họ anh dũng giết địch dựa vào tự thân đạo thừa ưu việt tính dựa vào chính mình tinh x ả o đấu pháp kỹ nghệ đem đối phương cấp tốc đánh tan nay đại thế không gì hơn cái này sư phụ mới vừa siêu hồn phát hiện cái đại sự n à y đó chỉ là địch nhân một tiểu chỉ ở tiên cấm nơi cửa ra vào tuần tra quân tiên phong chúng ta chúng ta đã bị bao vây chỉ là đỏ mắt trên dưới trái phải bốn phương tạm hướng t r ù n g t r ù n g điệp điệp như là như châu chấu bay tới dị tộc tu sĩ mang theo một chút n g h i hoặc đem địa cầu tiên nhân quân đoàn cấp tốc bao phủ nơi xa một vị nào đó tu vi tại thái ớt kim tiên cảnh dị tu thủ lĩnh mặt mang không hiểu l ầ m bẩm thanh những này là thiên đình tiên nhân rất yếu kém xa hai mươi vạn năm trước cái đám kia n h à người tới bắt cái sống thẩm một chút đại nhân không sống được vòng thứ nhất tiên thuật tề xạ vừa mới bắt đầu bọn họ liền đều treo đáng chết các ngươi này đó làm việc bất lợi ra hỏa thông báo đằng sau chủ lực để cho bọn họ không cần tới bên này đã kết thúc hướng lên báo chiến công thời điểm đem bọn họ nhân số khuyết đại gấp m ộ ư ơ i được rồi gấp trăm lần sư đ ệ sư đ ệ ừng vương thăng theo đoán mỏ bên trong tránh thoát ra tới đối với bên người có chút bận tâm sư tỷ cười cười lúc này bọn họ đã qua thiên môn dọc theo kia cầu v ò n g thiên lộ bay về phía trước xông vào kia không cách nào tính toán bên trong khu cung điện các nơi đại điện đều mở ra cơm chế bọn họ cũng không cần đi sông dù sao những tòa đại điện này cùng loại với binh doanh là ngày bình thường thiên binh chỗ tu hành không nhanh không chập bay nửa giờ vương thăng cùng một quản huyên đi theo vô linh kiếm đến khu này tiểu tiên giới vị trí trung ương lại tìm được một chỗ thẳng đứng trên dưới lô lớn vô linh kiếm dẫn bọn họ bay vào động bên trong hướng về phía dưới bay nửa phút tả hữu lại đã tới một chỗ quy mô ít hơn r y cung điện vô linh kiếm chậm rãi dừng lại thân kiếm bên trên tiểu tiên tử quay đầu nhìn vương thăng cùng một quản huyên cười nói muốn đi ta cung điện ngồi một chút sao vương thăng ánh mắt bị xung quanh khắp nơi đại điện hấp dẫn có chút không yên lòng trở về câu ừ n nếu như thuận tiện được rồi giao vân hừ một tiếng đi theo ta đi ta trước mang các ngươi đi cất giữ tiên phát n sau đó ngươi cùng hoa khanh tìm kiếm đạo âm dương công pháp liền có thể ta đi phục linh ao nhìn xem có thể hay không giúp ta tu hành vương thăng tinh thần chấn động không nghĩ tới giao vân đại lao thế nhưng như thế thoải mái dẫn bọn hắn đi thẳng vào vấn đề bản chương xong chương ba trăm chín mươi một bảo địa hợp thành phiến chương ba trăm tám mươi chín bảo địa hợp thành phiến vương thăng vốn cho rằng tiểu tiên giới cất giữ công pháp điện tịch địa phương hẳn là một cái to lớn đại điện cùng loại với thư viện cái loại này nhưng mà khi tiến vào nguyệt cung đến tiểu tiên giới về sau vương thăng không ngừng bị đổi mới nhận biết chiều không gian chờ đến cất giữ công pháp nơi lại bị thiên đ ỉ n h tiên nhân thủ đoạn cấp chấn hạn bọn họ bị dẫn tới một biển mây phía trước ấn giao vân chỉ điểm sư tỷ tự mình leo lên một chiếc thuyền nhỏ thuyền nhỏ tự hành về phía trước phiêu đẳng tại dưới tầng mây phương phản phất thật tồn tại một chỗ hồ nước hoa khanh hoàn huyên hiện lộ ngươi tự thân tri đạo cùng ngươi nói tương hợp công pháp liền sẽ tự hành đến đây có thể hay không bắt được bọn chúng liền xem ngươi cơ duyên ừ n không vương thăng ở bên cạnh một q u n huyên có chút khẩn trương ứng tiếng nàng lẳng đứng tại thuyền nhỏ chính giữa vận chuyển tự thân âm dương hòa hợp tri đạo â một d ư ơ chuyến tay không việc nhỏ ảnh hưởng đến sư tỷ tâm cảnh sẽ không tốt hắn linh thức nghĩ muốn tản ra nhưng rời thân thể bất quá hơn một mươi mét liền nhận lấy không hiệu lực cản chỉ có thể dùng mắt thường quan sát biển mây các nơi nơi xa tầng mây xuất hiện một chút cỡ sóng mười mấy nói bảo quang phá vỡ mây ngủ như là con cá nhảy ra mặt nước sau đó lại chìm vào trong tầng mây nay hơn mười đạo bảo quang tại tầng mây bên trong xuyên qua mà đến rất nhanh liền vây quanh thuyền nhỏ bắt đầu xoay quanh một quản huyên dò ra tay phải một đầu ngọc bài rơi vào nàng tay bên trong trên ngọc bài quang mang lấp lóe từng cái chữ cổ hiện lên ở nàng trước mặt vương thăng ở phía sau n h ó n chân liếc nhìn chỉ có thấy được cái tiên pháp danh những chữ cổ này hóa thành lưu quang chui vào một quản huyên giữa mày kia ngọc bài tự hành tránh ra m ộ quản huyên ngón tay len ken một tiếng nhảy vào biển mây bên trong cấp tốc biến mất không thấy gì nữa thuyền nhỏ chung quanh kia mười mấy con ngọc bài còn tại xoay quanh chờ đợi một quản huyên lại nhắm mắt bắt đầu tinh tư t i ê n tâm đi đứng tại vô linh kiếm thượng giao vân cười k h ẽ âm thanh nơi đây tên là tiên lâm chỉ ao bên trong ở linh nếu là phát hiện ngươi sư tỷ có t ẩ u hỏa nhập ma dấu hiệu ao linh sẽ kịp thời đưa nàng theo ngộ đạo cảnh bên trong lôi ra tới ngươi nếu muốn tìm kiếm pháp cũng có thể vào nơi đây bên kia còn có một chiếc thuyền có thể dùng vương thăng nói ta trước không kịp đừng ảnh hưởng đến sư tỷ liền tốt giao vân cười khe âm thanh cũng không có nói cái gì trở lại chỗ cũ giao vân tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều cũng không sụ mặt ánh mắt cũng hoa phiếm nơi đây phúc địa có thật nhiều bất quá phần lớn là tiên nhân cảnh mới có thể sử dụng đến ngươi lúc này không dùng được giao vân nói chờ ngươi sư tỷ tại này bên trong tìm kiếm được hài lòng công pháp để nàng không nên sốt ruột tìm hiểu nơi này có tu tiên d i ệ u đ ị a n g ư ơ i tại này bên trong trông coi đi ta trước đi phục linh ao nhìn một chút ừ n vương thăng ôn thanh nói lần này đa tạ ngươi giao vân tiên tử hừ giao vân hất lên ống tay á o lái vô linh kiếm chuyển hướng một bên ở chỗ này chờ ta không cần luận đi ngươi tu vi quá thấp Một cái sơ xem ảnh một phía trước sư tỷ tựa hồ đối với lần đầu tiên thu hoạch được tiên pháp không hài lòng lắm lần nữa đối một bên lấy tay lại có một đầu ngọc bài theo biển mây bên trong nhảy ra ngoài rơi vào nàng lòng bàn tay vương thăng thấy thế cũng liền ngồi xếp bằng xuống nhìn chăm chú vào sư tỷ nhất cử nhất động hắn thật đúng là như là chưa thấy qua việc đợi nhà quê hết lần này tới lần khác còn xâm nhập trên đời này kinh người nhất bảo sơn bên trong lúc trước hề liên đại tỷ dùng bảo tài chất đầy chính mình phòng ngủ nhỏ vậy coi như được rồi cái gì trước mắt cái này bạch ngọc lan can tính chất liền so với cái kêu bảo tài mạnh hơn mấy cấp bậc vương thăng kém chút liền nhịn không được bắt đầu đánh tạp đ à o khoét đây mới là nội t ì n h đây mới là có thể khống chế tam giới mấy trăm vạn năm thiên đình nội t ì n h sau đó yêu thích lâu dài suy xét vương thăng không thể không suy xét tương lai phi tiên lúc sau muốn đi đường địa cầu đạo thừa cùng thiên đình kéo không rõ quan hệ đủ loại dấu hiệu cho thấy lúc trước xông ra tiên cấm nơi hành phản công sự tỉnh tiên đình chư tiên cũng đã gặp đại bại nhưng những tiên nhân này chết sống còn là không thể biết được địa cầu đi qua hơn một ngàn năm vô tận tinh không bên trong đã qua đi mười mấy v ạ n năm thiên đình nói không chừng đã triệt để thành lịch sử mà những cái đó đánh tan thiên đình cái gọi là dị tộc lúc này hẳn là cũng đã thành tiên giới chính thống được làm vua thua làm giặc lịch sử từ người thắng tới tiến hành viết đạo lý kết tại tiên giới cùng vô tận tinh vực cũng là thông dụng thiên đình đã từng vô cùng cường thế những cái đó đắc thắng dị tộc tất nhiên sẽ đối với cái từ này vô cùng mất cảm chỉ cần địa cầu đi ra ngoài tiên nhân có một tiêm một hào tiết lộ cùng thiên đình quan hệ tia ê hạ tràng khẳng định không phải xâm lồng heo cùng dạo phố đơn giản như vậy làm bừa chỉ có một con đường chết chậm rãi thẩm thấu mới là q u ậ t khởi chi đạo thiên đình chúng tiên tại địa cầu gần đây dừng lại mấy ngàn năm cũng không chỉ là vì chiêu binh mãi mã địa cầu chỉ là một khỏa tinh cầu tu sĩ cơ số thực sự quá nhỏ giải thích hợp lý nhất xác nhận chúng tiên tại dưỡng thương thuận tiện mở rộng một chút binh lực tăng lên một chút những cái đó lao binh thực lực sau đó lại vội vàng rết đi ra ngoài địa cầu bên trên nguyên khí nhìn như nồng đậm nhưng cũng không nhịn được mấy chục vạn tiên nhân thu nạp giờ k h ắ c này vương thăng mới bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình sau này muốn đi con đường mới bắt đầu ý thức được chính mình sau này phải đối mặt hoàn cảnh là bực nào hưng hiểm tại vô tận tinh không bên trong địa cầu tu đạo giới đi con đường nào vương thăng đã muốn chạy tới tu đạo giới hàng đầu không có tuyến lúc này cũng có tư cách suy xét này đó vấn đề a hắn không biết bên ngoài là còn có h a y không đại quân dị tộc tại chờ đợi khả năng này kỳ thật cũng là rất thấp không phải địa cầu hẳn là sớm đã bị dị tộc tu sĩ phát hiện mới đúng nguyện cung bên trong tài nguyên con tên hay không đối với các đạo thừa mở ra điểm ấy nhất định phải chờ bọn hắn được đến có quan hệ vô tận tinh vực chuẩn sắc tình báo lúc sau mới có thể làm ra phán đoán đương nhiên việc này vương thăng nói không tính chỉ có giao vân này vị thiên đ ỉ n h công chúa mới có tư cách làm quyết định mà thôi trước không nghĩ chấm mê sư tỷ bóng lưng mới có thể để cho chính mình quên này đó áp lực bất chi bất giác sư tỷ đã l á i thuyền nhỏ bay đến chỗ xa xa thuyền nhỏ chung quanh vẫn như cũ lượn vòng một ít ngọc bài mà nàng không ngừng ra tay đem này đó trên ngọc bài ghi chép công pháp đều cầm lấy Nàng chỉ là thời ạ i i xác m n bổ khuyết tự thân tự c n gian không h p là u chiếu nhoáng n công g p một rãi, n cái liền quá hai ngày sư tỷ lai thuyền nhỏ theo biển mây bên trong chậm giai phiêu trở về tự thân bao quanh một cỗ tối nghĩa lạ vận tựa hồ tùy thời có khả năng đột phá mà nàng như tinh thần đôi mắt bên trong hình như có âm dương nhị khí tại không ngừng sáng tắt vương thăng mở hai mắt ra lập tức liền muốn triệu hoán giao vân nhưng hắn đáy lòng mới vừa nổi lên ý nghĩ một bên đã chuyển đến giao vân tiếng nói ta ở đây vô linh kiếm chẳng biết lúc nào đã trở về lúc này giao vân toàn thân quấn quanh tiên quang k i ê u tiểu xảo thân thể đã vô cùng ngưng thực phản phất phi cù sống lại đồng dạng đi theo ta ta mang các ngươi đi gần nhất bế có nơi ừng m quản huyên ứng tiếng tiếp tục duy trì lúc này trạng thái cùng vương thăng cùng nhau đuổi theo vô linh kiếm bay về phía cách đó không xa một chỗ đại điện n à y đại điện xung quanh có rất nhiều cấm chế lưu chuyển lại lưu lại cái không có bất kỳ cái gì hạn chế đại môn trong đó bố trí cũng vô cùng đơn giản tựa hồ chính là một cái đại điện trống trải nhưng đại điện bản thân vô cùng kiên cố hai người một kiếm xâm nhập đại điện bên trong có hai tòa bồ đoàn tự hành bay lên một quản huyên hiệu ý ngồi xếp bằng tại một đầu bồ đoàn bên trên lập tức bắt đầu nhắm mắt tu hành làm nang vào chỗ tiên điện bốn vách tường phía trên chuyển g a du dương tiên nhạc c ô thanh làm cho người tâm thần cấp tốc an bình ngay sau đó t ừ n g kia t ừ n g tia tinh thuần nguyên khí từ các nơi bay tới đảo mắt liền làm đại điện biến thành một mảnh trắng xóa nơi đ â y nguyên khí nhưng bị bế quan người tùy ý lấy dùng đi ngươi ở chỗ này đại điện hiệu dụng liền có một nửa không cách nào phát huy giao vân nhẹ nói câu vương thăng chậm rãi rời khỏi đại điện một cái khác bồ đoàn chậm rãi rơi xuống xung quanh nguyên khí cấp tốc hướng về sư tỷ dũng mánh lao tới điện phía trước vương đạo trưởng đứng chắp tay c ả m khái thanh này tu tiên nơi tuyệt này đó bất quá đều là ngoại vật phụ trợ tu đạo chân chính muốn nhìn vẫn là tự thân giao vân khinh phiêu phiêu đến rồi câu đừng nói ta này làm kiếm linh không chiếu cố kiếm chủ ta dẫn ngươi đi mấy chỗ tốt ừ m vương thăng nhìn một chút đại điện lại hỏi một câu này đại điện có linh sao giao vân đắc này tự nhiên có tiểu tiên giới các nơi đều có linh bất quá phần lớn đều chỉ là thực hiện từng người chức trách linh cũng không phải là linh tu an tâm liền tốt được chúng ta muốn đi đâu ta trước đó tìm một vòng phát hiện có vài chỗ địa phương có thể đi vào cũng có thể cùng ngươi một ít chỗ tốt giao vân nói ta trước đem các nơi sở tại nói cùng ngươi nghe ngươi quyết định đi trước nào chỗ thứ nhất là vì năm đó bị chiêu vào thiên đình địa cầu tu sĩ chuẩn bị thoát phạm trì chờ ngươi thoát thai cảnh giới chi có thể thử tiến vào bên trong có thể để ngươi tu vi cảnh giới phóng ra một bước dài vương thăng nhịn không được một tay nâm c h á n thoát thai cảnh không còn xa chưa hẳn giao vân ánh mắt bên trong mang theo vài phân đắc sắc thứ hai nơi chính là lôi phạt đài chính là thiên đình phát động tội tiên nơi trong đó có thiên kiếp chi lực tồn tại có thể chợ ngươi luyện thể cái này không sai vậy không bằng nơi thứ ba vì tĩnh đ ă n các chính là thiên binh thiên tướng nhận lấy tiên đan nơi tiên đan hiệu dụng mặc dù không mạnh đều là cấp c h â nhưng tiên n c ả hạ thiên binh h tăng cao tu vi dùng, n cao p h ẩ mà chất dược có cũng có cái gì gì chứng. không phải những thể sánh, không tu lại Liên đạo giới kia đi nơi đan n gì gì so sẽ y v ư ơ n giao đạo trưởng lập tức lập h a mắt mà, sáng lên. Nhưng g i vân chậm rãi nói tiếp thứ tư nơi vì mộng tiên đài nơi đây hơi có chút đặc thù bất kỳ cái gì cảnh giới người tu đạo đều có thể tiến vào chỉ cần trôi qua m ộ n g tiên đài phía trước ba cửa ải tại m ộ n g tiên đài nhập m ộ n g có thể khiến ngươi thể hội một lần giống như chân thực n ộ n g cảnh lại sẽ không để ngươi mê thất ở trong giấc n ộ n g tiểu tiên giới xưa nay có một câu nạn ngữ lưu truyền mộng tiên đài một g i ấ c chiêm bao thiên tiên hóa t r ư ở n g sinh tiến vào mộng tiên đài tiên nhân kém cỏi nhất ghi chép chính là tăng lên ba cái tiểu cảnh giới vương thăng hít sâu một hơi một phát bắt được vô linh kiếm hôm nay không mang theo hắn đi mộng tiên đài hắn liền muốn trực tiếp sẽ kiếm giao vân nhìn hắn phách lối như vậy trực tiếp một chậu nước lạnh rội cho xuống tới kia ba cửa hải cũng không tốt qua ta tại tiên giới lúc từng thử qua ba lần cuối cùng một lần vẫn làm miễn cưỡng đi qua sợ cái gì vương đạo trưởng lạnh nhạt nói vượt quan này loại sự tình ta liền không phục qua ai suy giao vân một tiếng mệt cười vô linh kiếm phía trước chỉ đường dẫn vương thăng hướng về tiểu tiên giới tầng thứ hai chỗ càng sâu b a y đi bản chương s o n g chương ba trăm chín mươi hai đồng cựu hà tú chương ba trăm chín mươi đồng cựu hà tú bôn u canh đuổi theo vô linh kiếm tại tiểu tiên giới bên trong xuyên qua các nơi cổ điện hùng vĩ tản ra nhàn nhạc thụy áp nơi đây mỗi một ngôi đại điện đều là khó có thể tưởng tượng này giá trị tác phẩm nghệ thuật vẹn vẹn chỉ là mái con cuối cùng đ i ề u k h á c vương thăng liền đã phát hiện mấy chục loại khác biệt kiểu dáng ngàn tiên ngàn điện không giống nhau trăm dặm tiên sơn bốn mùa thịnh cảnh chính là cái c t ê này nhân đem mỗi ngôi đại điện khoảng cách xa như cách đem đại mỗi xa vậy l m xem gì? Người ngựa không ngươi như tiên như như lúc sau, sẽ v ậ chậm sao? Giao vân tựa hồ tâm tình dị thường tâm rãi Giao sao? tựa Vân dị khiến ô n g s a Vương Thăng thuận miệng nhả dánh hai câu, nàng cũng sẽ nói t hai câu, i sẽ p p h ả bác. Cái này khiến này vương thăng nhớ tới bị nhốt địa linh phong cấm kia đoạn năm tháng kia mười ba năm đằng sau mấy năm toàn bằng cùng giao vân như vậy đấu võ m ộ m vương thăng mới không còn tịch mịch đến n ổ i điên vương thăng nói nhập mộng tiên đài yêu cầu tiêu tốn bao nhiều thời gian xem nhưng cũng có tiên nhân ba ngày m à tỉnh mộng cảnh bên trong bất luận năm tháng biến hóa đoạt được chỗ tốt cũng không phải nhập mộng thời gian dài ngắn tới quyết định tất cả tự thân cơ duyên vương thăng bình tĩnh gật đầu mở miệng nói nếu là ta vượt qua n quá thành công ngủ giao vân ngươi nhớ rõ đi ta sư tỷ bên kia lưu cái tin ta sợ nàng bế quan đi ra ngoài tìm không đến ta sẽ lo lắng ừ g i a o vân gật đầu ứng tiếng hơi quay đầu nhìn chăm chú vào vương thăng khuôn mặt làm sao vậy ngươi người này có rất nhiều khuyết điểm nhưng lại có một cái khuyết điểm làm ta cũng không ghét chính là đối với hoa khanh quá phận yêu mến giao vân khỏe miệng lộ ra mỉm cười t h ẳ n g nhiên nàng là ta thiên đ ỉ n h chính thần c h u y ể n thế thân tư chất nộ tính đều là không sai cũng không phải là ba tuổi hài đồng sư tỷ rất nhiều cũng đều không hiểu được thôi vương đạo trưởng nhún nhún mai đối với cái này cũng không phản bác cái này cũng có thể trách hắn theo m g ư ờ i quen thời điểm sư tỷ cũng quá mức đơn thuần mà cái này thế đạo cùng lòng người lại là như thế phức tạp vì nói sang chuyện khác vương thăng hỏi mấy món tiểu tiên giới có quan hệ sự tình giao vân không sợ người khác làm phiền từng cái trả lời nơi đây các nơi tiên điện bên trong đều có linh tồn tại nhưng này đó linh cũng không phải là bình thường linh thể cũng vô pháp tự hành tu hành bọn chúng chính là các nơi tiên điện hóa thân như là một ít đại tiên thường ngày tu hành dùng cung điện điện linh khả năng chỉ là phụ trách quét dọn giáng trần lại tỉ như sư tỉ lúc này sở tại bế quan đại điện điện linh còn lại là phụ trách giám sát bế quan người trạng thái như là từ tiểu tiên giới tầng bên trong một mặt bay đến một chỗ khác chờ xung quanh chỉ còn lại có một đám mây sương ngủ bọn họ lại đến tiểu tiên giới một chỗ phúc đ i ệ mộng tiên này một tòa vương mức b ậ đá tại mây mù m ở mịt bên trong làng l ặ n g xoay tròn b ệ đá cấu tạo vô cùng đơn giản nhưng cho người ta một loại nói không rõ bất ngữ rõ đặc biệt ý vị tại b ệ đá tứ phía có vài chỗ cầu thang đến đây mộng tiên đài người đều có thể mười bậc mà lên mà mộng tiên đài thí luyện liền tại này đó bậc thang bên trên tiến hành mộng tiên đài xuất từ một vị đại la kim tiên tây bản thân chính là một cái linh bảo chỉ là này linh bảo tại chinh chiến vô dụng cho nên năm đó đưa nó lưu tại tiểu tiên giới bên trong giao vân nhẹ nhàng nâng khởi cái cảm lên đi ta xem ngươi muốn xông mấy lần mới có thể xông qua ba cửa ải đến đài phía trước xem ảnh một vương thăng lạnh nhạt nói vượt qua n số lần khẳng định nhỏ hơn tương đương ba hừ ta đây rửa mắt mà đ ợ i lời x ã g i a o mặc dù nói nhẹ nhõm vương thăng kỳ thật trong lòng đã làm tốt trưởng kỳ tranh đấu chuẩn bị dù sao nơi này là tiên gia nơi hắn bất quá nguyên anh trung kỳ còn tốt nhỏ cuối cùng chỉ cần leo lên ngộng tiên đài chính là kiếm lời quá trình lại khúc chiết gian khổ cũng đều có thể tiếp nhận tựa hồ là phát hiện có người tới kia bệ đá dừng lại xoay tròn t h n g đạo tiên quang bệnh thành một đầu ngũ thải cầu nối cầu nối cuối cùng chính là leo lên bệ đá đệ nhất giai con vỏ kiếm đứng tại đài phía trước hai tay trống trơn hai mắt n g ư n g thần vương thăng lập tức cảm giác được chính mình đầu vai đè ép hai của ôn hòa l ự c đạo làm hắn không thể nhảy hoặc là bay hắn đàng hoàng cất bước tiến lên vô kinh vô hiểm đi đến bậc thang phía trước một chân dẫm lên cái thứ nhất bậc thang xung quanh cảnh sát ở biến vương thăng xuất hiện tại một chỗ bóng loáng như gương trên mặt hồ đỉnh đầu là trời xanh mây trắng phía dưới còn lại là nhẹ nhàng nộn nhạo hồ nước không thể lui đ ấ y lòng không hiểu nổi lên cái này ý niệm toàn thân lông tơ đều dựng lên nhưng hắn một cái khác chân cũng chậm rãi về phía trước bước lẳng lặng đứng thẳng một hồi thật là lợi hại tiên thuật nơi này là tiểu tiên giới phúc địa cho dù có thí luyện hẳn là cũng sẽ không có đả thương người tính mạng thủ đoạn vương thăng nghĩ rõ ràng này đó liền không có nỗi lo về sau lại là một bước về phía trước bước đông như là có một giọt nước rơi vào trên mặt hồ nay tiếng vang động chui vào vương thăng thai bên trong làm hắn toàn thân trên dưới sự thoải mái nói không nên lời toàn thân các nơi lôi chân lông mở ra tinh thần cũng cấp tốc thanh minh phía trước xa ba mét một cái bóng mở chậm rãi ngưng t ụ thành đầu chọc gậy trơ xương như t u i người khoác đạo bảo tay bên trong cầm phát t r ư n ngồi xuống đài sen tựa như phật tựa như tiên lại nửa thiền nửa đường nay hẳn là chính là mộng tiên đài chi linh lão giả dùng kia đôi hồn chọc vô thần ánh mắt nhìn chăm chú vào vương thăng hoan thanh hỏi người nào vương thăng lại hỏi hà đi vương thăng nghĩ nghĩ trở về câu mộng tiên đài lão giả chậm rãi gật đầu sau đó nhẹ nhàng khoác tay vương thăng trước mặt dâng lên một mặt mắn nước mà vương thăng bên chân hồ nước bên trong có ba thanh lưu q u a n quanh quẩn tiên kiếm chậm rãi lơ lửng c ử a thứ nhất đánh tăn nó vương đạo trưởng chậm rãi gật đầu vừa muốn đi tùy tiện cầm một cái tiên kiếm nhưng lại ý thức được cái gì giao vân vừa rồi dặn dò qua hắn mỗi cái vượt q u a n người sở tao nộ thí luyện không hoàn toàn giống nhau nhưng đều làm mộng tiên đài tại khảo giáo vượt q u a n người có hay không tư cách leo lên mộng tiên đài nếu như là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tia chính mình cửa thứ nhất khảo đề hẳn là kiếm đạo đánh tan màn nước dùng kiếm chẳng thủy phàm là chín năm giáo dục bắt buộc xuất thân thời đại mới tu sĩ đều biết cơ bản khoa học nguyên lý cũng đều con qua câu kia rút dao chém nước nước càng chảy bằng chính mình lúc này thực lực lấy pháp lực đánh ra kiếm ảnh có thể rất dễ dàng đem trước mặt màn nước đánh tan nhưng vương thăng xem chừng kế tiếp chính mình chỉ cần vừa ra kiếm đ o á n chừng liền sẽ bị phán lập lại này nhìn như là khảo giáo kiếm pháp kỳ thực là tại khảo giáo triết học vương đạo trưởng quyết định mạo hiểm thử một lần không đi rút kiếm chỉ là cất bước về phía trước cơ hồ không trở ngại chút nào vượt qua màn nước cũng đồng thời về phía trước bước ra một bước lao g i ả hỏi vì sao không kích mà tiến vương thăng đấy lòng lập tức nổi lên hai cái trả lời thứ nhất ta thân thể đã qua đến rồi chứng minh ta đã kích phá màn nước thứ hai kích chi như vào không kích cũng có thể vào không cần kích chi theo những tiên nhân này nhất quán nước tiểu tính theo những tiên nhân này tác phong cùng diễn xuất vương thăng cảm thấy trả lời chỉ cần b ư ớ c cách cao một chút ẩn chứa triết lý nhiều một chút tốt hơn hổ lộ qua đang ép cách trước mặt ý nghĩa thực tế cũng không quan trọng thế là quả quyết đáp câu thứ hai này vương đạo trưởng n lưng mày rơi vào trầm tư nhiều khi đề tài làm càng là đơn giản vấn đề càng là phức tạp bắt đầu từ lúc bảy tuổi đ ờ i trước trải qua to to nhỏ nhỏ các loại kiểm tra thân kinh bách chiến vương đạo trưởng lúc này như lâm đại địch nước cung hỏa hai cái kiếm lơ lửng ở chính mình trước mặt phụ thuộc tính nhìn lại cùng chính mình dán vào trình độ đều là không kém bao nhiêu bởi vì chính mình tu chính là lưỡng nghi kiếm ý thủy hòa sắp nhập lên tới cũng coi như lưỡng nghi chi lực hai mắt nhắm lại vương thăng lâm vào thâm trầm suy tư tại vương thăng phía sau cách đó không xa mộng tiên đài trước đó vô linh kiếm nhẹ nhàng trôi nổi lúc này giao vân ánh mắt đã tràn đầy kinh ngạc nàng không nhìn thấy lao g i ạ kia cũng không nhìn thấy vương thăng trước mặt tiên kiếm nhưng vương thăng trước đây như vậy nhanh liền trực tiếp sống qua cửa thứ nhất đ ạ p lên đếm ngược thứ hai cái bờ ậ thang làm nàng xác thực kinh ngạc một chút vương thăng lời nói nàng là có thể nghe thấy bởi vậy cũng có thể đại khái suy đoán ra mộng tiên đài chi linh cùng vương thăng trong lúc nói chuyện với nhau dung lúc này vương thăng chắp tay sau l ư n g đứng tại kia nhắm mắt suy tư giao vân cũng không khỏi tại phòng đoán vương thăng lần này cần tiêu tốn bao lâu mới có thể quá quan ít nói cũng nên mấy ngày mấy đêm mới đúng nhưng mà giao vân đáy lòng mới vừa nổi lên cái này ý niệm vương thăng đột nhiên đưa tay phải ra bàn tay hư nắm sau đó lại về phía trước bước ra một bước huyễn cảnh bên trong vương thăng nhìn biến mất trong tay thủy kiếm khỏe miệng nhẹ nhàng có quắp hạ lao giả hỏi giải thích thế nào ta dùng là kiếm trong tay phải vương thăng lạnh nhạt đáp trả tiền bối cửa hải này thử thách cũng không phải là ta đi lấy cái nào một thanh kiếm mà là ta làm ra quyết đoán thời gian d à n ngắn nếu là do dự không tiến lo trước lo sau cũng không phải là kiếm tu chi tâm khó thành tu kiếm sự tình nhưng nếu là lung tung chọn một cái kia chỉ là lỗ mãng mà không phải quả quyết cũng sẽ bị tiền bối đưa tiễn bậc thang ă n g Tốt. l lại sẽ không cấp vương thăng bất luận cái gì áp bách này thiên địa vì sao mà sinh